Trưng 238, rời một tông. Trưng 238, rời đi tảng kiếm tông. Thời gian nhoáng rời đi kiếm m cái, c h í ngày h hơn h là nửa năm n qua. trôi p o chủ lần bế quan n bế thời i g a này hơi d i nhiều để đệ tử đều cho cảm phong h rất ấ tử t lăng vân ngoài ý mớn.、Một、ngày này ý Một sáng sớm lý tâm an cùng hỏa linh thể phân thân đồng thời tỉnh lại hai người nhìn nhau nợ nụ cười hỏa linh thể trực tiếp đứng lên du nhập g n bản tôn trong thân thể lý tâm an trong hai mắt có khó che giấu vẻ vui thích sau đó vội vàng xem xét bảng hệ thống tốt chủ lý tâm an sức mạnh một nghìn m ư ơ i một thiên môn cảnh sơ kỳ tốc độ một n bốn m ộ t sáu phòng ngự một n bốn t r ă n h bảy tích phân hai n g h ì chín t r ă n h bảy năm bốn sáu căn cốt thiên giai cao phẩm năng lực căn c t h i ê n g i a c t h i ê n g kiểm thiên diện thuật thiên cơ tham c h ắ c thuật thời không nhảy vọt thuật âm dương s o n g đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ vô đây là bản tôn bảng hệ thống sau đó hắn nhìn về phía mới sinh thành hỏa linh thể phân thân t ứ c c h ủ Lý t â m An, hỏa l i n h thể phân t h â n s ứ kỳ tốc độ b trăm sáu mươi chín vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tốc độ ba trăm sáu mươi phòng ngự ba trăm sáu mươi căn cốt hỏa linh thể t ự c phẩm năng lực cốt hỏa linh thể thực phẩm năng lực cốt hỏa nhìn thấy h ỏ a linh thể phân thân giao diện thuộc tính trong lòng của hắn càng thêm m ừ n g rỡ quả nhiên cùng mình đoán một dạng hắn có thể đem bản tôn tốc độ phòng ngự phần lớn tu vi đều cho đến phân thân lần này h ỏ a linh thể phân thân điểm xuất phát so với kiếm đạo phân thân cao quá nhiều lúc đó kiếm đạo phân thân ban đầu tu vi giá trị mới kim đan cảnh đ ỉ n h phong tốc độ phòng ngự càng là kém xa tít t ắ p h ỏ a linh thể phân thân hắn liếc mắt nhìn kiếm đạo phân thân mặt ngoài tốc chủ lý tâm an kiếm đạo phân thân sức mạnh một nghìn hai trăm m ư ơ i ba thiên môn cảnh trung kỳ tốc độ một m ộ t tám bốn phòng ngự một m ộ t mươi hai căn cốt kiếm hồn kiếm cốt kiếm giới sơ cấp Kiếm đạo chi đạo thể năng lý ự c tâm an diện thuật, bản bản mỉm cười hỏa linh thể phân thân bước ra một bước sau đó đi đến một bên bắt đầu tu luyện đại môn mở ra hắn bước ra chính mình luyện đan c r i địa huyền văn huyền lánh một mực tại cho lý tâm an hộ pháp nhìn thấy hắn đi ra không khỏi hơi xương sở bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng đến công tử biến hóa nhưng loại biến hóa này cực kỳ mâu thuẫn giống như là trở nên mạnh mẽ lại hình như là trở nên yếu đi huyền văn huyền lanh không khỏi đồng thời liếc nhau, lẫn i ế nhau, l nhau đều thấy được đối phương nghi hoặc kỳ thực bọn hắn không có cảm giác sai lầm lý tâm an mặc dù tu v i đ ư ợ c phá nhưng phòng ngự cùng tốc độ đều đại đại yếu bớt nếu như là những người khác tự nhiên không cách nào cảm giác được nhưng huyền văn huyền lanh cùng lý tâm an đặc biệt quen thuộc cho nên liếc mắt liền nhìn ra trong đó khác biệt lý tâm an cùng hai người lên tiếng chào hỏi sau đó trực tiếp xuống núi thứ hai thiên tài quay trở về tông môn trở về lăng vân phong sau đó hắn không có chút nào do dự trực tiếp đi chủ phòng tìm được y ế n thần tuyết lý phong chủ không biết hôm nay cào đến là ngọn gió nào lại đem ngươi thổi tới y ế n thần tuyết mỉm cười sau đó mở miệng cười nàng chính xác rất giật mình dù sao vị này lý phong chủ tại tàng kiếm tông chờ đợi nhiều năm như vậy đi tới chủ phong cũng bất quá ba bốn lần thôi lý tâm an mỉm cười không chút do dự mở miệng cười nói hiến tông chủ hôm nay ta là tới hướng ngươi từ giã ta phải đi y ế n thần tuyết nghe xong không k h i thân thể d u n mạnh sau đó đứng dậy mở miệng nói lý phong chủ ngươi là quyết định rời đi tàng kiếm tông lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói chính xác như thế mấy năm này cũng coi như là phiền phức hiến tông chủ vật này t i ệ n đưa ngươi bên trong phong ấn nhất kiếm có thể rết thiên tượng cảnh sơ kỳ người xem như ta đối với tàng kiếm tông mấy năm này cảm kích lý tâm an sau khi nói xong vung tay lên một cái ngọc giản bay về phía hiến thần tuyết hiến thần tuyết đưa tay tiếp nhận ngọc giản sau đó thở dài không có quá nhiều xoắn suýt đối với lý tâm an ôm cười nói lý phong chủ đa tạng tàng kiếm tông đại môn vĩnh viễn vì lý phong chủ rộng mở về sau lý phong chủ nếu như ngợ ý tùy thời có thể trở về lý tâm an gật gật đầu sau đó cơ thể nón một cái từ chủ phong đại điện bên trong thiếu thất hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã quay trở về lăng vân phong lý tâm an đem thích v ĩ hồng gọi tới mấy năm này cũng là thích v ĩ hồng tại xử lý lăng vân phong sự tình cơ hội không có quái dày đến hắn hắn không có keo kiệt đưa cho thích v ĩ hồng một cái nhận chữ vật chữ vật giới chỉ bên trong có đan dược linh thạch còn có một môn hắn coi thường thiên giai hạ phẩm c h i ế n kỹ những vật này đầy đủ c h ẻ o c h ố n g thích v ĩ hồng tu luyện tới thiên môn u cảnh đến nỗi về sau liền dựa vào chính hắn thích vi hồng mặc dù rất là không mớn nhưng vẫn là ôm quyền nói đa tạ lý phong chủ vung chồng lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệ cười nói nói thật tại lăng vân phong nhiều năm như vậy hắn dùng thần hồn nhiều lần cảm giác qua lăng vân phong hết thảy nhưng chưa bao giờ dùng con mắt xem thật kỹ qua bên trong lăng vân phong sương mù vượt quanh rất có một loại tiên gia khí tượng hắn chậm rãi đi ở trong lăng vân phong chạy không mình tâm linh giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy có một tia cô đơn đối với tu tiên giả mà nói mấy chục năm có khi cũng chính là trong nháy mắt những năm này vội vàng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hắn đem thời gian của mình đều an bài gấp vô cùng luyện đan khắc dấu trật bàn tu luyện trường sinh bất tử quyết tu luyện đủ loại chiến kỹ hắn thật sự không có quá nhiều thời gian suy nghĩ những chuyện khác bây giờ hoàn toàn buông l ò n g xuống hắn nhớ tới trăm linh vực nhớ tới lớn hoang vực thường trương cố nhân khuôn mặt ở trước mặt hắn nổi lên bạch mi đạo nhân không biết thành công đã tới trăm linh vực không có nếu như hắn trở về cũng không biết đối với trăm linh vực là tốt là xấu lớn hoang vực cao cấp chiến lược thiệt hại hầu như không còn cũng không biết bọn hắn như thế nào chính mình sư tôn lý kỷ linh tại lớn hoang vực nên tính là cao thủ định phong đi lý tâm an h thở ậ p c ầ dài sau đó cất bước quay trở về lăng vân phong chủ phong lăng vân phong đệ tử tự động hội tụ tại chủ điện phía trước thích ví hồng đứng tại phía trước nhất nhìn thấy phong chủ đến toàn bộ không người thi lễ lý tâm an đối với đám người gật gật đầu trở lại chủ điện thu hồi kiếm đạo phân thân cùng hỏa linh thể phân thân c h ư vị bảo trọng lý tâm an cười đối với đám người mở miệng lý phong chủ bảo trọng chúng ta đều tại lăng vân phong chờ ngươi trở lại lăng vân phong đệ tử đứng dậy ôm quyền mở miệng trong mắt rất là không lớn chương hai trăm ba mươi chín thần bí chủ tớ chương hai trăm ba mươi chín thần bí chủ tớ bí cảnh sự t ì n h vừa qua khỏi không đi lâu toàn bộ bạch hạc vượt khắp nơi đều đang nghị luận bí cảnh sự tỉnh để cho tất cả mọi người nói chuyện say sưa chính là mạnh ra người bị một vị nam tử một trưởng vỗ chết sự tỉnh chỉ nghe mạnh ra vị tiêng ư ờ i đầu lĩnh quát o dám cướp ta mạnh ra nhìn chúng đồ、vật. người đi ra cho ta nhận lấy cái chết người công tử kia thần sắc lạnh lùng sau đó sát cơ lẫm nhiên mở miệng mạnh ra cậu thí không phải hôm nay bản công tử liền để các ngươi tán g thân bên trong bí cảnh theo công tử hét lớn chỉ thấy hai tay kết tấn bên trên bầu trời sấm sét văng rội tầng mây nước ra một cái kinh khủng cự thủ từ trên trời giáng xuống cái cự thủ này kim quang long lánh bên trong có vô tận quy tắc chi lực tràn ngập sát cơ ngập trời bàn tay màu vàng nóng không có chút nào dừng lại thẳng đến mạnh ra ba vị cường giả bàn tay những nơi đi qua không gian đổ sụt vô số hư không chi lực tràn vào mạnh ra ba người sợ hãi dị thường nhưng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết ba người đồng thời triệu hồi ra chính mình khổng lồ phát tướng bảo vệ tự thân đồng thời bọn hắn đánh ra mạnh ra tối cường chiến kỹ bất bại thần quyền trong n é y mắt đầy trời quyền ảnh thẳng đến cái tiêu bàn tay màu vàng nóng nhưng sâu kiến há có thể lay lại thụ bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giang xuống trực tiếp ma diệt đầy trời quyền ảnh sau đó hướng về phía mạnh ra ba người vỗ xuống muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải theo thuyết thư lão giả g ơ lên trong tay mục truy vừa gó hiện trường nghe s á c người trong nháy mắt nổ vương lao đầu ngươi quá mức mỗi lần cũng là nói đến đặc sắc nhất chỗ im bặt m à d ừ n g chính là vương lao đầu không có người nói như vậy sách thật sự là quá hố người đêm nay còn có để hay không cho ta ngủ vương lao đầu chính ngươi sẽ không cũng không biết ta cho nên chỉ có thể nói đến nơi đây đáng giận vương lao đầu lao tử đêm nay nếu như mất ngủ ngày mai ta đập ngươi trả lâu nghe sách người từng cái tức giận mặt mũi trăng bệnh nhưng lại đ ố i trước mắt vương lao đầu không thể làm gì cái này đáng chết vương lao đầu mỗi ngày đều làm loại này không phải là người làm chuyện thật sự làm nên thật tốt đánh một trận trong đám người hai thân ảnh đứng lên ánh mắt tiến tĩnh trong hai người này một người trong đó mang theo mạng che mặt thấy không rõ dung m ạ o một người khác trên mặt rõ ràng cái gì cũng không có mang nhưng tất cả mọi người nhìn lại đều cảm giác có một tầng mê vụ đồng dạng rất nhanh hai người rời đi thuyết thư trả lâu một thanh âm cuối cùng chậm rãi mở miệng nói là thanh âm của một nữ tử tiểu thư vừa mới người kể chuyện kia nói thế nhưng là thật sự mặt khác nữ tử kia gật gật đầu sau đó mở miệng nói không sai được bằng không hắn nói không nên lời loại kia hiệu quả hơn nữa cái kia kim sắc bàn tay chính là bàn thánh thủ đoạn không phải một cái thuyết thư người có thể tùy ý nói ra được cái kia nha hoàng ngay xong không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói nếu quả thật chính là dạng này cái kia nam vực mạnh ra thực lực đại tổn về sau cũng không còn cách nào bận tâm bạch hạc vực nữ tử kia nghe xong không khỏi lắc đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói ngươi quá coi thường những thế lực này bọn hắn một mực đem mình làm làm phiến đại lục này h u n g mạnh nhất manh thú có chịu cam tâm thất bại mạnh ra người sẽ đến còn có thể sẽ mang theo nam vực khác g i a tộc thế lực đến đây đương nhiên trung châu vực mạnh ra chủ gia cũng có khả năng xuất hiện trong mắt bọn hắn bạch hạc vực chính là bọn hắn trên đất thịt thế cuộc bên trong quân cờ bọn hắn ha có thể để cho quân cờ nhảy ra bàn cờ nhưng ế u k phải trung châu i i g vực liền ra tại lớn hoang vực cắm một cái lớn bổn nào nguyên bản có thể đứng vào trung châu vực trước ba tồn u tại bây giờ đã là cuối cùng nhất thời đại đã thay đổi mỗi cái vực đều đang sinh ra đại khí vật người những người này tốc độ phát triển không phải người bình thường có thể so sánh được hơn nữa bên trong bí cảnh bán thánh thủ đoạn ta cảm thấy hẳn không phải là văn hóa thu bút mấy ngàn năm đi qua bán thánh thủ đoạn cũng biết ma d i ệ t hầu như không còn nhiều nhất lưu lại một sợi thần thức thôi thôi thôi chúng ta bất quá là đi ngang qua m à thôi coi như là nhìn một cái náo nhiệt cái kêu nha hoàng nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói tiểu thư ngươi không phải nói chúng ta thánh cùng đại lục về sau sẽ có một cái đặc thù người xuất hiện sao thế nhưng là chúng ta đi hơn hai mươi cái vực đến bây giờ vẫn không có bất kỳ đầu mối nào có thể hay không sai lầm vị tiểu thư kia nữ tử nghe xong không khỏi q u á c khẽ xú nha đầu thèm đòn không thành cũng dám chất vấn sư tổ thủ đoạn sư tổ đã từng nói người này bị thiên cơ che đậy không cách nào tính tới cùng hắn có quan hệ bất cứ chuyện gì nhưng ta cùng hắn có chút dây dưa nếu như đụng tới có thể sẽ có cảm ứng những năm này ta đi ra ngoại trừ du lịch cũng là muốn thu hồi những cái kia phân hồn sinh ra phân thân bây giờ còn kém cái cuối cùng cũng liền viên mãn bất quá ta đã đo lường tính toán qua cái kia phân hồn không tại bạch hạc vực cho nên ta mới chuẩn bị rời đi nha hoàng nghe xong không khỏi hoàng nhiên hiểu ra sau đó mở miệng cười nói sư tổ cũng thật là vậy mà để cho tiểu thư phân ra tám đạo phân hồn đi ra những thứ này phân hồn bị sư tổ thời gian sử dụng khoảng không đại trận ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi có thậm chí luân hồi mấy lần chúng ta buôn ba mấy chục năm bây giờ đã thu hồi bảy đạo phân hồn cũng may cái này một số người đều bảo lưu lại hoàn bích c h i t h ầ n bằng không thì chẳng phải là tổn hại tiểu thư đạo tâm tiểu thư kia nghe xong cũng không khỏi thở dài sau đó mở miệng nói sư tổ cũng là không có cách nào người có tám đắng sinh lão vậy chết o à n tăng sẽ yêu bỉ cầu không được ngũ âm thịnh suy cái này tám đắng nếu như toàn bộ từ bản tôn tới lĩnh hội Ta l i ề nếu x như ngươi vừa mới nói sự tình thật sự phát sinh đó cũng là trong mệnh ta kiếp số nha hoàn sau khi nghe được không khỏi gật gật đầu trong mắt cũng lộ ra một tia lo lắng tiểu thư tu luyện chính là thánh nữ tâm kinh đây chính là một bước thẳng tới bàn thánh công pháp một khi phạm sai lầm hậu quả khó mà lường được nhưng vừa mới tiểu thư cũng nói rất đúng tu luyện thánh nữ tâm kinh giả cần kinh nghiệm t h ắ đắng cái này tám đắng từ bản tôn toàn bộ lĩnh hội một lần là tuyệt không có khả năng sự tình sư tổ cũng là hành động bất đắc dĩ dù sao lão tổ đã không chống đỡ được quá lâu mà các nàng chỗ tông môn nếu như không có bán thánh cường giả toa c h ấ n hậu quả khó mà lường được nói thật nha hoàn cũng rất thay tiểu thư cảm thấy đáng tiếc nhưng nàng lại vô lực thay đổi tiểu thư trên thân lưng đeo rất rất nhiều đồ vật đây là nàng số mệnh cũng là các nàng cái này tông môn tất cả đứng tại đỉnh phong người số mệnh chương hai trăm bốn mươi thánh tâm môn thánh nữ cố diệu trúc chương hai trăm bốn mươi t h á lý tâm an nhìn xem trước mắt mặt ngoài trong đôi mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng hắn vừa mới cũng từ thuyết thư trả lâu đi ra đi theo hai nữ từ sau lưng luôn cảm giác đối phương không đơn giản thế là sử dụng thiên cơ tham chất thuật cái này xem xét không sao sau khi xem xong đem hắn đều giật mình têu lên có thể nói như vậy cố diệu trúc là trước mắt hắn gặp qua tối cường một người đối phương mặc dù chỉ có hai cái năng lực đặc thù nhưng mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ thứ nhất sát na phương hoa gấp mười phản sát thuật hẳn là trong thời gian ngắn buộc phát ra gấp mười lực lượng đáng sợ thứ hai cái chết thay thuật hẳn là có thể nắm giữ mấy đầu tính mệnh sẽ không thật sự tử vong ngay tại hắn cảm khái thời điểm phía trước đi lại nữ tử kia đột nhiên dừng bước chân lại sau đó xoay người lại nhìn về phía sau lưng các hạ từ thuyết thư trả lâu đi theo ta lâu như vậy muốn như thế nào cố diệu trúc nhìn xem lý tâm an bình tĩnh mở miệng nói lý tâm an mặc dù hơi hơi giật mình nhưng không chút kinh hoàng. vì để phong v ắ n nhất bàn tay trái của hắn trong nội tâm đã nhiều hơn một tầm bàn thánh nhất kích tạp lý tâm an mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói vị cô nương này hai bên đại lộ tất cả đi một bên ngươi vì cái gì xác định ta là đang cùng lấy ngươi cố diệu trúc giấu ở sau cái khăn che mặt khẽ cho mày câu nói này nàng còn thật sự không biết như thế nào phản bác cố diệu trúc bên người nha hoàn cũng không khỏi mày nhân lại một cố động tiên cảnh sơ kỳ uy áp từ trên người t r i ể n lộ ra một kia u ngộng không được vô lễ cố diệu trúc nhìn thấy u n g ộ n triền l ộ tu vi vội vàng mở miệng nói u n g ộ n nghe xong vội vàng đem trên người mình khí thế thu lại trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia bị khuất t h ầ n sắc cô diệu trúc nhìn về phía lý tâm an nhữ mày lấy nàng thực lực vậy mà không cách nào nhìn thấu tu vi của đối phương cái này khiến nàng trong nháy mắt đ ố i trước mắt người sinh ra một tia hứng thú vị công tử này chúng ta không phải bạch hạc vực người tất nhiên gặp nhau cũng coi như là d u y ê n vận có thể hay không hướng công tử thỉnh giáo một chút bạch hạc vực liên quan sự tình cô diệu trúc câm thanh rất ê m t hay nhu, nhu nhược được nhưng lại có một cỗ đặc thù u y nghiêm để cho người ta rất khó sinh ra cự tuyệt tâm tư lý tâm an nhìn xem cô diệu trúc không khỏi mịp cười hắn vừa vặn cũng đối cái này cô diệu trúc cực kỳ hiếu kỳ cũng rất muốn hướng nàng hiểu một chút khác vượt sự tình hữu mộng kinh ngạc liếc mắt cố diệu trúc tiểu thư của mình luôn cố chấp vì cái gì lần này nói chuyện nhu h ò a như thế cô nương muốn biết bạch hạc vượt sự tình cũng không khó người ta trao đổi như thế nào cô nương mỗi hỏi ta một vấn đề ta cũng hướng cô nương thỉnh giáo một vấn đề xem như đồng giá trao đổi lý tâm an nói ra ý nghĩ của mình cái này cũng là mục đích để hắn đi theo cố diệu trúc không cần cố diệu trúc nói lý tâm an đã sớm kết luận đối phương không phải bạch hạc v ư ợ người bạch hạc vượt không có cố diệu trúc dạng này tu vi cường đại cường giả cố diệu trúc trầm tư một hồi sau đó mở miệ nói nếu như hỏi vấn đề là đối phương không muốn trả lời như vậy nên như thế nào lý tâm an mỉm cười bình tĩnh mở miệng nói rõ ràng tự tuyệt để cho đối phương đổi một vấn đề chính là cô diệu trúc cảm thấy phương pháp này công bằng cho nên đáp ứng xuống một nhà trà lâu trong dạp lý tâm an cùng cô diệu trúc ngồi đối diện nhau ưu mộng nhưng là đứng ở một bên công tử chúng ta ai tới trước cô diệu trúc bình tĩnh mở miệng hỏi lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói cô nương trước hết mời a cô diệu trúc cũng không có khắc khí nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói nam vực mạnh giai đoạn thời gian trước có đông đảo cao thủ hao tổn tại bạch hạc vực công tử nhưng biết đánh giết bọn hán người lý tâm an hơi sững sờ nghĩ không ra đối phương hỏi vấn đề thứ nhất lại là cái này bất quá hắn cũng không có ý định giấu d i ế m dù sao bộ dạng này gương mặt cũng không phải thật gương mặt cho nên hắn cũng không sợ đối phương biết lý tâm an bình tĩnh nhìn đối phương sau đó mở miệng nói vị cô nương này nếu như ta nói cho ngươi đại bộ phận chết ở trong tay của ta ngươi tin không cố d i ệ u t r ú c hơi sững sờ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng sau đó hai mắt dần dần tỏa sáng u n g ọ c nhưng là lông mày nhữ một cái nàng cảm thấy người này nói dối cũng không làm bàn nháp dám ở trước mặt tiểu thư khoác lác chán sống t h tin ngay tại u mộc oán t ầ m thời điểm cố diệu trúc trực tiếp mở miệng mặc dù chỉ có hai chữ nhưng lời nói lại để lộ ra kiên quyết c h i sắc lý tâm an sâu đầm nhìn chúng cố diệu trúc một mắt trong hai mắt âm dương s o n g đồng vận chuyển cố diệu trúc nguyên bản mang lên mặt mạng che mặt giống như, như băng tuyết tan giã sau đó hắn nhìn thấy mạng che mặt sau lưng cái kia đẹp làm cho người hít thở không thông dung mạo ngay tại hắn sợ h ã i thán phục thời điểm cố diệu trúc trên thân đột nhiên thêm ra một tầm đặc thù kết giới đem lý tâm an âm dương s o n g đồng ngăn cách ra lý tâm an lấy làm kinh hãi thầm hô lợi hại trên người đối phương còn có một cái ngăn cách dò xét trí bảo đương nhiên nếu như nàng muốn mạnh mẽ đột phá đối phương tất nhiên ngăn không được. nhưng không cần như thế cố diệu trúc bây giờ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đối phương đôi mắt kia thật là đáng sợ giống như có thể xem thấu hết thảy nếu không có sư tôn tiễn đưa chính mình cái này chuẩn thánh binh có tác dụng đặc biệt chính mình thật đúng là ngăn không được đối phương cái kia đáng sợ ánh mắt là trùng đồng sao cố diệu trúc trong nháy mắt liền nghĩ đến khả năng này trong lòng cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ mạnh g a vị kia động thiên cảnh đ ỉ n h phong cùng hai vị động thiên cảnh hậu kỳ cũng là bị ta xóa bỏ những người còn lại đại bộ phận chết ở trong tay ta hai cái lao bục lý tâm an thu hồi âm dương song đồng bổ sung mở miệch nói tiện tay ném ra ba khối lệnh bài cái này ba khối lệnh bài chính là mạnh ra cái k i a ba vị lão giả lệnh bài cố diệu trúc trong lòng nghiêm nghị nàng vừa mới khi nhìn đến lý tâm a n trong nháy mắt cũng cảm giác người này rất nguy hiểm đây là một loại trực giác cho nên cố diệu trúc mới sẽ lập tức đánh g ậ y u mộng triển lộ tu vi công tử bây giờ đến phiên ngươi hỏi nghe được cố diệu trúc lời nói lý tâm a n mỉm cười sau đó mở miệng nói các ngươi là đến từ thế l ự c nào nghe nói như thế u mộng không khỏi khẩn trương lên đang muốn mở miệng lại bị cố diệu trúc chừng mắt liếc không khỏi đem đến cổ họng lời nói nuốt xuống chúng ta đến từ trung châu vượt thánh tâm môn ta là thánh tâm môn đương đại thánh nữ cố diệu trúc nói thẳng ra thông môn thậm chí nói ra tên của mình để cho lý tâm an cùng u m ộ n g cũng không khỏi ngây ngẩn cả người phải biết cố diệu trúc tại trung châu vực nhưng là chân chính nhân vật phong vân ngoại trừ những cái kia đại gia tộc lão quái vật những người còn lại đều không phải là đối thủ của nàng u m ộ n g không rõ vì sao tiểu thư muốn đem tên của mình cũng nói đi ra chẳng lẽ tiểu thư đ ố i trước mắt nam tử này vừa thấy đã yêu hay sao nghĩ đến đây u m ộ n g hai mắt cũng không khỏi t r ừ n g tròn xoe bị ý nghĩ này của mình chân kinh chương hai trăm bốn mươi mốt lẫn nhau hỏi chương hai trăm bốn mươi mốt lẫn nhau hỏi lý tâm an hai mắt hơi hơi c ó rút cái này cố diệu trúc nói ra tên của mình là có ý gì sẽ không cho là chính mình đối với nàng có ý tứ chứ bất quá lý tâm an đối với câu trả lời này rất hài lòng lời thuyết minh đối phương cũng không nói dối lý tâm an ra hiệu đối phương hỏi tiếp cố diệu trúc gật gật đầu cũng không k h á c h k h í trực tiếp mở miệng nói không biết công tử là người nơi nào lý tâm an nghe được cố diệu trúc vấn đề này trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ hồi ức hắn không thuộc về đại lục này mà là một cái người xuyên việt đến nội như thế nào xuyên qua đến bây giờ hắn đều vẫn là một mặt mộng xuyên qua tới sau hắn có một đoạn ký ức thiếu hụt đ lý, gật gật lý, cô cô lý tâm an hỏi chính mình vấn đề thứ hai cố diệu trúc lấy tay sửa sang lỗ thai hai bên rũ xuống mái tóc sau đó bình tĩnh mở miệng nói du lịch đồng thời cầm lại một chút lưu lạc ở bên ngoài đồ vật công tử nếu là trăm linh vật người tại sao lại xuất hiện tại bạch hạc vực lý tâm an bây giờ đang tại tiêu hóa cố diệu trúc nói đồ vật nghe được đối phương đặt câu hỏi không khỏi bình tĩnh mở miệng nói tìm một cái cố nhân lý tâm an nghĩ nghĩ sau đó nói tiếp cố cô nương tất nhiên du lịch thiên hạ chắc hẳn cũng là kiến thức rộng rãi không biết như thế nào đối đãi chiến hồn đan cố diệu t r ú c nghe được chiến hồn đan ba chữ thân thể không khỏi ư ỡ n thẳng một chút sau đó bình tĩnh mở ra nói chiến hồn đan mặc dù có một tí cơ hội làm cho b á n thánh người bước nhập thánh cảnh thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tia cơ hội mà thôi lui một vạn b ư ớ c giảng liền xem như thật sự thành thánh cũng bất quá xem như ngụy thánh thôi vẹn vẹn so bản thánh cảnh đình phong mạnh khoảng ba phần mười một khi gặp phải chân chính thánh giảnh cũng vô cùng có khả năng vất lạc cho nên c h i ế n h ồ n đan bất quá là những lao quái vật kêu kéo k dài chính mình t h ọ nguyên một loại thủ đoạn đặc thù thôi bọn hắn coi như thành thánh cũng không dám tùy tiện ra tay bằng không thì trước tiên tử vong rất có thể chính là chính bọn hắn lý tâm an n g h e xong trong n g á y mắt hoàn toàn hiểu rồi hắn cũng vẫn cảm thấy c h i ế n h ồ n đan tất nhiên có vấn đề nhưng lúc trước hắn không cách nào phân tích cụ thể xảy ra vấn đề ở nơi nào thôi đa tạc c ô nương cao chi cố diệu chúc lỡ đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói văn hòa bàn thành bên trong bì cảnh có bảy đám bàn thành bàn nguyên công tử có biết bị người nào đạt được lý tâm an rất là giật mình cái này cố diệu chúc lợi hại à, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều biết ta cầm trong đó một đ o ạ n đến nội những thứ khác ta chỉ biết là phân tán tại bạch hạc vực lục đại cấp tám tu chân thế lực trong tay mỗi cái thế lực một đ o ạ n lý tâm an không cảm thấy đây là bí mật bằng trời gì cho nên trực tiếp nói ra Tu nói mê kinh hãi nhìn xem lý tâm an giờ khác này nàng bắt đầu cảm thấy người này b ấ t đ ồ n g rồi phải biết tại trước mặt tiểu thư những cái kia trung châu vực thiên kiêu đều nơm nớp lo sợ chỉ sợ nói sai nào giống người này không có chút nào áp lực thần xác thư giãn thí trung châu vực rất nhiều gia tộc không ngừng đối với những khác vực ra tay đây rốt cuộc lạ vì cái gì lý tâm an hỏi nghi vấn trong lòng trước mắt hắn đã trải qua ba cái vực trăm linh vực lớn hoa vực bạch hạ t vực phía trước hai vực đều nhận được trung châu vực ức hiếp cái cuối cùng nhưng là nam vực cố diệu t r ú c nghe được vấn đề này không khỏi trần mặt lại sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói thay cái vấn đề à, cái này ta tạm thời không thể trả lời ngươi lý tâm an gật gật đầu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn sau đó trên mặt mang một tia nụ cười nghiền ngẫm bán thánh cảnh giải thể t r ù n g tu đây là vì cái gì lý tâm an tiếng nói vừa ra toàn bộ bao xương không khí trong nháy mắt thì thay đổi u ngậm khí tức trên thân tăng gọn hai mắt như điện bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay cố diệu trúc nhưng là thân thể run lên cả người đều trực tiếp căng cứng chỉ có ly tâm an lười biếng ngồi ở c h ỗ đó giống như căn bản không nhìn thấy hai người thần s ắ c biến hóa cố diệu trúc trọng trọng thở ra một hơi nhìn u ngậm một mắt u ngậm khí tức trên thân phi tốc hạ xuống n g ư ờ i lại như thế nào nhìn ra được cố diệu trúc gâm thanh bình tĩnh nhưng t ừ hắn hơi thô trọng tiếng thở dốc cũng có thể thấy được nội tâm của nàng kỳ thực cũng không bình tĩnh lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã cố diệu trúc gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói nhưng nghe nói trước mắt toàn bộ thánh cùng đại lục ngoại trừ thánh cùng ngực khắc vực, khác vực đại đạo quy tắc đều có thiếu hụt rất khó thành thánh cố diệu chúc không có dấu diếm lý tâm an nói ra cái này đại bí mật lý tâm an nhữ mày đối phương trả lời hắn tin tưởng thật sự nhưng chuyện này liền có chút ý tứ thánh cùng đại lục chịu đến quy tắc hạn chế bán thánh chính là cực hạn muốn thành thánh khó khăn chi lại khó khăn dù sao mỗi người trên thân đều có khí vận thủ hộ khí vận chi lực càng là đến đằng sau ước thúc càng lớn là họa không phải phúc hắn đã vừa mới đảo qua cố diệu trúc trên người nàng đồng dạng có số lớn khí vận chi lực hơn nữa những thứ này khí vận chi lực còn tại lẫn nhau ra dung nay liền lời thuyết minh một sự kiện trên người nàng không chỉ có một vực khí vận chi lực mà là nhiều cái vực loại người này lý tâm an còn là lần đầu tiên gặp hơn nữa đối phương vừa mới nâng lên thánh cùng vực cũng không biết ở nơi nào cố diệu、trúc、trả lời xong sau đó liền nhìn lý tâm an chờ đợi đối phương trả lời chính mình vấn đề kia lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói cố cô nương vừa mới vấn đề kia ta tạm thời không thể trả lời n g ư ơ i về sau có cơ hội rồi nói sau vừa mới cố diệu trúc cự tuyệt hắn một vấn đề bây giờ hắn cự tuyệt đối phương một vấn đề rất là công bằng cố Cô diệu trúc ánh mắt lộ ra một kia thất vọng sau đó bình tĩnh mở miệng nói công tử tính danh cũng có thể nói a lý tâm an cái này không có cái gì dễ từ chối trực tiếp trả lời lý tâm an liếc mắt nhìn cố diệu trúc sau đó bình tĩnh mở miệng nói một vấn đề cuối cùng thánh giả phía trên nhưng còn có cảnh giới cố diệu trúc không hề nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói thánh giả thống trị một vực chỉ có đại đế vạn cổ vĩnh tồn thánh nhân phía trên, chính là đại đế cảnh cũng xưng đại đế cựu trọng tiên có thể đột phá đại đế cảnh giả liền có thể triệt để thoát khỏi chỗ tinh vực gò bó nga o du vũ trụ thọ nguyên vô tận nhưng bây giờ đại đạo có thiếu thành thánh đều cơ hồ không có khả năng càng đừng nói đại đế cảnh có lẽ chỉ có đến cao hơn vị diện mới có thể đột phá đại đế thống ngự và giới cố diệu c h ú t sau khi nói xong hai mắt tỏa sáng đồng thời trong lòng dâng lên một cố hào tình trắng trí lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu cuối cùng triệt để làm rõ giải ti bất tử quyết đệ thận trọng nếu như mình đoán không sai đối ứng chính là đại đế cảnh lý tâm an không nói gì đứng lên nối với cố diệu trúc liền ô m quyền sau đó cơ thể n h ó á n g một cái trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích chương 2 4 i t h u y ề n văn huyền l á n h rời đi chương 2 4 i t h u y ề n văn huyền l á n h rời đi lý tâm an thi triển chính là thời không nhảy vào thuật trong nháy mắt tiêu thất để cho cố diệu trúc kinh hãi không thôi phải biết thân hồn của nàng bày ra phạm vi ngàn dặm thậm chí càng xa cũng có thể bao phủ nhưng nàng vừa mới cảm giác đối phương trong nháy mắt liền biến mất ở cảm giác của mình bên ngoài tiểu thư hắn vừa mới nói đều là thật hay sao u n g ậ vẫn là không dám tin tưởng vội vàng mở miệng hỏi nhưng cô diệu trúc cũng không để ý đến nàng bàn tay của nàng mở ra một cái toàn thân trắng đoán hình tròn ngọc bài xuất hiện trên ngọc bài có một cái b á t vái trật đổ phía trên có nhiệt độ nóng bỏng chuyển đến cô diệu trúc trên tay cũng là mồ hôi vừa mới một khối này ngọc bài bị nàng gắt gao giữ tại ở trong tay không có b ô n g r a khối ngọc bài này là sư tổ cho nàng ở trên người nàng mấy chục năm chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào nhưng ngay mới vừa rồi trên ngọc bài có ánh sáng nóng rực xuất hiện để cho cô diệu trúc trong nháy mắt hiểu rồi hết thẻ hay cô diệu trúc thở dài nàng nhìn thấy muốn nhìn thấy người nhưng nàng ngoại trừ một cái tên cái gì cũng không biết thậm chí đối phương hình dạng cũng không biết cố diệu t r ú c rất rõ ràng đối phương hiện ra ở trước mặt mình dung mạo tất nhiên không phải chân thực dung mạo lý tâm an ánh mắt yên tĩnh hắn cũng không đi xa còn ở lại chỗ này cái trong thành hắn dùng thần hồn đem chính mình toàn thân trên dưới tinh tế quét nhìn một phen không có phát hiện vấn đề gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó lý tâm an nghĩ tới vừa mới nhìn thấy cái k i a một tấm dung nhan t u về thế chẳng biết tại sao hắn có một loại cảm giác quen thuộc sau đó lý tâm an lắc đầu cảm thấy chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều huyền văn huyền lãnh khúc tinh giao cũng không tại lý tâm an bên cạnh sau đó hai năm hắn đi khắp hơn phân nửa bạch hạc vực bạch h ạ t vực cũng không bình tĩnh lý tâm an nhìn qua rất nhiều chém giết nhưng hắn đều không có đi tham dự đem mình làm làm một cái khách qua đường những thứ này chém giết đối với một cái vực tới nói cũng là bình thường hai năm này hắn dùng khí vận tức đoạt thuật bóc bạch hạc vực áp đặt ở trên người hắn tất cả khí vận tri lực khí vận chi lực vô hình nếu như không phải có khí vận tức đoạt thuật tại người lý tâm a n cũng không phát hiện được trên người hắn bạch hạc vực khí vận chi lực chủ yếu đến từ văn hóa bí cảnh trước kia hắn đã giết mạnh ra ba người xem như giải trừ bạch hạc vực nguy cơ những thứ này khí vận chi lực liền tự động hội tụ tại lý tâm a n trên thân thể theo khí vận chi lực bốc ra hắn nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn lấy ra mạnh sương bình mạnh hỏa mạnh quế mạnh hoa bốn người chữ vật giới chỉ bốn người chữ vật giới chỉ bên trong đều phong ấn hạo nhiên c h í khí là bọn hắn bên trong bí cảnh đạt được mạnh ra người cũng không có chính mình luyện hóa mà là phong ân sau bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong h ã n kỳ thực đã sớm muốn luyện hóa những thứ này h ạ o nhiên chính khí nhưng bởi vì thể nội tồn chữ quá nhiều vẫn không có hoàn toàn hấp thu đi qua hơn một năm thời gian cuối cùng triệt để luyện hóa lý tâm an đem bốn người chữ vật giới chỉ bên trong h ạ o nhiên chính khí lấy ra sau gọi ra mình kiếm đạo phân thân cùng h ỏ a linh thể phân thân cùng một chỗ cùng hưởng bản tôn tự nhiên là lớn nhất một phần có những thứ này h ạ o nhiên chính khí bản tôn cùng hai đạo phân thân thực lực đều sẽ có được cực lớn tăng trưởng trong t i ê n long thành mới mở một nhà cha lâu lấy tên bình, bình an an t r à lâu trưởng uy tự nhiên là lý tâm an phóng đáng hai năm Hắn q u trận, trận lý tâm an mỗi ngày an vị tại trưởng quỹ trước ngăn tủ cầm một cây tiểu đao không ngừng k h ắ g dấu lên trước mặt trận bản thời gian cơ hậu ngày ngày như thế ba cái tiểu nhị cũng không dám quái dày trưởng quỹ mà là nghiêm túc xử lý trả lâu sinh ý quán trả gầy dựng một tháng sau huyền văn tới bất quá huyền văn biểu lộ muốn nói lại thôi lý tâm an liếc mắt nhìn huyền văn cuối cùng cái sau cắn răng nói công tử Ta c đó đó, ù là là nhưng g u y mà hắn cùng Châu với ư huyền lãnh tâm ngày ngày chịu đến giày vò huyền gia tại lớn hoang vực tử vong người quá nhiều cũng không biết bây giờ như thế nào còn có hậu nhân của bọn họ đều tại huyền gia không có bọn hắn toà t h ấ n đoàn trường qua cũng sẽ không quá tốt cho nên cuối cùng cắn răng một cái huyền văn lúc này mới đến đây cùng công tử nói chuyện này lý tâm an bình tĩnh nhìn huyền văn một mắt huyền văn càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên hắn không biết công tử sẽ như thế nào đối đãi đi các người trở về đi lý tâm an vẹn vẹn suy tư mấy tức thời gian liền bình tĩnh hồi đáp huyền văn nghe xong không khỏi vui mừng q u á đỗi vội vàng ôm quyền nói công tử chạm tiếp theo đi nơi nào ta cùng huyền lánh sau khi trở về nghĩ biện pháp đến đây tìm kiếm công tử lý tâm an lắc đầu sau đó mở miệng nói không cần về sau ta sẽ đi t r u n g châu vực bất quá hy vọng đến lúc đó ta cùng với huyền già không phải định nhân lý tâm an lời nói vẫn bình tĩnh nhưng huyền văn vẫn không khỏi thân thể phát run càng là cùng công tử ở cùng một chỗ hắn lại càng phát cảm giác công tử thâm bất khả chắc huyền văn không nói thêm gì nữa chính là đối với lý tâm an liền ổn q u y ề n sau đó lui xuống huyền văn đi thời điểm lưu lại một cái nhận chữ vật bên trong có chuẩn thánh binh kim c ư ơ n g truy cái này đổ vật nguyên bản là lý tâm an cho bọn hắn mượn sử dụng mặc dù là huyền gia chuẩn thánh binh nhưng bây giờ là lý tâm an lý tâm an cũng không có k h á c h khí trực tiếp đem cái này chữ vật giới chỉ thu vào bên trong không gian hệ thống ngày thứ hai huyền lanh mang theo khúc tinh giao tới là tới cùng lý tâm an từ giã công tử ngài bảo trọng ta sẽ ở trung châu vực chờ ngươi công tử cũng muốn cố lên a đến lúc đó nói không chừng ta so ngươi lợi hại hơn khúc tinh g i a o cười đối với lý tâm an mở miệng trong mắt có chút không lớn nhưng nghĩ đến trung châu vực cái k i a khổng lồ bình đài nàng vẫn là quyết định rời đi lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói tiểu nha đầu vậy ngươi cần phải thật tốt cố gắng muốn đuổi kịp ta cũng không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h khúc tinh g i a o nghe được lý tâm an lời nói không khỏi đĩu môi hết quy mô khá lớn lồng ngực nói lầm bầm nhân ra đã không tính tiểu nha đầu lý tâm an không khỏi cảm giác vừa cười nhưng không nói thêm gì nữa vào lúc ban đêm ba người rời đi nhìn xem ba người bóng lưng rời đi hán thở dài một tiếng xem ra sau này lại là người cô đơn hắn nghĩ tới l à thủy bạch my đạo nhân thanh hồng tụ huyền văn b ọ n người từng cái cách mình đi xa không khỏi lần nữa thở dài một tiếng chẳng biết tại sao hắn thật sự có chút cảm thấy cô đơn chương hai trăm bốn mươi ba cố diệu trúc tái hiện chương hai trăm bốn mươi ba cố diệu trúc tái hiện đợi nữa một năm đây là lý tâm an định cho mình thời gian sở dĩ tại quyết định thời gian một năm là hoàn thành cùng văn hóa ước định tất nhiên đáp ứng hỗ trợ chiếu cố bạch hạt vực hắn sẽ làm được đương nhiên hắn cũng không phải vô kỳ hạn chiếu cố ba năm là cực hạn của hắn bây giờ đã qua hai năm còn lại cuối cùng một năm q u á n trả sinh ý đồng dạng ba cái tiểu nhị rất là gấp gáp ra sức gọi khách hàng bọn hắn sợ chủ nhân đem bọn hắn sát hại dù sao đãi ngộ tốt như vậy đối bọn hắn mà nói thế nhưng là rất khó tìm lại được lý tâm an nhìn xem trong tay khắc dấu tốt cái thứ ba trận bàn hai mắt không khỏi hơi hơi tỏa sáng thập phương giết thánh đại trận thực sự phiền phức vẹn vẹn khắc dấu bộ này hoàn chỉnh trận bàn liền muốn mấy chục năm nếu không phải là lý tâm an không thiếu thời gian hắn m ớ i không muốn làm loại sự tình này hôm nay trong tiệm của hắn tới hai cái đặc thù khác nhân các nàng trên mặt đều mang theo mạng che mặt trên thân càng là có một tầng mê vụ đồng dạng để cho người ta nhìn không rõ ràng. ba cái tiểu nhị vừa nhìn thấy hai người sau cũng không dám tiến lên trên người đối phương có một cỗ khí chất đặc thù tồn tại lý tâm an chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người tới không khỏi khẽ cho mày hắn thu hồi trong tay trật bàn tự mình bưng một bình trà tới bình tĩnh mở miệng nói các ngươi thế nào còn không có rời đi cố diệu chúc mỉm cười nhưng bởi vì bị mạng che mặt che chắn lý tâm an không cách nào thấy rõ chúng ta đi một chuyến n a m vực sau đó lại trở về ở đây cố diệu chúc bình tĩnh mở miệng nói lý tâm an nhũ mày sau đó mở miệng nói nam vực thế nhưng là chuyện gì xảy ra cố diệu chúc lộ ở bên ngoài đen như mực con mắt không khỏi sáng lên một cái sau đó mở miệng nói chính xác như thế nam vực bạo phát đại chiến thời gian ngắn hẳn là không d à n h bận tâm bạch hạc vực lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó cho cô diệu trúc cùng u Ngọng diên phần mình rót một c h é n t r à sau đó một lần nơi trở lại vị trí trưởng quỹ đi lên hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mạnh ra thiệt hại thảm trọng như vậy nhưng vẫn không có phái người tới bạch hạc vực nguyên nhân nếu là như vậy chính mình lưu lại bạch hạc vực ý nghĩa cũng không lớn nghĩ đến đây hắn tâm tư trong nháy mắt linh hoạt ra bất quá lý tâm an càng thêm hiếu kỳ cái cô diệu trúc này là như thế nào tìm được chính mình lý tâm an đương nhiên sẽ không biết trong tay cố diệu trúc có một khối đặc thù ngọc bài lần trước hai người gặp mặt kích hoạt lên ngọc bài chỉ cần tại cùng một cái vực cố diệu trúc tiêu hao khí huyết thôi động ngọc bài liền có thể sinh ra đặc thù cảm ứng nhưng cũng không phải vô số lần hết thể chỉ có thể cảm ứng hai lần lần này nàng dùng hết một cơ hội còn sót lại một lần cuối cùng khối ngọc bài này bên trong có một tí thiên cơ chi lực bây giờ đã tiêu hao một nửa trong trà lâu thỉnh thoảng có khách đi vào nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa cố diệu trúc cùng u mộng hai người trong nháy mắt đều không thể nào dám nói chuyện các nàng mặc dù không có triển lộ bất kỳ khí thế nhưng khí chẳng quá mạnh mẽ căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận mấy giờ đảo mắt đã qua lý tâm an nhìn xem trước mắt trật bàn rất là hài lòng đây là khối thứ bốn trật bàn mặc dù vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu khắc dấu nhưng theo thủ pháp càng ngày càng thuần thục mỗi một đao xuống đều hoàn mị không một tí vết hắn đều cảm giác giống như là nghệ thuật điêu khắc phẩm thật lâu đi qua lý tâm an ngẩng đầu lên gặp cố diệu trúc các nàng lại còn tại không khỏi nữ h mày hai cái này n ữ tại sao còn chưa đi hắn thu hồi vật trong tay sau đó đi tới cố diệu trúc cùng u ngậm trước mặt m ở miệm nói hai vị cô lương b ả n điểm h ô m n a y đ ó n g cửa. Cô An, Diệu Trúc mắt Tâm nhìn Lý tâm an, sau đó gật gật đầu, đứng đầu, d ậ y m a ngày theo chút không U Ngọng n rời đi, không có o d â dưa dài dòng. lý tâm an n h có chúc mộng h cố diệu chúc n cùng đối u mộng đ mình nói chuyện, c mỗi ngày đều tới từ sớm ngồi và mượn ngày ngày như thế không cần nói hắn liền xem như ba cái tiểu nhị cũng phát giác được chuyện khác thường nhưng bọn hắn không dám lên phía trước cùng cố diệu trúc nói chuyện đến ngày thứ bảy lý tâm an rốt cục vẫn là quyết định tiến lên cô cô nương ngươi đến tìm tại hạ đến cùng có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i cố diệu trúc nhìn xem lý tâm an sau đó cầm trong tay nóng lên ngọc bài hướng về trên b à n vừa để xuống thế này mới đúng lý tâm an mở miệng sư tổ ta từng nói có thể để cho khối ngọc bài này sinh ra đặc thù phản ứng người cùng ta có một đoạn đặc thù nhân duyên ta đi khắp mấy chục cái vực trước mắt chỉ có tại lý đạo hữu bên này có cảm ứng ta tự nhiên muốn đến tìm lý đạo hữu nghe được cô diệu trúc lời nói lý tâm an trong nháy mắt nhức đầu hắn nhưng là rất rõ ràng trước mắt cái này cô diệu trúc chiến l ự c cường hãn đáng sợ đối phương thế nhưng là bán thánh cảnh giải thể chúng tu thiên mệnh tri nữ tu luyện công pháp chính là t h á n h nữ tâm kinh lý tâm an hỏi qua hệ thống thánh nữ tâm kinh người tu luyện nhất thiết phải bảo trì hoàn bích thân thể bằng không muốn tao nộ công pháp phản vệ cô diệu trúc vừa mới nói lên chuyện này mặc dù nàng cũng không hề nói dối nhưng r õ r à n g nàng là muốn phải dùng lý tâm an tới ma luyện đạo tâm của mình lý tâm an liếc mắt nhìn cô diệu trúc sau đó bình tĩnh mở miệng nói nếu như ta đoán không tệ thánh nữ tâm kinh nhất thiết phải kinh nghiệm tình cửa này a hắn tiếng nói vừa ra ưu mộng liền t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra không thể tin t h ầ n sắc ngược lại là cố diệu trúc rất là bình tĩnh sau đó mở miệng nói công tử lại như thế nào biết ta tu luyện thánh nữ tâm kinh lý tâm an nghe xong khỏe miệng hơi hơi dâng lên sau đó bình tĩnh mở miệng nói cố cô nương sẽ không thật sự cho rằng ta chỉ có một người à. lý tâm an không có trả lời mà làm ộ t cái hỏi lại để cho cố diệu trúc trong nháy mắt gật gật đầu nhưng nàng vẫn là cực kỳ hiếu kỳ phải biết trên đời này biết thánh nữ tâm kinh người cũng không nhiều liền xem như trung châu vực cũng không có mấy người biết cái này thánh tâm môn thế nhưng là so t r u n g châu vực thập đại thế g i a còn muốn thần bí tồn tại lý công tử bạch hạc vực ngươi lưu tại nơi này cũng tác dụng không lớn ta vừa vặn muốn đi thiên phong vực du lịch một đoạn thời gian ta đoán lý công tử c h ạ m tiếp theo cũng có thể là là thiên phong vực chúng ta nếu không thì cùng một chỗ đồng hành như thế nào đương nhiên ta cũng không biết đoạn nhân duyên này sẽ như thế nào nếu như lý công tử có thể để cho ta trầm luân tiến vào tương lai ta làm bạn tại công tử bên cạnh cũng không sao nếu như ta có thể tránh thoát đi ra cũng coi như là ma luyện tâm tính ngày khác tất có thâm tạ công tử nghĩ như thế nào Cô diệu Trúc Diệu nói rất lý à nào trực tiếp, không có chút có coi cho không quanh lòng vòng, l để cho lý tâm an không khỏi âm thầm bội phụ. thể Dạng này người, nơi nào bội âm xem t có sẽ rất ọ n trong nhân tình tình nàng để ý chính là chính mình trường sinh. Lý tâm an g thế Tâm r ái ái, các là để ý Lý rõ ràng nếu như đ ê m vừa mới cố diệu trúc nói lời xem như một vụ cá cược hắn tất thua không thể nghi ngờ bất quá cố diệu trúc nói rất đúng tất nhiên bạch hạc vực không có việc gì hắn là nên rời đi nếu như không có ngoài ý mớn lạc thủy hẳn là tại thiên phong vực chương hai trăm bốn mươi bốn h ư n g cầu an tâm chương hai trăm bốn mươi b ố nhưng cầu an tâm á m nguyệt tông quách vân s ả o đang cùng chính mình đệ tử mới thu c á t duyệt nhi nói chuyện đây là quách vân s ả o đệ tử mới thu cũng là quách vân s ả o trước mắt duy nhất một cái đệ tử quách vân s ả o là áo nguyệt tông lão tổ áo minh chân nhân quan môn đệ tử địa vị cao dọa người cùng trưởng giáo cũng là cùng thế hệ xứng c á t duyệt nhi xem như đệ tử quách vân s ả o bối phận cực cao c á t duyệt nhi căn cốt không tệ nội tính cũng cao thu rất nhiều quách vân s ả o ưa thích bất quá c á t duyệt nhi rất là kỳ quái chính mình sư tôn thường xuyên mật n ư ờ i có khi còn có thể cười ngây ngô không biết được rốt cuộc là đang nghị sự tình gì s các duyệt nhi cuối cùng nhịn không được hỏi nghi v ẫ n trong lòng bởi v ì sư tôn ngẩn người thời điểm đề cập tới cái tên này nhiều lần quách vân s ả o xứ sở trong mắt của nàng trong nháy mắt lâm vào trong hồi ức sau một lát quách vân s ả o thở dài hắn là ta chủ nhân cũng là ân nhân cứu mạng của ta càng làm a n g ta tiến vào tiên đầu người các duyệt nhi nghe được lời nói quách vân s ả o không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt không thể tin nhìn mình sư tôn chính mình sư tôn bây giờ thế nhưng là ám n g u y ệ t tông trong thế hệ trẻ người nổi bật ám n g u y ệ t tông bao nhiêu người âm thầm thích nàng thậm chí xem nàng như làm trong lòng nữ thần nhưng mà chính là một người như vậy vậy mà nói nàng còn có một cái chủ nhân đây nếu là nói ra toàn bộ á nguyệt tông tất nhiên sẽ sôi t r à o giờ khác này ở á nguyệt tông chân núi lý tâm an cố d i ệ u chúc cú mộng ba người đang tại chậm rãi mà lên người nào quang lâm ta á nguyệt tông hai tên á nguyệt tông đệ tử xuất hiện tại cách đó không xa ngăn cản ba người đường đi lý tâm an nhìn cái k i a hai cái đệ tử một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói đi thông báo một chút á minh chân nhân liền nói cố nhân tới thăm lý tâm an vừa nói cái tia hai cái á nguyệt tông đệ tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến bởi vì á minh chân nhân thế nhưng là á nguyệt tông láo tổ thuộc danh một cái á nguyệt tông đệ tử không dám thất lễ vội vàng chạy vội lên núi chỉ một lát sau ở giữa ám n g u y ệ t tông trưởng lão bọn người liền bị kinh động ám n g u y ệ t tông trưởng giáo không dám thất lễ vội vàng đi thông chi lão tổ á minh c h â n nhân không khỏi hơi s ư ơ n g sở sau đó cũng liền vội vàng xuất quan một cái phi thân trong nháy mắt tiêu thất chỉ một lát sau á minh c h â n nhân liền xuất hiện tại cách đó không xa nhìn thấy lý tâm an ba người thời điểm không khỏi biến s á c gặp qua lý đạo h i ế u á minh c h â n nhân nhìn thấy lý tâm an vội vàng ôm q u y ề n nói sau đó thần hồn đạo qua cố diệu chúc cùng ngộng trong nháy mắt cảm giác thần hồn của mình giống như bị thôn vệ không khỏi thất kinh á minh trân nhân trong lòng nghiêm nghị hắn biết rõ hiện trường ba người bất kỳ một cái nào đều không phải là hắn có thể chọn đuổi rất nhanh ở trong tối nguyện tông phía sau núi một cái trong lương đ ỉ n h mấy người ngồi xuống lý đạo hữu ta đã thông chi vân xảo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến á minh chân nhân cười lấy mở miệng nói lý tâm an gật gật đầu sau đó cười nói á minh đạo hữu có lòng quả nhiên chỉ một lát sau quách vân xảo liền mang theo đệ tử c á t duyệt nhi đến đây quách vân xảo trong hai mắt lộ ra vẻ kích động bái kiến công tử quách vân xảo nhìn thấy lý tâm an bên người cố rượu trúc cùng u n g n g có chút kinh ngạc vội vàng ôn quyển thi lệ không tệ mấy năm không thấy tu vi t i ế n nhanh Đã các duyệt nhi trong â lòng hồn đáo qua thâm i nhủ g cười q u á nhưng nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài bằng không thì sư tôn tức giận làm sao bây giờ thời k h ắ c này cố diệu trúc cũng tại đánh giá quách vân xảo nàng vốn là còn cho là lý tâm a n là tới thấy mình người yêu thích nàng dọc theo đường đi đều rất tò mò có thể hấp dẫn lý tâm a n nữ tử đến cùng dài cái d ạ n gì nhưng bây giờ nhìn thấy lý tâm a n cùng quách vân xảo thái độ sau cố diệu trúc biết chính mình tất nhiên là nghĩ xấu vân xảo ta phải đi rời đi bạch hạ vực hôm nay tới đây xem ngươi ngay tại cố diệu trúc cùng các duyệt nhi tâm tư hoạt động thời điểm lý tâm a n mở miệng cười đạo quách vân xảo nghe xong không khỏi trên mặt hơi biến sắc hắn hiểu được công tử lời nói ý tứ quách vân xảo thở sâu sau đó tiến lên tự mình cho lý tâm an rót một chén trà công tử vân s ả o ngu dốt không cách nào đổi kịp công tử bước chân hôm nay liền lấy trà thay rượu kính công tử một ly chúc công tử đại triển hoành đồ vân s ả o tin tưởng công tử tên tương lai tất nhiên chuyển khắp thánh cùng đại lục mỗi một cái xó xình vân s ả o ở đây lặng chờ công tử tin vui lý tâm an mỉm cười hắn hiểu được quách vân s ả o lựa chọn như vậy cũng tốt nếu như quách vân s ả o muốn cùng hắn rời đi hắn cũng biết mang nàng đi nhưng hắn thật đúng là chưa nghĩ xong an bài như thế nào đối phương lý tâm an tiếp nhận quách vân xảo tay bên trong chén trà sau đó uống một hơi cạn sạch lý tâm an mỉm cười sau đó một chỉ điểm tại quách vân s ả o mi tâm đây là một môn chiến kỹ tên là phi thiên loạn ma vũ thiên giai trung phẩm đến từ nơi nào lý tâm an cũng nghĩ không rõ ràng môn này chiến kỹ nếu như phối hợp á m khí sử dụng uy lực tăng gấp bội quách vân s ả o lợi hại nhất chính là á m khí có phi trâm vân s ả o danh sưng có môn này chiến kỹ sau quách vân s ả o chiến lược trí ít có thể tăng thêm ba thành đợi đến lý tâm an thu ngón tay lại quách vân s ả o liền vội vàng lùi về phía sau ba bước quỳ trên mặt đất h ư ớ n về phía lý tâm an dập đầu ba cái đa tạ công tử lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệm cười nói thật tốt bảo trọng về sau nói không chừng còn có gặp lại một ngày lý tâm an sau khi nói xong không còn lưu lại mang theo cô diệu trúc cùng u mộng rời đi cô diệu trúc nhứt mày sau đó mở miệng nói đi hơn vạn dặm liền nói hai câu này lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng cười nói vậy ngươi cảm thấy tan nên nói cái gì chẳng lẽ trực tiếp đem nàng mang đi mỗi người đều chắc có mình thích cách sống nàng ưa thích liền tốt kỳ thực làm đây hết thảy cùng nói là vì nàng còn không bằng nói là vì chính ta nhưng cầu an tâm thôi cô diệu trúc nghe được lý tâm an lời nói không khỏi hai mắt sáng lên nhưng cầu an tâm cô diệu trúc tự lẩm nàng nguyên bản có chút mê mang tâm sáng tỏ thông suốt một chút trong khoảng thời gian này cố diệu trúc một mực có một loại dự cảm chính mình cái cuối cùng phân thân tất nhiên xảy ra chuyện cố diệu trúc vẫn không có nghĩ kỹ muốn thế nào đối mặt nhưng bây giờ lý tâm a n một câu nói để cho nàng có một loại cảm giác thông thoáng sáng s ủ a đúng vậy a trên đời này không có khả năng mọi chuyện cần thiết đều sôi gió x u ô i nước chỉ cần mình cố gắng đi làm không thẹn với lương tâm là được nghĩ rõ ràng điểm này sau cố diệu trúc cảm thấy tâm cảnh của mình lại tăng lên một tầng lý đạo hữu chúng ta nên xuất phát t lý tâm ăn mỉm cười sau đó mở miệm cười nói đó là tự nhiên đi thôi nên mở mang kiến thức một chút thiên phong vực phong thái rồi chương 245, t h ê thảm thiên phong vực chương 245, t h ê thảm thiên phong vực thiên phong vực b á t v i ễ n rừng t i ê n tĩnh trong rừng rậm ba bóng người chống rông xuất hiện chính là lý tâm an cố diệu chúc u ngộng ba người một bước vào thiên phong vực lý tâm an trong nháy mắt lông mày nhữ một cái bởi vì đỉnh đầu trên bầu trời một đoá huyết sắc hồng vân phiêu đáng đoá này huyết sắc hồng vân trải rộng hơn phân nửa thương khung nhìn không thấy cuối thương khung đầm máu đó là đã trải qua vô số huyết tinh mới có thể tạo thành kết quả này trước kia lớn hoang vực cùng huyền gia đại chiến tử vong gần mười vạn tu sĩ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là n h u ộ n thành một mảnh hồng vân địa phương còn lại vẫn không có quá nhiều biến hóa nhưng thiên phong vực bên này khác biệt huyết s á c hồng vân cơ hồ tre lấp thương cung đây là chết vô số sinh mệnh mới có thể tạo thành kết quả cố diệu chúc cùng u ngộng cũng là giật mình nhìn chằm chằm bầu trời huyết s á c hồng vân trong lòng các nàng trong nháy mắt nặng nề vô cùng đi đi xem một chút lại nói lý tâm an nguyên bản vui sướng trong lòng trong nháy mắt tiêu thất tâm tình trầm trọng tới cực điểm ba bóng người phi thân lên thẳng đến nơi xa cô diệu trúc cùng u mộng cùng lý tâm an ở chung được lâu như vậy hắn xem như đã nhìn ra nam từ trước mắt tu vi thật sự vẫn là thiên môn cảnh sơ kỳ nhưng cô diệu trúc không dám xem thường chút nào bởi vì nàng từ lý tâm an trên thân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt loại sự tình này nếu là chuyến đi rất nhiều người tất nhiên cho rằng rất ngực cười một cái thiên môn cảnh sơ kỳ người vậy mà có thể để động thiên cảnh đ ỉ n h phong người cảm thấy nguy hiểm đây nếu là bị người nghe được tất nhiên cảm thấy là chuyện ngàn lẻ một đêm lý tâm an có chút hối hận cho họa linh thể phân thân quá nhiều tốc độ đăng giá Dẫn dạm đến tốc độ của hắn bây giờ cũng không nhanh đương nhiên, hắn cũng triển không nhảy vọt thuật, mỗi lần nhảy vọt cũng có thể mấy trăm xa. Nhưng nếu như không phải đặc biệt khẩn cấp, Lý Tâm An cũng độ đặc tốc thể thi thời vọt thuật, vọt thể trăm biệt của có có cấp, xa. phải bây Tâm mấy giờ mỗi Lý sau ẽ không thi triển. s nửa canh giờ một thành trì xuất hiện tại trước mặt ba người thành này chính là bắc viễn thành còn chưa tới gần thành trì ba người cũng không khỏi trầm mặc bởi vì một cỗ nồng nặc mùi hôi thối từ trong thành chuyển đến nồng nặc oán khí từ trong thành dâng lên tại bắc viễn trên thành khoảng không tạo thành một tầng vừa dày vừa nặng oán n i ệ m vân màu oán n i ệ m đám mây bên trong ẩn ẩn có đủ loại tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến đám mây lăn lộn ở giữa nhưng bây giờ ở đây trở thành một tòa thành chết bọn họ đứng ở trên không có thể thấy rõ ràng nội thành phòng ở phá hư dối tinh dối mù có thật nhiều khe danh thật sâu thậm chí còn có một bức tường thành bị người từ trong chặt nước khe danh kéo dài trăm dặm xa cái này vừa nhìn liền biết là một đạo kiếm khí hoặc đao khí tạo thành kết quả ba người nhìn lẫn nhau một mắt thần hồn bày ra hướng về phía trước nhanh chóng lan tràn mười dặm trăm dặm ngàn dặm thần hồn sở trí không có phát hiện một cái còn sống thân ảnh có chỉ là vô cùng vô tận thi thể thối giữa rất nhiều thi thể đã trở thành máy q u ố t vô số con ruồi con kiến côn trùng leo ở phía trên cực kỳ đáng sợ cố diệu chúc cùng u ngộng thu hồi thần hồn sắc mặt hai người cũng rất khó nhìn xem như một cái tu tiên giả các nàng đã nhìn quen rồi sinh tử nhưng nhìn thấy bây giờ thảm trọng các nàng vẫn như cũ cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển nếu không phải là cưỡng chế áp chế lại không thể không nôn ngửa ba người thở dài tiếp tục hướng về phía trước chạy vội Không hắn bọn lâu sau u đó, x ấ trong h giảm vòng ờ i để một k h ô ngày có chút n mở miệng bọn hắn buôn tàu hơn năm dặm trải qua tất cả lớn nhỏ hơn hai mươi cái thành trì kết quả đều không ngoại lệ không có đụng tới một người sống đừng nói người liền còn sống yêu thú cũng không có đụng tới một cái giống như ở đây trở thành một cái từ vực ban đêm nhất tòa sơn lâm bên trong ba người ngồi quanh ở một đống lửa phía trước giữ im lặng đông đốt vật liệu gỗ thiêu đốt thời điểm phát ra đ ù n g âm thanh trong núi rừng vạn vật im tiếng lý tâm an thời khắc này trong lòng sắc cơ n g ậ p trời trong l ò n g ngực tiêu h đốt một c ố vô tận lửa giận phải biết thiên phong vực thế nhưng là một cái đại cái vực, mấy cái trăm linh vực cũng không sánh được một cái thiên phong vực nhưng nhìn những người này địa bộ rõ ràng là muốn tiêu diện một vực người đến cùng là ai bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ là bởi vì chiến hồn đan hay sao ba cái nghi vấn lưu tại lý tâm an trong lòng cố diệu trúc nhìn xem lý tâm an muốn nói lại thôi trầm mặc một lát sau vẫn là mở miệng nói lý đạo h i ế u ta cảm ứng được phong t ộ c khí tước phong tộc lý tâm an không khỏi s ư n g sở ngầm đầu nhìn về phía cố diệu trúc cố diệu trúc t h ở d à i sau đó mở miệng đến phong tộc là trung châu vực m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất đứng đầu cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất c a y nhất tộc phong tộc tổ tiên liền từng có đ ổ s á t một vực kinh nghiệm bọn hắn thu thập một vực người tinh huyết ngưng kết một vực khí vận vì bán thánh đột p h á thánh nhân làm chuẩn bị lý tâm an nghe xong trong nháy mắt hiểu rõ ra hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện hắn lần thứ nhất tiến vào văn hòa bố trí sơn động thời điểm văn hòa từng nói qua phong tục nô dịch bạch hạc vực vô số năm văn hòa về sau đọc sách ngưng kết hạo nhiên c h í n h khí một bước từ thư sinh thành tựu b ả n thánh diễn s á t phong tộc tại bạch hạc vực tất cả mọi người về sau phong tộc thối lui ra khỏi bạch hạc vực nhưng nam vực lại nhúng tay vào mạnh ra chỉ là một trong số đó thôi hào một cái phong tộc quả nhiên rất máu lạnh lý tâm an trong lòng cười lạnh trong lòng của hắn sát ý ngập trời cố diệu trúc cũng là thở dài sau đó mở miệm nói phong tộc trước mắt có hai vị bán thánh cường giả toa chấn nhưng đối ngo loại sự tình này có thể lừa qua những người khác lại không cách nào lừa qua t a thánh tâm môn bộ tộc này người tốc độ nhanh như thiểm điện cùng d a i bên trong cơ hồ không người có thể so cố diệu t r ú c chầm rãi mở miệng liền chính nàng cũng không biết vì sao muốn đem những chuyện này nói cho lý tâm an lý tâm an gật gật đầu trong lòng của hắn lựa dần dần dần bình ổn lại sau đó ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng lạc thủy mặc hà mấy người đều tới thiên phong vực cũng không biết bây giờ như thế nào giờ k h ắ c này lý tâm an có chút hối hận cùng bọn hắn giải trừ linh hồn khế ước bằng không thì ít nhất hắn có thể biết bọn hắn trước mắt sống hay chết vốn lấy phong tộc bên trong đồ diện một vực cách làm muốn sống sót tuyệt đối cực kỳ gian khổ nghĩ đến đây hắn tâm cũng hơi run một cái nhưng bây giờ coi như hắn gấp gấp cũng không hề dùng chỉ có thể chờ đợi đến sau khi trời sáng tiếp tục du tẩu tiên phong v ự c xem phải chăng còn có người sống chương 246, Cố d i ệ u t r ú c đ à m l u ậ n Cổ m a Nhất Tộc. ư ơ g 246, cố diệu t r ú c đàm luận cổ ma nhất tộc chương hai trăm bốn mươi đi sáu cố diệu chúc đàm luận cổ ma nhất n n tộc 246, cố diệu luận đoàn B cố diệu trúc lo lắng là chính mình cuối cùng một đạo phân thân cố diệu trúc rất rõ ràng nếu như nàng cuối cùng một đạo phân thân sẽ ra chuyện nàng lần này tán công trùng tu liền toàn bộ hết hiệu lực tu vi của nàng tối đa chỉ có thể đạt đến bán thánh cảnh thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến liền xem như b á n thánh cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi một khi thật sự phát sinh biến cố lớn bán thánh tu vi căn bản ngăn cản không nổi ba người chân chính trở mặc mấy ngày nay thấy qua vô số người chết bọn hắn trong lỗ mũi có thể rõ ràng gửi được thi số vị thậm chí ba người trên thân đều lây dính thi khí nhưng theo ba người thể nội linh lực vận chuyển những thứ này thi khí bị thiêu đến không còn một mảnh lý tâm an rất là hối hận mình tại bạch hạc v ư ợ t chậm c h ễ quá nhiều thời gian bằng không thì tất nhiên tới kịp lý đạo hữu ngươi nhìn đó là cái gì đúng lúc này cố diệu trúc không khỏi kinh hô một tiếng hướng về phía lý tâm an mở miệng cố diệu trúc tu vi trong ba người cao nhất có biến nàng phát hiện sớm nhất cũng là rất bình thường lý tâm an hơi xứng sở theo cố diệu trúc phương hướng nhìn lại cũng không khỏi giật mình dị thường chỉ thấy cách đó không xa một cái vô cùng to lớn dấu chân xuất hiện cái dấu chân này dài tới thiếu m ư ơ i m rộng tại khoảng ba mét vô cùng to lớn dấu chân bên trong năm cái to lớn ngón chân ấn có thể thấy rõ ràng phía trên thậm chí còn có đường vân hiện lên lý tâm an ban đầu còn tưởng rằng là có người thi triển đặc thù chiến kỹ nhưng thấy do phía trên răng khắp nơi rõ ràng đường vân hắn trong nháy mắt biết mình sai đây không phải chiến kỹ tạo thành mà là thực sự chân thực dấu chân nếu như là chiến kỹ tạo thành lực phá hoại càng mạnh hơn bốn phía vết dạn g càng nhiều nhưng lại rất khó có như thế rõ ràng đường vân hắn giật mình quay đầu nhìn về phía cố diệu trúc cố diệu trúc ánh mắt sáng lời chấp chớp cũng không giảng giải ba người sau đó hướng về phía trước chạy vội tại hơn mười trượng có hơn lần nữa nhìn thấy một cái dấu chân cùng phía trước bất đồng chính là phía trước là chân trái đằng sau đây là chân phải lúc này một người chạy vội g dẫm đạp mà ra ba người cũng không nói chuyện tiếp tục tiến lên quả nhiên lần nữa nhìn thấy một cái khổng lồ chân trái g i ấ u chân đồng thời tại cách đó không xa còn có một cái khổng lồ thạch trùy thạch trùy cắt thành hai khúc tay cầm đã không có trên trùy đá có vô số v ế t dạng đã phía đi lý tâm an có một loại dự cảm cái trùy đá này là người khổng lồ kêu binh khí cố đạo hưu ngươi cũng đã biết những người khổng lồ này là cái gì hắn quay đầu nhìn cố diệu trúc thần sắc nghiêm nghị mở miệch nói cố diệu trúc trầm tư phúc t ố c sau đó mở miệch nói lý đạo hưu ta không cách nào chắc chắn nhưng ta có thể nói cho người một sự kiện cố diệu trúc nói đến đây sau đó t h ở sâu mở miệng nói ly đạo h ư u có nghe nói qua tứ đại cổ tộc nhìn thấy ly tâm an lắc đầu cố diệu trúc cũng sẽ không trẻ giấu chậm dãi giới thiệu tứ đại cổ tộc chính là cổ ma nhất tộc cổ yêu nhất tộc cổ man nhất tộc cổ thần nhất tộc bọn hắn tình xưng tứ đại cổ tộc cũng xưng là tứ đại cự nhân tộc tứ đại cổ tộc thế lực vô cùng to lớn trải rộng vũ trụ và giới có thể nói như vậy có nhân loại văn minh chỗ liền có thân ảnh của bọn hắn cổ, cổ, cổ n g ma, ma, ma nhất tộc chưa bao giờ bông tha chiếm lĩnh thánh cùng đại lục nhưng bởi vì thánh cùng đại lục đã sinh ra ý thức tại trong vũ trụ chạy vội mỗi phút mỗi giây đều đang nhanh chóng di động dẫn đến cổ ma nhất tộc rất khó xác định thánh cùng đại lục chân chính phân vị rất khó xác định cũng không phải không thể xác định cổ ma nhất tộc cường giả thông qua thủ đoạn đặc thù đem một cái cổ ma tế đàn đưa vào thánh cùng đại lục cái tế đàn này bây giờ ngay tại trung châu vực từ m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất cùng trông coi cái tế đàn này nắm giữ thánh nhân sức mạnh bán thánh không cách nào phá hủy chỉ có thể phong ấn cái này mấy ngàn năm nay trong tế đàn không ngừng có thanh âm cổ hoặc chuyển đến thường xuyên phát hiện có người không nhịn được dụ hoặc len lén đi nương nhờ cổ ma nhất tộc mặc dù cơ hồ đều bị kịp thời phát hiện hơn nữa chú sát nhưng người nào cũng không dám chắc chắn có người hay không lần trốn đi chúng ta thánh tâm môn lão tổ đã từng đoán qua một lần cổ ma nhất tộc sớm muộn có một ngày sẽ một lần nữa bông xuống thánh cùng đại lục một khi thật sự như thế thanh cùng đại lục sẽ sinh đồ thán phải biết cổ ma nhất tộc thế nhưng là có chân chính ma thánh tồn tại loại người này chiến l ự c cùng người tu hành thánh nhân tương đương lý đạo h ư u có thể quan sát một chút cái này đứt gay trong trụy đá vẫn như c ũ còn có ma khí tồn tại lời thuyết minh đây là cổ ma nhất tộc người sử dụng binh khí nếu như ta không có đ o á n sai cổ ma nhất tộc có người p h ủ xuống thiên phong vực bọn hắn sở dĩ muốn đem thiên phong vực tất cả mọi người d ế t sạch xanh xanh chính là vì phòng ngừa có người đem cổ ma nhất tộc bông xuống tin tức tiết lộ ra ngoài hơn nữa bọn hắn tất nhiên phải dùng thiên phong vực làm v ắ n nhảy bố trí cổ ma nhất tộc thứ hai cái tế đàn một khi cái tế đàn này bố trí thành công, vậy sẽ có vô số cổ ma bông u xuống toàn bộ thánh cùng đại lục đều sắp lâm vào trong gió tanh m ư a máu cố diệu trúc sau khi nói xong trên mặt đã lộ ra vô tận vẻ lo lắng lý tâm an nghe được trận mắt h ố t mồm hắn đúng là lần đầu tiên nghe nói cổ ma nhất tộc bất quá lý tâm an bắt được một cái trọng điểm sau đó mở miệng hỏi cố đạo h i ế u ngươi nói là bọn hắn đổ s á t một cái vực chính là vì bố trí tế đàn cố diệu trúc gật gật đầu sau đó mở miệng nói ta cũng hy vọng ta đoán sai nhưng ta cảm thấy tám chín phần mười cổ ma nhất tộc tế đàn tạo cần vô số người tinh huyết hiên tế đồ sắt một cái vực tự nhiên là không còn gì tốt hơn lý tâm an nghe được c ố diệu trúc lời nói tâm tình không khỏi trở nên trầm trọng dị thường nếu như c ố diệu trúc nói đều là thật kết quả có thể so với nàng nói còn nghiêm trọng hơn bởi vì phong tục rất có thể cùng cổ ma nhất tộc đã cấu kết ở cùng một chỗ một khi thật sự như thế trung châu vực cái kia tế đàn cũng rất có thể đã ra vấn đề lý tâm an nghĩ đến đây trong n g á y mắt đau cả đầu bởi vì tu vi của hắn lúc này vẫn là quá thấp hắn là có một chút thủ đoạn thế nhưng cũng là tạm thời không cách nào chống đỡ lấy chân chính đại chiến một khi xuất hiện một cái bán thánh cơn giả lý tâm an tất cả thủ đoạn cũng rất có thể muốn mất đi uy hiếp duy chỉ có để cho hắn an tâm chỉ có nhiên cốt đại pháp nhưng nhiên cốt đại pháp hậu di chứng sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết sử dụng sau đó cũng là dị thường phiền phức giờ khắc này hắn đối với đề cao thực lực của mình bên trong lòng có một cái sâu hơn khát vọng bất quá dưới mắt vẫn là thật tốt xem xét một phen nghiệm chứng một chút cố diệu chúc thuyết pháp trọng yếu nhất thế là ba người dọc theo cự nhân cước bộ phương hướng tiếp tục tiến lên xem có thể hay không có phát hiện mới chương hai trăm bốn mươi bảy cố diệu chúc đối chiến bát tinh của ma tiến lên c h ă m dặm ba người ngừng lại bởi vì dấu chân to lớn cũng không có xuất hiện nữa bất quá ba người rất nhanh liền phát hiện một chút không đúng rất nhiều nơi không hiểu bị san thành bình đ i ệ m lý tâm an đối với cố d i ệ u trúc gật gật đầu cố d i ệ u trúc hiểu ý vung tay lên trên mặt đất tảng đá cây cối giống như bị vòi rồng cuốn lên đồng dạng vẹn vẹn mấy hơi thời gian một cái khổng lồ hố sâu xuất hiện ở phía dưới ba người đồng thời con người co r ụ t lại trong hố sâu là một bộ thi thể khổng lồ cao tới một mươi triệu đầu người giống như một tòa tiểu gò núi đồng dạng bất quá cái đầu người này là bị người chém xuống vết thương chỉnh tề ở đầu chỗ mi tâm có một đ o á yêu diễm màu đen ấn ký trên ấn ký có tám khỏa tinh thần đây là bát tinh của ma cố diệu chúc thần sắc ngưng trọng m ở miệng nhìn thấy ly tâm an thần sắc xứng sở cố diệu chúc không khỏi giải thích thì ra tứ đại cổ tộc người thực lực dễ dàng nhất phân chia chỉ cần xem bọn họ mi tâm ấn ký liền có thể đương nhiên bình thường tới nói bọn hắn mi tâm ấn ký cũng là ẩn dấu sẽ không dễ dàng hiện lộ ra cổ ma tộc bát tinh đối ứng chính là tu sĩ động thiên cảnh nhưng cụ thể có thể đạt đến động thiên cảnh cái nào trình độ thì nhìn chính bọn hắn thực lực trước mắt cái này cổ ma bị giết mi tâm ấn ký mặc dù ảm đ nhưng lại cũng không tiêu tan bởi vậy có thể làm ra phán đoán lý tâm an nghe được cố diệu trúc lời nói sau không khỏi h o ả n g nhiên hiểu ra cũng coi như là tăng trưởng kiến thức phanh phanh đúng lúc này c ự c lớn tiếng tim đập truyền đến để cho lý tâm an ba người bị sợ nhảy lên tiểu thư hắn không có chết u n g ọ n g hai mắt chừng một cái trong n g á y mắt mở miệng lý tâm an cùng cố diệu trúc bây giờ đều đang nhìn chăm chú phía dưới trong hố sâu của ma cố diệu trúc lạnh dên một tiếng con ngón đúng ra một đạo kinh khí bắn ra trong nháy mắt không ngừng mở rộng sau đó hóa thành cự kiếm thẳng đến cổ ma tâm bẩn mà đi cổ ma trên thân thể Động t h hiện i cái ê n n xuất một l ồ ánh sáng đem hắn bưng vàng bảo hộ ở trong đó.、Vậy、một kiếm hắn hộ thật lớn, diệu trúc kinh khí biến thành bưng vàng trong Vên tiếng vang lớn, biến trường bảo ở Trúc trực t Diệu i ế Cố phía c ạ tại m lồng ánh sáng h p trên p h á t ra nổ k ị c h liệt t h a n h âm. l ồ n g ánh sáng phía trên, từng phía đạo quy tắc chi lực hiện lên đem c ố diệu trúc chém ra một kiếm trực tiếp ngăn lại đồng thời quay đến n ắ b ấy giờ khác này c ố diệu trúc giật mình vừa mới mặc dù là nàng tùy ý nhất kích vốn lấy nàng động tiên cảnh đ ỉ n h phong chiến lực cho dù là động tiên cảnh sơ kỳ cũng không cách nào ngăn lại nhưng bây giờ lại bị một cái lồng ánh sáng ngăn lại quy tắc chi lực cố diệu trúc ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống cặp mắt của nàng bên trong nhiều hơn vẻ ngưng trọng đúng lúc này cổ ma đầu người hai mắt mở ra giống như một đôi đồng la đồng dạng nghị không ra thiên phong vực còn có cá lọt lưới cổ ma đầu sọ miệng mở ra âm thanh băng lánh dị thường cùng lúc đó chỉ thấy cổ ma đầu người bay lên bay thẳng đến đứt gãy chỗ cổ cùng cổ liên tiếp trong nháy mắt vô số huyết nục xê dịch nguyên bản chỗ g ã y vậy mà bắt đầu không ngừng khép lại nhìn qua đáng sợ dị thường lý đạo hữu là người ra tay vẫn là ta ra tay cố diệu trúc nhìn về phía lý tâm an hai mắt tỏa sáng mở miệng hỏi lý tâm an bây giờ đang khiếp sợ nhìn một màn trước mắt không chút do dự trực tiếp mở miệng nói cố cô nương xuất thủ c h ư a c ca cố diệu trúc gật gật đầu cũng không từ chối chứ ma vệ đạo là nàng thánh tâm môn chỗ chức trách cơ thể của cố diệu trúc chậm rãi dâng lên thân thể phía trên khí thế liên tục tăng lên hai mắt hàm sát chỉ thấy hai tay k ế t ấn trong lòng bàn tay một đạo quan g mang xuất hiện tia sáng không lớn khi xuất hiện trong nháy mắt không gian bốn phía đều đang rung động chỉ thấy tia sáng xoay tròn ở giữa có tí ti màu đen hắc mang hiện lên một tiếng như dã thú gào thét từ trong cổ ma khẩu truyền ra sau đó phun ra một ngụm máu tươi phút ở trên người hắn lồng ánh sáng phía trên có một hớp này cổ ma chi huyết ủng hộ lồng ánh sáng trong nháy mắt quang mang đại thịnh phía trên quy tắc chi lực đều giống như nồng nặc một chút cũng l i ề n tại lúc này đạo tia sáng này trực tiếp đâm vào kết giới phía trên lý tâm an hai mắt nhìn chằm chằm đạo ánh sáng kia chỉ thấy tia sáng cùng quy tắc chi lực va chạm ở giữa bắt đầu thu nhỏ nhưng xâm nhập lồng ánh sáng tốc độ không biến hóa chút nào phanh một tiếng vang thật lớn giống như một cái khí cầu bị đ â m thủng đột nhiên nổ tung lên đạo ánh sáng kia trực tiếp đem lồng ánh sáng phá hủy nhưng thể tích chỉ vẹn vẹn có lúc đầu m ư ờ ba mặc dù chỉ vẹn vẹn có m ư ờ ba nhưng cái đó cổ ma trong mắt cũng lộ ra vẻ s ợ hai tài tinh ma cổ ma quyền cổ ma nguyên bản tám khỏa ngôi sao đột nhiên có một khỏa vỡ vụn ra một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn vào cổ ma trong thân thể cổ ma ngửa mặt lên trời thét dài thân thể trong nháy mắt phi tốc mở rộng trở thành một tôn cao tới mấy trăm triệu cổ ma chi thân thể cổ ma không có chút nào do dự tay phải n ắ m đấm trên nắm tay ma khí ngập trời trực tiếp hướng về phía đạo ánh sáng tia một quyền đánh ra khổng lồ cổ ma chi chi quyền giống như sơn nhạc cái tia thật nhỏ tia sáng giống như cổ ma trên thân một cọng tóc gáy cả hai hoàn toàn không được tỷ lệ nhưng chính là dạng này hai dạng đồ vật bây giờ trong nháy mắt đụng vào nhau không có nổ kịch li chỉ có vô tận bạch quang xuất hiện giống như một tôn đại nhật đồng dạng cổ ma khổng lồ nắm đấm tại bên dưới bạch quang từng khúc tan giã chỉ một lát sau cổ ma khổng lồ nắm đấm liền biến mất không còn tam tích nhưng cái này cũng không kết thúc ánh sáng màu trắng dọc theo cổ ma cánh tay không ngừng tiến lên bất ma cánh tay cũng tại phi tốc tan giả tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ trong cổ ma khẩu chuyền ra tay trái nắm đấm hung hăng nhập vào trong hào quang màu trắng kia bạch sắc quang mang có chút dừng lại tia sáng trong nháy mắt tạm đạm một phần nhưng cổ ma quyền trái cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan chỉ một lát sau ở giữa giờ k h ắ c này lý tâm an chân kinh cố diệu t r ú c một chiêu này lực sát thương thật là đáng sợ cơ hồ cùng d a i tồn tại vô địch mặc dù lý tâm an không hiểu rõ cổ ma toái tinh nhưng hắn vừa mới cảm thụ đạo cổ ma toái tinh sau đó sức mạnh tăng vọt cực kỳ đáng sợ cũng không so cố diệu t r ú c kém quá nhiều nhưng coi như như thế vẫn như cũ ngăn không được cố diệu t r ú c một chiêu bất quá lý tâm an quay đầu nhìn về phía cố diệu t r ú c hắn thấy được đối phương trong hai mắt có một tí vẻ mệt mỏi không khỏi trong lòng hiểu rõ xem ra liền xem như cô diệu trúc muốn thi triển chiêu thức đáng sợ như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình đúng lúc này lý tâm an phát hiện cổ ma chi người hai tay chỗ gậy ma khí ngập trời một đôi m ư ờ i cánh tay vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc xuất hiện chương hai trăm bốn mươi tám bảy bái quy khư đáng sợ chương hai trăm bốn mươi tám bảy bái quy khư đáng sợ thứ hai trăm bốn mươi tám chương bảy bái quy khư đáng sợ chương t r ư c n g một lượt trường sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống các ngươi chết chắc cổ ma nam tử hướng về phía cố diệu trúc ba người khe quát một tiếng sau đó chỉ thấy hai tay hư không xé ra một đạo khổng lồ khe hở xuất hiện không tốt hắn muốn chạy trốn lý đạo hưu ngăn lại hắn cố diệu trúc lo lắng mở miệng nhưng trong hai mắt cũng lộ ra vẻ giảo hạn o nàng vừa mới ra tay rồi cũng nên để cho nàng xem vị này để cho nàng tim đập nhanh lý đạo hưu thủ đoạn lý tâm an không nhìn thấy cố diệu trúc trong mắt vẻ giảo hạn o bất quá hắn ngược lại là vừa v ẫ n có thể nghiệm chứng một cái thủ đoạn bởi vì trước đó chưa bao giờ sử dụng tới nghĩ đến đây lý tâm an không do dự nữa sáu thân ảnh từ lý tâm an trong thân thể bước ra một bước cùng lý tâm an tạo thành bảy đạo thân ảnh nhất bái tổn bì nhị bái tổn cân tam bái tổn cốt tứ b á i tuần thủy ngũ bái tuần hồn lục bái tuần vận thất bái quý khư lý tâm an bảy đạo thân ảnh diên p h â n mình n h ỉ non một câu sau đó đồng thời hướng về phía cổ ma cưới đầu cố diệu trúc cùng u ngậu đ u n g ộ n g đây là làm gì muốn đối nhân ra cùng b á i không thành ta là nhường ngươi ra tay đối phó c ổ ma không phải nhường ngươi đối với hắn sùng bãi a cố diệu trúc trong lòng không khỏi chửi bậy nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt cố diệu trúc liền phát hiện không đúng sau đó hai mắt hoảng sợ nhìn xem cổ ma nơi đó tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương từ trong cổ ma khẩu truyền ra chỉ thấy thân thể giống như nát giữa làn ra từng khối rụng xuống làn ra rụng sau sau đó chính là huyết đục dụng gân mạch dụng xương cốt phân ly xương cốt vừa mới thoát ly trong nháy mắt liền nổ bể ra tới cốt tủy bắn tung tóe cũng liền tại lúc này cổ ma thần hồn xuất hiện nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt thần hồn phía trên có r ầ m rạp chẳng trịt vết dạng tại trong cố diệu trúc cùng u mộng ánh mắt khiếp sợ vỡ thành vô số m ả n h vụn cái này còn không có kết thúc những thứ này tan vỡ huyết đ ụ c trên thân đột nhiên có ngọn lửa màu đỏ xuất hiện những ngọn lửa này nhanh chóng bành trướng đem những thứ này huyết n ụ c hoàn toàn báo khỏa trong n h á mắt liền đem bọn hắn đốt thành cho đùi giờ khắc này cố diệu trúc cùng u m hai người chật vật chuyển qua cổ nhìn về phía lý tâm a n trong hai mắt đều có vẻ sợ hai hiện lên đây là cái gì đáng sợ công pháp vậy mà vẹn vẹn cúi đầu bắt tinh cổ ma liền biến thành cho tàn không cần nói cố diệu chúc chính là thời khắc này kẻ đầu tiêu lý tâm a n cũng là giật mình nhìn xem trước mắt cái bí pháp này hắn nhớ rất rõ ràng đến từ bạch hạc v ư ợ t bái thiên giáo hắn những năm này một mực tại tu luyện nhưng chưa bao giờ sử dụng cũng là bởi vì hắn không xác định cái bí pháp này vi lực dù sao hắn muốn đối tượng s ă n giết thu vi đều cực kỳ đáng sợ sức mạnh hai trăm tốc độ tám mươi phòng ngự một trăm hai mươi ban thưởng một trăm tám mươi tích phân ban thưởng chiến kỹ của ma quyền một bộ đúng lúc này âm thanh của hệ thống trong nháy mắt vang lên lý tâm an trong nháy mắt cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào trong thân thể của mình tu vi của hắn trực tiếp từ thiên môn cảnh sơ kỳ tăng trưởng đến thiên môn cảnh trung kỳ còn không đợi lý tâm an phản ứng lại âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa đ i n h kiểm tra đến chủ nhân đang tại thiên phong vực hệ thống tuyên bố nhiệm vụ phá hư cổ ma nhất tộc tại thiên phong vực xây dựng tế đàn nhiệm vụ chém giết cổ ma nhất tộc tất cả kẻ xâm lấn thời gian khốc hạn lý tâm an mặt ngoài thông rong bình tĩnh nhưng bây giờ nội tâm lại cực kỳ kích động hệ thống nhiệm vụ cuối cùng ban bố tốc、chủ. lý tâm an sức mạnh 1211, t h i ê n môn cảnh trung kỳ tốc độ 1496 phòng ngự 1527 t í c h p h â n 3087546 c ă n c ố t thiên gia cao phẩm năng lực đặc thù quỷ kiệm thiên d i ệ n thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy v ọ t thuật âm dương s o n g đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ phá hư cổ ma nhất tộc tại thiên phong được xây dựng tế đa nhiệm n vụ chém giết cổ ma nhất tộc tất cả kẻ xâm lấn thời gian không hạn lý tâm an đem tâm thần chậm rãi từ trong bảng hệ thống nuôi ra nhìn thấy có diệu trúc cùng u mậu trừng trừng ánh mắt không khỏi n h n nhú bay không cần phải yêu anh ca chính là một cái truyền thuyết ta tùy tiện ra tay, cũng đã là người khác cực hạn. lý tâm an xú mỹ mở miệng hắn cũng làm m ố n hóa giải ba người hiện trường không khí lung túng quả nhiên theo lý tâm an tiếng nói rơi xuống cố diệu chúc cùng u ngộng cuối cùng từ trong lúc k i ế p sợ lấy lại tinh thần hai người đồng thời phun ra một ngụm trọc khí các nàng cũng không biết thời khắc này lý tâm an chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức vừa mới một chiêu kia xoái là xoái nhưng vậy mà tiêu hao một năm thần hồn chi lực đây nếu là nhiều tới hai cái đoán chừng trực tiếp đánh giám bất quá lý tâm an cũng không lo lắng h ắ n thần hồn thức hải bên trong thế nhưng là còn có hai cái bạch vân chứng thần đây chính là có thể thay thế thần hồn biến mất tồn tại hắn lúc đó ngưng kết họa linh thể ph cho ó nên hắn đem một đôi bạch vân chứng thần toàn bộ dung nhập vào bản tôn trong thần hồn lý tâm an yên lặng lấy ra một khoả cựu phẩm dưỡng hồn đan đồng thời đang cầm ra một cái cựu phẩm luyện hồn đan đồng thời lướt vào hai loại đan dược mặc dù phẩm giai cao nhưng dược lực ôn hòa cũng là tầm bộ thần m bộ t hồn sử cùng nhục thân kỳ thực mới là tu tiên căn bản nhục thân cường đại lại là khống chế của lực lượng này cội nguồn đặc biệt là càng về sau thần hồn tác dụng càng lớn không có thần hồn treo trống rất nhiều thứ đều không thể cảm lộ ba người không có dừng lại quá lâu sau đó tiếp tục lên đường ba người rất rõ ràng bọn hắn đã bại lộ chờ đợi bọn hắn tuyệt không phải gió xuân mưa phùn mà là cuồng phong mưa rào lý tâm an bây giờ cũng sẽ không có điều cố kỵ âm dương song đồng bắt đầu v ậ t chuyển xem xét bốn phía mắt trái của hắn bên trong có liệt hỏa nhảy lên mắt phải bên trong nhưng là giống như một cái v ư ợ t sâu vô tận tại lý tâm an âm dương hai con ngươi điều tra phía dưới bọn hắn không lâu sau đó lần nữa phát hiện một cái cổ ma nhất tộc người người này ở dưới lòng đất phương vài trăm mét chỗ ngồi xếp bằng dưới thân thể của hắn là một cái huyết chỉ đây là một cái thất tinh của ma lý tâm an củng cố diệu trúc cũng không có ra tay để cho hung mộng ra tay rồi. Cổ ma sức chiến ma đ ấ u cực cổ kỳ đáng tinh sợ, thất mộng a vậy mà c Ngọng đại chiến hơn thở r ă m c i thoái giữ ê u qua U Hơn nữa, bọn hắn có thể thông qua không ngừng thoái tình, từ đó để cho chính mình nữa, bọn ngừng nắm giữ lực lượng đáng Ngọng có lực đó từ để sợ. Mộng thở hồn hển nhìn phía dưới cắt thành mấy khúc cổ ma nhất tộc thi thể thần s ắ c nghiêm nghị lý tâm an vung tay lên một chùm hỏa d i ễ m bay ra trực tiếp đem cổ ma thi thể vào khỏa phanh phanh trái tim kịch liệt tiếng tim đập từ hỏa d i ễ m bên trong chuyền đến chỉ thấy một khỏa khổng lồ trái tim phóng lên trời muốn chạy trốn lý tâm an lạnh rên một tiếng trong tay một thanh trường đao xuất hiện một đao chém xuống chưng hai trăm bốn mươi chín khối cùng một khối tịnh thổ vạn thiên tông trong ư ánh đao ẩn chứa quy tắc chi lực đây là chuẩn thánh binh không thể nghi ngờ lý tâm an liếc mắt nhìn trường đao trong tay đây là sơn hà đao lần trước trường sinh bất tử quyết đột phá ban thưởng hắn trước đó rất ít khi dùng nhưng lần này hắn lấy ra nên để cho thanh này chuẩn thánh binh thấy chút máu trong tay lý tâm an trước mắt có mấy thanh chuẩn thánh binh ngoại trừ trước mắt sơn hà đao còn có tử quang kiếm định tiên h châu kim cương truy trừ sơn hà đao đến từ hệ thống còn lại ba loại đều là tới từ trung châu vượt huyền gia huyền gia cũng coi như là hắn t i ễ n đưa tài đồng tử lý tâm an vốn là muốn đem kim cương truy cho huyền văn hoặc huyền lãnh nhưng về sau vẫn là cầm trở về dù sao một kiện c h u ẩ n thánh binh uy lực cũng không nhỏ ta quan sát một chút cổ ma chi người địa phương mạnh nhất chính là trái tim chỉ có chém vỡ trái tim của bọn hắn mới có thể chặt đứt bọn hắn lực lượng cội nguồn để cho bọn hắn triệt để tiêu vong lý tâm an trở tay đem sơn hà đao thu hồi khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt cố diệu trúc cùng u ngộng đồng thời lý tâm an lời nói coi như là cho bọn hắn cảnh tình ba người tiếp tục tiến lên sau đó liên tiếp mấy ngày bọn hắn tại ngọn núi nội bộ sa mạc c h ỗ sâu dưới đáy hồ đều có phát hiện của ma nhất tộc thân ảnh bất quá cái này một số người cũng là thất tinh của ma bị ba người chém giết sạch sẽ lý tâm an cũng chém giết hai cái bất quá càng như vậy ba người thần sắc càng thêm nghiêm nghị bởi vì bọn hắn cảm thấy một câu nguy cơ tại tới gần thiên phong vực vạn thiên tông đây là thiên phong vực đệ nhất tông môn cũng là thiên phong vực cường đại nhất tông môn thời khắc này vạn thiên tông bên này hội tụ mấy chục vạn người những thứ này người đến từ thiên phong vực những tông môn khác toàn bộ thiên phong vực đã toàn bộ luân hãm còn sót lại vạn thiên tông cuối cùng một khối tỉnh thổ tại thiên phong vực ngoại vi hơn hai mươi tôn cự nhân thân ảnh đứng tại cách đó không xa bọn hắn từng cái đỉnh thiên lập địa ma khí n g ậ p trời cái này một số người cũng là cổ ma nhất tộc hơn nữa tất cả đều là b á t tinh cổ ma tại những này cổ ma bên người còn có một chi ngàn người đội ngũ những người này trong mi tâm toàn bộ có một cái con dấu đặc thù ấn k ý này giống như là một cái thể triện phong tự nhóm người này đến từ phong tộc cái này một số người tu vi kém nhất cũng là thiên tượng cảnh sơ kỳ tối cường nhưng là động thiên cảnh đình phong đúng là bọn họ lặng lẽ đến đây tâm thẩm phá hủy thiên phong vực tất cả thông hướng phía ngoài truyền tống trận để cho thiên phong vực tạo thành một cái chỉ có vào chứ không có r a cục diện sau đó chính là vô tình s á t lục ban đầu động thủ không phải bọn hắn mà là bọn hắn tại thiên phong vực nâng đỡ khôi lỗi tông môn những thứ này khôi lỗi tông môn toàn bộ sau khi chết bọn hắn chính thức đăng tràng lấy bẻ gãy nghiền nát một dạng thủ đoạn đem thiên phong vực từng tòa thành chỉ đồ sát sạch sẽ sau đó bọn hắn thu thập lên những máu tươi này xem như đằng sau tạo dựng tế đàn hiến tế chi dụng mấy tháng sắt lục để cho thiên phong vực cơ hồ muốn diệt tuyệt còn x u t lại vạn thiên tông cuối cùng một kh tất cả mọi người đều là mặt thù mày trao càng là có vô tận l ử a giận bọn hắn là cả thiên phong vực hy vọng cuối cùng nếu như bọn hắn không thể tiếp tục kiên trì thiên phong vực chân chính diệt tộc kỳ thực thiên phong vực người bình thường cũng chưa chết tuyệt tại thiên phong vực ma khí nặng nhất chỗ còn có trên dưới hai nghìn vạn bọn hắn toàn bộ trở thành nô lệ cái này một số người đang tại cổ ma dưới sự giám thị tu kiến cổ ma nhất tộc khổng lồ tế đàn liền xem như hai chục triệu người đồng thời làm việc cũng cần mấy năm mới có thể hoàn thành vạn tiên tông tông chủ bôi vạn tượng sắc mặt tái nhợt đứng tại vạn thiên tông quảng trường hắn tâm sớm đã chìm vào đậy cốc nói thật hắn đã không ôm hy vọng. bọn hắn đã giữ vững được mấy tháng mỗi ngày khổng lồ linh thạch tiêu hao mới có thể miễn cưỡng duy trì được cái này khổng lồ kết giới phòng ngự nhưng ngay tại hôm qua bọn hắn tính toán một chút linh thạch dựa theo bây giờ cái này tiêu hao tốc độ nhiều nhất duy trì một tháng thời gian địch nhân lần này quá mạnh mẽ cường đại đến đáng sợ tăng thêm t i ê n phong vực phía trước một đoàn rời dạng đại gia từng người tự chiến dẫn đến cái k i a cuối cùng một k i a chiến thắng cơ hội đều biến mất vô tung vạn thiên tông đại trưởng lao c ắ t ruộng hai mắt lộ ra bi ai chi sắc bên trong những người đã chết này cũng có đệ tử của hắn bôi vạn tượng gật gật đầu sau đó trầm trọng mở miệng nói chuyện này không cần đối ngoại công bố liền nói chúng ta đã thành công phái người đi đến bạch hạc vực bên trong cầu vực chúng ta chỉ cần thủ vững nổi cứu binh tất nhiên xuất hiện c ắ t ruộng n g h e xong không khỏi gật gật đầu sau đó miễn cưỡng lên tinh thần sau đó l u i xuống có thể nói vạn thiên tông bên này trong lòng tất cả mọi người chính là treo một hơi nếu như khẩu khí này một khi tiết cái tiết ấ t cả mọi người liền thật muốn t r ô n theo nhiều khi hy vọng là t r è o chống một người một cái tôm môn một cái dân tộc thậm chí một quốc gia sống tiếp động lực bôi vạn tượng hai mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài kết giới trong mắt hàn mang loại lên nếu quả thật đến tuyệt cảnh hắn bôi vạn tượng thứ nhất chịu chết nhưng hắn nhất thiết phải tìm một cái chịu tội thay đúng lúc này bôi vạn tượng đột nhiên hai mắt sáng lên bởi vì hắn thấy được ba tên cổ ma nhất tộc cự nhân rời đi đồng thời rời đi còn có ba tên phong t ộ c động tiên h cảnh hậu kỳ người chẳng lẽ ta thiên phong vực còn có cao thủ lưu lạc bên ngoài hay sao bôi vạn tượng ý nghĩ này xuất hiện sau trong nháy mắt liền phủ định chẳng lẽ là có cường giả tiến nhập ta thiên phong vực hay、sao? nghĩ đến đây bôi vạn tượng trong nháy mắt toàn thân đều kích động ánh mắt lộ ra của hắn khao khát tia sáng nhưng sau đó hắn lại thở dài lục đại cường giả rời đi liền xem như đối phương lại mạnh lại như thế nào tất nhiên vẫn là bị chém giết vận mệnh nghĩ tới đây bôi vạn tượng cười khổ một tiếng sau đó không khỏi thở dài đúng lúc này một cái có chút anh tuấn nam tử xuất hiện hướng về phía bôi vạn tượng ôm quyển thi lễ b à i kiến tông chủ lâm nguyên truyền tống trận chữa trị như thế nào bôi vạn tượng nhìn thấy lâm nguyên vội vàng mở miệng hỏi lâm nguyên là con rể của hắn trước đó không lâu vừa đột phá đến động thiên cảnh sơ kỳ đến từ trăm linh vực lâm nguyên cười khổ một tiếng sau đó mở miệng nói tông chủ ta cùng với rất nhiều trưởng lão mặc dù không biết ngày đ ê m chữa trị nhưng thời gian ngắn căn bản là không có cách chữa trị khỏi coi như nhanh nhất cũng cần nửa tháng thời gian bôi vạn tượng nghe xong không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề nửa tháng không thể được bọn hắn kết giới nhiều nhất trèo trống một tháng lâm nguyên có thể hay không t r ư ớ c tiên lộng một cái tiểu hình truyền tống trận đi ra bôi vạn tượng nghĩ nghĩ mở miệng nói lâm nguyên lắc đầu cười khổ nếu như có thể bọn hắn đã sớm làm nơi nào cần chờ đến bôi vạn tượng mở miệng bôi vạn tượng khoác khoác tay để cho lâm nguyên lưu ra sau đó thở dài xem ra chỉ còn dư liệu mạng một đường cũng được cũng được chúng ta hết thể đều bắt nguồn từ thiên phong vực cũng là đến trả lại thời điểm Trưng 250, xây dựng tế đàn tri、địa. Trưng 250, xây dựng tế đàn điện. dựng đàn điện. xây xây tế tri、địa. lý tâm an ba người cũng không biết thiên phong vực còn có cuối cùng một khối tịnh thổ tồn tại bọn hắn mỗi ngày du tẩu tại thiên phong vực các nơi hy vọng có thể nhìn thấy còn sống gương mặt nhưng bọn hắn thất vọng nhìn thấy cũng là thi thể đầy đất màu vang sóng lúa tại gió thu thổi phía dưới tạo thành từng đạo kim sắc gợn sóng đủ loại trái cây thành t h ụ treo ở trên cây lại đợi không được ngắt lấy bọn chúng người đây tuyệt đối là một loại trầm trọng thời khắc này ba người đứng tại một cái chóp đỉnh ngọn núi nhìn chăm chú cái này bên ngoài vạn dặm một chỗ thần sắc ngưng trọng cái chỗ kia là nơi nào bọn hắn không biết t h ầ n hồn cũng không cách nào cảm giác xa như vậy động thiên cảnh đỉnh phong lớn nhất cảm giác phạm vi cũng liền năm ngàn dặm chỉ có thánh nhân t h ầ n hồn của hắn mới có thể bao trùm một cái vực ngoài vạn dặm ma khí ngập trời kinh khủng ma khí giống như một đá màu đen mây hình nấm đồng dạng bao phủ tại thiên không ma khí ngập trời bên trong có uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa liền xem như đứng tại ngoài vạn dặm cũng có thể cảm nhận được một tia trong đó đáng sợ lý đạo hữu chúng ta muốn hay không đi x cố diệu trúc hướng về phía lý tâm an mở miệng sau đó ánh mắt nhìn về phía đối phương lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng nói tự nhiên muốn đi ta cảm giác nơi đó rất có thể là cổ ma nhất tộc đại b à n g doanh cố diệu trúc cũng không khỏi gật gật đầu suy tư một lát sau mở miệng nói tất nhiên muốn đi cũng không thể trực tiếp đi chúng ta cũng cần làm một chút chuẩn bị mới được cố diệu trúc sau khi nói xong bắt đầu bố trí từng viên đen như mực trận kỳ xuất hiện bay về phía bốn phương tám hướng trong nháy mắt tạo thành một cái trận pháp đặc biệt theo cố diệu trúc vung tay lên những thứ này trận kỳ dần dần phai nhạc cuối cùng biến mất không còn tam tích nếu không phải là lý tâm an nắm giữ âm dương song đồng hắn còn thật sự không phát hiện được manh mối cố cổ nương đây là trận p h á p gì cố diệu t r ú c nhìn xem lý tâm an ánh mắt hiếu kỳ không khỏi mở miệng cười nói đây là xác định vị trí truyền thống trận một khi nơi đó thật là cổ ma nhất tộc đại bản doanh đánh không thắng mà nói chúng ta có thể trong nháy mắt về tới đây lý tâm an nghe xong không khỏi hai mắt sáng lên cái này quả thật không tệ trước mắt và dặm so với hắn thời không nhảy vọ thuật nhanh hơn hơn ba người sau đó không còn lưu lại hướng về cái kia một chỗ ma khí quần quận phương hướng mà đi bây giờ cái t i u ma khí tứ ngược chi địa lần lượt từng thân ảnh ánh mắt đơ đ ẫ n giống như cái sắc không hồn đồng dạng tại khổng lồ sơn cốc hành tẩu từng khối khổng lồ trên tảng đá đứng rất nhiều chết lặng thân ảnh bọn hắn giơ tay lên bên trong truy tại trên tảng đá máy móc gõ đây không phải tại khai thác tảng đá mà là khắc dấu cổ ma nhất tộc đặc h ư u phủ văn những phủ văn này khắc dấu cực kỳ t h ô t giáp nhưng quét lên một tầng máu tươi sau trong nháy mắt trở nên đỏ thắm như máu rất là đáng sợ những đá này bị khắc dấu hào sau đó liền bị rất nhiều người giơ lên hướng về m ư ờ dặm có hơn một chỗ nơi đó đã đôi thế vô số đá như vậy cho ổ ma n ấ t tộc m u nên muốn xây dựng cái tế đàn này cũng không phải một chuyện dễ dàng vẹn vẹn tảng đá chuẩn bị liền cần mấy năm dài nhưng g thể khắc ở đây vốn chính là thiên phong vực ma tộc địa điểm ma khí trung tiên phụ lên tầng này mùi máu tanh h nồng nặc lý tâm an ba người đi qua hơn nửa ngày thời gian buôn ba cuối cùng chạy tới nơi này đương nhiên lấy lý tâm an tốc độ tự nhiên không có nhanh như vậy về sau vẫn là cố rượu chúc nhìn không được mang theo hắn đoạn đường thôi nhìn thấy cách đó không xa người xuống ảnh lý tâm an cuối cùng nhẹ nhàng thở ra còn có người còn sống liền tốt nói đến thiên phong vực lần này tao nộ so với trăm linh vực chỉ có hơn chứ không kém trăm linh vực chính là rút linh mạch đồng thời đem tất cả người tu luyện toàn bộ lừa gạt đi lừa gạt không đi rết sạch nhưng trăm linh vực thông thường bách tính lại không có lọt vào h ã n hại bọn hắn bình bình an, an tại trăm linh vực sinh hoạt nhưng thiên phong vực thông thường bách tính cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt còn sót lại một nhóm c ư ờ n g tráng nam nữ đang bị nô dịch lấy cố cô nương đã điều tra xong sao nơi này có bao nhiêu cao thủ lý tâm an nhìn xem cô diệu trúc ánh mắt yên tĩnh mở miệng nói cô diệu trúc nhìn cách đó không xa quần quận ma vân sau đó mở miệng nói ma vân bên trong có sáu thân ảnh trong đó một cái hẳn là cùng ta thực lực tương đương còn t h ư a người bên trong còn có hai vị bắt tinh của ma ba vị thất tinh của ma một khi k i n h động chúng ta không phải là đối thủ cố diệu trúc sau khi nói xong trên mặt đã lộ ra một tia lo lắng mặc dù nàng trước đây không lâu nhìn qua lý tâm an thi triển qua bí pháp nhưng nàng vô cùng rõ ràng loại kia đáng sợ bí pháp không có khả năng không hạn chế thi triển u n g ọ n g nhiều nhất có thể kiềm chế hai tên thất tinh của ma đây đã là tối đại trình độ đánh giá cố diệu t r ú c mình có thể đối phó tên kia tối cường nhưng muốn giết chết đối phương cũng không nhất định làm được tương đương vẫn còn dư lại hai vị bắt tinh cổ ma cùng một vị thất tinh của ma cố diệu t r ú c cũng không cho rằng lý tâm an bí pháp có thể duy nhất một lần giải quyết bọn hắn coi như lui một và bước đối phương thật sự giải quyết nàng cùng u mộng cũng không chắc chắn có thể đủ thoát thân một khi đưa tới những thứ khác của ma hoặc đưa tới phong tỏa người ba người bọn hắn liền nguy hiểm lý tâm an nghe được cố diệu chúc lời nói không khỏi trong lòng hơi động sáu người sao vận dụng một tầm bàn thánh đỉnh phong nhất kích tạp hẳn là liền có thể toàn bộ giải quyết nhưng phía dưới có quá nhiều phạm nhân một khi đ ộ n g thủ vẹn vẹn khí cơ tiết lộ cũng đủ để cho vô số thân thể người nổ bể ra tới chết oan chết tuồng thiên phong vực đã nhanh chết hết cái này một số người sau này sẽ là thiên phong vực hạt giống cũng không thể chết nghĩ đến đây hai mắt của hắn không khỏi khẽ hít một cái cố đương người có biện pháp nào không đem bọn hắn toàn bộ ra tới ta c ò nắm chắc duy nhất một lần giải quyết bọn hắn lý tâm an nhìn về phía cố diệu trúc thần sắc nghiêm túc mở miệng nói cố diệu trúc xứng sở hai mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an nhìn dòng dã mấy tức thời gian thấy đối phương thần sắc kiên định không khỏi trầm tư lý đ ạ o hữu ngươi xác định có thể duy nhất một lần giải quyết cố diệu trúc vẫn là không yên lòng mở miệng dò hỏi lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói không dối gạt cố cô nương ta có một loại b í pháp có thể trong nháy mắt để cho ta buộc phát ra b á n thánh cảnh cường giá sức mạnh bất quá ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ ra tay xong cơ thể có đoạn thời gian sẽ lâm vào trong suy yếu chương Diệu Trúc n ì n xem Lý t â lớn hai m ắ trăm m năm mươi một đoàn diện thiên môn cảnh đình phong chương hai trăm năm mươi một đoàn d i ệ t thiên môn cảnh đình phong Tr mặc dù bán thánh cảnh nắm giữ quy tắc chi lực cũng không quá nhiều nhưng coi như như thế cũng không phải động thiên cảnh định phong người có thể chống lại u ngộng trong hai mắt cũng là thần sắc bất khả tư nghị nàng từ nhỏ đã trở tại thánh tâm môn cũng coi như là kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng nghe nói qua thế giới này còn có khủng bố như thế bí pháp bất quá u ngộng lại nghĩ tới mấy ngày trước cái kia q u ỷ dị túi đầu nàng chờ mặc không dám mở miệng hảo ta đáp ứng ngươi ta đem bọn hắn giận ra cố diệu trúc không tiếp tục nói nhảm cái gì mà là nghiêm túc mở miệng nói cố diệu trúc sau khi nói xong k h o n chân ngồi xuống hai tay kết tấn vẹn vẹn thời gian hai h cố diệu trúc mở hai mắt ra chỉ thấy thân thể bên trong từng đạo cơ thể đi ra không nhiều không ít vừa vặn lục đạo đây không phải phân thân mà là cố diệu trúc dùng linh lực cùng thần hồn chi lực tạm thời đông lại từng đạo linh lực chi thể những linh lực này chi thể nắm giữ cố diệu trúc bản thể một hai thành sức mạnh chỉ cần cố diệu trúc nghĩ những linh lực này thể tùy thời có thể tiêu tan bất quá đồng thời ngưng tụ ra sáu cố dạng này linh lực chi thể đối với nàng mà nói cũng là hao tổn cực lớn sắc mặt không khỏi hơi hơi chấm bệnh cố diệu trúc gặp lý tâm an gật đầu sau đó không chút do dự lục đạo linh lực thể đồng thời phi thân mà ra sáu cỗ linh lực kinh khủng trong nháy mắt bộc phát thẳng đến cái kia kinh khủng ma vân mà đi thiên p h o n g vực vẫn còn có dư nghiệt chưa tiêu diệt sạch sẽ không hào hào cầu l ấ y ngược lại đi ra chịu chết đến hay lắm ngập trời ma khí bên trong lục đạo kinh khủng ma thân xuất hiện trên thân đều tản ra uy áp đáng sợ cố d i ệ u chúc sáu cỗ phân thân giống như bị k i n h sợ trong nháy mắt điên còn u lui lại nhưng lục đại cổ ma sao lại thả bọn họ rời đi nao nhau, nhau đổi tới hiệu quả so với bọn hắn n g h ĩ còn tốt hơn những thứ này thân ảnh tốc độ nhanh chóng biết bao vẹn vẹn hai ba hơi thời gian liền đã đi đến vạn trượng có hơn lý đạo hưu đậu thủ cố diệu t r ú c đứng tại lý tâm an bên cạnh thần sắc nghiêm nghị mở miệng lý tâm an không chút do dự trực tiếp bóp nát một mực dấu ở trong tay trái bán thánh đỉnh phong nhất kích tạp một c ỗ lực lượng kỳ dị đem lý tâm an bao khỏa để cho lý tâm an cả người nhìn kim quang lòng lánh bất bại thần quyền lý tâm an nhẹ giọng nói nhỏ tay phải n ắ m đ ấ m một quyền đánh ra trên bầu trời một nắm đấm màu vàng nóng che khuất bầu trời bao trùm toàn bộ thương k h u n g hướng về phía dưới sáu thân ảnh đánh sắt xuống trên nắm tay có ngọn lửa màu vàng nhảy lên vô số quy tắc chi lực tràn n g nắm đấm màu vàng nóng bên trong quyền ảnh trung đ i ệ giống như ngàn vạn nắm đấm đồng thời rơi đập. toàn bộ bầu trời bao vàng giống như dừng、lại. Nắm bộ bầu bây đều giờ lại. đấm vàng bao phủ cố h ỗ vô s quy xuống, tắc chi lực đập, tạo thành một cái kim sắc lồng, giam, từ trên trời sắc chi lực chăn cái kim giam, lồng răng ập, phía đem diệu ư ớ thân trong. ảnh phủ bên bao ở Cô d i trúc thấy cảnh này trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra khoe miệng của nàng lộ ra vẻ m ỉ m cười lục đạo linh lực phân thân nhao nhao nổ bể ra tới hóa thành sáu chùm sáng thẳng đến cố diệu trúc dung nhập trong cơ thể bán thánh cửa giả một tôn khổng lồ cổ ma lớn tiếng gào thét ánh mắt lộ ra của hắn lồng nặc vẻ sợ hai t h i tinh cổ ma quyền lục đạo cổ ma thân ảnh đồng thời hét lớn không có chút nào do dự bọn hắn trong mi tâm ánh sao sáng vơ nát tan t à n h ra theo những thứ này ngôi sao vỡ vụn linh lực kinh khủng rót vào sáu cỗ cổ ma trong thân thể thân thể của bọn hắn điên cùng tăng vọt vẹn vẹn trong nháy mắt sáu tôn ngàn trượng cổ ma thân thân thể xuất hiện trong đó cao nhất cái kia một bộ cao tới hai ngàn trượng bọn hắn bể không phải một ngôi sao mà là tất cả ngôi sao bán t h á n h sức mạnh quá mức đáng sợ đáng sợ đến bọn hắn chỉ có thể liều mạng lục đạo cổ ma đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét khổng lộ vô cùng năm đấm vung lên hướng về phía bầu trời đồng thời đánh ra một quyền một năm đấm màu vàng nóng trực tiếp cùng sáu con ma khí ngập trời nắm đấm đụng vào nhau. không có kịch liệt văn minh không có tàn phá bừa bãi cơ ư n g khí có chỉ là vô tận gào thét sáu con cổ ma đồng thời phát ra sợ hai gào thét bọn hắn đánh ra sáu con khổng lồ nằm đấm tại năm đấm màu vàng nóng phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh căn bản là không có cách ngăn cản gào thét nằm đấm màu vàng nóng bây giờ giống như bị triệt để kích hoạt lên trên nắm tay tuân ra ngàn vạn q u y ề n ảnh hướng về phía phía dưới điên cùng mảnh kích tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong cổ ma miệng truyền ra tại năm đấm màu vàng nóng phía dưới lục đạo khổ ma toàn bộ nổ bể ra tới hóa thành đầy trời sương máu nằm màu vàng vẫn như cũng n g trực tiếp đem hết u y vụ đẩy trời ma diện sau đó một q u y ề n đánh vào phía dưới q a n h một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động bốn phía sơn phong bắt đầu điên c u ồ n g đổ sụp từng đạo khe hở hướng về bốn phương tám hướng lan tràn trước mắt c h ă m dặm nhưng cũng không ngừng sau đó phát triển đến ở ngoài ngàn dặm nếu như bây giờ từ trên cao nhìn xuống thật giống như nhìn thấy một cái mạng n g h lấy năm đấm đánh trúng chỗ làm h ạ c h tâm lan tràn bốn phía cố diệu chúc hai con ngươi hơi hơi co rút giật mình nhìn xem lý tâm an đây không phải thông thường bàn thánh trí lực mà là bàn thánh đình phong sức mạnh vừa mới đánh ra cái kia bất bại thần quyền nàng vô cùng rõ ràng chính là nam vực mạnh gia cấp cao nhất chiến kỹ. u ngộng sớm đã là triệt để ngu ngơ tại chỗ vừa mới một quyền kia nàng cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hai sức mạnh một trăm tám mươi tốc độ chín mươi phòng ngự một trăm hai mươi ban thưởng một trăm tám mươi nghìn tích phân sức mạnh một trăm sáu mươi tốc độ chín mươi phòng ngự một trăm hai mươi ban thưởng một trăm bảy mươi nghìn tích phân sức mạnh một trăm sáu mươi tốc độ tám mươi phòng ngự một trăm ban thưởng một trăm năm mươi nghìn tích phân nam âm thanh của hệ thống tại lý tâm an trong đầu vang lên để cho lý tâm an không khỏi hai mắt tỏa sáng lý tâm an liếc mắt nhìn cố diệu t r ú c sau đó cố ý giả vờ tinh thần để h o i mở miệng nói cố cô đ ư ơ n g cái kia tế đàn liền giao cho người. Cố tốc chủ l ề n g i an o cho g ư s i c ố Diệu Trúc n g h e x o n g k h ô n g sáu mươi một thiên môn cảnh đình phòng tốc i độ một nghìn chín trăm chín mươi Trúc sáu phòng ngự hai nghìn t hai trăm ba mươi bảy tích n h phân Tâm a nghìn h chín trăm tám mươi bảy năm trăm bốn mươi sáu căn cốt thiên gia cao phẩm năng lực đặc thù q u y kiểm thiên diện thuật thiên cơ tham chắc thuật thời không nhảy vào thuật âm dương s o n g đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ phá hư cổ ma nhất tộc tại thiên phong v ự c xây dựng tế đàn nhiệm vụ chém giết cổ ma nhất tộc tất cả kẻ xâm lấn thời gian không hạn cổ ma nhất tộc thực sự là người tốt để cho tu vi của mình trực tiếp từ thiên môn cảnh trung kỳ tiến lên tới được định phong cách thiên tượng cảnh còn kém một chút xíu bất quá sau đó lý tâm a n vừa khổ cười một tiếng mình muốn tăng lên tới thiên tượng cảnh chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn trường sinh bất tử quyết trường sinh bất tử quyết không đột phá tu vi của hắn là không thể nào đột phá lấy lý tâm an đ o á n t r ư ở n g mặc dù về sau chính mình cũng nuốt mấy đám hạo nhiên chính khí đại đại tăng nhanh trường sinh bất tử quyết tốc độ tu luyện nhưng muốn đột phá đến kế tiếp cảnh giới ít nhất còn cần hai mươi năm nghĩ đến đây lý tâm an không khỏi thở dài chương hai trăm năm mươi hai bảy trận ngũ hành tông chương hai trăm năm mươi hai bảy trận ngũ hành tông ầm ầm k í c h liệt tiếng nổ ầm chuyển đến nguyên bản vốn đã xây dựng một bộ phận tế đàn tại cố diệu trúc nhất kích phía dưới trong nháy mắt biến thành cho t à n cái tế đàn này bởi vì là vừa xây dựng không lâu ngay cả cơ bản phòng ngự đều không có nơi nào chống đỡ được cố diệu trúc một cách đáng sợ cùng lúc đó u mộng trong tay nhiều hơn một cái khay ngọc một dạng đồ vật theo hai tay k ế t h ấn trong mâm ngọc có đáng sợ hấp lực chuyển đến chỉ thấy phía dưới thiên phong vực tất cả nam nữ hóa thành từng đạo lưu quang biến mất ở trong mâm ngọc lý tâm an mặc dù khoảng cách rất xa nhưng thần hồn vẫn như cũ có thể cảm giác được hết thảy hai mắt của hắn trường tròn xoe không biết đây là dạng gì bí bảo vậy mà có thể thu nạp nhiều người như vậy tiến vào bên trong c h ẳ n g lẽ cùng mình định thiên châu m ở dạng là một kiện không gian loại chuẩn thánh binh hay sao lý tâm an trong nháy mắt liền nghĩ đến điểm ấy cũng chỉ có điểm ấy có thể giải thích thông nguyên bản lý tâm an còn đang suy nghĩ chuyện này không biết định thiên châu có thể hay không? bất quá tất nhiên cố diệu trúc ra tay rồi hắn cũng lười nghĩ cái chuyện này nửa nén hương tả h ư u đây hết thể cũng đã toàn bộ hoàn thành ba người vội vàng rời đi ba người rời đi bất quá thời gian một n é n nhang lục đạo kinh khủng thân ảnh liền xuất hiện ba tôn khổng lồ c ổ ma đầu bên trên đều có b á t tinh xoay tròn rõ ràng là b á t tinh của ma mà tại ba người bên cạnh nhưng là ba tên phong r a người bọn họ đều là động tiên cảnh hậu kỳ tu vi thực lực đáng sợ dị thường sáu thân ảnh đều nhìn chằm chằm phía dưới giống như mạng nệ tầm thường khổng lồ khe hở trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ mặc dù nơi này đại chiến đã kết thúc nhưng khí tức kinh khủng như cũ tại khu vực này Càng là có từng đạo quy tắc chi lực là từng bốn tại đạo quy phong í a ma thanh tàn thì rất thể thụ thương thánh Một tôn t vàng liền xem như bọn hắn cũng không xuống, không bán mạnh. miệng, phá dám bờ bãi, xem mở âm có sức cổ h ư n t r o n gia l ờ nói chẳng Phong lại đầy trầm. vẻ âm r ba người đồng thời rất là giật mình bọn hắn giờ phút này trên mặt đều lộ ra một tia bất an phong gia trợ giúp cổ ma nhất tộc b u ô n g xuống thánh cùng đại lục sự tình nếu như bị chuyển ra ngoài coi như phong gia là t r ù n g châu v ự c đệ nhất thế ra cũng khó trốn bị hủy diệt vận mệnh phong gia tuy mạnh nhưng lại còn không cách nào làm đến một tay che trời tìm được hắn vận dụng tổ ma chi huyết xem có thể hay không đem hắn diện v ừ lý, lý tâm an nghe k ỏ i hai mắt xong cũng không khỏi gật gật đầu hắn vừa mới cũng nghĩ đến vấn đề này ý của ngươi là chúng ta đi tìm đến bọn hắn lý tâm an liếc mắt nhìn cô diệu trúc sau đó bình tĩnh mở miệng nói chúng ố rượu c t gật gật đầu, h ư n sau ra đó cũng không lắng khỏi lộ ra lo ta h thiên phong vực cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn, cho dù có thế lực sót lại, chắc hẳn cũng là bị vây chặt tại một chỗ nào đó. Những thứ này thế lực sót lại chiến lực tất nhiên ầ n còn, còn cũng nào này còn sắc sát sót sót vực cơ có lực lực lược tại một tất lại, lại vây bị bị đổ đó. dù là x xa không bằng chính ổ ma n ấ t tộc tộc ta cùng Chúng c phong người. h xác cần tìm được bọn hắn nhưng chúng ta cũng không thể dễ dàng bại lộ bằng không hậu quả không thể tưởng tượng n ổ i ta nghĩ chúng ta vừa mới việc làm tất nhiên đã bị đối phương phát giác bọn hắn giờ phút này đang tại tìm kiếm khắp nơi chúng ta cũng khó nói cố diệu trúc phân tích một chút cái nhìn của mình nghe lý tâm an cũng không khỏi âm thầm gật đầu đột nhiên trong lòng của hắn sáng lên vội vàng mở miệng nói cố cô đ ư ơ n g ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp trước tiên có thể săn giết một nhóm người cố diệu trúc nghe xong không khỏi s ư n g sở sau đó mở miệng a lý đạo hưu nói nghe một chút lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói mấy năm này ta một mực tại khắc i ấ u một cái chất pháp mặc dù vẹn vẹn chỉ hoàn thành tầm ba nhưng diệt s á t một nhóm động thiên tài người nên vấn đề không lớn bất quá cái này bày trận cần thời gian nhất định còn cần đem địch nhân dẫn tới mới được cố diệu trúc hơi hơi rất giật mình sau đó mở miệng nói lý đạo h ư u người bố trí ra sao trận pháp thập phương giết thánh đại trận trận này nếu như toàn bộ bố trí ra liền xem như thánh vương cảnh cũng không nhất định có thể sống đi tới lý tâm an tự tin mở miệng nói nếu như là người khác tại trước mặt cố diệu trúc nói những thứ này cố diệu trúc chưa hẳn tin tưởng nhưng lý tâm an nói nàng là tin tưởng lý tâm an ở trước mặt hắn triển lộ qua hai lần thủ đoạn mỗi một lần đều chấn kinh đến nàng lý đạo h ư u như vậy đi chúng ta trước tiên tìm được bố trí đại trận chỗ sau đó ta tự mình làm mội nhử xem có thể hay không dẫn tới một nhóm người không biết lý đạo hưu bố trí đại trận này cần bao lâu lý tâm an nghe được cố diệu trúc lời nói suy tư p h ú t chốc sau đó mở miệng nói vì để cho uy lực tối đại hóa đại khái cần trên dưới hai ngày hơn nữa tốt nhất tìm được loại kia linh lực tương đối r ồ i r à o chi địa dạng này có thể để đại trận sau khi khởi động kiên trì càng lâu thời gian cố diệu trúc nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó ba người bắt đầu có ý định xem xét danh sơn đại xuyên ba ngày sau ba người đứng tại bầu trời quan sát cái này phía dưới bình nguyên đồng thời trên mặt đã lộ ra vui mừng vùng bình nguyên này rất lớn phương viên mấy trăm dặm bốn phía có năm ngọn núi lớn đem bình nguyên vây vào giữa cái này năm ngọn núi lớn phía dưới lại cũng có linh mạch vẫn là riêng phần mình đối ứng một trong ngũ hành linh mạch hào một cái phong thủy bảo địa chẳng thể trách nơi này linh lực đậm đà như vậy cố diệu chúc m ở m i ệ n g trong mắt đều lộ ra vẻ cảm k h á i lý tâm an ánh mắt nhưng là nhìn về phía ở giữa vùng bình nguyên t r i địa nơi đó liên miên kiến trúc sớm đã hóa thành tường độ nhưng cao vút sơn môn lại không có nga xuống tiểu chữ phía trên cực kỳ rõ ràng khắc dấu lấy ngũ hành tông ba chữ lý tâm an nhớ kỹ chính mình từng nghe qua ngũ hành tông tri danh tựa như là thiên phong vực một cái đại tông môn cùng vạn thiên tông nội danh Chỉ tiếc bây sau đó bọn hắn không lại trì hoãn thời gian bắt đầu bố trí trận pháp trận pháp này quá mức đáng sợ lý tâm an không phải giả tay người khác Mặc dù cùng cố diệu trúc chủ tớ hai người ở chung được một đoạn thời gian nhưng trận pháp đáng sợ như vậy lý tâm a n cũng vẫn như c ũ không muốn tiết lộ nghĩ nghĩ lý tâm a n trực tiếp thả ra của mình kiếm đạo phân thân cùng hỏa linh thể phân thân ba người đồng thời bày trận cái này hai đạo phân thân sớm muộn cũng muốn hiện ra ở trước mặt các nàng bây giờ hiện lộ ra cũng không vấn đề gì chương hai trăm năm mươi ba đại t r ậ n thành địch đến chương hai trăm năm mươi ba đại t r ậ n thành địch đến thứ hai trăm năm mươi ba trương đại t r ậ n thành địch đến chương trực k h ô t r ư ở n sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống cố diệu trúc ban đầu còn tưởng rằng lý tâm ăn là cùng mình một dạng dùng linh lực cùng thần hồn chi lực ngưng tụ tạm thời phân thân nhưng sau đó nàng phát hiện sai bởi vì hai cái này trong thân thể có hoàn chỉnh thần hồn đây mới thật là phân thân đối với phân thân cố diệu trúc có thể nói làm à biết quá sâu chính nàng tổng cộng chia làm ra tám đạo phân thân nhưng vấn đề là nàng tám đạo phân thân cùng lý tâm an khác biệt mặc dù căn cốt không tệ nhưng không có đáng sợ như vậy thể chất kiếm đạo chi thể hỏa linh thể đây đều là cấp cao nhất thể chất ta cái này khiến cố diệu trúc chân kinh những thứ này thể chất trưởng thành chí ít có thể xung kích bàn thánh giờ k h ắ c này cố diệu trúc thật sự hâm mộ trong mắt của nàng cũng không khỏi lộ ra một tia tham lam nhưng chấp mắt l à qua cố diệu trúc liếc lý tâm an một cái trong mắt nhiều hơn một tia không hiểu hương vị con mắt của nàng đang không ngừng chuyển động đây là cố diệu trúc đang tự hỏi chuyện trọng đại thời điểm đặc hưu biểu hiện một ngày sau đó lý tâm an trên mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi hắn cùng với hai đạo phân thân đồng thời ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức mặc dù hắn đã khắc dấu trật b ả n nhưng bố trí vẫn như c ũ không dễ dàng nhất là lần này đối mặt cũng là cao thủ định phong nhất thiết phải đem đủ loại chi tiết đều phải cân nhắc đi vào một canh giờ sau hắn cùng với hai đạo phân thân tiếp tục bố trí có một đạo khí tức chạy tới đây ta đi giúp ngươi dẫn ra ngươi tăng tốc bố trí cố diệu chúc cảm ứng được c ố khí tức mạnh mẽ k i a sau vội vàng hướng l ý tâm an mở miệng sau đó hai mắt hàm sát một cái lâm mình trong nháy mắt tiêu thất thầm ẩm kịch liệt tiếng oanh minh từ mấy trăm dặm có hơn chuyển đến chỉ thấy hai tôn khổng lồ pháp tướng trên không trung kịch liệt c h é m giết lý tâm an liếc mắt nhìn liền không lại quan sát tiếp tục bố trí đại trận u mộng nhưng là gương mặt vẻ lo lắng nhưng nàng bây giờ cũng không thể tránh được bởi vì địch nhân quá mạnh không phải nàng có thể nhúng tay kịch liệt tiếng oanh minh lý tâm an biết là cố diệu trúc đem đối phương dẫn ra đảo mắt lại là hơn nửa ngày cố diệu trúc vẫn không có trở về u g ộ n g đã cấp bách không ngừng dậm chân tại chỗ thời khác này lý tâm an xuất mồ hôi chán hắn hai cố phân thân đã bị hắn thu vào bất quá trận pháp cũng đã sắp đến hồi kết thúc theo lý tâm an hai tay kết tấn từng nét bửa chú không ngừng từ trong tay bay ra những phủ văn này sau khi xuất hiện lập tức cùng lúc đầu phụ văn tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn hắn không chút do dự vô số linh thạch bay ra sau đó nổ bể ra tới hóa thành một cố linh lực khổng lồ chạy vào trong trận pháp có cố này khổng lộ linh lực toàn bộ trận pháp phủ văn trong nháy mắt phi tốc phát sáng lên giờ khắc này toàn bộ khổng lồ bình nguyên trong nháy mắt thay đổi vô tận xương m ù tự động xuất hiện trong nháy mắt lấp kín toàn bộ bình nguyên đem toàn bộ bình nguyên toàn bộ báo phủ thập phương giết thánh đại trận thành công lý tâm an không khỏi nhẹ nhàng thở ra cả người cũng không khỏi lảo đảo một chút kém chút đặt mông ngồi ngay đó bố trí trận pháp này thật sự là quá tiêu hao linh lực cùng thần hồn chi lực trong cơ thể hắn linh lực cơ hồ khô kiệt lý tâm an vội vàng lấy ra hai cái lục phẩm bồi nguyên đan nuốt vào trong bụng sau đó bắt đầu tu luyện đúng lúc này cách đó không xa một thân ảnh từ đằng xa bay tới chính là cố di thời k h ắ c này c ố diệu trúc có chút chật vật mang lên mặt mạng che mặt sớm đã không thấy sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khoe miệng càng là có máu tươi tràn ra c ố diệu trúc nhìn thấy sương ngủ nông nông bình nguyên hơi s ữ n g sở sau đó không khỏi lộ ra vẻ vui mừng ngay tại c ố diệu trúc nhứ mày không biết từ phương nào tiến vào thời điểm sương m g ủ cuộn c u ậ n một cái thông đạo xuất hiện c ố diệu trúc không chút do dự một cái là mình trực tiếp tiến vào bên trong t r o nháy g n mắt xuất hiện tại lý tâm an cùng u ngộng bên cạnh thân tiểu thư ngươi cuối cùng trở về u n g n g triệt để nhẹ nhàng tờ ra thu hồi trên mặt vẻ lo lắng cố diệu trúc mỉm cười mặc dù sắc mặt tái nhận nhưng dung nhan tuyệt đẹp vẫn như cũ để cho lý tâm an hai mắt sáng lên hắn đã đã nhìn ra cái này cố diệu trúc khoan hay nói cùng lạc thủy vậy mà thật sự có mấy phần tương tự nhưng so với lạc thủy càng nhiều một c ố khí chất đặc thù lý tâm an vẹn vẹn liếc mắt nhìn sẽ thu hồi ánh mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói như thế nào thương thế không trọng a cố diệu trúc khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói không sao chỉ là có chút kiệt được thôi bất quá các nàng bị ta giết hai người một cái bắt tinh của ma một cái là phong tục người về sau mấy người vây công ta ta xem chừng ngươi bên này cũng không sai bị lắm liền không có cùng bọn hắn dây dưa trở về cố diệu trúc mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng lý tâm an vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó m ù i vị huyết tinh cái này nương môn vẫn là rất hung hãn thủ đoạn không thiếu đúng lúc này bốn cố khí tức vô cùng cường đại từ đằng xa mà đến hai tôn khổng lồ cổ ma mang theo c u ồ n c u ộ n ma khí trong nháy mắt liền đi tới trên không bình nguyên tại hai tôn cổ ma một bên còn có hai cái sắc m ặ tâm trầm nam tử bọn hắn sát cơ lẫm nhiên nhìn chằm chằm phía dưới thánh tâm môn cố diệu trúc đi ra nhận lấy cái chết một cái phong gia lão giả hướng về phía, phía dưới hết、lớn. sau đó một trưởng hướng về phía dưới vô xuống một cái khổng lồ trưởng ấn từ trên trời giang xuống thẳng đến phía dưới bình nguyên trưởng ấn bên trong có vô số phong nhận xoay tròn cực kỳ đáng sợ v u a n h một tiếng vang thật lớn khổng lồ trưởng ấn vừa mới vô xuống phía trên vùng bình nguyên đột nhiên xuất hiện một cái lồng ánh sáng trưởng ấn cùng lồng ánh sáng trong nháy mắt đụng vào nhau chuyển đến kịch liệt oanh minh phong ra tên kia lão tổ biến sắc cơ thể liền lùi mấy bước mỗi một bước bước ra đều đạt đến mấy trượng khoảng cách tay của hắn không ngừng phát run khoe miệm thậm chí còn có tí tí vết máu chạy xuôi hảo một cái phong ra chỉ cần ta cố diệu trúc có thể rời đi thiên phong vực các ngươi c ấ u kết cổ ma nhất tộc sự t ì n h tất nhiên thông cáo thiên hạ các ngươi trở lấy diệt tộc ca cố diệu trúc thần sắc băng lánh nhìn xem bên ngoài sau đó bình tĩnh mở miệng nói kỳ thực những lời này là lý tâm a n để cho cố diệu trúc cố ý nói như vậy đã như thế phong gia tự nhiên không có khả năng bỏ mặc cố diệu trúc rời đi trước mắt bốn người căn bản không phá nổi trận p h á p này bọn hắn cần tìm kiếm càng nhiều người đây chính là lý tâm a n muốn nhìn thấy thập phương giết thánh đại trận nếu như chỉ vẹn vẹn là dùng để đối phó trước mắt bốn người đó thật là thật là đáng tiếc một chút vừa vạn lý tâm ăn cũng nghiệm chứng một chút trận pháp này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ mặc dù bởi vậy hủy diệt tất cả trật bàn nhưng hắn vẫn cảm thấy đáng giá quả nhiên cố diệu trúc lời nói r ứ t tiếng hai tên phong gia láo giả trong nháy mắt sắc mặt tái xanh sắc cơ trên mặt như nước thủy triều cố diệu trúc ngươi không đi ra lọt t i ê n phong vực liền đợi đến cùng trời phong vực cùng một chỗ trôn cùng a phong gia láo giả sau khi nói xong trong tay của hắn nhiều hơn một cái ngọc giản sau đó bóp chặt lấy đây là phong gia ngọc giản truyền tin cũng là cầu viện ngọc giản cùng một vực người nhà họ phong đều có thể cảm ứ n g được phong gia chuyện này quyết không thể truyền ra bằng không thì chính như cố diệu trúc nói tới. Phong gia có họa diệt tộc, chừng 254, thập phương giết thánh đại trận đáng sợ. Chừng 254, thập phương họa chừng thánh Chừng thánh Thời khác trận đáng trận đáng này giết giết ra có tộc, diệt đại đại 254, 254, sợ. sợ. vạn thiên tông bên này tất cả mọi người đều là nhìn chòng chọc vào bầu trời trên người bọn họ từng cái thần kinh căng cứng bất quá nhìn thấy phòng ngự đại trận cũng không có muốn bị phá vỡ xu thế phía dưới tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra cái phòng ngự đại trận này là vạn thiên tông trước kia một vị bán thánh cường giả bố trí ẩn chứa bộ phận quy tắc chi lực bằng không thì đã sớm bị oanh mở chỉ tiếc vạn thiên tông vị này bán thánh cường giả một lòng truy cầu đột phá rời đi thiên phong v ự c sau đó liền sẽ không có tin tức mặc dù không có bán thánh cường giả toa chấn nhưng vạn thiên tông tại hắn lưu lại cường đại nội t ì n h phía dưới vẫn như c ũ hoàn toàn xứng đáng trở thành thiên phong ngự đệ nhất tông môn côn bạo oanh kích kéo dài không ngừng cái này cũng là cổ ma nhất tộc cùng phong tộc mỗi ngày phải làm một ít chuyện đồ vạn tượng hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm bên ngoài hắn đã làm xong tùy thời liệu chết chuẩn bị đúng lúc này phong tộc bên này công kích đột nhiên ngừng lại sau đó cổ ma nhất tộc cũng nhao nhao dừng tay để cho đồ vạn tượng rất là kinh ngạc phải biết trước đó phong tộc cùng cổ ma nhất tộc công kích cũng là kéo dài hơn nửa ngày ngay tại đồ vạn tượng nữ h mày suy tư thời điểm đồ vạn tượng phát hiện phong tộc bên này có sáu người rời đi cổ ma bên này đồng thời đi mấy người đồ vạn tượng t r ớ c mắt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ chư vị chúng ta bên ngoài còn có viện binh đồ vạn tượng đột nhiên m dừng nguyên bọn người là x ơ n g sở bất quá thời khắc này hai người đều tại nhìn bên ngoài ánh mắt lấp lóe trong lòng bọn họ đều đang nghĩ nếu như có thể đang giảm bớt mấy cái cao thủ linh p h o n g bọn hắn có lẽ thật sự có thể cùng đối phương một trận chiến đồ vạn tượng lời nói t r u y ề n ra sau nguyên bản t r ầ m m u ộ n vạn thiên tông không khỏi có chút bạo động đại gia trong mắt cũng không khỏi lộ ra một k i a khao khát tia sáng vạn thiên tông trong đám người trái hiện ra cũng đứng ở nơi đó thời khắc này trái hiện ra đã có thiên môn cảnh trung kỳ tu vi hắn thiên phú chính xác vô cùng p ả i trái hiện ra trong này hắn đi tới thiên phong vực sau đó bái nhập kiếm minh tông nhưng bây giờ kiếm minh tông còn sót lại hơn hai mươi người những người còn lại toàn bộ chết trượt trái hiện ra vốn cho là trăm linh vực đã quá thê thảm nhưng đã trải qua lần này thiên phong vực đại tha nạn sau đó cái nhìn của hắn có chút bất đồng rồi trăm linh vực vốn là nhỏ yếu cùng với những cái khác vực không cách nào so sánh được bảo trì như bây giờ cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt vừa nghĩ tới thiên phong vực hàng trăm triệu người bị giết trái hiện ra trong lòng liền tràn đầy vô tận bi thương tại thiên phong vực chờ đợi nhiều năm như vậy hắn đã đem thiên phong vực xem như nhà thứ hai bây giờ ở đây trở thành nhân gian luyện ngục mặc hà hai năm trước mất tích mà lạc thủy hơn m ộ ư ơ i năm trước liền biến mất không còn tam tích đi tới thiên phong vực bốn người bây giờ liền còn lại chính mình một người trái hiện ra nghĩ tới đây trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ b i hay chẳng biết tại sao thời khắc này trái hiện ra nghĩ tới lý tâm an cái kia đem hắn mang ra trăm linh vực người trăm linh vực năm đó nguy cơ sau khi xuất hiện là hắn giải quyết bất quá trái hiện ra sau đó lại nhịn không được cười lên cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi lý tâm an mặc dù tu vì không tệ nhưng cùng trước mắt nhóm địch nhân này so sánh trên l ệ quá nhiều trước kia đam kia tiến vào trăm linh vực bạch hổ t ô n g người giờ khác này ở trái sáng trong mắt chẳng là cái thá gì nghĩ đến đây trái hiện ra không khỏi trọng trọng thở dài chính mình lúc trước rời đi trăm l i n h vực cũng không biết là đúng hay là sai ngũ hành tông bên này lý tâm an cố diệu trúc cũng mộng ba người nhìn lên bầu trời hơn mười đạo thân ảnh trong mắt đều có sát cơ phun trào lý đạo hữu nhiều người như vậy nếu như cùng một chỗ bỏ vào đại trận này có thể toàn bộ chu sát sao cố diệu trúc có chút lo lắng mở miệng dù sao ở trong đó có mấy đạo thân ảnh tu vi cùng nàng không sai được nhiều còn thừa người liền xem như tu vi không bằng nàng nhưng cũng không có kẻ yếu thực lực toàn bộ đều tại trên u n g ọ chi Lý t â m An bây giờ c ũ ẩm phía n g trên bầu trời người không có chút nào do dự bắt đầu điên cuồng công kích trật pháp phòng ngự quang cháo bên trên huyện hóa ra từng đạo gần sóng nhìn thấy bầu trời tất cả mọi người đều tại trận pháp phạm vi bao phủ lý tâm ăn hai mắt sát cơ lóe lên lý tâm ăn hai tay kết tấn theo ừ n nét g cái này lồng giam tạo thành toàn bộ bình nguyên trong nháy mắt thay đổi vô tận lôi quang trống rông xuất hiện trong nháy mắt hoa thành vô số lôi đình hướng về bầu trời hơn mười đạo thân ảnh công tới những thứ này lôi đ ì n h mỗi một đạo đều giống như thùng nước đồng dạng kinh khủng vô biên lôi đ ì n h mới xuất hiện vô tận hỏa diễm phun ra ngoài hỏa diễm hội tụ vậy mà ngưng kết thành từng cái vô cùng to lớn h ỏ a phượng mang theo vô tận hỏa diễm hướng về hơn mười đạo thân ảnh phóng đi cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tiếp theo chính là vô tận kiếm khí cùng đạo quang hóa thành vô số đạo vạn trượng đạo kiếm hướng về trên không thân ảnh điên cuồng tấn công thời gian trường hà hiện thần từ không trung đông xuống hắn chạy xuôi những nơi đi qua hết thẻ đều hôi phi l n diện không gian nở rộ hóa thành vô số lơi dao tạo thành không gian t h t cát Hóa, hóa c giờ khác này vô cùng vô tận công kích tràn ngập trong trận pháp mỗi một chỗ không gian vô cùng thê lương kêu thảm vang vọng bầu trời khổng lồ cổ ma thân thân thể bị cắt chém thành hàng ngàn hàng bật đoạn sau đó bị lôi hỏa chờ vô tình nghiền nát thổ ma thủ hộ cổ ma nhất tộc người hét lớn một tiếng một giọt cổ ma tinh huyết xuất hiện hóa thành một cái vạn trượng cổ ma chi thân thể đem tất cả cổ ma chi người bảo hộ ở trong đó nhưng chỉ vẹn vẹn giữ vững được mấy tức thời gian vạn trượng cổ ma chi thân thể trực tiếp phá toái hóa thành cho t à n phong ra người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhục thể của bọn hắn không cách nào cùng cổ ma cùng nhau so ở thân pháp khởi động trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụt ra sau đó thần hồn của bọn hắn bị vô tình nghiền ép từ n g tiếng không cam l ò n g từ bọn hắn trong miệng chuyển ra nhưng lại không cách nào ngăn cản bị ma d i ệ t vận mệnh trận này có thể chu sát thánh nhân bọn hắn liền bán thánh đều không phải là nơi nào có thể ngăn cản được chỉ một lát sau toàn bộ tan thành mây khói chương hai trăm năm mươi lăm đồ vạn tượng ở tới chương hai trăm năm mươi lăm đồ vạn tượng ở tới từ trận pháp khởi động trước sau bất quá mấy tức thời gian bất luận là của ma vẫn là phong tục người bất luận bọn hắn tu vi như thế nào bây giờ toàn bộ hóa thành bồi t r ậ n giờ khắc này lý tâm an chừng lớn hai mắt kích động nhìn hết thệ trước mắt dĩ vang hắn giết loại này c ư ờ n g đ ị c h cơ hồ cũng là mượn hệ thống thủ đoạn liền xem như nhiên q u ố c đại pháp cũng là hệ thống khen thưởng nhưng lần này cũng không một dạng đại trận này cùng hệ thống không có một mao tiền quan hệ là lý tâm an chính mình một đao một đao khắc g i ấ u đi ra ngoài mặc dù trước trước sau, sau hoa thời gian rất nhiều năm nhưng đó là chính hắn lao động thành quả cái này thành quả hắn không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì mà là duy nhất thuộc về hắn lý tâm an giờ khác này lý tâm an là kiêu ngạo nội tâm của hắn tràn đầy cảm giác thành t h u bất quá chỉ một lát sau hắn liền đau lòng dị thường sớm biết trận pháp này đáng sợ như vậy hắn thì không cần đem ba cái trận bàn toàn bộ dùng hết hai cái trận bàn hẳn là liền đầy đủ đem bọn hắn giảo sát sạch sẽ hắn thật sự đau lòng à bởi vì mỗi một cái trận bàn đều phải thời gian mấy năm mới có thể khắc dấu đi ra lý tâm an không biết thời khắc này c ố diệu chúc cùng u n mộng có bao nhiêu rung động trận pháp này quá kinh khủng động thiên cảnh đình phong tại trong trận pháp này thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cắt chém bị phân giải bị ma diệt loại cảm giác này thật là đáng sợ cố diệu t r ú c cùng u mộng nhìn về phía lý tâm an ánh mắt triệt để thay đổi u mộng trong mắt thậm chí lộ ra thần sắc sợ hãi người này thật là đáng sợ giết động tiên cảnh giống như giết gà thậm chí giết gà cũng không có hắn nhẹ nhàng như vậy a thời khắc này đại trận theo những người này tử vong dần dần trở nên yên lặng để cho lý tâm an không khỏi hơi s ư ơ n g sở hắn có thể không lo được cố diệu t r ú c cùng u mộng ánh mắt mà là trầm tư một lát sau thần hồn đảo qua đại trận a lại còn có thể sử dụng lý tâm an lấy làm kinh hãi hắn còn tưởng rằng triệt để bị hỏng nhưng không nghĩ tới đại trận này mặc dù phá hủy rất nhiều nhưng tu bổ một chút còn có thể dùng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì ba cái trận bàn chỉ cần hao khoảng một năm ba thân hồn của hắn nghiêm túc đảo qua trận pháp này xác định rõ không có sai sau trong nháy mắt tinh thần đại trấn cái này c h ỗ tuyệt đối là tuyệt cao mai cốt chi điện phong t ộ c cùng cổ ma tất nhiên còn có đông đảo người tại thiên phong vực chỉ cần đang hấp dẫn một nhóm người đến đây như vậy thì có thể tối đại trình độ tiêu hao bọn hắn lực lượng nghĩ rõ ràng điểm ấy sau lý tâm an không có tâm tư để ý tới cố diệu chúc bọn hắn bắt đầu tu bổ đại trận cố diệu chúc vẹn vẹn nhìn p h t chốc liền hiểu tới hai mắt của nàng bên trong lần nữa lộ ra v ẻ khiếp sợ cố cô, cô nương ta cần thời gian ba ngày mới có thể đem cái này đại trận chữa trị khỏi trong vòng ba ngày các ngươi không nên q u ấ y rầy ta có người tới giúp ta dẫn ra ở đây còn có thể lại lừa g i ế t một nhóm lý tâm an liếc cố diệu trúc một cái sau đó mở miệng nói cố diệu trúc nghe xong liền vội vàng gật đầu sau đó nàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục tu vi cố diệu trúc trước đó không lâu đại chiến một hồi đến bây giờ tu vi đều không có khôi phục đ ì n h phong bây giờ địch nhân đã chết tự nhiên hẳn là lập tức khôi phục tu vi mới đúng u ngọc nhưng là cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía nàng bây giờ trở thành người rảnh rỗi một cái lý tâm an một bên chữa trị đại trận sau đó đột nhiên nghĩ tới một sự kiện hệ thống vừa mới không phải r ấ t nhiều như vậy địch nhân sao ta tại sao không có ban thưởng lý tâm an rất là kỳ quái vội vàng ở trong lòng hỏi thăm chủ nhân thiên phong đ ự c tình huống đặc thù tất cả ban thưởng chờ chủ nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau kế toán t đương nhiên chủ nhân nếu có đặc thù nhu cầu cũng có thể đưa ra âm thanh của hệ thống tại lý tâm an trong đầu vang lên để cho lý tâm an có chút im lặng luôn cảm giác không phải một chuyện tốt nhưng hệ thống nói như vậy hắn cũng sẽ không xen vào nữa nhiều như vậy bắt đầu yên tâm chữa trị lên đại trợ tới hắn cũng không biết thời khắc này vạn thiên tông bên ngoài cổ ma nhất tộc cũng tốt phong tộc cũng được sắc mặt của bọn hắn đều rất là khó coi bọn hắn phát hiện vừa mới người phái đi ra ngoài mệnh bài toàn bộ vỡ vụn điều này đại biểu bọn hắn toàn bộ ngã xuống phải biết liền xem như t i ế n đánh thiên phong v ự c cũng không có chết qua như thế nhiều tu vi cao thâm người cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy không lành trong lúc nhất thời vốn là còn đang điên cuồng công kích vạn thiên tông cổ ma cùng phong tộc nhau nhau lưu lại vạn thiên tông bên này đồ vạn tượng nhìn xem thối lui cổ ma cùng phong t ộ c người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng nếu như nói vài ngày trước hắn còn không dám trăm phần trăm xác định vậy bây giờ hắn đã có thể khẳng định thiên phong n ự c tới viện quân hơn nữa viện quân rất mạnh đồ vạn tượng cuối cùng cảm thấy thiên phong n ự c cái kia một tia sinh cơ đồ vạn tượng là người thông minh biết lúc này cổ vũ sĩ khí rất trọng yếu dù là đoán sai cũng không sao đồ vạn tượng gọi tới các ruộng để cho hắn đem chuyện này thông chi một chút đi các ruộng tự nhiên làm theo hắn vẫn là vô cùng tin tưởng t ô n g chủ quả nhiên theo các r u ộ n đem tin tức thông chi một chút đi toàn bộ vạn thiên tông trong nháy mắt chuyển đến từng trận kinh hô t h a nhâm rất nhiều người cười ha ha nhưng sau đó lại rơi lời mặt có người trực tiếp sụp đổ khắp lớn trong khoảng thời gian này đẻ nén thực sự quá lâu một chút có người trên mặt đã lộ ra vẹn ở vực nhưng nhìn thấy người chung quanh đều cao hứng như vậy trong lòng những cái kia nghi vấn cũng không hỏi ra lúc này sĩ khí trọng yếu nhất bằng không thì đại gia có thể đều biết sụp đổ nghe được vạn thiên tông bên này từng trận kinh hô bên ngoài vây quanh cổ ma nhất tộc cùng phong tộc người cũng không khỏi âm thầm c ắ n răng thiên phong vực đã bị bọn hắn dồn đến tình trạng này có thể nói là một trăm bước đã hoàn thành chín mươi chín bước còn kém một bước cuối cùng nhưng không nghĩ tới lúc này xảy ra sai sót so với cổ ma nhất tộc phẫn nộ phong tộc bên này trừ tức giận ra còn có một tia vẻ sợ hãi cổ ma những thứ này người đã chết liền chết sẽ không ảnh hưởng đến cổ ma nhất tộc dù sao cổ ma nhất tộc đại bản doanh cũng không ở đây nhưng phong tộc cũng không giống nhau bọn hắn thế nhưng là trung châu vực thập đại thế gia một khi chuyện này bạo lộ ra hậu quả khó mà lường được phong gia mặc dù có hai vị bán thánh cường giả nhưng cũng không cách nào ngăn cản còn lại thế gia liên hợp hậu quả kia rất có thể chính là diệt tộc phong tộc người quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy phong tộc tại thiên phong vực người phụ trách chính là một nữ tử tên là phong thái h ế n Chính cảnh thiên đỉnh động là một vị động thiên cảnh đỉnh phong c ư ờ nữ g giả phong n người mang theo ta trong tay chuẩn thánh binh tiền ta tay theo đồng ế thiết phải đem người tới toàn bộ giết sạch. Phong thái Yến tiếp n nhất người toàn Phong nói xong, đem trong tay mình một cây trường thương ném cho một bên phong ngữ, bị phong ngữ một cái tiếp nhận. Phong ngữ phải sạch. Thái khi cho tới tay một một một cái đem đem đ bộ bị sau cây dạng cũng là động t h i ê n cảnh đ ỉ n h phong nhưng so với do hai yến kém một chút phong nữ từ nhỏ đã bội phục phong t h á i yến không chút do dự trực tiếp vung tay lên mang theo sáu bảy tên phong gia người rời đi cổ ma bên này đồng dạng có mấy người rời đi bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm nghị trong mắt sát cơ lấp lóe bọn hắn cái này một số người không biết lý tâm an bây giờ đã đem thập phương giết thánh đại trận chữa trị không sai bị lắm chờ đợi bọn hắn sẽ là tuyệt vọng chương hai trăm năm mươi sáu cố diệu trúc bí mật chương hai trăm năm mươi sáu cố diệu trúc bí mật ngũ hành tông bên này lý tâm an triệt để m ệ t m ỏ i tê liệt liên tục ba ngày cường độ cao bảy trận để cho thần hồn của hắn chi lực nhiều lần thấy đáy theo bảy trận hoàn thành hắn cảm giác chính mình triệt để hư thoát tại lý tâm an cách đó không xa cố diệu trúc cùng u mộng hai người đều thần sắc phức tạp nhìn xem hắn kể từ gặp phải lý tâm an sau đó cố diệu trúc cảm thấy chính mình giống như khắp nơi cũng không bằng người trước mắt cái này khiến cô diệu trúc cảm giác rất là bất đắc dĩ nàng thế nhưng là bán thánh tán công t r ù n g tu liền xem như tại chúng châu vực nàng cũng là thiền tiêu bên trong thiên tiêu bây giờ đến nơi này cảm giác chính mình giống như là một cái tùy tùng loại này trên lệch thật sự là quá mức một ít lý tâm an bây giờ khoanh chân ngồi ở chỗ đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cô diệu trúc cùng u mộng hai người khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lệnh nữ nhân này có vấn đề hơn nữa vấn đề rất lớn nam vực người vậy mà xuất hiện tại bạch h ạ t vực để cho lý tâm an cảm thấy không thích hợp đối phương người này kể từ nhìn thấy chính mình sau thần s ắ c cũng không phải là rất đúng thậm chí có thể nói quân lấy chính mình lấy đối phương tu vi cùng dung mạo hoàn toàn không cần thiết làm như vậy nhưng đối phương làm như vậy lời thuyết minh hắn toàn tính quá lớn lý tâm an đang chờ chờ đối phương ra tay nhìn một chút đối phương đến cùng muốn như thế nào nghĩ đến đây lý tâm an đưa ánh mắt định tại trên thân cố diệu trúc thiên cơ tham chắc thuật lần nữa khởi động bị dò xét người cố diệu trúc sức mạnh sáu nghìn bảy trăm động thiên cảnh hậu kỳ tốc độ sáu sáu năm phòng ngự sáu n sáu bốn sáu căn cốt thiên giai cao phẩm năng lực đặc thù vô đây là hắn lần nữa dò xét thời điểm lấy được đ á n lý tâm an đến bây giờ còn nhớ rất rõ ràng lần thứ nhất dò xét thời điểm đối phương đổ vật cũng không phải là như vậy bị dò xét người cố diệu chúc sức mạnh 9.990, động tiên cảnh đ ỉ n h phong tốc độ 999 n h ì n c h n t phòng ngự 9 9 í h ì n c h n t c ă n cốt thiên giai c ự c phẩm vô cấu chi thể năng lực đặc thù s á t na phương hoa gấp mười phản sát thuật chết thay thuật ghi chú bán thánh cảnh giải thể trùng tu thiên mệnh chi nữ thánh nữ tâm kinh đây là lý tâm an tin h tưởng nhớ đối phương tin tức tin tức này biến hóa thời gian chính là tại lần trước lý tâm an bố trí chất pháp đối phương đi ngăn cản cổ ma cùng phong tục người sau khi trở về biến hóa nếu không phải là lý tâm an sớm đã đối với nàng lòng sinh cảnh giác là không thể nào lần nữa dò xét đối phương chị số biến hóa nói rõ một cái nguyên nhân đó chính là bây giờ hiện ra ở trước mặt hắn chính là một cái phân thân không phải bản tôn đến n ỗ i cố diệu chúc bản tôn bây giờ nói không chừng trốn ở một góc nào đó n h ư đồ bí mật lấy cái gì hơn nữa đối phương nói lần trước chém giết một tôn của ma một cái phong t ộ c người nàng lại không có t h ụ t h ư ơ n g chỉ là linh lực tiêu hao quá độ cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường nhưng mà nếu như là cố diệu chúc bản tôn cùng phân thân đồng thời liên thủ nói đi qua hơn nữa hắn nhưng là trong lúc vô tình biết c ố diệu trúc cũng không chỉ một bộ phân thân lý tâm an trong lòng cười lạnh hắn thật sự cho là chính mình t r i ể n lộ ra đồ vật chính là chính mình toàn bộ thủ đoạn không thành hắn cố ý t r i ể n lộ kiếm đạo phân thân hỏa linh thể phân thân chính là muốn nhìn một chút nàng có thể nhịn bao lâu lý tâm an bất động thanh sắc toàn bộ hết thảy cuối cùng cuối cùng hay là muốn dùng thực lực nói chuyện hắn đã biết c ố diệu trúc c á t chủ bài s á t na phương hoa gấp mười phản sát thuật còn có chết thay thuật hai cái này năng lực đặc thù chính xác rất mạnh nhưng hắn cũng không e ngại nếu như hắn đoán không sai cô diệu trúc trên tay có cái vật đặc thù có t hắn ể cảm giác được sự tồn tại của mình. tại sự tồn h mặc dù không biết là cái gì nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu lý tâm an vẫn cảm thấy lạc thủy cùng cố diệu t r ú c giống nhau đến mấy phần hắn ẩn ẩn có một cái ngờ tới không biết là có hay không chính xác lạc thủy có phải hay không là cố diệu t r ú c một đạo phân thân chỉ là trùng hợp đầu thai đến trăm l i n h vực cái này còn cần phải chờ nghiệm chứng nếu như không phải vậy dĩ nhiên tốt nhất nhưng nếu quả là như vậy lý tâm an càng thêm giữ lại không được đối phương bởi vì đối phương như tại lạc thủy tất nhiên không cách nào chống lại bản tôn mệnh lệnh đến lúc đó chờ đợi lạc thủy kết cục chỉ có một cái đó chính là trở thành cố diệu chúc một bộ phận điểm này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép bất quá bây giờ còn không phải lúc trở mặt hơn nữa đây hết thệ cũng bất quá là lý tâm an ngờ tới nếu như đối phương thật sự đối với chính mình không có ác ý hắn cũng sẽ không ra tay chẳng qua trước mắt đối phương tuyệt đối sẽ không ra tay vừa tới bọn hắn có cùng c h u n g địch nhân thứ hai nàng cần dựa dẫm chính mình lý tâm an sau đó không nghĩ thêm chuyện này mà là bắt đầu tu luyện hắn biết rõ thiên phong vực sự t ì n h hẳn là không đơn giản như vậy phải biết thanh cùng đại lục nắm giữ mấy chục cái vực vì cái gì vẹn vẹn chọn chúng thiên phong vực hoặc chính là thiên phong vực có cái gì chỗ đặc thù Hấp d bạch ma ấ t hạc ý còn có một l o i h n vực ma phát sinh sự tình mặc dù cùng lớn hoa vực khác biệt nhưng trên bản chất vẫn là đại vực đối với tiểu vực trà đạp đến nội thiên phong vực t h ế thảm nhất toàn bộ vực đều bị người xem như tế phẩm vô số người tử vong nếu như phong tục đem cổ ma nhất tộc cũng tính kê ở trong đó lời thuyết minh bọn hắn cần cổ ma nhất tộc vật mới có vật này là cái gì hắn tạm thời nghĩ mãi mà không rõ bởi vì hắn cùng với cổ ma chi người không phải rất quen thuộc thời gian nhoáng một cái lại là hai ngày thời gian lý tâm a n mở hai mắt ra hắn đã hoàn toàn khôi phục lý tâm a n theo bản năng liếc mắt nhìn cách đó không xa cố diệu trúc thiên cơ tham chất thuật thi triển ra bị dò xét người cố diệu trúc sức mạnh năm nghìn bốn trăm ba mươi bảy động thiên cảnh trung kỳ tốc độ năm bốn sáu ba phòng ngự 599 m ộ t căn cốt thiên gia i trung phẩm năng lực đặc thủ vô có chút ý tứ chỉ số vậy mà hoàn toàn khác biệt xem ra lại là nàng mặt khác một bộ phân thân lý tâm an nhân vật chính tự lẩm bẩm cố diệu chúc hẳn là cho là hắn không cách nào xem thấu tu vi của mình cho nên mới dám làm như thế lý tâm an lộ ra nụ cười nhàn nhạt xem ra nàng tới thiên phong vực cũng là có mưu đồ a chỉ là không biết nàng rốt cuộc muốn mưu đồ thiên phong vực đồ vật gì lý tâm an nếu như đoán không sai cố diệu chúc muốn đồ vật rất có thể cùng phong tộc người giống nhau bất quá tất nhiên đối phương muốn chơi vậy thì bồi bọn hắn chơi một chút lần này hắn không định nhanh như vậy khởi động trật pháp hắn để cho đối phương trước tiên ngăn cản một hồi lại nói nghĩ đến đây lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mịt cười chương hai trăm năm mươi bảy tám cái cố diệu trúc chương hai trăm năm mươi bảy tám cái cố diệu trúc thứ hai trăm năm mươi bảy chương tám cái chú ý diệu trúc chương trình c lựa chứng sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống không tốt bọn hắn tới cố diệu trúc vội vàng lên tiếng nhắc nhở lý tâm an cố cô đ ư ơ n g ta bên này trận pháp khởi động cần một chút thời gian ngươi xem một chút có thể hay không hỗ trợ ngăn cản một chút nghe được cô diệu trúc lời nói sau lý tâm an ra vẻ một mặt lo lắng mở miệng cô diệu trúc nghe xong hơi sưng sờ nhưng lại cũng không có cái gì hoài nghi chỉ là sắc mặt của nàng có chút cứng ngắc mắt thấy những cái k i a khí tức kinh khủng càng ngày càng gần cô diệu trúc cắn r ă n g một cái cơ thể phóng lên trời động tiên cảnh t r ù n g kỳ tu vi hoàn toàn t r i ế n lộ nhưng cô diệu trúc cũng không hướng về bọn hàn phóng đi mà là cơ thể n h o á một cái thẳng đến phương xa muốn đem cái này một số người dẫn đi nhưng rõ ràng nàng cái cách làm này không làm được đối phương trong đám người vẹn vẹn phân ra hai thân ảnh thẳng đến cố diệu t r ú c còn thừa người vẫn như cũ hướng về lý tâm an phương hướng vào tới u n g ọ n g cô đ ư ơ n g ngươi cũng hỗ trợ ngăn cản một chút đi ta bên này cũng nhanh tốt lý tâm an vội vàng hướng u n g ọ n g mở miệng u n g ọ n g nghe xong không khỏi sắc mặt chấp nhận nhưng vẫn là cắn răng một cái cơ thể phi thân lên thẳng đến nơi xa động thiên cảnh sơ kỳ tu vi t r i ể n lộ đi ra loại tu vi này nếu như là tại địa phương khác tất nhiên là để cho người ta sùng bái tồn tại nhưng ở đây có thể đi không thông bởi vì người tới cũng là cừng giả chỉ thấy một cái cổ ma hét lớn một tiếng quần quận ma khí ngập trời dựng lên sau đó tay phải n ắ m đ ấ m một quyền hướng về phía u mộng liền đánh kích mà đi ma khí sôi trào m á h liệt tạo thành một cái khổng lồ ma quyền hướng về phía u mộng đánh tới ma quyền khổng lồ giống như sơn nhạc mặc dù u mộng tốc độ cực nhanh trước mắt ngàn trượng nhưng cùng cái này ma quyền tốc độ so sánh còn t r ê n l ệ không thiếu một quyền này nếu như bị đánh trúng u mộng tuyệt đối hải q u ố t không còn u mộng dọa đến sắc mặt trắng bệnh nàng cắn răng một cái vung tay lên năm thanh, thanh tiểu kiếm màu sắc khác nhau có kim sắc lục sắc màu vàng màu đỏ màu trắng năm loại màu sắc đây cũng không phải là thông thường tiểu kiếm mà là năm thanh cực phẩm linh minh mà lại là ngũ hành linh minh hợp lại cùng nhau tạo thành ngũ hành kiếm trận bạo u n g ộ n g trên mặt đã lộ ra vẻ thương tiếc nhưng không có do dự c h ú t nào trực tiếp hét lớn một tiếng v u a n h một tiếng vang thật lớn năm thanh tiểu kiếm trực tiếp nổ bể ra tới cùng ma khí quần quận nắm đấm đụng vào nhau kinh khủng khí lãng bao phủ một phía khổng l ồ ma quyền hơi hơi đỉnh trệ một chút ma khí tiêu tán mạng lớn nhưng ma quyền cũng không tiêu tan sau đó vẫn như c ũ một quyền đánh vào u mộng phía sau lưng kèm theo u mộng t ê u thảm một tiếng cả người giống như, như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi còn phún phanh một tiếng u n g ọ n g nện ở cách đó không xa trên một ngọn núi toàn bộ đại sơn trong nháy mắt bắt đầu chấn động sau đó bắt đầu đổ s ụ p trực tiếp đem u n g ọ n g vùi vào trong lòng núi đúng lúc này cái kia cổ ma đi tới cái kia sụp đổ trên núi khoảng không trực tiếp nâng lên khổng lồ ma cước một bước đạp xuống khổng lồ ma cước kèm theo ma khí ngập trời hướng về phía phía dưới ngọn núi đạp xuống một cước này nếu như bị dâm thực cả tòa tiểu sơn tính cả u n g ọ n g đều biết trực tiếp trở thành bánh thịt tiểu thư cứu ta kêu to một tiếng từ u ngộng trong miệng truyền ra trong thanh âm để lộ ra một tia sợ hãi ngay tại ưu truyện hoang đường âm rơi xuống trong nháy mắt cố diệu trúc thân ảnh t r ố n g r i ô n g xuất hiện tại trên núi nhỏ trong mắt của nàng nhiều hơn một tia lạnh nhạt sát na phương hoa gấp m ộ ư ơ i phản s á t cố diệu trúc khép quát một tiếng trong tay nàng nhiều hơn một thanh t r ư ờ n g kiếm không chút do dự chém xuống một kiếm một đạo kiếm quang thẳng đến cổ ma mà đi tốc độ nhanh giống như bước nhảy không gian đồng dạng trước mắt liền đi tới cổ ma thân phía trước còn không đợi cổ ma phản ứng lại khổng lồ cổ ma trực tiếp bị kiếm quang chém qua sau đó biến thành hai nửa cố diệu trúc một kiếm chém giết một vị bắt tinh của ma cái này khiến nguyên bản vốn đã vọn tới lý tâm an người bên này toàn bộ thân thể dừng lại. sau đó nhóm người này không chút do dự thẳng đến cố diệu trúc mà đi cố diệu trúc khanh nhữ mày nhìn xem lý tâm an vị trí trong mắt của nàng lần lần có hàn mang lấp lóe đúng lúc này cố diệu trúc trong thân thể lần lượt từng thân ảnh xuất hiện hết thể lục đạo tính cả hắn bản tôn hết thể bảy cái cố diệu trúc phanh một tiếng vang thật lớn u mộng từ trong lòng núi xuất hiện khoe miệng cũng là máu tươi có chút chật vật lý đạo hữu ngươi đây là ý gì cố diệu trúc nhìn xem mấy ngàn ngoài trượng lý tâm an lạnh lùng mở miệng hỏi lý tâm an khỏe miệng mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói cố đạo hữu câu nói này vừa vặn ta cũng muốn hỏi ngươi ngươi cố ý tiếp cận ta là ý gì lý tâm an lời nói chuyên r a để cho cô diệu trúc không khỏi trầm mặt lại đúng lúc này phong t ộ c cùng cổ ma nhất tộc người đã tới cố diệu trúc cách đó không xa từng cái sát cơ lâm nhiên phong tộc cùng cổ ma nhất tộc người đã kết luận cố diệu trúc chính là bọn hắn địch nhân lớn nhất tộc nhân của bọn hắn hẳn là chết ở trên tay của đối phương đến nỗi lý tâm an giờ khác này ở trong mắt bọn họ bất quá là một cái thiên môn cảnh đình phong sâu k i ế n thôi tùy theo có thể móc chết cố diệu trúc giống như cũng thấy rõ tình trạng không tiếp tục nhìn về phía lý tâm an mà là nhìn chằm chằm bên trên bầu trời bốn tên của ma. tám tên phong tộc người giờ khắc này c ố diệu trúc thần sắc ngưng trọng tới cực điểm c ố diệu trúc nguyên lai là ngươi phong tộc bên trong một lao già đứng dậy ánh mắt lộ ra thâm hàn sắc cơ c ố diệu trúc nhìn xem lão già kia ánh mắt cũng không khỏi lạnh lùng một phần sau đó lạnh lùng mở miệng nói phong hành ý các ngươi phong tộc đáng chết chúng ta thánh cùng đại lục nội bộ như thế nào tranh đoạt cũng là chúng ta nhà mình sự t ì n h các ngươi không nên trở thành cổ ma nhất tộc đồng l o a chuyện này nếu là chuyện ra ngoài các ngươi phong tộc tại trung châu vực sẽ không có đất đặt chân cô diệu trúc trên mặt đã lộ ra trước nay chưa có hàn mang nhìn thấy phong hành ý vì bài phong gia người t r o mày nhưng sau đó từng cái sát cơ như nước thủy triều cố diệu chúc các ngươi thánh tâm môn những năm này làm bao nhiêu thủ đoạn không thể gặp người đừng tưởng rằng không có người khác biết liên vẻ với ngươi tán công chúng tu liên lập đến vực đại khí v ậ người n đoạn mất con đường của bọn hắn ngươi muốn tập kết mấy cái đại vực khí vận chi lực nhất cử đột phá thánh nhân cảnh nhưng chuyện này người khác sao lại để các ngươi như ý t r ò nên n khi ngươi đem phân hồn phân đi ra thời điểm hẳn là rất đắc ý sao phong hành ý ánh mắt lạnh nhạt hắn lại nói xong khoe miệng còn mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt trào phúng là các ngươi thì ra đây hết thể đều là các ngươi phong ra dợ cho quỷ ta muốn giết sạch các ngươi cố diệu t r ú c đột nhiên hướng về phía phong hành ý hết lớn ánh mắt lộ ra trước nay chưa có thống hận c h i sắc giờ k h ắ c này cố diệu t r ú c hiểu rồi một sự kiện vì cái gì chính mình mấy cái phân thân tu vi sẽ như vậy yếu hơn nữa còn không phải đại khí và người thì ra hết thệ đều là có người dở trò q u ỷ để cho nàng phân hồn xuất hiện sai lầm trong lòng cố diệu t r ú c đại hận s á t cơ ngập trời trong khoảng thời gian này cố diệu t r ú c hành tẩu các vực lấy đi chính mình phân thân đã sớm nhìn ra không đúng chỉ là chính nàng cũng không hiểu vấn đề ở chỗ nào bây giờ phong hành ý giàn giải để cho nàng đại khái hiểu rồi trong lòng hận ý giống như quần quận nước sông liên miên bất tuyện chương hai trăm năm mươi tám cố diệu trúc phát huy chương hai trăm năm mươi tám cố diệu trúc phát huy phong hành ý trong lòng cười lạnh sau đó lạnh lùng mở miệng nói cố diệu trúc cái này cũng không vẹn vẹn là chúng ta phong ra động tay đ ộ n g chân nói thật cho ngươi biết toàn bộ trung châu v ự c t m ư ơ i gia tộc lớn nhất đều động tay đ ộ n g chân các ngươi thánh tâm muốn lấy thiên cơ áp chế chúng ta m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất nhưng các ngươi lại nhìn không thấu chính mình thiên cơ thực sự nực cười phong hành ý sau khi nói xong cười ha h a trên mặt càng là lộ ra vẻ trào phúng dài dòng văn tự làm gì giết chính là cổ ma c h i người đã sớm không kiên n h ẫ n được nữa nhìn thấy phong hành ý củng cố diệu trúc nói không x o n g dẫn đầu cổ ma cuối cùng nhịn không được mở miệng phong hành ý nhìn mở miệng nói chuyện cổ ma một mắt ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn c h i sắc nhưng cũng không nói thêm cái gì giết vừa mới mở miệng nói chuyện cổ ma hét lớn một tiếng mi tâm bên trong t á m khỏa tinh thần p h u n g trào ma khí giống như dòng lũ đồng dạng từ thân thể bên trong chút xuống ma khí hội tụ tạo thành một cây dài đến mấy trượng t h ô như đ u ổ i một dạng đen như mực xích sắt xích sắt một đoạn bị cổ ma khổng lô ma thủ nắm chặt theo hắn q u ấ lớn đen như mực xích sắt kèm theo quần quận ma khí th còn lại cổ ma bây giờ cũng là nhao nhao hét lớn trong tay của bọn hắn đồng dạng xuất hiện một cây đen như mực xích s á t nhao nhao đập về phía cố diệu trúc phong hành ý g ặ p cổ ma chi người đã đậu tủ cũng sẽ không dài dòng vung tay lên phong ra người nhao nhao hét lớn một tiếng t ừ n g tôn khổng lồ pháp tướng hiện thân những thứ này phong tộc pháp tướng phía trên có kinh khủng c ư ờ n phong thổi l o ạ n giống như xoay tròn như vòi rồng đáng sợ gì thường cố diệu trúc thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối với chính mình bọn tới đám người trong mắt sát cơ lóe lên chỉ thấy tay vung lên bảy cái cố diệu trúc riêng phần mình lựa chọn một cái phú vị vậy mà hiện ra thất tình vây quanh hình dạng. đem sớm đã sắc mặt tái nhờ t u ú ngộng vây quanh ở trong đó thánh tâm luận tinh n g u y ệ t g i ế t cô diệu t r ú c h é t lớn một tiếng hắn bản tôn cùng sau cái phân thân đồng thời thần sắc nghiêm nghị các nàng đồng thời hai tay kết tấn một cái lồng ánh sáng xuất hiện đem các nàng bảo hộ ở trong đó cùng lúc đó tại bọn hắn b ố n phía từng cái tinh thần c h ố n g rông xuất hiện giống như trong nháy mắt tiến nhập trong vũ trụ tinh thần phía trên từng đạo tia sáng bắn ra thẳng đến cổ ma cùng phòng tộc người cùng lúc đó một vầng loan nguyện xuất hiện một cỗ kinh khủng sát cơ từ trang khuyết lên cao lên theo cô diệu chúc một ngón tay cái này vầng loan nguyện liền hóa thành một cái khổng lồ trang trọn hướng về phía phong hành ý chém xuống một cái. ầm ầm kinh khủng nổ tung giống như kinh lôi từng trận trên không trung không ngừng v a n ộ i cổ ma cùng phong tộc người công kích tại đụng tới lồng ánh sáng sau trong nháy mắt toàn bộ bị cạn lại cùng lúc đó khổng lồ trăng tròn lần nữa tăng vọt gấp trăm lần giống như một cái ngàn trượng lớn nhỏ trăng tròn hướng về phía phong hành ý chém xuống một cái cố d i ệ u chúc ngươi bây giờ cũng không giết được ta phong hành ý lạnh mạc mở miệng chỉ thấy tay vung lên xoay quanh ở bên cạnh hắn của phong lập tức tạo thành từng cái gió lốc hướng về phía khổng lộ trăng tròn phong đi gió lốc gặp hét lôi xe khổng lộ trăng tròn để cho nguyên bản chém xuống trăng tròn tốc độ trở nên chậm cô diệu trúc nhìn xem thở phào nhẹ nhõm phong hành ý khoe miệng không khỏi mang theo một tia trào phúng chính mình đã từng thế nhưng là b ả n thánh thủ đoạn làm sao có thể đơn giản như vậy bạo theo cô diệu trúc hét lớn một tiếng khổng lồ trăng tròn nổ bể ra tới hóa thành một cỗ cực kỳ kinh khủng năng lượng đem bốn phía gió lốc trong nháy mắt xé nát tại trong phong hành ý ánh mắt giật mình một cái trăng tròn hóa thành một đạo quan mang hướng về phía phong hành ý khổng lồ pháp tướng chém xuống một cái một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn từ phong hành ý trong miệng chuyển ra phong hành ý pháp tướng trong nháy mắt chém làm hai khúc tính cả phong hành ý non nửa bên cạnh thân thể đ có một tia âm lãnh ngọn lửa nhấp nháy sau đó điên cuồng tiêu đốt phong hành ý tiếng kêu rên liên hồi nhưng trong thân thể một cái hạt c h â u hiện lên đây là phong hành ý tu luyện bản mệnh trí bảo phong hành châu theo gió đi châu xuất hiện nguyên bản kêu động h ỏ a diễm nhau nhau tiêu tan phong hành ý đứt gãy trên thân thể huyết nục xê dịch một lần nữa lớn lên vẹn vẹn thời gian hai hơi thở phong hành ý thân thể lần nữa trở nên hoàn chỉnh nhưng khí tức cùng vừa mới so sánh huệ vải một mảng lớn giang dắt phong hành châu phía trên đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở phía trên có từng tia từng tia âm lãnh ngọn lửa nhấp nháy phanh một tiếng phanh một tiếng phong hành ý sắc mặt trăng nhuận phun ra một ngụm màu tươi cả người nhìn qua giống như già đi một ư ơ i tuổi đồng dạng giờ k h ắ c này phong hành ý nhìn về phía cố d i ệ u chúc ánh mắt không đồng dạng thực lực của người này mạnh hơn hắn nhiều lắm một chút giết cổ ma chi người cùng phong tộc người đương nhiên sẽ không bị cố d i ệ u chúc chút thủ đoạn này hù đến ngược lại trong mắt sát cơ càng thêm n ồ n g đ ậ m giờ k h ắ c này trên người bọn họ khí thế liên tục tăng lên không có chút nào lưu thủ kinh khủng cương khí bao phủ bột phía ngay cả những đám mây trên trời cũng bị xoắn nát tầm ầm kinh khủng va chạm thanh âm như là sấm nổ đồng dạng không ngừng vang lên âm thanh chuyển ra ở ngoài ngàn dặm tại nhiều người như vậy vây công, cố diệu trúc ngoài thân lồng ánh sáng mặc dù lung lay sắp đổ nhưng lại chắc là có thể cứng chắc ở cố diệu trúc thủ đoạn cực kỳ ghê gớm liền xem như lý tâm an nhìn cũng là thầm tinh hãi t h á n h tâm luận nghịch sát cố diệu trúc quát lên một tiếng lớn bảy cái cố diệu trúc đồng thời hai tay kết tấn lòng bàn tay của các nàng đồng thời xuất hiện một cái phát ra vạn đạo kim quang vòng ánh sáng bảy đạo thân ảnh đồng thời hét lớn một tiếng bảy đạo vòng ánh sáng bay lên không trong nháy mắt rung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái phát ra khí tức đáng sợ kim sắc vòng ánh sáng cố diệu trúc thủ nhất trì kim sắc vòng ánh sáng trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một cái phong gia động thiên cảnh hậu kỳ người trước mặt còn không đợi người này phản ứng lại vòng ánh sáng g ọ t thẳng vào tên này phong gia người mi tâm một tiếng hét thảm truyền đến tên này phong gia người trực tiếp nổ bể ra tới thần hồn câu diện hắn thi thể bên trên cũng có ngọn lửa màu vàng n h ẹ lên chỉ một lát sau ở giữa liền đem tất cả thi thể đốt thành cho bụi nhưng vòng ánh sáng cũng không ngừng sau đó nhanh như thiểm điện bay vào một cái cổ ma chi người lồng ngực tên này bắt tinh cổ ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngọn lửa màu vàng từ hắn chỗ lồng ngực bạo phát đi ra trong nháy mắt đem tôn này bắt tinh cổ ma hoàn toàn n u ố t hết hai hơi không đến tôn này cổ ma trực tiếp hồi phi yên diệt liên sát hai người ma huyết như mưa rơi từ không trung về xuống ma huyết tích lạc chi địa trong nháy mắt phát ra tiếng xèo xèo vang ộ i bước lên vô tận c u ầ n c u ộ n ma khí bên trong những ma khí này từng t r ư ơ n g mặt ma xuất hiện cũng là vừa mới bị giết cái k i a cổ ma chi người gương mặt mỗi một cái khuôn mặt bên trong đều tràn đầy không cam l ò n g nhưng lại không cách nào thay đổi thân t ử đạo tiêu kết cục cuối cùng n h a nhau tiêu tan ra giờ khác này cổ ma cũng tốt phong tộc người cũng được n h a nhau dừng tay nhìn về phía cố rượu trúc chỗ trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ngưng trọng dị thường thân sắc bảy cái cố diệu trúc sắc mặt đồng thời hơi hơi trắng bệnh loại này công kích đối với nàng mà nói đồng dạng tiêu hao rất nhiều cố diệu trúc bay đầu nhìn về phía lý tâm an phương hướng trong mắt không khỏi nhiều hơn một tia không h i ể u thân sắc chương hai trăm năm mươi chín bán thánh cố diệu trúc chương hai trăm năm mươi chín bán thánh cố diệu trúc phong tộc người kết trận ngắn ngủi đình trệ đổi lấy càng đáng sợ hơn công kích cùng sát phạt sáu tên phong tộc người liên hợp cùng một chỗ diễn phần mình chiếm giữ một góc đây là lục hợp gió lốc trận đây là phong tộc đặc hữu một loại trận pháp phong tộc tại lục hợp tinh mang trận trên cơ sở kết hợp bọn hắn phong tộc phát tướng cải biên sau tạo thành trận p h á p này theo gió đi ý h é t lớn còn lại năm người đồng thời đọc thủ một cái to lớn vô cùng gió lốc tạo thành giống như một cái khổng lồ phong long lao thẳng tới c ô diệu trúc bên này mà đến phong long du động ở giữa không ngừng tăng vọt sau đó cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời một màn này xuất hiện trong n g á y mắt để cho c ô diệu trúc trên mặt hơi biến s ắ c tam sinh cổ ma trận cổ ma nhất tộc người không khỏi hét lớn một tiếng ba cái khổng lồ cổ ma tạo thành một cái xếp theo hình tam giác bọn hắn giữa hai bên ma khí tương liên giống như một cái trình thể đúng lúc này chỉ thấy đằng sau hai loại cổ ma riêng phần mình d ỗ i ra một cái tay chống đỡ ở phía trước một cái cổ ma trên lưng c u ộ n c u ộ n ma khí trong nháy mắt xông vào phía trước một cái kia cổ ma trong thân thể cổ ma ngửa mặt lên trời gào thét thân thể vậy mà phi t ố c bành trướng trong nháy mắt trưởng thành lên thành một cái mấy ngàn trượng lớn nhỏ của ma tôn này cổ ma mi tâm tán khỏa tinh thần toàn c h u y ể n ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được một cái hư hảo ngôi sao xuất hiện đây là bắt t i n h cổ ma muốn hóa thành cựu tinh dấu hiệu kinh khủng ma khí uy áp bao phủ tiên địa giết cổ ma gào thét trong tay khổng lồ xích sắt vung lên trực tiếp hung hang keo xuống xích s ắ c phía trên ma khí l ắ n lộn vậy mà trực tiếp huyễn hóa thành chỉ có một con mắt ma thú con ma thú này toàn thân cũng là đen như mực áo giáp trên đầu có một con độc g i á c độc g i á c phía dưới là chỉ có một con mắt cũng là ma nhãn đây là c ổ ma nhất tộc thành thú ma huyên thú tục truyền ma huyên thú sinh ra từ vạn trựa ma h u y ê n thôn vệ ngàn vạn người của ma tộc thi thể mà mở rộng trong cơ thể của nó chạy xuôi tất cả người của ma tộc máu tươi ma huyên thú độc g i á c bên trong g ẩn chứa ma huyên thú bản nguyên lực lượng kinh khủng vô biên cố diệu chúc đối mặt hai đại thế công đáng sợ như vậy ánh mắt của nàng cũng là ngưng trọng tới cực điểm chỉ thấy cố diệu trúc bản thể vung tay lên một mảnh hồng vân xuất hiện đây là cố diệu trúc chuẩn thánh binh hồng vân rèn cố diệu trúc không chút do dự đưa tay bắt được hồng vân rèn một góc t i ệ n tay vung lên trong nháy mắt ngàn vạn ánh nắng chiều đỏ xuất hiện hóa thành vô tận hào quang cùng hồng vân rèn cùng một chỗ trực tiếp dung nhập vào đỉnh đầu lồng ánh sáng bên trong có chuẩn thánh binh hồng vân rèn đ ủng hộ đỉnh đầu lồng ánh sáng trong nháy mắt trở nên đỏ t h ắ m như máu nhưng lại có vô tận phía dưới hệ lên những thứ này hào quang trong nháy mắt ngưng kết hóa thành ngàn vạn màu đỏ lợi kiếm giống như, như hạt mưa trực cuối cùng toàn bộ khinh t i ế t tại huyện hóa mà ra ma nguyên thú trên thân ầm ầm kịch liệt oanh minh kèm theo đáng sợ tiếng nổ trên không trung vang lên nhưng vào lúc này phong tộc thi triển ra khổng lồ phong long đã hung hăng đụng và o cố rượu trúc bố đưa trên đại trận oanh toàn bộ ngũ hành tông mặt đất đều bắt đầu chấn động ngũ hành tông bốn phía sơn phong điên c u ồ n g đ ổ sụp những cái tiêu ngã xuống đầu gỗ hòn đá còn chưa rơi xuống đất liền trong nháy mắt hóa thành một phấn giờ khác này ngũ hành tông ngoại vi năm ngọn núi lớn trực tiếp bị tức mất một nửa để cho bình nguyên đều có một loại sáng tỏ thông suất cảm giác khổng lồ phong long cùng hồng vân chắm giữa hai bên nguyên bản lực lượng tương đương. nhưng chỉ chỉ một lát sau hồng vân liền bắt đầu lui lại áp xúc phanh một tiếng vang thật lớn cố diệu trúc bố đưa lồng ánh sáng chính mình nổ bể ra tới bảy cái cố diệu trúc đồng thời sắc mặt chấp nhận phun ra một ngụm màu tươi hồng vân rèn bị khổng lồ phong long xe rách mắt thấy không địch lại bay thẳng vào trong tay cố diệu trúc ba cái bắt t i n h cổ ma b ả n g bạc ma k h í biến thành ma huyên thú đang cùng ngàn vạn lợi kiếm va chạm sau thùng trăm ngàn lỗ nhưng thế đi không giảm trực tiếp hung hăng đụng vào một cái trên thân cố diệu trúc một tiếng hét thảm chuyển đến cố diệu trúc bay ngược mà ra sau đó một trưởng gỗ a trực tiếp đem ma huyên thú đập nát hóa thành một cây xích sắt cuốn ngược thụ thương chính là cố diệu trúc một bộ phân thân trong miệng từng ngụm từng ngụm ho ra máu s ắ c mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy không có trận pháp trợ giúp cố diệu trúc tại sao có thể là cổ ma cùng phong tộc người liên hợp đối thủ lý tâm an nhìn phía xa chém giết hai mắt tỏa sáng cái này cố diệu trúc thật đúng là cường hãn đ vậy mà có thể chống đỡ được hơn mười người vây giết còn bị nàng giết ngược hai người chiến lược đáng sợ như vậy tuyệt đối là lý tâm an trước mắt thở bình sinh ít thấy so với huyền gia người cường hãn nhiều lắm cố diệu trúc ngươi trận pháp đã phá ta nhìn ngươi kế tiếp nên như thế nào ngăn cản phong hành ý nhìn xem cố diệu trúc đằng đằng sắc khí theo gió đi ý tay trái một ngón tay to lớn vô cùng phong long tái hiện hướng về cố rượu trúc phóng đi cổ ma bên này quần quận ma khí ngập trời ma huyên thú tái hiện sau đó hướng về cố rượu trúc phóng đi ma huyên thú chưa tới hắn khổng lồ u y áp giống như, như thủy triều bao phủ ra a một tiếng hét thảm truyền đến u mộng trong miệng máu tươi quần vốn vẹn vẹn ma huyên thú triển lộ ra khí thế liền trực tiếp đem u mộng đánh bay t r ă m trượng xa nhìn xem u mộng trong miệng đánh bay trong t n g xa nhìn xem u mộng trong miệng đang tưng đang đạo đau khổ nhẫn mại khí thế kinh khủng này cố rượu trúc bạn tôn thở dài một tiếng đây đều là trên thân sát cơ ngập trời phân thân quý vị cố diệu chúc khét quát một tiếng trong đôi mắt lộ ra vẻ bị thương chi sắc sau đó hai mắt nhắm lại bởi vì lần này du nhập g n cùng nguyên lai khác biệt lúc đầu du nhập g n tùy thời có thể tách ra nhưng lần này du nhập g n lại là hoàn toàn du nhập g n cũng không còn cách nào tách ra nói thẳng thắn hơn những thứ này phân thân toàn bộ tiêu vong còn sót lại bản tôn cố diệu chúc phân thân đều lộ ra vẻ dãy ruộa các nàng mặc dù là phân thân nhưng đi qua nhiều năm như vậy sớm đã sinh ra ý thức của mình có thể nói bọn hắn có chính mình hị nộ ai ố có thân nhân của mình có chính mình lo lắng nhưng phân thân không cách nào chống lại bản tôn theo cố diệu trúc hai tay kết tấn từng cố phân thân thở dài một tiếng sau đó dung nhập trong thân thể giờ khác này cố diệu trúc toàn thân trên dưới đều có màu vàng ánh sáng vô số quy tắc chi lực đem hắn vân quanh giờ khác này cố diệu trúc không còn là động thiên cảnh đình phong mà là b a n thánh cố diệu trúc trên thân thể một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện đem cố diệu trúc bảo hộ ở trong đó tại nàng mi tâm một cái màu vàng ấn ký lên một cố kinh khủng tuyệt luân uy áp tử trên người bao phủ ra côn bạo phong long cùng ma khí quần quận ma h u y n tú đụng một cái đến cố diệu trúc lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bể ra giống như là một khối đầu hũ đụng vào trên tảng đá không có chút nào ngăn cản chi lực đúng lúc này một thân ảnh từ đằng xa bay tới trong nháy mắt nhanh như thiểm điện đây là cố diệu trúc cái này kỳ thực cũng là nàng phân thân phía trước dẫn đi một tôn cổ ma cùng tất cả phong t ộ c người nàng hiện thân sau đó trong mắt đồng dạng lộ ra một tia giấy r u ộ n sau đó thở dài hóa thành một đạo khói xanh dung nhập cố diệu trúc trong thân thể chương hai trăm sáu mươi cố diệu trúc đại khai sát giới chương hai trăm sáu mươi cố diệu trúc đại khai sát giới theo cái cuối cùng phân thân dung nhập cố diệu trúc nguyên bản hai mắt nhắm chặt trực tiếp mở ra hai con mắt màu vàng nóng tràn đầy vô tận uy、nghiêm. cố diệu trúc đỉnh đầu nhờ một đỉnh màu vàng mũ phượng ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí từ mũ phượng bên trong tràn ngập ra đem cố diệu trúc dung mạo che lậy giờ khác này thiên cơ chi lực tự động tuân hướng cố diệu trúc để cho nàng nhìn qua tôn quý trang nhã đoan trang đại khí cố diệu trúc dưới chân màu vàng hoa sen nở rộ đài sen hiện lên nâng c ô diệu trúc để cho nàng giống như nhân gian t i ế t tử ban thánh phong hành ý nhìn thấy c ô diệu trúc thời khắc này c h ẳ n g cảnh trận mắt hốc mồm ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lý tâm an bây giờ cũng nhìn xem c ô diệu trúc c h ẳ n g cảnh này tại trong dự liệu của hắn hắn vụn trộm hỏi qua hệ thống tương tự với c ô diệu trúc loại này tán công trùng tu chỉ có một lần dung hợp cơ hội cái này cũng là vì sao c ô diệu trúc cần đi khắp các vực tìm về chính mình phân thân nguyên nhân nói thật cố diệu trúc bây giờ dung hợp thời cơ rất kém cỏi bởi vì nàng phân thân rất nhiều tu vi còn có cực lớn tăng trưởng không gian nếu như những thứ này phân thân có thể toàn bộ tu luyện tới động tiên cảnh đ ỉ n h phong cùng nàng bản tôn xê xích không nhiều mà nói toàn bộ dung hợp cố diệu trúc có sung kích thánh vương cơ hội bây giờ cơ hội này triệt để pha t o á i không có khả năng lại có lý tâm an mặc dù không dám khẳng định l ạ c thủy lại là phân thân cố diệu trúc nhưng cái nguy hiểm này hắn không muốn bốc lên cho nên để cho cố diệu trúc bây giờ dung hợp đối với hắn mà nói tốt nhất đến nỗi cố diệu trúc muốn hận hắn hắn cũng không sợ thật muốn cá chết lưới rách hắn không sợ một cái bàn thánh còn có điểm trọng yếu nhất thiên phong n ự c cần một cái tu vi đáng sợ người tới ra tay giải quyết cái này loạc cục một khi ai có thể để giúp thiên phong vực đẩy loạn về đang hắn liền có thể nhận được số lượng cao thiên phong vực khí vận c h i lực lý tâm an sợ nhất chính là khí vận c h i lực những vật này sẽ trở thành hắn gò bó hắn không cần loại trói buộc này nhưng những thứ này khí vận c h i lực cho cố diệu trúc mà nói lại có thể để cho thực lực của nàng tiến thêm một bước mặc dù không đạt được thánh nhân tiêu chuẩn nhưng khoảng cách bán thánh cảnh đ ỉ n h phong hẳn sẽ không t r ê n lệch quá nhiều đây cũng là hắn đối với cố diệu trúc một loại bồi thường bây giờ hết thể tính toán cũng đã hoàn thành hai mắt của hắn càng thêm sáng tỏ hắn âm dương xong đồng vận chuyển sau đó khởi động thiên cơ tham chắc thuật nhìn về phía bị dò xét người cố diệu trúc sức mạnh hai m ư sáu tám bảy sáu bán thánh cảnh tốc độ hai m ư năm bảy ba m ộ t p h o n g ngự hai n g h ba ă bốn năm chín tắc cốt thiên giai c ự c phẩm vô cấu chi thể năng lực đặc t ụ s á t na phương hoa gấp m ộ ư ơ i phản sát thuật chết thay thuật ghi chú bán thánh cảnh giải thể trùng tu thiên mệnh chi nữ thánh nữ tâm kinh nhìn xem trước mắt bảng hệ thống lý tâm an thầm giật mình bán thánh cảnh quả nhiên đáng sợ thực lực là động thiên cảnh đ ỉ n h phong mấy lần chẳng thể trách chém giết động thiên cảnh đ ỉ n h phong giống như bóp chết một con kiến đồng dạng là các ngươi bức ta đó hôm nay bản tôn ban thưởng các ngươi vừa chết cố diệu trúc gâm thanh lạnh lùng như b sắp đặt n g à năm n rất nhiều phân thân đều luân hồi vài chục lần vậy mà thất bại trong găng tấc trong nội tâm nàng hận ý ngọc trời cơ thể của cố diệu trúc nắm h một cái đi thẳng tới phong hành ý mặt phía trước tại trong phong hành ý tiếng gào thét một chỉ điểm tại trong m i tâm phong hành ý hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi thân thể phía trên có kim sắc quang mang xuất hiện kim sắc quang mang hóa thành lưới dao điên cuồng cắt chém vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem phong hành ý cắt chém thành vô số khối sau đó kim sắc hỏa diễn bước l n canh chừng đi ý hóa thành cho tản cố diệu trúc hai mắt lạnh nhạt dị thường cơ thể hóa thành khói xanh tiêu tan xuất hiện lần nữa thời điểm. theo nàng tiếng nói rơi xuống từng cây màu vàng sợi tơ xuất hiện sau đó hóa thành từng cái kim sắc lồng giam đem năm tên phong tộc người cùng mặt khác hai tôn cổ ma toàn bộ cầm tù trên không trung cái này kim sắc lồng giam phía trên kim sắc sợi tơ cũng là quy tắc chi lực biến thành diện Cố diệu thánh r ú c t t nhân l h phía dưới tất cả sâu kiến liền xem như ban thánh dưới tình huống thánh nhân không ra vẫn là thiên địa này chúa tệ lý tâm an âm thầm cảm thụ một chút cố diệu trúc sức mạnh so với chính mình thi triển bán thánh đỉnh phong nhất cách tạp không sai được nhiều nhưng mình là làm bừa sức mạnh căn bản là không có cách phát huy đến cực hạn đối phương là lực lượng của mình tăng thêm nàng bản thân liền nắm giữ b á n thánh kinh nghiệm chiến đấu cho nên cả hai không sai bật nhiều lý tâm a n hai tay kết tấn từng nét bùa chú bay ra trước mặt hắn đại trận trong nháy mắt khởi động từng đạo hào quang ngút trời dựng lên càng là có ba đạo c ổ sáng phát ra hào quang sáng chói lý tâm an khởi động thập phương giết thánh đại trận bởi vì đây là hắn cùng với cố diệu t r ú c vốn để đàm phán một trong thập phương giết thánh đại trận thật sự có thể chu sát thánh nhân đại trận mặc dù trận này không được đầy đủ còn tiêu hao qua một bộ phận lý lực nhưng cô diệu trúc cũng không phải thánh vương cảnh thậm chí nàng còn không phải b á n thánh cảnh đình phong cho nên lý tâm an không sợ liền xem như lấy cô diệu trúc bây giờ thủ đoạn muốn pha trận pháp này cũng không phải mấy tức thời gian có thể hoàn thành nhưng mà mấy tức thời gian lý tâm an đã có thể làm rất nhiều chuyện hơn nữa lý tâm an đã chuẩn bị kỹ càng chỉ cần hắn tâm niệm khé động liền có thể khởi động nhiên q u ố t đại pháp nếu như không thể đồng ý dù là rơi vào trạng thái ngủ say hắn cũng ở đây không t i ế t hơn nữa lần này hắn không sợ bởi vì hắn còn có hai cỗ phân thân có thể chiếu cố hắn Có thể nói, giờ khác nói, thể này giờ lý tâm an lực l bình p tĩnh r ú c v nhìn một mắt cố diệu trúc sau đó bình tĩnh mở miệng nói cố đạo hữu ngươi giấu diếm tu vi phải chăng cũng nên hướng ta giải thích một chút lời của hai người đối chọi gay gắt tràn ngập m ũ i thuốc súng lẫn nhau hai mắt đối mặt không nhường chút nào chương hai trăm sáu mươi mốt phản đồ chương hai trăm sáu mươi mốt phản đồ cố diệu trúc thần tình lạnh nhạt nhìn xem lý tâm an sau đó lạnh lùng mở miệng nói lý đạo hữu ngươi trận pháp này có thể ngăn không được ta ngươi chẳng lẽ không sợ ta ra tay với ngươi hay sao lý tâm an mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói ta mặc dù không muốn củng cố đạo hữu đ ộ c thủ nhưng nếu như cố đạo hữu muốn bức bách ta lời nói ta có thể chịu trách nhiệm nói cho cố đạo hữu một câu nói chọc ra ta bán thánh ta cũng có thể chết cố diệu trúc cho mày nếu như là người khác nói với nàng loại lời này nàng trực tiếp xem như một chuyện cười không có ai so với nàng càng hiểu rõ bán thánh cường giả đáng sợ bao nhiêu nhưng lý tâm an người này nàng nhìn không thấu hơn nữa coi như bây giờ nàng thân là b á n thánh vẫn như cũ từ đối phương trên thân cảm nhận được một cô đáng sợ nguy cơ cổ nguy cơ này nàng không biết tại sao lại xuất hiện nhưng đây là người bán thánh cường giả trực giác hai người cứ như vậy nhìn nhau phúc chốc trên thân cô diệu trúc dần dần khôi phục bình thản ngươi vì sao muốn làm như vậy chẳng lẽ ngươi cùng ta một cái khác phân thân nhận biết cô diệu trúc không cam tâm hỏi cái nghi vấn này lý tâm an bình tĩnh nhìn cô diệu trúc sau đó mở miệng nói cố đạo hữu nếu như ta là ngươi cũng sẽ không xoắn suýt chuyện này lấy n g ư ơ i bây giờ tu vi hoàn toàn có năng lực giải quyết thiên phong vực nguy cơ từ đó thu hoạch được thiên phong vực khí vận c h i lực có thiên phong vực khí vận c h i lực tương trợ tu vi của ngươi cũng có thể thẳng tới b á n thánh đ ỉ n h phong đã như thế về sau ngươi nói không chừng còn có đột phá thánh vương cảnh cơ hội một khi bỏ lỡ trước mắt cơ hội này ngươi muốn đột phá b á n thánh đ ỉ n h phong còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm lý tâm an vừa nói cố diệu trúc quả nhiên hai mắt tỏa sáng sau đó nhìn thật sâu lý tâm an một mắt cơ thể nhón một cái trực tiếp biến mất không còn tam tích thời khắc này cố diệu trúc đã vào bàn thánh thân hồn bày ra có thể lật nắp mấy vạn dòng、xa. có thể nói như vậy thân hồn của nàng đã có thể bao trùm thiên phong vực khoảng một phần ba khu vực cố diệu trúc đã xác định còn thừa cổ ma cùng phong t ộ c người vị trí trong mắt trong nháy mắt sát cơ lâm nhiên chính như lý tâm an nói tới nếu như nàng có thể giải quyết thiên phong vực nguy cơ nàng một người ít nhất liền có thể thu được thiên phong vực một nửa khí vận c h i lực loại cơ hội này về sau rất khó có cho nên nàng quyết không thể bỏ lỡ nhìn xem cố diệu trúc biến mất không còn t â m tích lý tâm an không khỏi nhẹ nhàng thở ra có thể hòa bình ở chung không còn gì tốt hơn vạn thiên tông bên này đồ vạn tượng hai mắt sáng tỏ dị thường bởi vì những cái k i a rời đi cổ ma cùng phong tộc người đi vài ngày vẫn không có hiện thân điều này nói rõ bọn hắn thật sự gặp phải đối thủ đây đối với bọn hắn cái này một số người mà nói tuyệt đối là thiên đại h ả o sự nếu như đám người này không trở lại bọn hắn ở đây liền có cùng đối phương một trận chiến tư bản mặc dù rất có thể sẽ chết vô số người nhưng thiên phong v ự c lại có thể lưu lại hòa trùng thời khác này vạn thiên tông cũng không bình tĩnh kịch liệt oanh minh không ngừng chuyển đến phong ra người cùng cổ ma chi người đang điên cuồng công kích tới vạn thiên tông kết giới phòng ngự kết giới phòng ngự không ngừng lắc lư sóng ánh sáng lưu chuyển tạo thành từng đạo gần sóng loại chuyện này mặc dù mỗi ngày đều phát sinh nhưng mọi người vẫn như cũ cực kỳ khẩn trương dù sao một khi kết giới phá toái nên đón bọn hắn chính là vô tình sát lục vạn thiên tông bên trong mọi người vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm bên ngoài từng cái trong mắt sát cơ lâm nhiên nhưng nhìn thấy ngàn trượng cổ ma thân hình khổng lồ cùng với cái kia ngập trời c u ầ n c u ộ n ma khí trong lòng bọn họ lại là một hồi bi hay thầm hận thực lực mình quá kém một chút oanh theo ngọn núi này đổ sụp vạn thiên tông phòng ngự đại trận trong nháy mắt một hồi lay động cái này khiến hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến đây là có chuyện gì đồ vạn tượng phi thân lên khi thế kinh khủng từ trên người bộc phát sắc mặt của hắn trở nên xanh xám vạn thiên tông mỗi một tòa sơn phong cũng là phòng ngự đại trận cơ thạch chính là bởi vì đem tất cả sơn phong cùng đại trận tương liên mới có thể để cho sơn hà đại trận kiên trì lâu như vậy bây giờ một ngọn núi đổ sụp mang theo bày tỏ đại trận đã không hoàn chỉnh xuất hiện một lỗ hổng đây đối với tất cả mọi người tới nói cũng là trí mạng tồn tại h a n h một tiếng vang thật lớn vạn thiên tông ngọn núi thứ hai phong đổ sụp giờ khắc này toàn bộ vạn thiên tông người dối loạn đồ cơ thể của vạn tượng l o á n một cái trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới một ông một trường vô xuống phạm chạy trốn ngươi vì sao muốn như thế đồ vạn tượng v ẫ n nộ tới cực điểm hắn không rõ vị này thiên hà tông tông chủ vì sao muốn muốn làm như thế phải biết nơi này chính là thiên phong vực hy vọng cuối cùng một cái kinh khủng trường ấn từ trên trời giàn xuống đem phạm chạy trốn hoàn toàn bao phủ trong đó phạm chạy trốn xem như thiên hà tông tông chủ thực lực tự nhiên không kém động thiên cảnh sơ kỳ trước đây thiên hà tông còn sót lại hơn mười người chạy ra chật vật dị thường đồ vạn tượng không có chút nào do dự đã thu dụng bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy ngay tại đồ vạn tượng một trưởng đến phạm chạy trốn hướng trên đỉnh đầu thời điểm phạm chạy trốn trên thân đột nhiên có quần c u ộ n ma khí dâng lên phạm chạy trốn hai mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt ma hỏa tại trong hai mắt ngày lên cùng lúc đó phạm chạy trốn cơ thể phi tốc mở rộng thân thể của hắn ma hóa trên đầu càng làm mọc ra một đống đen như mực ma r á c nhìn xem từ trên trời giáng xuống khổng lồ bàn tay phạm chạy trốn h é t lớn một tiếng trực tiếp một quyền đánh, đánh ra cùng đồ vạn tượng đụng vào nhau cùng lúc đó vạn tiên tông địa phương còn lại bây giờ đồng dạng xuất hiện mấy cái ma hóa người những thứ này không một người ngoại lệ toàn bộ đến từ thiên hà tông đừng cho bọn hắn phá hư lại trận đồ vạn tượng hét lớn sau đó cùng nhập ma phạm chạy trốn điên cuồng đụng vào nhau ma khí lăn lộn ở giữa không ngừng bị đồ vạn tượng chấn áp kỳ thực không cần đến đồ vạn tượng nói bây giờ hơn mười tên động thiên cảnh cao thủ đã đập thủ đem những cái kia nhập ma người vây tại một chỗ chém giết giờ khác này vạn thiên tông bên này có chút lộn xộn trong mắt rất nhiều người đều lộ ra khủng hoảng c h i sắc ai cũng không nghĩ tới trong này vẫn còn có cổ ma thám tử s ắ c thực tới nói là bị cổ ma đọt xác hôm nay mới hoàn toàn bạo phát ra nhìn thấy vạn ngày tông nội bộ loạt tượng phía ngoài cổ ma cùng phong tộc người công kích càng thêm điên cuồng chỉ cần phá đại trận này những thứ này trốn ở đại trận bên trong người chính là bọn hắn trên thất thịt ầm ầm cổ ma chi người huy động trong tay khổng lồ ma bữa điên cuồng đệ xuống phong t ộ c người đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém vô số phong nhận hướng về phòng ngự đại trận c h ú t xuống để cho đại trận phòng ngự quang cháo trong nháy mắt lung la lung lay đánh vỡ đại trận ngay tại hôm nay giết phong t ộ c một vị động thiên cảnh cường giả hát lớn hắn khổng lồ pháp tướng hiện thân tạo thành một đạo gió lốc thẳng đến phòng ngự đại trận muốn trực tiếp đem phòng ngự đại trận vỡ ra tới còn lại phong tộc người n h o nhao bắt trước pháp tướng to lớn xuất hiện sau đó phát khởi mánh liệt ti có pháp tướng ra chỉ công kích của bọn họ càng đáng sợ hơn chương hai trăm sáu mươi hai đại trận phá chương hai trăm sáu mươi hai đại trận phá tất cả mọi người nghe toàn lực ứng phó ổn định lại sơn hà đại trận quyết không thể để cho trận pháp bị công phá vạn thiên tông từng đạo tiếng giống t r u y ề n r a bọn hắn đi qua phút chốc kinh hoàng sau đó cũng cuối cùng khôi phục tỉnh táo thế là lần lượt từng thân ảnh nhao n h a u bắt đầu vì đại trận chuyển vận linh lực để cho nguyên bản lung la lung lay đại trận dần dần lại vững chắc thấy cảnh này đang không ngừng cùng phạm chạy trốn giao chiến đồ vạn tượng nhẹ nhàng thở ra sau đó trong mắt sát cơ lói lên tiến tới đồ vạn tượng hét lớn một tiếng chỉ thấy vạn thiên tông bên trong hư không đột nhiên phát ra đạo đạo ưu quang một thanh trường kiếm c h ố n g rông xuất hiện trong nháy mắt đã rơi vào đồ vạn tượng c h i thủ đây là vạn thiên tông c h u ẩ n thánh binh hư không kiếm là vạn thiên tông tối cường nội t ì n h một trong thanh kiếm này chém g i ế t đếm rõ số lượng vị của ma cũng chém g i ế t đếm rõ số lượng vị phong tộc người đồ vạn tượng thần tình lạnh nhạt nhìn xem hóa thân cổ ma phạm chạy trốn không chút do dự trong tay hư không kiếm vung lên chém xuống một kiếm hư không giam cầm loạn kiếm rết theo đồ vạn tượng lời nói rơi xuống phạm chạy trốn thân thể giống như trở nên chậm rất nhiều thân thể giống như của hắn bị một cố lực lượng này chính là hư không chi lực cùng lúc đó vừa mới đổ vạn tượng chém ra một kiếm hóa thành một ngang kiếm quang sau đó điên cùng chạm tại trên phạm chạy trốn khổng lồ ma thân phạm chạy trốn kêu t h ả m một tiếng cơ thể trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số khối đổ vạn tượng sắc mặt biến thành hơi trắng nhưng ánh mắt lạnh nhạt dị thường tay trái vươn ra hư không nắm chặt phạm chạy trốn bị cắt chém thành vô số khối ma thân nhao nhao, nhao nổ bể ra tới hóa thành đẩy trời xương máu đổ vạn tượng hai mắt sau đó nhìn về phía cách đó không xa cơ thể nhón một cái trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới cùng cắt ruộm dao chiến một cái cổ ma chi bên người th theo đ ổ vạn tượng chém xuống một kiếm tên này cổ ma trong nháy mắt bị chém làm vô số khối vụt sau đó bị cắt ruộng đánh thành thịt nát theo người này chết đi bốn phía còn lại cổ ma đã toàn bộ bị giết phản loạn giải trừ nhưng đ ổ vạn tượng lại một chút cao hứng cũng không có vạn này tông nội tất cả mọi người đều là tâm tình cũng là trầm trọng dị thường sơn hà đại trận là một cái chính thể bây giờ bị phá hư cái này sẽ để cho sơn hà đại trận bản thân dần dần suy yếu nếu như là mọi khi hoa mười ngày nửa tháng chữa trị một chút chính là nhưng bây giờ bọn hắn không có thời gian như vậy ầm ầm k i vẹn vẹn chúng k h ta mặc dù toàn lực chữa trị nhưng lại không đổi kịp hắn sụp đổ tốc độ lâm nguyên vội vã chạy tới trên mặt đã lộ ra thần sắc lo lắng đồ vạn tượng nghe nói như thế sắc mặt đại biến hắn biết đây là bởi vì vừa mới hai tòa sơn phong sụp đổ mang tới phản ứng dây chuyền lâm nguyên ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp hôm nay nhất thiết phải toàn lực ổn định đồ vạn tượng cắn răng mở miệng mặc dù bây giờ trong lòng của hắn cũng rất loạn nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu lộ đồ vạn tượng rất rõ ràng tất cả mọi người đều tại nhìn hắn nếu như hắn đều dối loạn cái k i a toàn bộ vạn thiên tông liền thật sự dối loạn lâm nguyên nghe được đồ vạn tượng mà nói không khỏi cắn răng một cái gật đầu đáp ứng sau đó vội vàng rời đi đại trưởng lão thông chi một chút đi tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu a nếu như một khi đại trật phá chúng ta chỉ có tử chiến sinh là thiên phong vực người chết vì thiên phong vực tri quỷ thượng t i ê n nếu quả thật muốn vong ta thiên phong vực, chúng ta liền cùng trời phong vực trôn cùng chính là đồ vạn tượng nhìn xem các ruộng thần sắc nghiêm nghị mở miệng các ruộng gật gật đầu trên mặt không sợ hái chút nào ngược lại nhiều hơn một tiệc kiên quyết sau đó xuống thông chi âm âm phòng ngự quang cháo phía trên va chạm kịch liệt như là sấm nổ đồng dạng không ngừng vang lên vạn thiên tông mấy chục vạn người đứng tại mỗi ngọn núi bên trên thần sắc nghiêm nghị vanh một tiếng nổ vang rung trời t ò a thứ nam sơn phong nổ bể ra tới lâm nguyên bọn người chật vật bay lên sắc mặt dị thường khó coi sơn hà đại trận lọt vào phá hư sau dẫn đến đại trận chỉnh thể vận chuyển xuất hiện vấn đề nguyên bản đối phương mỗi một lần công kích sẽ trải phẳng đến sơn hà đại trận mỗi một cái xó xỉnh dạng này mặc dù thỉnh thoảng sẽ ra một vài vấn đề nhưng kịp thời chữa trị thì không có sao đại trận hai tòa sơn phong sụp đổ sau đó nguyên bản hai tòa sơn phong cần gánh nổi áp lực từ phụ cận sơn phong gánh chịu nhưng những thứ này sơn phong bản thân liền gánh chịu áp lực cực lớn thậm chí đã tiếp cận cực hạng c ổ lực lượng này ra nhập vào để cho sơn phong không thể chịu đựng kết quả sau cùng chính là sơn phong đổ sụp ngay tại tòa thứ năm sơn phong vừa mới đổ sụp xuất hiện lần nữa q a n h một tiếng vang thật lớn đại biểu thứ mười sáu ng sau đó chính là tòa thứ ba sơn phong cũng sụp đổ xuống giờ khắc này tất cả mọi người đều tin tưởng sơn hà đại trận không kiên trì được bao lâu nhiều nhất nửa nén hương liền sẽ hoàn toàn tăng nạn giã xem ra là thiên muốn vong ta thiên phong vực cũng được trước khi chết kéo một cái chịu tội thay cái gì lao thiên cậu thí không phải lao thiên đã chết bằng không thì sao lại để cho ta thiên phong vực tao nộ kiếp nạn như thế ta thiên phong vực tu sĩ đều phải n h ớ kỹ phàm là về sau có người có thể sống sót không cần trước hết nghị báo thủ mà là lưu ta lại thiên phong vực huyết mạch đúng báo thủ không nóng này một thế hệ không được thì mười đời người hôm nay thiên phong vực lưu huyết ngày khác muốn bọn hắn gấp trăm lần hoàn lại vạn thiên tông bên này rất nhiều người đối mặt tình huống này ngược lại không còn sợ hãi mà là làm sóng phải chết chuẩn bị kịch liệt v a n minh không ngừng vang lên toàn bộ phòng ngự quang cháo bắt đầu lung lay sắp đổ v â n h một tiếng vang thật lớn lại là một ngọn núi nổ tung sau đó đổ sụp nhưng giờ khác này đã không người đi chú ý những chuyện này thời khắc này bên ngoài cổ ma nhất tộc cùng phong tộc người đều cười ha ha công kích của bọn họ càng thêm lăng lệ bởi vì đại trận sắp pha h o á i nhưng vào lúc này cổ ma nhất tộc cùng phong gia bên này đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng mừng thời khắc này phong tộc b một lao giả trong tay cầm một cái la b à n la b à n phía trên có từng cái điểm sáng những điểm sáng này đại biểu chính là phong gia người nhưng vào lúc này đại biểu phong gia điểm sáng từng cái tiêu tan chỉ một lát sau ở giữa thì ít đi nhiều sáu bảy những điểm sáng này tiêu tan đại biểu cho những người này tử vong cái này khiến phong tộc lao giả giật nảy cả mình chẳng biết tại sao một cỗ bất an m á n h liệt xuất hiện tại cái này phong tộc lao giả trong lòng để cho hắn có một loại dùng mình cảm giác phong tộc lao giả rất muốn cho tất cả phong tộc người lập tức dừng tay nhưng nhìn thấy sắp công phá phòng ngự đại trận hắn lại không cam tâm nếu là bỏ lỡ hôm nay một khi bọn hắn chữa trị đại trận Tốc đúng ộ một kia đợi bọn hắn lại là kiên không kia không đợi lại đại chiến.、Lao、giả cái, miệng, giác Loại liệt. Lao của đ bọn hắn phòng ngự cắn răng một cái, không có mở miệng, nhưng hắn luôn cảm giác mắt của mình Loại kia dự cảm không tốt càng thêm mánh liệt. anh. thêm mắt là cố có cảm trực cảm tốt ảy. mở mí dự lúc này kinh thiên tiếng oanh minh âm chuyển đến vạn thiên tông phòng ngự đại trận trực tiếp bể ra chương hai trăm sáu mươi ba đám người bái tạ cố thánh nhân hai trăm sáu mươi ba đám người bái tạ cố thánh nhân ha ha ha những thứ này đều là chúng ta huyết thực thôn vệ bọn hắn chúng ta tu vi có khả năng có thể tại thượng một tầng đại trận phá thoái cổ ma cùng phong t ộ c người cũng không n ộ i vã tiến công mà là giống như mèo nhìn chuột đồng dạng muốn trêu đ ù a một phen đồ vạn tượng bọn người từng cái thần sắc nghiêm nghị trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra một tia kiên quyết g i ế t đồ vạn tượng hét lớn một tiếng xuất thủ trước vạn thiên tông bên này mấy chục vạn người đồng thời hét lớn giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ không có sợ hãi đã các ngươi tự tìm cái chết vậy thành toàn trò các ngươi một cái bắt tinh cổ ma hét lớn một tiếng bước ra một bước một cái khổng lồ ma bùa vung lên liền muốn một búa chém xuống đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên hào quang vạn trượng thất thải hào quang từ đằng xa dâng lên sau đó hướng về vạn thiên tông bên này điên cuồng l à n chặn vô tận thất thải hào quang đem cả vùng đều n h u ộ n thành thất thải sắc nguyên bản muốn động thủ song phương toàn bộ bị một màn bất thình lình kinh ngạc nổi nhao n h a u dừng tay phong tộc vị lão giả kia thấy cảnh này trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng ánh mắt lộ ra của hắn vẻ sợ hãi thất thải hào quang bên trong một thân ảnh xuất hiện mỗi một bước bước ra dưới chân linh lực tự động hội tụ tạo thành một đ o á thất thải liên hoa bộ bộ sinh liên vạn thiên hảo quang đem nàng nhuộm thành kim sắc giống như một tôn thần minh bồng xuống thế gian trên người nàng không có bất kỳ cái gì bị áp nhưng nàng phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể cố diệu chúc tới tại vạn tiên tông phòng ngự đại trận bể tan tành trong nháy mắt chạy tới hiện trường bàn thánh phong tộc lão giả bờ m ô i run dậy nói ra hai chữ này giờ khắc này hắn tâm trực tiếp chìm vào đ á y cốc cố diệu chúc tại lý tâm an bên kia bị một bụng tử khí nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài bây giờ nhìn thấy ma tộc cùng phong tộc người trong mắt sát cơ lóe lên cổ ma nhất tộc phong tộc các người đang chết cố diệu chúc lạnh lùng mờ miệm trong thanh âm của nàng sắc cơ l ắ m nhiên trốn phong tộc lão giả không chút do dự trực tiếp đối với phong tộc người hát lớn sau đó hai tay hướng về hư không xé ra một vết nước xuất hiện quay người liền muốn tiến vào trong cái khe hư không giam cầm cố diệu trúc ánh mắt thiên tĩnh theo tiếng nói của nàng rơi xuống vô số quy tắc chi lực trong nháy mắt phun trào đem mảnh không gian này một mực gò bó cố diệu trúc bước ra một bước chỉ thấy từng cái cố diệu trúc từ bản thể bên trong xuất hiện ước chừng trên trăm cái đây đều là cố diệu trúc linh lực trong cơ thể cùng quy tắc chi lực dung hợp sản phẩm không phải thật phân thân mỗi một cái cố diệu trúc đi tới một cái phong tộc người hoặc cổ ma chi mặt người phía trước một chỉ điểm tại mi tâm của bọn họ tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng chuyển đến cổ ma chi người cũng tốt phong tộc người cũng được từng cái nổ bể ra tới liền xem như tên kia phong tộc láo giả tu vi đặt đến động thiên cảnh đình phong nhưng vẫn không có chút nào phản kháng phong tộc lần này linh quân giả phong ngữ cũng tại cố diệu trúc một ngón tay phía dưới không cam lòng v ẫ n lạc đây chính là b á n thánh đáng sợ hắn đã hoàn toàn vượt qua động thiên cảnh tiến nhập một cái lĩnh vực mới lĩnh vực này chính là đại đạo chi lực cùng quy tắc chi lực bọn hắn có thể trưởng khống một chút quy tắc chi lực ngôn xuất pháp thủy. là phong tộc một lão giả nhìn xem cô diệu trúc ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi cô diệu trúc lạnh lùng nhìn xem phong tộc lão giả tay trái hư không nắm chặt phong tộc lão giả phát ra thê lương tiêu trên thân thể trực tiếp nổ bể ra tới đúng lúc này phong tộc lao giả la bàn trong tay phía trên quan g mang đại thịnh một đạo thân ảnh hư hảo xuất hiện đây là một cái nam tử nhìn qua hơn hai mươi tuổi nhưng hai mắt sáng tỏ giống như bên trong có nhật nguyệt tinh thần cố diệu trúc nam tử kia nhìn thấy cố diệu trúc thần sắc lạnh lùng dị thường phong cửu thiên các ngươi phong gia cũng dám c ủ n g cổ ma nhất tộc cấu kết trở lấy diệt tộc ca lao tổ cứu ta còn có hai tên phong tộc người không có bị giết chỉ là bị cố diệu trúc giam cầm tại hư không bây giờ nhìn thấy phong cửu thiên không khỏi nao h nhao mở miệng cầu cứu phong c ử thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cố diệu trúc sau đó hai tay k í c tấn cơ thể phi tó chỉ thấy kỳ thủ chỉ phía trên có một chùm ngọn lửa màu vàng xuất hiện cố diệu trúc chỉ bằng ngươi không diệt được ta phong t ộ c phong c ử u thiên thân thể tiêu tan cái kia buộc hỏa diễm lại chậm rãi trôi hướng cố diệu trúc h ỏ a diễm phía trên không có chút nào nhiệt độ giống như một chùm ngọn lửa thông thường chỉ là phía trên kim sắc biểu thị ngọn lửa bất phàm thánh hỏa cố diệu trúc thần sắc nghiêm trọng đây là bán thánh người công kích mạnh nhất thủ đoạn không phải bán thánh đ ỉ n h phong không cách nào thi triển cố diệu trúc không nghĩ tới phong gia còn có lưu dạng này hậu chiêu cố diệu trúc vung tay lên hai tên phong gia người cùng hai tôn khổng lồ cổ ma li tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến phong ra người cùng cổ ma đụng tới cái kia một chùm ngọn lửa màu vàng liền giống như băng tuyết đồng dạng nhanh chóng tan giã một màn này nhìn đồ vạn tượng bọn người dùng mình đây là cái gì đáng sợ hòa diễm vậy mà đáng sợ như vậy cố diệu trúc không có chút nào ngoài ý m u ố n hai tay kết ấn một cái màu vàng nguyên luân xuất hiện phía trên tràn đầy vô tận quy tắc chi lực nguyên luân bay ra cùng ngọn lửa màu vàng đụng vào nhau hai người giao phong vô thanh vô thức giống như một khối đá ném vào trong nước chỉ nổi lên một tia gọn sóng sau đó tiêu thất nhưng chỉ, chỉ một lát sau màu vàng nguyên luân bắt đầu hòa tan để cho cố diệu trúc nếu như là phong cựu thiên bản thân ở đây cố diệu trúc thật đúng là không có lực lượng nhưng một cái thủ đoạn không làm khó được nàng Thánh Tâm Luân, lịch sát. Cố diệu trúc khẽ quát một tiếng, nàng tả hưu song trưởng lòng bàn tay đồng thời xuất hiện một Trúc thẳng tròn, Thánh tròn Thánh cắt thành thật lịch khẽ hưu hiện ánh、sáng. Hai cái vòng ánh hợp nhau, ánh Hỏa nhau, ánh Hỏa chém nhỏ h cái sáng. cái sáng sáng cái sáng Luân, nàng song lòng bàn đồng vòng vòng cùng con ngòn búng Vòng cùng đụng vòng kim đem lại Diệu Diệu sau bị Cố sắc Cố sợi số kia giữa, ra, ra. vào xoay xoay ở bay đó vô đợi đến cuối cùng một tiêu hỏa diễm tiêu vong cố diệu trúc không khỏi nhẹ nhàng thở ra giờ khắc này liền xem như cố diệu trúc cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng sau đó trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu vạn thiên tông bên này yên t ĩ n h một mảnh bọn họ đều là đây hết thể người chứng kiến sau một lát đồ vạn tượng cuối cùng lấy lại tinh thần hướng về phía cố diệu trúc ôm của nói đa tạ cố thánh nhân xuất thủ tương trợ đồ vạn tượng sau khi nói xong hướng về phía cố diệu trúc xá một cái thật sâu đa tạ cố thánh nhân xuất thủ tương trợ những người còn lại cuối cùng trở lại bình thường toàn bộ nhau nhau mở miệm hướng về phía cố diệu trúc xáo chương 264, t a hận ngươi chương 264, t a hận ngươi trong tay cố diệu trúc một cái khay ngọc xuất hiện theo tay vung lên vô số người ảnh t ừ trong mâm ngọc xuất hiện sau đó rơi xuống đất chỉ một lát sau ở giữa hơn 2.000 vạn người xuất hiện thân lít nha lít nhít cái này một số người bao trùm lên trăm dặm phạm vi bọn hắn từng cái mở mịt l u ố n cuốn đột nhiên bọn hắn thấy được bên trên bầu trời cố diệu trúc chân đạo kim liên người khoác kim bị ỉa trên thân giống như có vạn đạo k i m quang giờ khắc này bọn hắn toàn bộ quỳ xuống hướng về phía cố diệu trúc mở miệp nói đà tạ tiên nhân đà tạ tiên nhân chục triệu người âm thanh không ngừng văng lên v a những g vọng p í a chân h n trời. người này là toàn bộ thiên phong vực trước mắt còn số người n g bọn hắn cúng bái liền đại biểu toàn bộ thiên phong vực tán thành liền đại bọn hắn toàn bộ cong xuống trong n á y mắt thiên phong vực trên bầu trời một tòa cung điện màu vàng n óng vô căn cứ hiện lên ở trên bầu trời tòa đại điện này kim quan g rực rỡ giống như một vòng đại nhật đồng dạng xuất hiện trên không trung đây không phải chân chính đại điện mà là toàn bộ thiên phong vực khí vận chi lực hưng tụ cũng xưng là khí vận chi điện đúng lúc này khí vận chi điện đại môn mở ra một cố bảng bạc dẫn tới cực điện vận chi lực rủ xuống tới hóa thành một đầu bảng bạc vô cùng khí vận kim long hướng về phía cố diệu trúc vào tới cô diệu trúc hai mắt tỏa sáng nhìn xem một màn này nàng không có chút nào tranh né mà là m ặ c cho khổng lồ khí vận kim long rơi xuống dung nhập trong thân thể giờ khác này cô diệu trúc có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của mình còn tại chậm rãi tăng trưởng n h o à i một tiếng vang thật lớn cô diệu trúc cảm giác trong thân thể của mình giống như phá vỡ một cái bình cảnh cô diệu trúc trong đan đ i ể n một chùm ngọn lửa chậm rãi hiện lên đây là thánh hỏa thuộc về cô diệu trúc thánh hỏa thánh hỏa xuất hiện mang ý nghĩa cô diệu trúc trực tiếp đạt đến bán thánh cảnh bình phong giờ khác này cô diệu trúc trên mặt nhiều hơn vẻ vui sướng mặc dù về sau nàng cùng trời phong vực vinh đục cùng、hưởng. t h i ê nhưng p o n nạn nhất n g gặp vực phải thiết h tay. ra mà nàng cũng thu i được ạ i thật sự chỗ tốt đã tại khí vận kim long du nhập cố diệu t h ú c thân thể trong nháy mắt trên bầu trời cung điện màu vàng nóng nổ bể ra tới sau đó hóa thành ngàn vạn đạo khí vận của sáng từ trên trời giáng xuống những thứ này khí vận cổ sáng có lớn có nhỏ nhắm ngay phía dưới mỗi người sau đó dung nhập trong thân thể của bọn hắn đổ vạn tượng khí vận cổ sáng giống như thùng nước đồng dạng kích thước tại khí vận cổ sáng rơi xuống trong nháy mắt tu vi của hắn liên tục tăng lên trực tiếp từ động thiên cảnh hậu kỳ đạt đến động thiên cảnh đ ỉ n h phong các ruộng dừng nguyên mấy người cũng là trong nháy mắt tu vi tăng vọt cơ hồ tất cả người tu tiên thời khắc này cảnh giới đều đi lên tăng lên một cái tiểu cảnh giới ngũ hành tông bên này lý tâm an nhìn xem dưới chân đang khởi động truyền tâm thần trong mắt không khỏi lộ ra một tia ánh sáng Cố Trúc trận, một cái rời đi thiên phong vực Diệu biết, không lý tâm an lặng lẽ ngưng tụ một bộ linh thực thể cầm viên kia ngọc giản du tẩu thiên phong vực nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì lý tâm an biết điều này đại biểu lạc thủy không tại thiên phong vực tất nhiên muốn tìm người không tại hắn tự nhiên không có khả năng để cho chính mình lâm vào trong thiên phong vực bởi vì một khi lâm vào ít nhất trăm năm trở lên thậm chí càng lâu thiên phong vực mới có thể sẽ cùng ngoại giới tương thông cho nên đang tính kế cố d i ệ u c h ú t thời điểm lý tâm an đã nghĩ kỹ đường lui đương nhiên cái này đường lui cũng không chắc chắn bởi vì lý tâm an căn bản vốn không biết mình sẽ bị truyền thống đi nơi nào hơn nữa rất có thể truyền thống quá trình bên trong còn có thể xảy ra chuyện dừng lại ở trong hư không cũng có thể nhưng lý tâm an vẫn là quyết định mạo hiểm như vậy bằng không thể bị nhốt ở đây trăm năm hắn cảm thấy đây mới thật sự là đại phiền mái mai ngọc giản này làm phiền ngươi chuyển cho cố đạo hữu lý tâm an vung tay lên một cái ngọc giản xuất hiện thẳng đến mấy trăm trượng có hơn u ngộng u n g ộ n đưa tay đem ngọc giản tiếp trong tay thân s ắ c rất là phức tạp đột nhiên u n g ộ n ý thức được cái gì hai mắt trong nháy mắt chừng lớn lý công tử ngươi phải rời đi nơi này lý tâm an nghe xong không khỏi cười ha ha sau đó mở miệng nói chính xác nên rời đi u n g ộ n cô nương bảo trọng lý tâm an sau khi nói xong vừa vặn nhìn thấy trên bầu trời cung điện màu vàng nóng xuất hiện sau đó màu vàng cự long đáp xuống khí vận chi điện đại biểu là cả thiên phong vực cho nên chỉ cần là thiên phong vực bất luận ngươi tại bất luận cái gì một cái góc đều có thể thấy cảnh này lý tâm an không dám chậm trễ v à n g không thì không đi được lý tâm an hướng về phía u ngộng k h o á t h o á tay sau đó thân thể của hắn bị một cố đặc thù sức mạnh b a o khỏa một cái đường hầm hư không xuất hiện u ngộng giật nảy cả mình tiểu thư thế nhưng là để cho chính mình nhìn cho thật kỹ đối phương nhưng còn không đợi u ngộng có động tác gì cơ thể của lý tâm an trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích u ngộng khoe miệng không khỏi lộ ra v ẻ khổ sở nụ cười đây nên như thế nào cho phải cố rượu chúc tại tiếp thu xong khí vận kim long sau đó không còn lưu lại cơ thể n h o á một cái trực tiếp biến mất không còn tam tích vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ không đến cố diệu trúc liền vượt qua mấy vài dặm đi tới ngũ hành tông bên này cố diệu trúc thần hồn bà qua không có phát hiện lý tâm an thân ảnh không khỏi nhữ mày tiểu thư ngươi cuối cùng trở về lý công tử đi đây là hắn để lại cho ngươi ngọc giản u ngậu nhìn thấy cố diệu trúc trở về vội vàng cơ thể nhoáng một cái đi tới bên cạnh cố diệu trúc đem ngọc giản đưa đến cố diệu trúc trước mặt cố diệu trúc nghe được u ngậu còn không có coi ra gì cho là đối phương còn tại thiên phong vực chỉ là từ nơi này rời đi thôi cố diệu trúc thần hồn chi lực du nhập trong ngọc giản bên trong trong nháy mắt nhớ tới lý tâm an ầm thanh thiên phong vực liền giao cho ngươi ngươi cần phải thật tốt kinh doanh thiên phong vực càng mạnh ngươi đột phá thánh nhân sát xuất càng lớn giữa ngươi ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết lẫn nhau tính toán từ đây đều không cùng nhau thiếu cuối cùng chúc cô cô nương sớ m ngày đột phá trở thành một tôn thánh nhân đây là lý tâm an lưu lại trong ngọc giản lời nói cố diệu trúc sau khi xem xong thân xác trên mặt không khỏi dị thường khó coi lý tâm an ta hận ngươi cố diệu trúc h é t lớn một tiếng hướng về phía phía dưới đại trận một trưởng vỗ xuống q u a n một tiếng vang thật lớn ngũ hành tông bình nguyên giống như phát sinh chấn đồng dạng bốn phía sơn phong toàn bộ đổ sụt chương hai trăm sáu mươi lăm hư không phiêu lưu ký chương hai trăm sáu mươi lăm hư không phiêu lưu ký băng lanh tịch mịch bên trong hư không tràn đầy vô tận âm ú lạnh leo ở đây không có quang đen kịt một màu nhưng lại có gió rét thấu xương gào thét bên trong hư không nổi lơ lửng vô số vật thể bọn chúng giống như lần nữa lơ lửng ư ớ c vào năm một khi có đ ổ vật gì cùng với đồ vào trong n g á y mắt vỡ vụn thành vô số thật nhỏ hạt tròn sau đó tại trong gió rét thấu xương hóa thành cho tàn ở đây rất nhiều vật thể phía trên đều có một tầng đặc thù hư không vì băng lanh đủ tính hư không tăng lên một phần màu sắc hư không khó lường mặc dù đại bộ phận là đưa tay không thấy được năm ngón c h i điệu nhưng cũng có mỹ lệ lóa mắt thất thải quan g mang bên trong hư không thỉnh thoảng có từng tia từng tia ngân sắc quan g mang thoáng qua những thứ này ngân sắc quan g mang những nơi đi qua sẽ xuất hiện t ầ n g tầng lớp lớp không gian đây là không gian lực lượng tại băng lanh bên trong hư không nổi lơ lửng một thân ảnh người này cơ hồ toàn thân đều bị tầng băng bào trùm hắn chính là lý tâm an lý tâm an vận khí thật không tốt truyền thống trận tao nộ hư không phong bạo dẫn đến truyền tống gián đoạn hắn bị vô tình thả vào băng lãnh bên trong hư không vừa mới bắt đầu mấy ngày hắn còn có thể để cho hỏa linh thể bên trong phát ra năng lượng nóng r ự c để ngăn cản cái này kinh khủng rét lệnh chi lực nhưng chỉ vẹn vẹn giữ vững được ba ngày hỏa linh thể liền không cách nào trèo trống lâm vào ngủ say sau đó hắn chỉ có thể để cho bản tôn cùng kiếm đạo chi thể thay phiên trèo trống nhưng cũng vẹn vẹn giữ vững được năm ngày thời gian kiếm đạo chi thể lâm vào ngủ say còn sót lại bản tôn đau khổ trèo trống lý tâm an rơi vào đường cùng chỉ có thể từ trong không gian hệ thống lấy ra đủ loại đan dược cùng với bộ phận dự bị tri vật đã trốn vào định thiên châu bên trong nhưng lý tâm an đích đánh giá hư không băng lãnh mặc dù định thiên châu là chuẩn thánh binh nhưng cũng vẹn vẹn chống đỡ hơn m ộ ư ơ i ngày định thiên châu bên trong liền hiện đầy vô tận băng xương rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đi ra đem định thiên châu thu vào bây giờ hệ thống đã ở vào t r ạ n g thái chở không cách nào lấy ra bất kỳ vật phẩm nếu không phải là hắn s ớ m đã có phòng bị lấy ra bộ phận đồ vật vậy thì phiền thoái vẹn vẹn một ngày thời gian lý tâm an toàn thân liền kết đ ầ y băng thật dày xương ngày thứ hai hắn liền trở thành một bộ băng điêu ở trong hư không phiêu đãng nhưng cũng may ý thức của hắn còn bảo lưu lấy đồng thời trái tim cũng không bị đông lại trường sinh bất tử quyết đáng sợ bây giờ cuối cùng triển hiện ra hắn mặc dù rét lạnh rét thấu xương nhưng không có hoàn toàn b ă n g phong nhưng lý tâm an không muốn đánh phá thân thể bên ngoài tầng này b ă n g đ i ê u bởi vì giờ khắp này b ă n g đ i ê u ngược lại trở thành h ắ n hộ thân phủ lệnh thấu xương hàn phong không cách nào thổi tới ngược lại không còn lệnh như vậy hắn cho mày hắn đã không nhớ rõ trong hư không lơ lưng bao lâu mấy tháng hoặc mấy năm hắn từ bên trong không gian hệ thống lấy r a đan d ư ợ c đã toàn bộ nuốt xong bây giờ chỉ có thể dựa vào trong thân thể linh lực tới trèo trống hư không có đen không có trang hiện ra không có thái dương thậm chí không có tinh thần ở đây một mảnh quốc tịch hát ám âm u lạnh lẽo cuốn phong giống như mới là nơi này g i n g c n h lại qua thật nhiều ngày lý tâm an linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao hầu như không còn cả người hắn mê man tùy thời đều có thể rơi vào trạng thái ngủ say nhưng trong cơ thể hắn chậm chạp vận chuyển trường sinh bất tử quyết lại nhắc nhở lấy hắn không thể ngủ cứ như vậy cố nén b u ồ n ngủ lý tâm an gượng trong giữ thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi gầy gò mỗi một ngày hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng sức mạnh trôi đi loại cảm giác này rất thống khổ nhưng hắn vẫn không thể làm gì giờ khắc này lý tâm an nội tâm không khỏi cười khổ tự mình tính kế cố rượu chúc ngược lại đem tự mình tính kế tiến vào để cho ta ngủ một hồi liền để ta ngủ một hồi một hồi sẽ liền tốt lý tâm an ngươi không thể ngủ một khi ngủ thiết đi liền thật sự rất có thể vĩnh viễn ngủ thiết đi hai thanh em tại lý tâm an trong đầu tranh cãi bọn hắn đã ầm ĩ rất lâu vẫn như cũ thắng bại chưa phân ngay ở phía trước một thanh em muốn chiếm thượng phong thời điểm mỹ lệ ánh sáng thất thải đột nhiên ở phía xa n ở rộ đỏ cam vàng lục lam tràm tím vàng bạc trắng sắm đen những ánh sáng này lẫn nhau giao thoa giống như mỹ lệ vô cùng cực q u a n g trên không trung thoáng qua lý tâm an nguyên bản vốn đã khép lại hai mắt trong nháy mắt mở ra nhìn xem xinh đẹp này ánh sáng thất thải trong mắt của hắn dần dần trở nên sáng tỏ lý tâm an cho mình đ ộ n viên sau đó vận chuyển trường sinh bất tử quyết lý tâm an chính mình cũng không có phát hiện tại trường sinh bất tử quyết vận chuyển thời điểm tầng băng bên ngoài có một tầng ngân s ắ c quang mang chui vào trong thân thể hắn cái này t i y ngân s ắ c quang mang rất nhỏ là tầng băng tại hư không du lịch thời điểm nhiễm phải nhưng bây giờ bị lý tâm an hút vào thể nội theo lần này ngân s ắ c quang mang tiến vào cơ thể lý tâm an trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình có một tí bất đồng rồi thân thể của hắn bên ngoài hàn băng vậy mà biến mất một chút giống như bị đưa đi một không gian khác bên trong lại qua rất lâu cặp mắt hắn mí mắt lần nữa đánh nhau nhưng vào lúc này lý tâm an chỗ tầng băng gặp một loạt ngân s ắ c qua n g mang theo trong cơ thể hắn trường sinh bất tử quyết vận chuyển những thứ này ngân s ắ c quang mang một bộ phận tiến vào thân thể của hắn một bộ phận biến mất ở bên trong hư không theo những thứ này ngân s ắ c quang mang tiến vào trong thân thể cơ thể của lý tâm an bên ngoài hàn băng lần nữa biến mất một chút so với phía trước một lần càng nhiều hắn hai mắt sáng lên hắn cảm giác chính mình tìm được hy vọng sau đó lý tâm an tùy ý dưới thân tầng băng trong bóng đêm trôi nổi nhưng chỉ cần nhìn thấy ngân s á c qua mang hắn chắc chắn sẽ có ý thức để t ầ n băng tới gần cứ như vậy có ngân s ắ c quang mang trợ giúp lý tâm an ở trong hư không tìm được hy vọng sinh tồn hư không quá đen không có thời gian khái niệm mỗi thời mỗi khắc đều như vậy mỹ lệ thất thải quang mang xuất hiện thời điểm chính là hắn cảm giác kích động nhất thời khắc hắn không biết mình trong hư không lơ lưng bao lâu hắn đã hoàn toàn không có khái niệm thời gian thời khắc này lý tâm an đã gầy ra bọc xương sắc mặt trắng bệnh không có một tiêu huyết s á c lúc này hắn không cần trang điểm đoán chừng đều không có ai có thể nhận ra hắn đúng lúc này một điểm sáng xuất hiện tại trước mặt lý tâm an để cho hắn không khỏi hai mắt sáng lên bởi vì đây là lý tâm an phát hiện thứ nhất sẽ không biến mất điểm sáng hắn cố gắng khống chế dưới thân tầng băng trôi hướng điểm sáng đó điểm sáng đó nhìn như rất gần kỳ thực rất xa nhưng theo không ngừng đi tới điểm sáng đó tại dần dần bị lớn cũng không biết qua bao nhiêu ngày lý tâm an sớm đã m ỏ i mệnh không chịu nổi nhưng hắn rốt cuộc đã tới điểm sáng này phía trước đây là một cái đường hầm hư không lý tâm an hai mắt lộ ra vui mừng để cho khối băng bay vào trong đường hầm hư không tia sáng càng ngày càng l o a mắt lý tâm an trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động phanh một tiếng tầng băng giống như đụng phải một tầng hàng rào hàng rào phạt lái tầng băng v ẩ ra giờ khắc này hắn nhìn thấy phía dưới phương thanh sơn nước biếc trên bầu trời một vòng đại n h ậ t treo cao lý tâm a n không khỏi cười ha ha sau đó cũng nhịn không được nữa đã hôn mê tùy ý khối này giống như một tòa núi nhỏ tầm thường khối băng hướng phía dưới rơi xuống chương hai trăm sáu mươi sáu văn g phong thanh minh sơn chương hai trăm sáu mươi sáu văn g phong thanh minh sơn hát minh tinh vực thanh minh sơn đây là đại y ê n tiên triều thanh sơn Tại đại y ê n tiên t r i v u cái ó c truyền thuyết thanh minh sơn có thể thông hướng về tiên giới chính là bởi vì cái này truyền thuyết thanh minh sơn mỗi năm đều có vô số trước mặt người khác tới cùng bái ba bước túi đầu cựu bộ một gõ từ chân núi thẳng tới đỉnh núi cần dòng dã một ngày thời gian trong khoảng thời gian này thanh minh sơn bị cấm quân vây quanh không cho phép bất luận kẻ nào lên núi bởi vì ngày mai đại yên tiên triều trưởng công chúa cơ trường xu muốn đại biểu đại yên tiên triều đến đây thế bái thanh minh sơn mau nhìn đó là vật gì đúng lúc này có người đột nhiên phát hiện trên bầu trời có một cái vật khổng lồ xuất hiện phóng ánh trong suốt dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh theo người này la lên ánh mắt của m ọ i người nhao nhao nhìn về phía bầu trời sau đó từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc lần người bởi vì cái kia v ó n g anh trong suốt đồ vật càng lúc càng lớn hơn nữa trực tiếp thẳng hướng lấy thanh minh sơn đỉnh núi rơi xuống trời ạ đó là một cái băng sơn có người kinh hô đi ra sau đó bọn hắn đột nhiên cảm giác bầu trời nhiệt độ giống như t h ấ p xuống rất nhiều cháy mau cái này băng sơn quá lớn cấm vệ quân bên trong có nhân đại âm thanh gào thét bọn hắn cảm giác đỉnh đầu giống như nhiều một tầng mây đen vây anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến mặt đất chấn động kịch liệt băng sơn trực tiếp nện ở thanh minh sơn đỉnh núi đem đỉnh núi trực tiếp đập sập xuống dưới cự thạch từ đỉnh núi rơi xuống thật nhanh hướng về phía dưới chuyển đến kịch liệt thanh minh giờ k h ắ c này thanh minh dưới núi phương tất cả mọi người sắc mặt sáng ngoét xong ngày mai trưởng công chúa tới nên làm cái gì phải biết đây chính là đại yên tiên t r i ề u mỗi ba năm một lần lớn nhất tế điện cũng xưng là tế tiên ngay tại phía dưới tất cả mọi người không biết làm sao thời điểm có người dùng tay chỉ xa xa thanh minh sơn hai mắt chừng tròn xoe miệng run dậy mở ra nhưng một chữ cũng nói không ra bốn đám người nao nhau ngầm đầu sau đó bọn hắn liền thấy hoảng sợ một màn chỉ thấy thanh minh sơn từ đỉnh núi bắt đầu tần băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về phía dưới lan tràn từng cây từng cây xanh biếc cây cối trong nháy mắt băng phòng hóa thành từng cây từng cây kết đầy thật dậy t ầ n g b ă n g cây cối thanh minh trên núi chạy trốn con mai khỉ lông vàng thất thải gà cành trờ n h a u n h a u hóa thành băng đ i ề u chạy mau giờ k h ắ c này tất cả cấm quân cũng không dám dừng lại từng cái cơi lên cách đó không xa tuấn mã hướng về nơi xa chạy vội băng phong tốc độ rất nhanh vẹn vẹn n ử a nén hương không đến toàn bộ thanh minh sơn triệt để băng phòng hóa thành băng sơn nhiệt độ càng là điên cùng hạ xuống thanh minh sơn bầu trời không ngừng có bông tuyết bay rơi bất quá cũng may tầm băng đến thanh minh sơn nơi chân núi thời điểm liền ngừng lại, không có tiếp tục lan tràn. những cái kia chạy ra vài dặm có hơn cấm vệ quân nhìn xem trở thành một tòa băng sơn thanh minh sơn khiếp sợ đồng thời cũng lộ ra một loại sống s ó t sau tai nạn vui sướng với mới một màn kia thật sự là thật là đáng sợ người tới lập tức đem chuyện nơi đây thông chi trưởng công chúa cấm vệ quân một cái trưởng quan v ộ i vàng hát lớn theo lời nói rơi xuống lập tức liền có mấy người đứng dậy c ư ờ i khoái mã chạy như bay nửa canh giờ không đến chuyện nơi đây liền chuyển đến mấy chục dặm có hơn bên trong phượng hà thành đại y ê n tiên triều trưởng công chúa cơ trưởng xu ngay ở chỗ này cơ trưởng xu vây tay để cho truyền tin cấm vệ quân lui ra ánh mắt lộ ra vô tận y Cơ t r ư ở người Xu rất t đẹp, anh tư buộc phát l o kêu y này đại yên Tiên t i r chính là trưởng công chúa cơ t r ư ở n g su sư tôn lưu vân tinh nắm giữ một tia thời gian chi lực chính là bởi vì hắn nắm giữ loại này đặc thù sức mạnh dẫn đến mức bách đại yên tiên triều người không dám quá phận bằng không thì rất có thể cá chết lưới rách dù sao thiên môn cảnh người lại mạnh cũng chịu không được thời gian chi lực dội rửa bây giờ xem như đại yên tiên triều thánh sơn thanh minh sơn lại xảy ra loại chuyện lạ này để cho cơ trường s u không khỏi cho mày cơ trường s u rất rõ ràng chuyện này sẽ bị thế lực đối địch cầm tới làm văn t r ư ờ n g trở thành công kích đại yên tiên triều mượn cớ đại yên tiên triều hiện nay trí tôn không có nhi tử chỉ có ba cái nữ nhi ngoại trừ trưởng công chúa cơ trường s u còn có nhị công chúa cơ trường oạn tam công chúa cơ trường ca tương lai đại vương tất nhiên là từ trong ba người tuyển ra cơ trường oạn là trong ba người tài trí nhạy bén nhất lấy được nhiều nhất đại thần ủng hộ lần này cơ thiếu quan g phái đại nữ nhi cơ trường xu đến đây tế tiên h cũng đã biểu lộ thái độ của hắn xem như chọn tương lai đổi kiếp giả giải t h ủ ta đi thanh minh sơn xem người trước tiên không cần phải gấp g á p lưu vân tinh nhìn vẻ mặt yêu sầu đệ tử không khỏi mở miệng nói cơ trường xu nghĩ nghĩ không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói khổ cực sư tôn lưu vân tinh lắc đầu cơ thể n h ó á n g một cái trong n g á y mắt tiêu thất mặc dù đã nghe được thị vệ b m báo nhưng lưu vân tinh đổi tới hiện trường thời điểm vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ giật mình phương viên trong dằm thanh minh sơn bây giờ hoàn toàn trở thành một tòa băng sơn hơn nữa cực kỳ rét lạnh lưu vân tinh dựa vào một chút gần thanh minh sơn trong nháy mắt dùng mình một cái phải biết lưu vân tinh thế nhưng là v ẫ n đỉnh cảnh định phong cường giả liên năng cũng không thể chịu đựng được loại này rét lạnh càng không được người bình thường nhìn xem đỉnh núi khối kia khổng lồ băng sơn lưu vân tinh cắn răng một cái phi thân giữa không trung càng đến gần đỉnh núi càng là rét lạnh lưu vân tinh vội vàng vận chuyển thể nội linh lực nhưng vẫn như cũ cảm giác toàn thân phát run loại này lạnh thật là đáng sợ giống như muốn đi vào cốt t ủ y cùng sâu trong linh hồn rất nhanh lưu vân tinh trên thân xuất hiện một tầng băng sương lông mày tóc bắt đầu kết băng nhưng lưu vân tinh vẫn là cắn răng đi tới thanh minh sơn đỉnh núi bầu trời lưu vân tinh cố nén cả người run dậy đánh giá cái này bằng sơn ban đầu hắn còn không có gì phát hiện nhưng mấy hơi đi qua lưu vân tinh hai mắt t r ừ n g tròn xoe nàng nhìn thấy trong núi băng có một cái xương gầy như que t u ổ i thân ảnh bởi vì tầng băng quá dày nàng thấy không rõ người kia hình dạng nhưng có thể chắc chắn đó là một cái nam tử l ạ n h leo thấu xương thật sự là khó mà ngăn cản lưu vân tinh không dám dừng lại bởi vì nàng cảm giác trong cơ thể mình linh lực vận chuyện cực kỳ gian khổ vội vàng rời đi lưu vân tinh trở lại phượng hà thành thời điểm mặc dù toàn thân trên giới đã không có băng s ư ơ n g nhưng nàng thân thể vẫn như cũ hơi hơi phát run sư tôn ngươi nói là cái k i a trong núi băng có một cái nam tử cơ trưởng s u nghe được sư tôn lưu vân tinh lời nói trong mắt cũng là lộ r a nồng nặc không thể tin thần sắc băng sơn chống rông xuất hiện từ trên trời giáng xuống vừa vặn đập vào thanh minh sơn đỉnh đầu chẳng lẽ thanh minh sơn thật sự có thể thông hướng t i ê n giới cơ trưởng s u khỏe miệng tự lẩm bẩm trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẹ nóng trông lưu vân tinh nghe được cơ trưởng xu lời nói cũng không khỏi con ngươi hơi hơi có rút chương hai trăm sáu mươi bảy thất tỉnh t lưu đỉnh đỉnh vân tinh lời nói kỳ thực đã nói rất trực tiếp bởi vì cơ t r ư ở n g su tu vi bất quá là nguyên anh cảnh đình phong vấn đình cảnh cũng không có đã đến càng thêm không có khả năng ngăn cản được thanh minh sơn nơi đó kinh khủng hạt khí cơ t r ư ở n g su lắc đầu sau đó mở miệng nói sư tôn ta có một loại dự cảm nếu như chúng ta có thể được đến vị kia trong núi băng tiên nhân trợ giúp ta đại yên tiên triều có lẽ là có thể giải quyết nguy cơ trước mắt đại yên tiên triều đừng nhìn mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực đã đến thời điểm nguy hiểm nhất phụ hoàng cũng không chống đỡ được bao lâu một khi phụ hoàng n g ã xuống rõ ràng vân tông cùng ta đại yên tiên triều duyên phận liền triệt để bị chém đức không có rõ ràng vân tông uy hiếp những thứ khác tu tiên thế lực cũng tốt phụ cận khác vương triều cũng được tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công ta quyết không thể trơ mắt nhìn đại yên tiên triều bại vong cho nên biện pháp duy nhất chính là tìm được cường viện ta đoạn thời gian trước liền cho người sửa soạn hậu lễ đưa cho mấy vị thiên môn cảnh tiền bối nhưng nhân ra trực tiếp đem lễ vật lui trở về bọn hắn cũng là thấy rõ ràng ta đại yên tiên triều đã nguy như t r n g trứng cho nên bọn hắn cũng không nguyện ý bị liên lụy vào ta đã không có lựa chọn khác lần này tới thanh minh sơn vừa vặn đụng tới chuyện này ta cảm thấy đây là ông trời cho ta đại yên tiên triều một cái cơ hội mặc kệ xảy ra chuyện gì ta phải đi xem cơ trường s u sau khi nói xong trong hai mắt lần nữa toát ra kiên quyết c h i sắc lưu vân tinh nghe được cơ trường xu lời nói miệng ngập ngừng muốn nói điều gì nhưng nhìn thấy cơ trường su cặp mắt kia bên trong mọi mệnh cuối cùng thở dài n à nguyên n g bản dự định là nếu như về sau đại yên tiên triều không còn liền đem cơ trường su mang về tông môn của mình mặc dù tông môn nhỏ chút nhưng hẳn là đủ bảo vệ cơ trường su bình bình a n an nhưng giờ khác này lưu vân tinh biết rõ cơ trường su hẳn là sẽ không đồng ý ý nghĩ này của mình cũng được đã ngươi nói như vậy ngày mai ta cùng ngươi cùng đi còn có chuyện nơi đây tất nhiên đã truyền bá ra ngoài rất có thể sẽ dẫn tới một chút khác tu tiên giả lưu vân tinh thở dài cuối cùng mở miệng nói cơ trường su gật gật đầu sau đó mở miệng nói sư tôn yên tâm trong lòng ta biết rõ giữa trưa ngày thứ hai cơ trưởng su tại lưu vân tinh cùng với hơn một ư ơ i tên đại y ê n tiên triều c u n g phụng cùng đi đi tới thanh minh sơn nơi chân núi lưu vân tinh nhìn phía xa băng phong thanh minh sơn t h ầ n s ắ c lần nữa nhiều hơn một phần vẻ mặt nghiêm trọng vẹn vẹn một đêm trôi qua thanh minh trên núi tầng băng càng dày hàn khí càng thêm b ư c người nhưng nhắc tới cũng kỳ quái những thứ này hàn khí đã tới thanh minh sơn chân núi thời điểm liền không lại lan tràn ra phía ngoài nhìn xem thanh minh sơn trên đỉnh núi cái tia khổng lồ băng sơn cơ trưởng su hai mắt sáng tỏ dị thường chẳng biết tại sao nàng có một loại cảm giác đây là thay đổi đại yên tiên triều một cái cơ hội người tới tại chân núi giúp ta xây một cái phòng ở ta muốn ở chỗ này chờ đợi tiên sư thất tình cơ trường s u trực tiếp mở miệng nói là trưởng công chúa cơ trường s u sau lưng cung phụng không có chút nào do dự trực tiếp không người đáp ứng lưu vân tinh thở dài cuối cùng cũng không có nói cái gì nhà gỗ kiến tạo rất nhanh vẹn vẹn nửa ngày một cái khổng lồ nhà gỗ liền kiến tạo hoàn thành mặc dù cực kỳ đơn sơ nhưng nên có đổ vật toàn bộ đều có cơ trường xu trực tiếp ở tại trong nhà gỗ thời gian n h o á một cái chính là ba ngày mấy ngày nay thanh minh sơn hàn khí càng ngày càng nặng tầng băng càng ngày càng dày nhưng đỉnh núi băng sơn giống như hơi nhỏ một chút liền tại đây ngày giữa trưa một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới trên trường kiếm là một lao giả trên người lao giả có một cỗ thiên môn cảnh sơ kỳ huy áp triển lộ ra lao giả cũng là nghe được thanh minh sơn tin tức cho nên mới tới xem một chút lao giả xa xa nhìn thấy cái kia băng s ơ n sau hơi s ư ơ n g sở sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy băng sơn tới gần dưới chân hắn trường kiếm vừa mới đến thanh minh trên núi khoảng không trường kiếm liền bắt đầu nhanh chóng kết băng một cỗ thấu xương lãnh ý đập vào mặt l ã o giả mặc dù là thiên môn cảnh sơ kỳ c ư ờ n g giả nhưng cỗ này l à n h ý đánh tới cũng làm cho trên mặt hắn trong nháy mắt đột nhiên biến sắc đây là một loại sâu tận xương tùy cùng thần hồn l à n h ý l ã o giả trực tiếp đánh cái dùng mình dưới chân trường kiếm tại cái này trên dưới hai hơi trong thời gian trực tiếp kết băng l ã o giả không dám hướng phía trước vội vàng phi tốc lui lại sắc mặt trong nháy mắt hơi hơi trắng bệnh thối lui ra khỏi thanh minh sơn phạm vi một c ô ấm áp đánh tới để cho l ã o giả lúc này mới cảm giác chính mình giống như sống lại lao giả nhìn về phía thanh minh sơn ánh mắt hoàn toàn khác biệt trong mắt nhiều hơn một tia kính sợ lao giả không dám khoanh chân ngồi tính toạ sư tôn vị tiền bối này là người phương nào cơ trưởng su cảm ứng được trên người láo giả huy áp không khỏi đối với lưu vân tinh mở miệng hỏi lưu vân tinh lắc đầu sau đó mở miệng nói ta cũng không biết cơ trưởng su rất là giật mình phải biết đại yên tiên triều phụ cận thế lực sư tôn đều biết bây giờ sư tôn không biết chỉ có thể nói rõ người này không phải đại yên tiên triều phụ cận người sau đó mấy ngày mỗi ngày đều có người tới tu vi từ kim đan cảnh đến thiên môn cảnh không đợi nửa tháng sau ở đây đã tụ tập trên trăm vị tu tiên giả hơn nữa mỗi ngày đều còn tại không ngừng tăng thêm nhân viên công chúa chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi khác cư trú ta cảm giác ở đây không quá an toàn cơ trưởng su bên người một cái cung p h ụ n g mở miệng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sầu lo cơ trưởng su lắc đầu sau đó mở miệng nói không cần bất kể nói thế nào ta cũng là đại y ê n tiên triều t r ư ở n g công chúa không người nào dám đối với ta như thế nào cung p h ụ n g bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra nhưng nhà g ô bên người phòng hộ càng thêm nghiêm ngặt nửa tháng này thanh minh sơn đỉnh núi băng sơn nhỏ một chút n ữ a nhưng thanh minh sơn hàn khí càng thêm đáng sợ liên tiên môn cảnh người cũng không dám bước vào thanh minh sơn phạm vi đảo mắt lại là nửa tháng tối h h a n n hôm Sơn phụ đó lý tâm an ung dung tỉnh lại hắn nhìn mình bốn phía tầm băng chẳng biết tại sao hắn vậy mà cảm giác tí ti ấm áp hơn một tháng hôn mê để cho hắn nguyên bản chống rông đan điền nhiều hơn một chút linh lực đây đều là hắn đã hôn mê trình bên trong trường sinh bất tử quyết tự động vận chuyển m à hấp thu tới chương 268, h à n g khí chương 268, h à n g khí lý tâm an kiểm tra một chút đan điền của mình rất là giật mình hắn đan điền tất cả linh lực ở trong đều hôn tạp ngân s ắ c quán mang hắn suy tư phúc chốc đột nhiên hai mắt tỏa sáng đây là không gian lực lượng cùng linh lực dung hợp hắn trước đó mặc dù nắm giữ thời không nhảy vào thuật nhưng không gian lực lượng cùng thời gian chi lực cũng là đơn độc cũng không cùng linh lực dung hợp nhưng mà lần này hư không hành trình vậy mà để cho không gian lực lượng cùng linh lực hòa thành một thể đây tuyệt đối là một cái đại thu hoạch lý tâm an hư không nắm chặt bên người hắn không gian lập tức vặt mẹo giống như vặn trở thành một cái ma túy hoa đồng dạng lợi hại như vậy sao giờ k h ắ c này ánh mắt của hắn sáng tỏ dị thường lần này bốc lên nguy hiểm tính mạng thu được một cái dạng này để ngủ giống như cũng rất không tệ i a n g giác. đúng lúc này trước người hắn băng sơn đột nhiên xuất hiện vô số khe hở vừa mới hắn hư không nắm chặt để cho băng sơn bị trên không chi lực cắt chém bây giờ theo kẽ hở xuất hiện ẩm vang nổ bể ra tới một màn này trong nháy mắt kinh động đến phía dưới tất cả mọi người rất nhiều người không khỏi nao n băng a u ngẩng đầu nhìn về phía thanh minh sơn đỉnh núi nhìn thấy cái tia khổng lồ băng sơn pha thoái rất nhiều người nao nhau phi thân lên ánh mắt nhìn về phía thanh minh sơn đỉnh núi thời khắc này lý tâm an đứng tại đỉnh núi đánh giá bốn phía thể nội trường sinh bất tử quyết bắt đầu tăng tốc vận chuyển hấp thu bốn phía linh lực mặc dù bốn phía hàn khí đáng sợ dị thường nhưng lý tâm an lại không có cảm thấy chút nào lạnh ý ngược lại cảm giác rất là thoải mái lý tâm an cảm ứng một chút trong cơ thể hắn linh lực bên trong vậy mà cũng là hàn ý bất ngờ ánh mắt của hắn quét về phía dưới núi tự nhiên nhìn thấy dưới núi vô số người ảnh nhưng hắn cũng không để ý tới khoanh chân ngồi ở trên băng sơn liếc mắt nhìn chính mình khô gậy như tủi hai tay hắn không khỏi lắc đầu cởi khổ không cần soi gương hắn cũng biết bộ dáng của mình tất nhiên cực kỳ khó coi bất quá dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là khôi phục thực lực những chuyện khác sau này hay nói vừa mới hắn vận chuyển một chút công pháp hấp thu bốn phía linh lực phát hiện linh lực rất là mỏng manh xa xa không cách nào cùng trời phong vực bạch hạt vực lớn hoang vực so bây giờ toàn lực vận chuyển công pháp phát hiện cảm giác mới vừa rồi không có sai nơi này linh lực quá mỏng manh một chút nghĩ đến đây lý tâm an thần hồn tràn vào chữ vật giới chỉ bên trong trong này là hắn sớm từ không gian hệ thống lấy ra đồ vật trong đó linh thạch có mấy chục vạt a i những năm này hắn chưa bao giờ dùng qua linh thạch tu luyện lần này hắn gấp gáp khôi phục thực lực cũng sẽ không quản từng viên linh thạch hiện lên ở thân thể của hắn bùn phía theo hắn tâm niệm k h ẽ động linh thạch toàn bộ nổ bể ra tới bàng bạc linh lực trong nháy mắt đem hắn cơ thể b a o khỏa trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu chậm rãi khôi phục đợi đến những linh lực này toàn bộ bị hắn sau khi hấp thụ lý tâm an lần nữa vung tay lên lại là hơn vạn mai linh thạch xuất hiện sau đó hai cách giờ chính hắn cũng không biết tiêu hao bao nhiêu linh thạch bất quá bản tôn linh lực trong cơ thể chúng quy là khôi phục như lúc ban đầu thực lực khôi phục để cho hắn nguyên bản khô héo thân thể trong nháy mắt một lần nữa tỏa sáng sinh cơ lý tâm an cảm thụ một phen phát hiện hai cỗ phân thân tạm thời không cách nào sử dụng đặc biệt là hỏa linh thể phân thân lần này ở trong hư không bị trọng thương còn không biết lúc nào có thể khôi phục như lúc ban đầu thực lực khôi phục để cho lý tâm an bây giờ chuyện muốn làm nhất đúng là hiểu rõ hắn đã đến nơi nào hắn có một loại cảm giác hắn lần này tới chỗ giống như có chút đặc thù lý tâm an nhìn xem dưới núi những người kia hắn tự nhiên không có khả năng đến hỏi bọn hắn cơ thể n h ó á n g một cái hắn trực tiếp thi triển thời không nhảy vào thuật trong nháy mắt biến mất không còn tam tích thượng tiên biến mất dưới núi bên này chuyến đến từng trận kinh hô rất nhiều người giật mình nhìn xem đỉnh núi nơi đó đã không có bóng người ta đi đỉnh núi xem một cái thiên môn cảnh lão giả phi thân lên nhưng hắn vừa bay đến thanh minh sơn phạm vi thân thể của hắn thật giống như ngâm vào trong băng bên lão giả hoảng hốt vội vàng lui lại chờ hắn trở về thời điểm lông mày của hắn sợi dâu cũng đã k ế t băng lão giả thân thể phát run hắn cảm giác linh lực trong cơ thể đều giống như muốn đóng băng người chung quanh nhìn thấy loại tình huống này không còn có người dám dễ dàng n ế m thử rất nhiều người nhìn thấy đỉnh núi đã không có người sau đó cũng sẽ không lại dừng lại nhao nhao rời đi trường công chúa chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tại chân núi ở hơn một tháng bây giờ thu hoạch gì cũng không có lưu vân tinh cũng là nhữ mày cơ trưởng su vuốt vuốt mi tâm thở dài mở miệng nói trở về phượng hà thành a cơ trưởng su mệt l ò n g suốt ngày đều đang nghĩ lấy đại yên tiên triều sự tỉnh bây giờ đại yên tiên triều toàn bộ đều là phụ hoàng đang chống đỡ một khi phụ hoàng không c o i ở đây hậu quả khó mà lường được không được ta không thể từ bỏ ta phải tìm được vị kia thượng tiên để cho hắn trợ giúp ta đại yên tiên triều cơ trưởng su cho mình động viên sau đó hạ quyết tâm phượng hà thành lý tâm an hành tàu tại trên đường cái nhữ mày lý tâm an phát hiện trong thân thể hắn có từng tia hàn ý lan trả ra những thứ này h à n ý đụng một cái đến mang thủy vật thể những vật này liền sẽ bay t ố c cái băng cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ bởi vì hắn đã tận lực không chế thể nội linh lực vận chuyển nguyên bản hắn còn nghĩ đi dạo đi dạo một vòng bên này thanh lâu nhưng bây giờ tình huống này rõ ràng không được nếu là hắn cùng với đối phương tiếp xúc đối phương rất có thể sẽ rất nhanh hóa thành một cái băng điêu đã như vậy chỉ có thể trước tiên nhẫn l ạ i một đoạn thời gian chờ mình hàn khí trong thân thể tiêu tán lại nói bởi vì cái gọi là vàng bạc mở đường dễ làm chuyện vẹn vẹn nửa canh giờ lý tâm an liền cho mình thuê một cái độc tòa nhà, nhà. cái này nhà có chút tương tự với tứ hợp viện đồng dạng cổ kính hậu viện còn có một cái đại hoa viên lý tâm an rất là hài lòng bây giờ lý tâm an ngồi ở hoa viên trong lương đ ỉ n h một cái trên băng ghế đá chỉ một lát sau băng ghế đá bốn phía liền bắt đầu xuất hiện băng xương băng xương theo băng ghế đá hướng bốn phía lan tràn không đến nửa canh giờ đề n g h ỉ mát bốn phía liền có thêm một tầng băng xương thật mỏng hắn rất là bất đắc dĩ kể từ hắn vào ở sau đó toàn bộ nhà nhiệt độ một ngày so một ngày thấp nếu không phải là hắn khắp nơi di động đoán chừng bốn phía những thứ khác phòng ở đều biết cái băng mặc dù lý tâm an đầy đủ cẩn thận nhưng cái hiện tượng này vẫn là bị hai bên nhà chủ nhân phát hiện manh mối kể từ hắn vào ở sau đó hắn nhà bốn phía hàng xóm cũng cảm giác trong nhà nhiệt độ càng ngày càng thấp để cho bọn hắn đều nghi hoặc không thôi bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trong nhà nhiệt độ cùng địa phương khác so sánh trên lệch nhiều như vậy chuyện này sau đó bị chuyển ra ngoài vài ngày sau chuyển đến đang muốn khởi hành rời đi trường công chúa cơ trường s u trong hai chương hai trăm sáu mươi chín cơ trường s u lựa chọn cùng d u n g động chương hai trăm sáu mươi chín cơ trường s u lựa chọn cùng d u n g động lý tâm a n nhũ mày đã ba ngày vị này đã yên tiên triều trường công chúa vẫn đứng ở ngoài cửa đợi chờ mình mở cửa gặp nàng trên người hắn h à n khí đi qua nhiều ngày như vậy cuối cùng chậm rãi tiêu tan cái này khiến lý tâm a n cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bằng không thì đi tới chỗ nào đều kết băng cũng là một kiện chuyện phiền thoái đại yên tiên triều cơ trường s u cầu kiến thượng tiên một thanh â m lần nữa từ ngoài cửa chuyển tới mềm mại trong thanh â m để lộ ra một vẻ kiên định ngươi nhất định phải cầu kiến ta điều kiện của ta ngươi chưa chắc có thể gánh nổi lên cơ trường s u vốn cho là đối phương sẽ không để ý chính mình nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà mở miệng cái này khiến cơ trường s u vui mừng quá đỗi vội vàng mở miệng điều kiện gì tiền bối cứ nói chỉ cần ta có thể lấy ra được tới tuyệt không từ chối cơ trường xu sau khi nói xong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định tri sắc một bên lưu vân tinh n h ư mày nhưng lại cũng không nói cái gì bản tọa cần thị t h i ế p một người n g ư ơ i thân là công chúa c h i tôn có thể tiếp nhận loại khuất nhục này sao có thể ngươi liền đẩy cửa đi vào không thể nhanh chóng rời đi bản tọa cũng không làm khó ngươi lời nói này truyền ra sau cơ t r ư ở n g su cùng lưu vân tinh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người các nàng cũng không nghĩ tới đối phương mở ra điều kiện lại là cái này công chúa chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng n g ư ơ i thân là đại yên tiên triều trường công chúa há có thể trở thành người khác thị t i ế p công chúa yên tâm chỉ cần có ta tại tất nhiên sẽ liều chết che chở đại yên tiên triều tuyệt sẽ không để cho đại yên tiên triều xảy ra chuyện lưu vân tinh cùng cơ trường su cảm tình phi thường tốt cơ trường su không chỉ có là đệ tử của nàng cũng là nàng từ nhỏ xem lấy lớn lên quan hệ sớm đã vượt qua sư đồ ha ha ha một hồi cười to chuyển đến một cái nam tử phi thân đi tới cách đó không xa bầu trời châm chọc nhìn phía dưới lưu vân tinh cùng cơ trường su xem ra hôm nay ta đến đ ú n g nghị không ra đường, đường đại ư ờ n g đ yên tiên triều trưởng công chúa lại muốn biến thành người khác t h ị thiếp đây nếu là chuyển ra ngoài đoán chừng toàn bộ thiên hạ người đều biết ngoắc mồm kinh ngạc a nam tử kia trên thân thể có một cỗ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong uy áp biểu diễn ra thần xác khinh、miệt. Nhìn thấy nam tử này, bất luận là Lưu Vân Tinh vẫn thấy tử bất là là Lưu cơ trường su đ ề ánh mắt à y Lưu v â bình tĩnh nhìn bên trên bầu trời nam tử trong mắt rõ ràng nhiều hơn một tia chán ghét cơ trường su ngươi hẳn biết rất rõ bản công tử coi trọng ngươi mặc dù bản công tử không thể cưới ngươi làm vợ nhưng chỉ cần ngươi đi theo bản công tử về sau đại liên tiên triều bản công tử che đậy như thế nào tần chi nam nhìn xem cơ trường su cái k i a tươi đẹp động lòng người khuôn mặt cùng với gợi cảm tay dáng người trong hai mắt lộ ra một tia màu nhiệt huyết cơ trường su chán ghét liếc mắt nhìn tần chi nam sau đó bình tĩnh mở miệng nói tần chi nam chuyện này ngươi đừng nhắc lại bằng không chỉ có thể đả thương ta đại yên tiên triều cùng rõ ràng vân tông hỏa khí ngươi đi đi tần chi nam nghe được cơ trường su lời nói hai mắt lập tức lạnh xuống sau đó lạnh lùng mở miệng nói cơ trường su ngươi tình nguyện tới cầu một vị trạ là cái cóc khô gì cái gọi là tiên nhân cũng không muốn đáp ứng ta đúng không ngươi cần phải hiểu rõ một khi đắc tội ta rõ rõ ràng bốn phía tất cả vương t r i ề u nhìn chằm chằm còn có mấy cái tiên môn cũng nhìn chúng đại y ê n tiên t r i ề u khí vận chi lực ngươi cảm thấy các ngươi có thể thủ được tần chi nam sư uy hiếp trắng trận hai mắt của hắn bên trong có vẻ dâm t à đồng thời còn có một tí vẻ t r e o t ứ c tần chi nam rõ ràng nhất đại y ê n tiên t r i ề u tình huống hôm nay cơ hồ có thể nói đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tần chi nam ta đại y ê n tiên t r i ề u đem rõ ràng v ầ n tông xem như bằng hưu hàng năm cho rõ ràng v ầ n tông đưa vô số đồ vật các ngươi không có ơn tất báo coi như ngược lại bỏ đa số giếng chẳng lẽ đây chính là các ngươi hồi báo ta đại l ê n tiên triều phương thức sau lưu vân tinh tiến lên trước một bước ngăn ở cơ trường su trước mặt hai mắt hàm sát trên mặt tràn đầy n ộ khí cơ trường su cũng là sắc mặt khó coi nàng không nghĩ tới cái này tần chi nam vậy mà không biết xấu h ổ như thế tần chi nam liếc mắt nhìn lưu vân tinh trong đôi mắt không khỏi thoáng qua một tia sắc cơ lưu vân tinh ngươi lùi cho ta đi sang một bên xem ở d à i thù mặt mũi ta không làm khó dễ ngươi còn dám nói hiệu nói vượn g kết quả ngươi không chịu được nổi cơ trường su nghe được tần chi nam lời nói chân mày níu chặt hơn cơ trường su nhìn xem trước mắt chập viện quyết định chắc chắn chậm dãi tiến lên trực tiếp đẩy cửa giải thù không cần. lưu vân tinh vội vàng mở miệng muốn ngăn cản cơ trường su tần chi nam càng là hai mắt nhìn chòng chọc vào cơ trường su trong mắt tràn đầy vô tận l ử a giận ngũ trường lão giúp ta giết trong này cái k i a giả thần giả quỷ ra hỏa tần chi nam sắc mặt cũng hơi vạt mẹo trong mắt tràn đầy vô tận sắc cơ cơ trường su liếc lưu vân tinh một cái không do dự trực tiếp một bước bước vào trong cửa lớn giờ khắc này nàng làm ra lựa chọn ngay tại cơ trường su hai chân bước vào đại môn trong n h á mắt một cái nam tử đứng tại cách đó không xa bình tĩnh nhìn nàng nam tử này chính là lý tâm an lý tâm an không nghĩ tới cái này cơ trường su vậy mà thật sự dám làm ra loại quyết định này đúng lúc này một lao giả đi tới tiểu viện bầu trời nhìn thấy lý tâm an trong nháy mắt hai mắt sát cơ loại lên hướng về phía lý tâm an một chỉ điểm xuống một cây ngón tay khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng xuất hiện tại tiểu viện bầu trời sau đó thẳng đến lý tâm an cái này ngón tay xuất hiện trong nháy mắt một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện để cho cơ trường su lưu vân tinh mấy người trên thân thể người giống như nhiều hơn một tòa như núi lớn lý tâm an sắc mặt lạnh lẽo chậm rãi ngầm đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lao giả kia lao giả kia trong nháy mắt giống như bị thi triển định thân pháp đồng dạng không cách nào dung chuyển mảy may l ã o giả sắc mặt đại biến ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi hắn biết hôm nay chọc phải người không nên chọc l ã o giả há miệng muốn muốn nói thứ gì nhưng lại một chữ cũng nói không ra n ứ c lý tâm a n trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ cái kia ngón tay khổng lồ trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh biến mất không còn t â m tiết diệt đúng lúc này lý tâm a n trong miệng tại phun ra một chữ l ã o giả trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của hắn trực tiếp trên không trung nổ bề ra tới tính cả thần hồn cũng chia năm xẻ bầy giờ khắc này bất luận là lưu vân tinh cơ trường、xu. vẫn là tần chi nam đồng thời sưng sờ tại chỗ không thể tin nhìn một màn trước mắt này đây chính là thiên môn cảnh sơ k ỳ cường già ả vậy mà liền dạng này bị giết như thế nào cảm giác giống như là nằm mơ giữa ban ngày tần chi nam càng là toàn thân lạnh b uớt thần hồn đều run dậy không ngừng hắn cảm thấy chính mình gây đại họa cơ thể của tần chi nam n h ó á n g một cái thẳng đến nơi xa hắn không còn dám dừng lại trực tiếp lựa chọn đào tẩu chương hai trăm bảy m ư ơ 0 lòng có bật an lý tâm an thần sắc lạnh lùng muốn giết mình còn muốn đào tẩu nằm mơ giữa ban ngày âm dương song đồng vận chuyển hai đạo quan g mang từ lý tâm an trong hai mắt bắn nhanh ra ngoài trực tiếp bắn c h ú n g mấy trăm trượng có hơn tần tri nam tối sầm đỏ lên tia sáng tại tần tri nam trong thân thể hội tụ tạo thành một cái âm dương vòng ánh sáng còn không đợi tần tri nam tiếng kêu thảm thiết chuyển ra t h ầ n hồn của hắn đã bị âm dương vòng ánh sáng ma diệt âm dương vòng ánh sáng t h ẳ n g d i ệ t t h ầ n hồn lý tâm an trước đó rất ít thi triển nhưng bây giờ hắn lười nhác độc thủ trực tiếp thi triển âm dương xong đồng diện sát hắn tần tri nam thi thể từ không trung rơi xuống đột nhiên thi thể bên trên liệt hỏa h ư n g t ự c còn không đợi rơi xuống mặt đất đã biến thành cho tản lưu vân tinh cũng coi như là được chứng kiến việc đời người bây giờ thấy cảnh này. Con n g lý tâm an bình tĩnh nhìn cơ trường s u nhàn nhạt mở miệng cơ trường xu nghe được lý tâm an lời nói cuối cùng từ trong lúc hiếp sợ thanh tình lại sau đó thầm cười khổ nàng nơi nào còn có đường lui rõ ràng vân tông vốn là đại liên tiên triều núi rửa lớn nhất nhưng mà hôm nay thanh vân tông trưởng lão cùng với tông chủ nhi t ử chết ở ở đây tương đương triệt để đắc tội rõ ràng vân tông nàng ra khỏi cánh cửa này kết quả rất có thể chính là đại yên tiên triều bị diệt mình tới thời điểm như cũ chạy không thoát trở thành người khác đồ chơi vận mệnh cho nên nàng không đường thối lui cơ trường su chậm rãi đóng cửa phòng lại sau đó áp chế lại phanh phanh nhảy loạn trái tim hướng về lý tâm a n chậm rãi mà đến mặc dù không có nói chuyện nhưng nàng làm sự tình đã biểu lộ thái độ của nàng kèm theo cơ trường su một tiếng kinh hô cả người nàng đã bị lý tâm ăn chặn ng ôm lấy lý tâm ăn đã cho qua đối phương lựa chọn một nhiên đêm, cây cây đêm này chú định có không người nào ngủ lưu vân tinh đứng tại tiểu viện Lớn mặc cửa thần xác phức tạp chưa bao giờ uống rượu nàng từ một cái cung phụng trong tay tiếp nhận một vỏ rượu một bụng nhỏ một hấp nhỏ toàn bộ uống xong còn lại cung phụng nhưng là mặt không biểu tình đây là trưởng công chúa lựa chọn bọn hắn không có quyền can thiệp ngày thứ hai giữa trưa tiểu viện cửa phòng mở ra lý tâm an cùng cơ trường xu từ bên trong đi ra cơ trường xu thần sắc ngược lại là không có gì không đúng chỉ là trên mặt nhiều một tia xuân ý các ngươi lập tức lên đường về kinh đô cơ trường xu hơi hừng đỏ khuôn mặt mở miệng nói ra là trưởng công chúa vương triều cung phụng vội vàng mở miệng thái độ rất là cung kính nhưng lưu vân tinh vẫn là nghe ra một tia không đúng không khỏi mở miệng nói trưởng công chúa chẳng lẽ ngươi không cùng chúng ta cùng đi cơ trường xu liếc mắt nhìn lý tâm an sau đó mở miệng nói rõ ràng vân tông còn có trưởng lão lưu lại kinh đô vạn nhất biết chuyện tối ngày hôm qua rất có thể sẽ đối với ta đại tiên vương triều làm loạn ta cùng với lý tiên sư thương nghị một chút quyết định đi trước tốc độ như vậy sẽ mo một chút lưu vân tinh nghe được cơ trường su lời nói liếc lý tâm an một cái trong đầu của nàng còn nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua cũng không dám nói lời phản đối chỉ có thể gật đầu đáp ứng lý tâm an gặp cơ trường su đã xử lý tốt sau đó mở miệng nói vậy chúng ta đi sau khi nói xong trực tiếp đưa tay ôm lên cơ trường su eo nhỏ cơ thể lắc lư ở giữa hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa vương triều cung phục gặp lý tâm an rời đi nhao nhao nhẹ nhàng thở ra dẫn đầu cung phục nhìn về phía lưu vân tinh do dự một chút sau đó mở miệng hỏi lưu tiền bối vị này tiên sư thật là thanh minh trên núi cái vị kia lưu vân tinh nghe được đầu lĩnh cung phụng không khỏi hơi xứng sở nàng vừa mới không dám nghiêm túc dò xét lý tâm an nhưng bây giờ hồi tưởng lại quả thật có mấy phần tương tự không khỏi chậm rãi gật gật đầu quá tốt rồi có vị này tiên sư phù hộ chúng ta đã yên tiên triều cuối cùng đã co lực lượng chống lại các phương thế lực vị này cung phụng sau khi nói xong trong nháy mắt cảm giác không đúng đây chính là dùng trường công chúa hạnh phúc đổi lấy nghĩ đến đây hắn không khỏi thong xuống đầu lâu của mình bên ngoài hai ngàn dặm trên bầu trời lý tâm an ôn cơ trường xu trống g i n g xuất hiện tại cách đó không xa bầu trời cơ t r ư ở n g su trên mặt đỏ h ư ớ n g không lùi đêm qua vừa kinh nghiệm nhân sự thân thể dị thường mất cảm tăng thêm vừa mới lý tâm an tại lưu vân tinh cùng với vương triều cung phụng trước mặt ôm lên b ờ eo của nàng để cho cơ t r ư ở n g su chỉ cảm thấy trên mặt đốt lợi hại chẳng biết tại sao nàng vậy mà cảm thấy nhẹ nhẹ ngọt nào g kinh đô khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa đúng lúc này cơ t r ư ở n g su bên thai vang lên lý tâm an âm t h à n h kinh đô tại mặt phía nam khoảng cách thanh minh sơn hơn tám dặm ở đây ta không quá quen thuộc cho nên cũng không tốt nói cơ trường su đỏ mặt mở miệng nói ra cơ trường su xem như đại l ê n tiên triều trường công chúa luôn cố chấp nói một không hai tại đại yên tiên triều có rất cao hy vọng tại đại yên tiên triều trong lòng của mọi người trưởng công chúa xưa nay uy nghiêm nhưng mà hôm nay cơ t r ư ở n g su giống như là một cái tiểu nữ h à i khuôn mặt bỏ bừng trong mắt càng là nhiều một vòng v ẻ thẹn thùng đây nếu là bị đại yên tiên triều người nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh ngạc cái cằm đều rất xuống lý tâm an không có ở thi triển thời không nhảy vào thuật mà là nhắm ngay phương hướng sau hướng về mặt phía nam bay đi mặc dù ô n cơ trường su nhưng hắn bây giờ thế nhưng là thiên môn cảnh đỉnh phong tu vi tốc độ cực nhanh cũng ta nói một chút các ngươi đại yên tiên triều chuyện a lý tâm an vốn là muốn hỏi một chút h ắ c minh câu chuyện nhưng nghĩ nghĩ thôi được rồi chờ đằng sau đang từ từ hiểu rõ chính là hôm qua hệ thống một lần nữa kích hoạt thông qua hệ thống lý tâm an mới biết được hắn vậy mà tại băng lanh đủ ám bên trong hư không phiêu bạc gần m ộ ư ơ i năm thời gian lý tâm an chính mình cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi phía sau hắn cơ hồ cũng là mê man căn bản vốn không biết thời gian trôi qua bất quá cũng may trường sinh bất tử quyết không ngừng v ậ n c h u y ể n để cho hắn mới có thể bảo tồn sinh cơ đồng thời cũng coi như nhân họa đắc phúc linh lực trong cơ thể xảy ra thuế biến không gian lực lượng hư không băng lanh thuộc tính cùng với trường sinh bất tử quyết sinh sôi không ngừng sức mạnh ba loại sức mạnh hòa làm một thể tạo thành một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới cỗ lực lượng này cực kỳ cưỡng hãn hôm qua hắn khoảnh khắc tên thiên môn cảnh sơ kỳ người chính là vận dụng một tia cỗ lực lượng này đem đối phương trực tiếp giam cầm bên trong hư không hắn có một loại dự cảm cỗ linh lực này rất cưỡng hãn sẽ để cho chiến l ự c của mình phát sinh t h ế biến chẳng biết tại sao lý tâm a n trong lòng có một cỗ bất an mãnh liệt hắn cảm giác hắt minh vực có điểm gì là lạ, lạ nơi này linh lực tương đối mỏng manh hơn nữa hắn có thể cảm giác được nơi này quy tắc chi lực giống như không kiện toàn bất quá hắn tạm thời còn đến không kịp nghiệm chứng những ý nghĩ này dưới mắt t r ư ớ c giải quyết đại yên tiên triều sự t ì n h nga giao dịch tất nhiên tạo thành hắn tự nhiên tuân thủ chương 271, đại yên tiên triều lịch sử cùng hiện trạng chương 271, đại yên tiên triều lịch sử cùng hiện trạng cùng phong gào thét bạch vân đ ú n g dung hai thân ảnh thỉnh thoảng xuyên qua đám mây nam tuấn nữ đẹp giống như thần tiên bông xuống phạm trần bên hông đại thủ giống như một khối nóng bỏng q u é hàn nóng cơ trường su thở gấp thở phi phỏ sắc mặt đỏ bừng nàng đệ nén trong lòng n g ngùng bắt đầu đem đại yên tiên triều sự tỉnh nêm hay nói đại yên ti trước mắt ghi chép đã năm chắc ngàn năm lịch sử nhưng này đại yên tiên triều không phải kia đại yên tiên triều bây giờ đại yên tiên triều bất quá là chỉ có một cái danh tiếng thôi chân chính đại yên tiên triều cường giả như mây động thiên cảnh cường giả đều có hơn mười vị thiên tượng cảnh càng là đông đảo thiên môn cảnh nhưng là đếm đều không đếm không hết nhưng ở hơn một ngàn năm trước đại yên tiên triều ra một cái cường giả tuyệt thế cảnh giới ở xa phía trên động thiên cảnh hắn đã thông t hướng ô n g h tiên giới thông đạo dẫn dắt đại yên tiên triều vô số cường giả sáp nhập vào tiên vực căn cứ vào tư liệu ghi chép trước đây đại yên tiên t r i ề u chín mươi chín phần trăm cường giả toàn bộ xuất trình tiến giới mà thông đạo lối vào ngay tại thanh minh sơn lý tâm an không có x e n vào n g h e đến đó sau đó hắn không khỏi lông mày đều nhữ lại hắn chưa từng nghe người nói qua tiến giới nhưng cơ t r ư ở n g su lại không ngừng nâng lên cái từ này cái này khiến lý tâm an trong lòng càng b ấ t an chính mình sở dĩ sẽ xuất hiện tại thanh minh sơn là bởi vì tại băng lãnh tịch mịch bên trong hư không vừa vặn nhìn thấy cái lối đi kia đột nhiên trong lòng của hắn chấn động hai mắt hơi hơi tỏa sáng chẳng lẽ cái lối đi kia chính là trước đây thông hướng nơi nào đó thông đạo chỉ có điều bây giờ đứt gãy ra ý nghĩ này xuất hiện sau đó hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân đoán có thể là thực sự cơ trưởng su không có phát giác được lý tâm an khắc thường tiếp lấy giới thiệu đại yên tiên triều tại những ngày cường giả sau khi đi ban đầu mấy chục năm cũng không xảy ra vấn đề tất cả mọi người đang chờ đợi xuất trinh cường giả quay về nhưng mấy chục năm đi qua vẫn không có bất kỳ t i n t ứ c thế là nhân tâm bắt đầu xuất hiện biến hóa một nhóm người bắt đầu rời đi đại yên tiên triều thành lập mới vương triều trước mắt đại yên tiên triều phụ cận đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại can vương triều cái này ba cái vương triều cũng là đằng sau mới xây cái này ba cái vương triều cương vực nguyên bản đều thuộc về đại yên tiên triều nhưng bây giờ lại trở thành đại yên tiên triều địch nhân lớn nhất ngoại trừ thành lập tam đại vương triều còn nhiều ra tứ đại tu tiên tông môn theo thứ tự là rõ ràng vân tông chu tất tông kim dương tông vạn yêu tông rõ ràng vân tông là tứ đại trong tông môn cuối cùng thành lập là đại yên tiên triều hoàng thất cơ già sau l ư n g ủng hộ từ đó có thể đứng vững góc chân ban đầu mấy trăm năm rõ ràng vân tông cũng là lấy đại yên tiên triều như thiên lôi sai đâu đánh đó cùng đại yên tiên triều chung nhau tiến lùi nhưng cũng là cái này mấy trăm năm rõ ràng vân tông mượn nhờ đại yên tiên triều tài nguyên phát triển khiêm tốn tại đại yên tiên triều các nơi tuyển nhận tu tiên nhân tài thực lực dần dần mở rộng mà đại yên tiên triều bên này lại bởi vì hoàng q u y ề n thay đổi mấy trăm năm qua xảy ra hai lần đại chiến dẫn đến cao thủ tử thương hơn phân nửa đã như thế đại yên tiên triều thực lực bị rõ ràng vân tông dần dần kéo ra rõ ràng vân tông cuối cùng lộ ra mình răng nanh rõ ràng vân tông bắt đầu đối với đại yên tiên triều mệnh lệnh lá mặt lá trái đại yên tiên triều người cao cao tại thượng đã quen rất là tức giận không biết là ai đề nghị nên cho rõ ràng vân tông một bài học nhưng đề nghị này bị rõ ràng vân tông sau khi biết rõ ràng vân tông lúc này giận dữ thế là rõ ràng vân tông dứt khoát một không làm hai không ngừng truyền tin cho chu tất tông kim dương tông vạn yêu tông ba đại tô n g môn chu tất tông kim dương tông vạn yêu tông tam đại thế lực thu đến thanh vân truyền tin không khỏi vui mừng quá đỗi không lâu sau đó đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều trực tiếp phát động đối với đại yên tiên triều tiến công cái này tam đại vương triều sau lưng chính là cái kêu ba đại tô n g môn trong lúc nhất thời đại yên tiên triều biên cương chiến hòa liên、miền. hơn mười cái thành chỉ bị tam đại vương triều công chiếm đại yên tiên triều cường giả đổi tới biên cương nhưng lập tức nhận lấy chu t ấ c tông kim dương tông vạn yêu tông tam đại thế lực cường giả về công tử thương thảm trọng nhóm này cường giả v ỡ lạc để cho đại yên tiên triều đã triệt để mất đi cùng rõ ràng vân tông vật tay tư bản đại yên tiên triều thế cục càng ngày càng kém cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng rõ ràng vân tông cầu viện rõ ràng vân tông sau đó mở ra đủ loại yêu cầu đại y ê i ê n tiên triều đều chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng đến nước này đi qua đại yên tiên triều một mực ở thế yếu bị rõ ràng vân tông, ép, rõ ràng vân tông càng là trắng tr cái này mấy trăm năm qua đại yên tiên triều sớm đã không phải lúc đầu đại yên tiên triều cơ hồ hoàn toàn trở thành rõ ràng vân tông phụ thuộc đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều vận mệnh cùng đại yên tiên triều kỳ thực cũng kém không được quá nhiều đều trở thành cái kia mấy thế lực lớn phụ thuộc đại yên tiên triều không ngừng suy sụp làm cho cả tiên triều đã dẫn phát số lớn vấn đề đại yên tiên triều rất nhiều gia tộc bắt đầu ngã về phía rõ ràng vân tông bọn hắn đem chính mình ưu tú nhất tử đệ đưa đi rõ ràng vân tông ưu tiên nhưng cùng lúc đó bọn hắn ba chiếm đại yên tiên triều quan lớn cùng số lớn tài nguyên đại yên ti hy vọng d mấu chốt nhất chính là hắn không có nhi tử chỉ có ba cái nữ nhi cái này khiến đại yên tiên triều bên trong càng thêm ám lưu hướng dũng l ẫ t út họa lửa xém lông mày có người đề nghị đem hoàng thất ba cái công chúa toàn bộ gả cho rõ ràng vân tông triệt để cùng rõ ràng vân tông khóa lại nhưng thuyết pháp này bị trực tiếp bắt bỏ cơ trưởng su lần này đi tới thanh minh sơn tế b á i kỳ thực là hoàng thất đã không có bất kỳ biện pháp làm ra một loại bất đắc dị nhất cử chỉ hoàng thất chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiên tổ trên t h ầ n hy vọng tiên tổ có thể nghe được bọn hắn kêu gọi thay đổi đại yên tiên triều bây giờ trạng thái cơ trưởng su sau khi nói xong thật dài phun ra một hơi nàng không có nói cho lý tâm an nếu như lần này thanh minh sơn không có thu hoạch đặt tại vương thất trước mặt chỉ có một lựa chọn đó chính là đem trong đó hai vị công chúa g ả vào rõ g i n g vân tông từ đó đổi lấy rõ g i n g vân tông ủng hộ đến nỗi còn lại một vị công chúa nhưng là lưu lại kế thừa trí tôn tri vị nhưng làm như vậy cũng bất quá là uống rượu độc giải khát không cách nào chân chính giải quyết đại yên tiên triều vấn đề một khi làm đến bước này đại yên tiên triều cũng gần như xem như chỉ còn trên danh nghĩa về sau rõ ràng vân tông tất nhiên mượn cơ hội trực tiếp cưỡng chiếm đại yên tiên triều để cho đại yên tiên triều cùng rõ ràng vân tông hợp hai là một lý tâm an nghe đến đó xem như triệt để hiểu rõ ra đại yên tiên triều tình huống hôm nay chính xác nguy hiểm đương nhiên nếu như hắn nhung tay tình huống tự nhiên khác biệt bất quá hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc hắc minh vực đến cùng là một cái dạng gì chỗ đại yên tiên triều tại hắc minh vực lại đóng vai một cái d hát minh vực tu tiên giới người mạnh nhất là cảnh giới gì đủ loại vấn đề khốn nhiều lý tâm an để cho hắn không khỏi rơi vào trong c h ầ m tư chương hai trăm bảy mươi hai mạnh mẽ sông tới huyền không sơn chương hai trăm bảy mươi hai mạnh mẽ sông tới huyền không sơn tiên khí lợn ư lờ cả ngọn núi lơ lửng trên không từ xa nhìn lại tựa như tiên gia bí cảnh lý tâm an đứng thẳng hư không nhìn phía xa chẳng cảnh có chút điểm giật mình đây tuyệt đối là một cái đại t h ủ bút muốn cả ngọn núi lơ lửng giữa không trung cần bố trí trận pháp cường đại thậm chí dính đến quy tắc chi lực vận dụng nơi đó chính là rõ ràng vân tông lối vào rõ ràng vân tông ở vào một cái đặc định trong không gian muốn đi vào trong đó nhất thiết phải lên trước huyền không sơn cơ trưởng su tựa hồ nhìn ra lý tâm an nghi hoặc mở miệng giải thích lý tâm an gật gật đầu đối với rõ ràng vân tông không khỏi nhiều hơn một phần hiệu kỳ hắn nhớ rõ tại bạch hạc vực văn hòa bí cảnh ở trong đồng dạng có vài tòa lơ lửng sân phong quy mô so cái này còn muốn càng lớn nơi này nguyên bản thuộc về ta đại yên tiên triều là ta h o à n g thất nơi tu luyện mấy trăm năm trước bị rõ ràng vân tông muốn đi đã triệt để trở thành rõ ràng vân tông trí địa cơ trưởng su sau khi nói xong không khỏi thở dài một tiếng rõ ràng vân tông kể từ chiếm cứ nơi này sau càng là đem trong hoàng cung tất cả liên quan với cái địa phương này điện tịch thu sạch đi mấy trăm năm đi qua hoàng thất người vậy mà đã không biết bên trong cái gì tình huống nói đến cũng là một loại t r n g trọng người muốn đi xem lý tâm an không có nhìn cơ t r ư ở n g s u mà là bình tĩnh mở miệng cơ t r ư ở n g s u liếc lý tâm an một cái không biết câu nói này ý gì nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí nói nghĩ nơi này cách kinh đô vẫn còn rất xa nghe được lý tâm an lời nói cơ t r ư ở n g s u không khỏi hơi sưng sở vội vàng mở miệng nói khoảng hai ngàn dặm lý tâm an nhìn một chút nơi xa sắp xuống núi thái dương sau đó mở miệng nói vậy ta liền dẫn ngươi đi xem lý tâm an sau khi nói xong còn không đợi cơ trưởng su phản ứng lại hai người hướng thẳng đến h u y ề n không sơn phương hướng bay đi cơ trưởng su thân thể mềm mại k h e run ánh mắt lộ ra vẻ kích động nhưng vẫn làm mở miệng n h ấ c nhở thiên sư nơi đó có rõ ràng vận tông cao thủ tòa c h ấ n không sao dám ngăn trở chém chính là lý tâm an ánh mắt t h i ê n tĩnh giống như nói một kiện không quan trọng việc nhỏ vẹn vẹn thời gian một nén nhang hai người liền đi đến tòa này huyện không sơn phụ cận một tầng đặc thù kết giới xuất hiện tại trước mặt hai người tòa này treo phủ sơn quy mô khá lớn giống như một cái đảo nhỏ đồng dạng lý tâm an đ o ă n chửng đồ vật nam bắc xung quanh độ rộng hẳn là đều tại ba mươi dặm trên dưới người nào d á m can đảm tự tiện xông vào ta rõ ràng vân tông sân môn nhanh chóng tối lui và không thì đừng trách chúng ta không k h á c h khí tại lý tâm an cùng cơ trường s u xu xuất hiện trong nháy mắt hai tên nam tử từ kết g i ớ i chỗ vừa nhảy ra trên thân đều có nguyên anh cảnh huy áp lan một tiếng quát nhẹ từ lý tâm an trong miệng truyền ra hai tên nam tử kêu thảm một tiếng thân thể của bọn hắn giống như bị một tòa núi lớn va ba chạm bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi quần vún giờ khác này hai người trong mắt đồng thời lộ ra v ẻ sợ hai lớn mật cũng dám tại ta rõ ràng vần tông trước sơn môn đả thương người để mặn lại hét lớn một tiếng từ lơ lửng trên núi khoảng không chuyển đến một đạo kiếm khí từ lơ lửng bên kia núi phóng lên trời sau đó hóa thành một cái hơn mười trượng lớn nhỏ cự kiếm xuất hiện tại lý tâm an cùng cơ trường su đỉnh đầu bầu trời trảm theo âm thanh kia vang lên cái thanh kia cự kiếm lập tức vung lên hướng về phía lý tâm an cùng cơ trường su phủ đầu chém xuống lạnh thấu xương kiếm khí phá t o á i hư không chuyển đến sắc bén bạo phá thanh âm tốc độ càng là nhanh như thiểm điện cơ trường su nhìn xem từ trên trời giáng xuống cực lớn trường kiếm ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi nhưng nàng sau đó nhìn một chút nam từ bên người thấy đối phương hai mắt bình tĩnh như nước cơ trường su ánh mắt lại an định xuống lý tâm an ánh mắt yên tĩnh nhìn xem đỉnh đầu kiếm khí tả hữu dỗi r a nắm vào trong hư không một cái trước người hắn không gian lập tức v ặ n mẹo trên không cự kiếm giống như bị người v ặ n thành bánh v a t r è o sau đó trực tiếp nổ bể ra tới lý tâm an rất là hài lòng không gian lực lượng quả nhiên ghê bớm sau đó lý tâm an chỉ một ngón tay trong ngón tay của hắn xuất hiện một tia ngân sắc có mang theo lý tâm an ngón tay hướng về trước mắt lồng ánh sáng nhẹ nhàng g ạ một cái tê lạp một tiếng vang lên nguyên bản ngăn ở trước mặt bọn hắn lồng ánh sáng trực tiếp n ứ t ra lý tâm an không chút do dự mang theo cơ trưởng su phi thân tiến vào bên trong vừa tiến vào cái này hòn đảo lơ lửng lý tâm an hai mắt không khỏi hơi hơi sáng lên nơi này linh lực so với bên ngoài nồng nặc ít nhất mấy lần loại này linh lực mức độ đậm đặc đã nhanh bắt kịp bạch hạc vực ngay tại lý tâm an hai người đứng yên trong n á y mắt ba đạo khí tức cường đại từ đằng xa dâng lên sau đó ba bóng người nhanh chóng hướng về hai người bay tới đằng đằng sắc khí các hạ người nào vì cái gì tự tiện xông vào ta rõ ràng vất ô n g một nữ tử mở miệng quất lên một cỗ thiên môn cảnh sơ kỷ uy áp từ trên người sau lưng hai người cũng là vấn đỉnh cảnh tu vi tại ba người sau lưng còn có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tu vi đại bộ phận là nguyên anh cảnh cùng kim đ ă n g cảnh cũng có hơn một ư ơ i tên trúc cơ cảnh lý tâm an không để ý đến những người kia mà là nhìn xem cơ trường s u mở miệng nói ngoại trừ linh lực nồng đậm một chút nơi này cũng không có cái gì tốt nhìn cơ trường s u có chút im lặng hai mắt của nàng nhìn một phía phát hiện cảnh sắc nơi này cứ mỹ cách đó không xa hai cái khổng lồ tiên hạc trên không trung bay lượn trên thân đều tản ra từ g i i hung thú u y áp cái này hai cái tiên hạc ơ trường xu cũng không lạ lẫm rõ ràng vân tông người xuất hiện tại kinh đô thời điểm thường thường đều biết cơi lấy cái này hai cái tiên hạc tiến đến có thể nói cái này hai cái tiên hạc đã trở thành rõ ràng vân tông một loại tiêu chí đúng lúc này cái tia thiên môn cảnh nữ tử đã mang theo rõ ràng vân tông người đổi tới ánh mắt của nàng quét về phía lý tâm an cùng cơ trường su không khỏi hơi s ữ n g s ờ cơ trường su tại sao là ngươi cầm đầu nữ tử hơi hơi kinh ngạc một chút sau đó trên mặt liền tràn đầy n ộ khí chỉ là một cái đại yên tiên triều trường công chúa vậy mà cũng dám khiêu khích rõ ràng vân tông thật coi các ngươi vẫn là ngàn năm trước đại yên tiên triều không thành cơ trường su nhìn về phía nữ tử kia trong mắt không khỏi lộ ra một tia chắn ghét nữ tử này nàng tự nhiên cũng nhận biết rõ ràng vân tông thất trưởng lão t ử quyên người này đã từng nhiều lần đi lại yên tiên triều b ư ớ c bách chính mình phụ hoàng còn không đợi cơ trường s u trả lời chỉ thấy ở giữa hòn đảo nhỏ đột nhiên có từng đạo cầu sáng sáng lên sau đó một cái đường hầm hư không xuất hiện từ trong đi ra hai người hai người này vừa mới hiện thân một cỗ thiên môn cảnh hậu kỳ cùng một cỗ thiên môn cảnh trung kỳ huy áp triển lộ ra nhị trưởng lão tứ trưởng lão các ngươi sao lại tới đây tử quyên vốn là còn có chút thấp thỏm bởi vì nàng vừa mới dò xét lý tâm an thời điểm phát hiện vậy mà không cách nào điều tra ra tu vi của đối phương để cho trong nội tâm nàng không nắm chắc nàng vừa mới chém ra một kiếm mặc dù không có sử dụng toàn lực nhưng coi như là bình thường vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong cũng chưa chắc có thể dễ dàng đo lấy đối phương không chỉ có dễ dàng đo lấy còn phá vỡ cái này phòng ngự lại trận bởi vậy có thể thấy được tu vi của đối phương không kém chính mình nhưng giờ khác này theo hai người này xuất hiện tử quên y trong nháy mắt lực lượng m ư ờ i phần cơ trưởng su vừa nhìn thấy hai người này trên mặt không khỏi hơi biến sắc chương hai trăm bảy mươi ba cơ trưởng su ba cái tôi tớ chương hai trăm bảy mươi ba cơ trưởng su ba cái tôi tớ lao thất đây là có chuyện gì tên kia thiên môn cảnh hậu kỳ lão giả lông mày nữ một cái cơ thể n h o á một cái liền đi tới tử quyên bên cạnh hai mắt của hắn lại đánh giá lý tâm an cùng cơ trường s u nhị t r ư ở n g lão người này vừa đến đã đả thương hai ta tên rõ ràng vân tông đệ tử càng là trực tiếp phá vỡ phòng ngự trận xông vào tử quyên trực tiếp đem tiền căn hậu quả nói ra nàng rất rõ ràng nhị t r ư ở n g lão tính khí bốc lửa nhất tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy quả nhiên tử quyên tiếng nói vừa ra nhị t r ư ở n g lão dương bằng l o n g sắc mặt liền âm chầm như nước dương bằng long nhìn xem lý tâm an lạnh lùng mở miệng nói các hạng ư ờ i nào tới ta rõ ràng vân tông chuyện gì dương bằng long mặc dù trong lòng nổi giận t h ư n g t h ư n g nhưng h ắ n tạm thời vẫn là khắc chế Con của trước ở trưởng trưởng n Tần、chi、Nam cùng ngũ mệnh người giận mặt, phải hai người đi ra điều tra chuyện này. g giáo giết, giáo Chi bài phải hai đi điều lao cho vụt, tím mặt, tra ra r ư bị vỡ để đây không lâu t r ư ở n g giáo đột có cảm giác vì rõ ràng vân tông tính m ộ t quẻ phát hiện huyết quang ngập trời chuyện này kinh động đến rõ ràng vân tông ngủ say mấy vị thái thượng trưởng lão tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến gương mặt sợ hãi rõ ràng vân tông cung phụng đời thứ nhất lao tổ bức họa càng là chảy ra huyết lệ chuyện này làm cho cả rõ ràng vân tông cao tầng trong lòng đều lưu lại bóng tối ngay tại hôm qua ngũ trưởng lão cùng tần chi nam mệnh bài vỡ vụn để cho rõ ràng vân tông cao tầng ý thức được quẻ tượng biểu hiện khả năng đều là thật nhưng chuyện này tự nhiên không thể dễ dàng tính toán muốn điều tra tin tưởng lúc này mới phái ra nhị trưởng lao dương bằng l o n g cùng tứ trưởng lao tạ và tùng lý tâm an bình tĩnh nhìn mấy người một mắt sau đó lạnh lùng nói lan đừng có lại một bên ồn ào chúng ta đi thăm xong tự sẽ rời đi lý tâm an lời nói để cho dương bằng l o n g khuôn mặt sắc xanh xám nguyên bản áp chế lựa giận trong nháy mắt nhóm l ử a thật coi ta rõ ràng vân tông là tùy tiện người nào đều có thể tới dương ngoài chỗ không thành dương bằng l o n g sau khi nói xong hét lớn một tiếng một trưởng g ô ra một cái cực lớn trưởng ấn xuất hiện tại hư không bốn phía linh lực trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống toàn bất quá mấy năm này ở trong hư không đem lý tâm an giày vò hỏng trong lòng sớm đã nhẫn nhịn hết lựa rận mắt thấy đối phương một trường này vô xuống không có chút nào lưu thủ ý tứ trong nháy mắt đem hắn trọc giận cũng được coi như là cùng cơ trường su giao dịch một bộ phận nghĩ đến đây lý tâm a n hai mắt sát cơ lõe lên định theo lý tâm ăn lời nói rơi xuống bất luận là dương bằng long vẫn là cái kia sắp rơi xuống khổng lồ bàn tay trong nháy mắt đều giống như bị ổn định ở hư không cái này kỳ thực cũng là không gian lực lượng một loại đặc thù vật dụng không gian giam cầm cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái một cái đi tới dương bằng lòng trước mặt ở người phía sau trong ánh mắt hoang sợ bắt lại cổ của đối phương oanh một tiếng vang thật lớn lý tâm an dùng thô bạo nhất phương thức trực tiếp đem đối phương trên đầu dưới chân thung hăng đập về phía mặt đất toàn bộ h u y ề n không sơn đều hoang n n g chấn động mặt đất càng là xuất hiện từng đạo vết dây ra tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n từ dương bằng lòng trong miệm truyền ra trong mắt của hắn tràn ngập vô tận sợ hãi trong miệm ta vốn đang không muốn giết người đã ngươi muốn tìm chết ta thành t o à ngươi n lý tâm a n tay trái vẫn như cũ bắt được dương bằng lòng cổ nhấc lên sau đó lần nữa hướng về mặt đất hung hăng một đ ậ p mặt đất chấn động một cái hố sâu xuất hiện sau đó từng đạo khe hở lấy hố sâu làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn trong hố sâu hàng ý bước người chỉ thấy dương bằng lòng trên thân thể chẳng biết lúc nào đã hiện đầy thật dày băng cứng tại lý tâm a n xoay người trong nháy mắt băng cứng vỡ vụn dương bằng lòng thi thể cùng những cái kia băng cứng một dạng phân thành vô số khối ngay cả thần hồn đều không thể chạy ra một màn này phát sinh quá nhanh vẹn vẹn mấy tức thời gian bất luận là cơ trường s u vẫn là rõ ràng vân tông những người khác toàn bộ xứng sở tại chỗ chỉ một lát sau rõ ràng vân tông người liền phản ứng lại trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi tử quên cùng tạ vạn tùng trong lòng băng lánh một mảnh thiên môn cảnh hậu kỳ nhị trường lão c ư nhiên bị miễu s á t liền xem như thái thượng trưởng lão bọn hắn cũng không có bản sự này à mấy người các ngươi hoặc là giao ra t h ầ n hồn hoặc là chết lý tâm an đưa tay chỉ hướng tạ và tùng tử quên cùng với hai vị vấn đỉnh cảnh người đến nội những người khác hắn căn bản vốn không để trong mắt trốn tử quên nghĩ cũng không có nghĩ tạ vạn tùng nguyên bản cũng muốn đào tẩu nhưng thấy cảnh này thân thể của hắn không khỏi run dày kịch liệt hắn một cử động cũng không dám đứng ở tại chỗ đây rốt cuộc là người nào tại sao lại cường đại như thế rõ ràng vân tông những người khác càng là dọa đến hồn phi phách tán tạ ừ n g c vạn tùng thở trên k ô n g mặt đất, dài giống như là nhận bệnh vung ra chính mình nguyên thần hai gã khắc vấn đỉnh cảnh người càng không dám chậm trễ cũng nao nhau vung ra chính mình nguyên thần người đi thần hồn của bọn hắn bên trong lưu lại là cấn lý tâm an liếc mắt nhìn cơ trường xu bình tĩnh mở miệng nói cơ trường su sớm đã khiếp sợ trận mắt hốc mồm bây giờ nghe được đối phương càng là chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem lý tâm an nàng còn tưởng rằng là vị này lý tiên sư muốn đem bọn hắn thu làm tôi tớ không nghĩ tới lại là cho mình đi a thất thần làm gì những thứ này người cùng ta vô dụng về sau ta đi bọn hắn cũng có thể bảo hộ ngươi lý tâm an nhìn xem xứng sở cơ trường su bình tĩnh mở miệng cơ trường su gật gật đầu chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích vừa mới đối phương phá vỡ ảo tưởng trong lòng để cho cơ trường su chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở cái này chiếm nàng thân thể nam tử mặc dù hai người chỉ vẹn vẹn có cả đêm chiến miên nhưng nàng phát hiện đối phương đã khắc ở trong lòng của nàng nhưng cơ trường xu cũng rất tin tưởng giữa hai người từ vừa mới bắt đầu chính là giao dịch nhưng cơ trường xu xem như đại yên tiên triều t r ư ở n g công chúa rất nhanh liền khống chế mình cảm xúc sau một lát tại lý tâm an chăm chú nàng thành công tại ba người trong thần hồn lưu lại ơn ký của mình về sau nàng chỉ cần tâm niệm khé động ba người này đều đem hôi phi yên d i ệ t giờ khác này bắt đầu nàng n h i ề u một cái thiên môn cảnh chu kỳ hai tên vấn đỉnh cảnh hậu kỳ tôi tớ chương hai kinh đô ẩn tảng đại bí mật chương hai t r n Kinh đô lý tâm an i các nhìn xem lý. t â một An m bên cảm xúc có chút đê mê cơ t r ư ở n g su mở miệng hỏi cơ t r ư ở n g su lắc đầu nàng đột nhiên không có bất luận cái gì tâm tình nhưng cơ trường su sau đó nghĩ đến cái gì vội vàng điều chỉnh tốt chính mình nhìn xem lý tâm an mở miệng nói lý tiên sư nếu như muốn đi không cần cố kỵ ta lý tâm an chính xác muốn đi rõ ràng vân tông nhìn một chút hắn cấp thiết muốn muốn hiểu hắc minh vực tình huống nhưng sau đó nghĩ đến đại y ê n tiên triều tất nhiên có đông đảo tàn g thư cũng liền tạm thời từ bỏ ý nghĩ này hắn đã vừa mới biết như thế nào thông qua ở đây tiến vào rõ ràng vân tông cho nên ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời đi thôi về trước kinh đô a ta đối với truyền thừa này mấy ngàn năm tiên triều cũng rất là tò mò cơ trưởng su nghe được lý tâm an lời nói không khỏi gật gật đầu sau đó hai người cùng kỵ một cái tiên hạt tạ vạn tùng ba người nhưng là cưới một cái khác năm người thẳng đến kinh đô mà đi tiên hạc tốc độ rất nhanh gần như sắp bắt kịp tốc độ của hắn để cho lý tâm an rất là kinh ngạc hai nghìn dặm lộ cũng là liền hơn một cánh giờ tại s á t trời vừa vặn hoàn toàn đen lại thời điểm bọn hắn đã tới đại yên tiên triều kinh đô đại yên tiên triều kinh đô phi thường lớn đồ vật tường thành kéo dài hơn hai trăm i n dặm nam bắc tường thành hơi dài hơn một chút đặt đến khoảng ba trăm dặm khoảng cách lý tâm an từ không trung nhìn xuống đi lấm ta lấm tấm đèn đốt điểm suýt lấy cái này khổng lộ thành trì nhưng hắm cũng không có chú ý những thứ này mà là thần sắc nghiêm nghị nhìn chằ theo lý tâm an âm dương hai con n g ư ờ i vận chuyển toàn bộ kinh đô mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt kinh đô chỉnh thể địa hình giống như một cái phủ phục cự long đồng dạng tại âm dương s o n g đồng phía dưới toàn bộ địa hình toàn bộ xuất hiện tại trong cặp mắt kinh đô đông đại môn bên này một đôi khổng lồ rùa đen cao tới mấy trượng đ ặ t ở đông đại môn hai bên nam đại môn bên này nhưng là một đôi mánh hổ pho tượng đồng dạng cao tới mấy trượng đây không phải cái gì rùa đen cùng mánh hổ mà là huyền vũ cùng b ặ t hồ mặt khác hai cái đại môn pho tượng nhưng là chu tức cùng thanh long toàn bộ kinh đô vậy mà bố trí một cái vô cùng to lớn tứ tượng đại trận chỉ có điều đại trận này ở vào không có khởi động trạng thái lý tâm an nội tâm chấn động không thôi đại trận này nếu như khởi động liền xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong đoán chừng cũng khó có thể đi vào nhưng hắn sau đó không khỏi thở dài một tiếng vừa mới âm dương xong đồng đảo qua phát hiện đại trận rất nhiều chỗ đã bị phá hư đúng lúc này lý tâm an con ngươi hơi hơi có rút kinh đô sâu trong lòng đất yêu khí trung thiên những thứ này yêu khí tràn đầy sâu trong lòng đất mỗi một cái xó a xỉnh khổng lồ long mạch tại yêu khí ăn mòn một bộ phận hóa thành yêu khí chất dinh dưỡng một bộ phận nhưng là tư dưỡng kinh đô đột nhiên trong lòng sắt sâu l đất của hắn ơ i khéo ó lộng hai mắt của hắn đảo qua thạch quan muốn nhìn rõ trong thạch quan tràn cảnh nhưng lần này hắn thất vọng thạch quan phía trên có một tầng đặc thù lồng ánh sáng lại đem hắn âm dương song đồng cũng ngăn cách ra lý tâm an thu hồi ánh mắt ánh mắt của hắn đ ả o qua thạch quan phía trên những cái k i a xích s á t phát hiện đã đứt gãy một bộ phận ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm đột nhiên thạch quan rung động dữ dội theo thạch quan chấn động tất cả xích s á t không ngừng lay động xích s á t ở giữa phát ra và chạm thanh âm tia lửa tung tóe nhưng vào lúc này xích s á t phía trên từng nét b ù a chú sáng lên theo những phủ văn này xuất hiện những cái k i a xích s á t phía trên xuất hiện từ sắc quan mang từng đạo từ sắc quan mang sáng lên sau đó hướng về thạch quan chấn áp tới nguyên bản đung đưa thạch quan dần dần ngừng lại sau một lát thạch quan khôi phục bình tĩnh lý tâm an cảm giác hai mắt h không khỏi nhắm hai mắt lại hắn cảm thấy cái này đ ạ i y ê n tiên triều kinh đô giấu rất nhiều bí mật hai cái tiên hạc vạch phá bầu trời đ ê m tối đen hướng về nơi xa bay đi không lâu sau đó tiên hạc dừng lại ở một cái nguy nga lộng lây trên tòa phủ đệ khoảng không chính là trưởng công chúa phủ theo tiên hạc b u ô n g xuống trưởng công chúa hộ vệ nhau nhau bị kinh động ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đợi đến bọn hắn thấy rõ là trưởng công chúa cơ t r ư ở n g su thời điểm từng cái trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng nhau nhau quỳ dạm xuống đất bái kiến đại điện hạc ơ trường su ánh mắt tiến tĩnh bình thản mở miệng nói đứng lên đi đem trong phủ căn phòng tốt nhất dọn ra, a n bài mấy vị tiên sư và o ở là công chúa trong phủ thị nữ liền vội vàng gật đầu sau đó các nàng bao vây lấy cơ trường su rời đi lý tâm an được an bài tại một cái vô cùng hào hoa trong sân vẹn vẹn thị nữ liền có sáu người nơi này hẳn là cơ trường su có ý định an bài khoảng cách nàng trô ở rất gần cơ trường su xem như hoàng thất trưởng công chúa tương lai rất có thể là trí tôn người thừa kế người trong phủ tay rất nhiều tăng thêm thị vệ có mấy ngàn người lý tâm an thần hồn đã qua phát hiện mấy tên nguyên anh cảnh hai tên vấn đỉnh cảnh người giấu ở bờ phía biết cái này một số người cũng là cơ trường su âm thầm hộ vệ lý tâm an cũng không có già mồm tại s a o tên thị nữ phục thị dưới thư thư phục phục đem tự mình rửa sạch sẽ kỳ thực loại sự tình này với hắn mà nói rất đơn giản một cái t ị n h trần phù là được rồi nhưng có người hầu hạ cảm giác tự nhiên tốt hơn hắn cũng hưởng thụ lấy một lần sau đó lý tâm an đem những thứ này thị nữ đuổi khép cửa p h ò n g lại tại những n à y thị nữ sau khi rời đi lý tâm an trong thân thể một thân ảnh lóe lên mà ra đây là lý tâm an kiếm đạo phân thân ngay tại vừa rồi kiếm đạo phân thân cuối cùng tỉnh lại để cho hắn rất là cao hứng nhưng sau đó hắn nghĩ tới chính mình hỏa linh thể phân thân không k h i thở dài cơ á i k trường su hẳn là vừa mới tắm rửa trên người có một mùi thoang thoảng nhàn nhạt các ngươi lui ra chuyện hôm nay không cho phép tiết lộ bất luận một chữ nào bằng không gợi gộc đến chết nghe được cơ trường su lời nói thị nữ không khỏi bị sợ nhảy lên liền vội vàng không người đáp ứng sau đó lui xuống lý tâm an ngược lại là cảm thấy buồn cười loại sự tình này nơi nào có thể lừa gạt được cơ t r ư ở n g su cách làm bất quá là bị thai mà đi trùng trùng lừa mình dối người thôi chương hai trăm bảy mươi lăm cơ t r ư ở n g ca chương hai trăm bảy mươi lăm cơ t r ư ở n g ca tô tô tự lâu là đại yên tiên triều kinh đô nổi danh nhất tự lâu một trong ở đây sở dĩ nổi danh là bởi vì mở nên tự lầu lão bản tô tiểu tiểu đại yên tiên triều đ ỉ n h cấp thế ra một trong người tô ra tô tiểu tiểu còn có một cái thân phận thanh vân tông nội môn đệ tử mặc dù tô tiểu tiểu tu vi bất quá kim đan cảnh đ ỉ n h phong nhưng lại vô cùng phải rõ ràng vân tông tam trường lao yêu thích rõ ràng vân tông tại kinh đô trường phái tự nhiên người toa c h ấ n người này chính là rõ ràng vân tông tam trưởng lão lan mai phượng thiên môn cảnh trùng kỳ tu vi đại yên tiên t r i ề u bây giờ tu vi cao nhất có hai người theo thứ tự là trưởng công chúa cơ t r ư ở n g su sư tôn lưu vân tinh vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong một người khác tự nhiên là đại yên tiên t r i ề u bây giờ trí tôn cơ thiếu quang đồng dạng là vấn đ ỉ n h cảnh đ ỉ n h phong nhưng cơ thiếu quang có khí vận kim long hộ thần một khi toàn lực điều động khí vận kim long sức mạnh tu vi của hắn có thể cùng trời môn cảnh hậu kỳ người tranh phong cái này cũng là đại yên tiên triệu bây giờ tối cường nội tình tô tựu lâu vị trí gần cửa sổ một cái nam tử ngồi ở c h ỗ đó trên bàn điểm một bình linh i ự u còn có mấy thứ linh thú t h ị người này chính là lý tâm an đây là hắn tới đại y ê n tiên triều kinh đô ngày thứ bảy hắn mấy ngày nay không có nhàn rỗi mỗi ngày đều tại kinh đô các nơi dạo chơi hắn cũng không phải đi lung tung mà là xem xét kinh đô đại trận đồng thời kiểm tra một chút kinh đô phía dưới cái kia yêu khí trùng thiên tri địa chuyện gì xảy ra bảy ngày xuống rất có thu hoạch đối với kinh đô đại trận đã đại khái hiểu rõ kinh đô đại trận hạch tâm ngay tại trong hoàng cung cái này lý tâm an còn chưa đi kiểm tra đến nỗi phía dưới kia yêu khí trùng thiên tri địa hắn hoa thời gian bảy ngày Vậy mà nhưng có xem như cơ trường su phụ thân hiện nay đại yên tiên triều trí tôn cơ thiếu quang lại không có muốn cùng lý tâm an gặp mặt ý tứ chuyện này để cho hắn cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ không biết vị này đại yên tiên triều trí tôn trong lòng suy nghĩ cái gì uống một ngụm trong ly linh cựu lý tâm an lắc đầu loại này rượu chỉ có thể nói là cùng linh cựu hơi dính dáng thôi hương vị đồng dạng linh lực nhạt nhẽo hắn sở dĩ nguyện ý ngồi ở chỗ này chính là muốn nghe một chút trong cựu lâu người nói chuyện dù sao có thể tới này cái t u lâu cũng coi như là không phú thì quý hôm nay trước kia trí tôn liền tuyên bố một sự kiện hắn muốn tổ chức bốn trăm tuổi đại thọ mời đông đảo khách mời đến đây tham gia trước mắt trí tôn đã phái ra bảy lộ người mang tin tức phân biệt mang đến rõ ràng vân tông chu tất ô n g kim dương tông vạn yêu tông bốn đại tôn môn cùng với đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều tam đại vương triều. Lập p tức thể còn có đại ra yên tiên triệu nhỏ y tình huống hôm nay kỳ thực thật không tốt trí tôn hà tất làm loại sự tình này vạn nhất phát sinh chuyện gì liền p h i ệ n thoái còn không phải sao đại yên tiên triều thời đại sớm đã đi qua càng dày v ò nguy hiểm càng lớn còn không bằng thật tốt c h ậ p phục xúc tích lực lượng ngươi nói đùa à, còn xúc tích lực lượng bây giờ đế đô bao nhiêu thế ra sớm đã âm thầm phản chiến vừa có gió thổi c ó lay liền đem tin tức tống đi muốn ta nói diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong c h í tôn nên đem những thế ra kia rết sạch sành xanh nói ít mấy câu a ngôi cửu lâu này cũng không phải một cái chỗ nói chuyện sau lưng là ai đại gia tâm lý năm chắc ca theo cuối cùng câu nói này vừa ra tới toàn bộ thiểu lâu trong nháy mắt tĩnh nháy an bộ lại lâu đúng ạ i gia l c à y mới nhớ tới, n ô i thiểu lúc â vân đây u sau sau luận này lưng nhưng lưng nhưng ràng tông. Lớn mật, cũng dám ở đây nghị luận trí tôn, đáng là Mà là ra. ra thế tô tô thế mật, trí chết. rõ dám ở đ n g l ú này một người đàn ông đứng dậy một cấu nguyên anh cảnh sơ k ỳ tù vi triển lộ ra người này vừa xuất hiện toàn bộ tiểu lâu trong nháy mắt có chút rối loạn vừa mới người nói chuyện trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi là tô ra tô thành phượng người này không phải tại rõ ràng vân tông đi tại sao trở lại trong đám người lập tức có người nhận ra nói chuyện nam tử thân phận cái này khiến vừa mới người nói chuyện từng cái như lâm đại địch Tô Thành Phượng, uy phong thật to Thật tông, thể tại Phượng, phong cho nhập ngươi rằng ngươi ràng vân liền kinh gia sự có rõ đúng ô làm làm mưa làm gió hay sao? gió đ lúc này thanh âm của một nam tử vang lên trong lời nói nhiều hơn một phần v ẻ trêu t ứ c nam tử này toàn thân áo trắng hông meo trường kiếm dài cực kỳ thanh tú trên thân đồng d ạ n g có một c â u nguyên anh cảnh sơ kỳ huy áp ở sau lưng của người đàn ông này đi theo bốn người không nói một lời lý tâm a n chỗ ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy tiến vào mấy người h ạ n âm dương song đồng chậm rãi vận chuyển trên mặt đã lộ ra một tia cổ quái cái này không phải một cái nam tử rõ ràng là một cái nữ giả nam trang nữ tử hơn nữa cô gái này hình dạng cùng cơ trường su giống nhau đến mấy phần tăng thêm phía sau nàng mấy người để cho hắn một mắt liền đoán được thân phận của nàng cơ trường su có hai cái mụi mụi theo thứ tự là nhị mụi cơ trường đoạn tam mụi cơ trường ca lý tâm an không có ý định nghe qua cơ trường su để cập qua đời miệng tam mụi cơ trường ca nhất là lịch ngợm thích nhất nữ giả nam trang nếu như lý tâm an không có đ o á n sai người này chính là đại yên tiên triều tam công chúa cơ trường ca tô thành phượng nhất nhìn thấy cái này nam t ử áo trắng trên mặt không khỏi lộ ra một t i ê màu nhiệt huyết hắn lần này trở về chính là phụng gia tộc chi mệnh đến đây cùng tam công chúa cơ trường ca kết làm tần tấn chuyện tốt cơ t r ư ở n g ca hắn đã âm thầm hiểu qua nhiều lần đối phương vừa xuất hiện hắn liền lập tức nhận ra được ta ngược lại thật ra ai đây nguyên lai là tam công chúa tất nhiên công chúa mở miệng ta đương nhiên sẽ không nắm lấy sự tỉnh vừa rồi không thả tô thành phượng mở miệng cười hai mắt tại cơ t r ư ở n g ca trên thân bắt đầu đánh giá ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm c h i sắc cơ t r ư ở n g ca chán ghét liếc mắt nhìn tô thành phượng sau đó lạnh lùng mở miệng nói ta đại yên tiên triều chưa từng lấy ngôn luận tội có ít người không nên bởi vì gia nhập rõ ràng vật tông liền quên đi chính mình xuất sinh phải biết không có đại yên tiên triều gia tộc của hắn cũng chưa chắc sẽ tồn tại chương ơ t hai trăm bảy mươi sáu bác nghệ quân hoàng cung thư viện chương hai trăm bảy mươi sáu bác nghệ quân hoàng cung thư viện người kinh đô miệng tại ba nghìn vạn trở lên rất là náo nhiệt lý tâm an mặc dù đi qua đông đảo chỗ nhưng nhân khẩu nhiều như vậy thành chỉ còn là lần đầu tiên gặp phải t â ô trên t i ể u lâu sự tình hắn tự nhiên sẽ không đ h ú n g tay bất quá để cho lý tâm an không hiểu là rõ ràng vân tông yên tĩnh rõ ràng vân tông hai vị trưởng lao chết ở trong tay mình đồng thời còn đã bao hàm rõ ràng vân tông tông chủ nhi từ tần c h i nam theo lý mà nói loại này thu thuộc về loại kia thủ không đội trời c h u n g rõ ràng vân tông tất nhiên phải phái ra càng nhiều cường giả m ớ i đúng nhưng sự thật lại tương phản bất quá hắn cũng không thèm để ý trước mắt rõ ràng vân tông tứ trưởng lao tạ vạn tùng sinh tử đã trưởng khống tại trong tay cơ trường xu nếu như rõ ràng vân tông thật sự có cái gì đại động tác tạ vạn tùng hẳn là sẽ biết được một chút phong thanh lý tâm an từ t i ể u lâu rời đi đi chậm rãi đi ở trên đường cái n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút vương triệu đại ngụy lục hoàng tử phụng mệnh đi sứ ta đại yên tiên triều trên đường cái một hồi vang vọng tiếng kêu t r u y ề n đến trên đường bách tính nao nao h đứng ở hai bên từng cái t ỏ mò nhìn nơi xa chỉ thấy cách đó không xa một c h i đội ngũ s ô n g tới mặt nhân số mặc dù chỉ vẹn vẹn có hơn trăm người nhưng lại có một cô hung sát chi khí tại đội ngũ ở giữa một chiếc xe ngựa bị đám người bảo vệ kéo xe chính là một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn khổng lồ hông thú cái này chỉ hung thú cường tráng vô cùng thân thể so voi còn lớn miệm giống như hà mã đồng dạ tuyệt đối là một t ấ m huyết bùn đại khẩu hùng thú bốn cái chân to bên trên có năm cái đen như mực gai đen lộ ra móc câu con hình dáng xem xét liền khiến người sinh ra hàn ý trong lòng đây là hỏa tê thú chính là vương t r i ề u đại ngụy hộ quốc thần thú con thú này nghe nói đạn sinh tại ao nhàm tương bên trong yêu thích nhất nuốt nhàm tương miệng há mở có thể phun ra liệt hỏa hắn d a cứng cứng rắn càng lớn s á t thép lực lớn vô cùng một khi nổi giận thân thể trong nháy mắt tăng vọt mấy lần vị này lục hoàng tử xem ra tại vương triệu đại ngụy địa vị không thấp vậy mà có thể để hỏa tê thú cho hắn kéo xe lý tâm an đứng ở trong đám người nhìn xem chi đội ngũ này nghe được người bên cạnh giới thiệu không khỏi khẽ gật đầu bất quá đối với cái này hình thể cường tráng vô cùng h ỏ a tê thú hắn b ẹ n b ẹ n chỉ là liếc mắt nhìn liền rời đi ánh mắt lý tâm an ánh mắt nhìn chăm chú lên h ỏ a tê thú sau lưng một cái đồng tử thân bên trên cái này một cái đồng tử nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi trên đầu còn ghi một m cái b í m t ó c nhìn người vật vô hại nhưng lý tâm an âm dương s o n g đồng đ ả o qua cảm nhận được cái này đồng tử trong thân thể ẩn chứa khí tức kinh khủng cỗ khí tức này vậy mà siêu việt thiên môn cảnh đình phong đạt đến thiên tượng cảnh sơ kỳ đây chính là lý tâm an lần thứ nhất tại hắc minh vực thấy qua thiên tượng cảnh sơ kỳ người cho nên lý tâm an đối với hắn rất có hứng thú nhưng cái này đồng tử hiện ra ở bên ngoài tu vi vẹn vẹn chỉ là nguyên ánh cảnh trong thân thể hắn có mấy đạo phong ấn có lẽ là cảm ứng được ánh mắt của hắn đồng tử không khỏi nhìn về phía lý tâm an bọn hắn cái phương hướng này nhưng chỉ vẹn vẹn quét mắt một vòng sau đó đồng tử liền nhắm mắt lại bởi vì hắn không có phát hiện gì thường gì lý tâm an sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia xe ngựa hoa lệ tại âm dương sông đồng phía dưới những cái kia che chắn tự nhiên không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn trong xe ngựa hết thảy ba người một người trong đó thân thể thẳng ngồi ở trong xe ngựa ở giữa tả hữu đều có một cái quỳ dưới đất thiếu nữ lý tâm an liếc mắt nhìn trong nháy mắt khỏe miệng không khỏi lộ ra m ỉ m cười bởi vì trong xe ngựa cái k i a n g ồ i nghiêm chỉnh nữ tử lại là một nữ tử nữ giả nam trang lý tâm an rất là hiếu kỳ không khỏi sử dụng thiên cơ tham chất thuật bị do xét người bác nghệ quân sức mạnh ba trăm ba mươi lăm nguyên anh cảnh trung kỳ tốc độ ba t m ộ t m ộ t phòng ngự hai hai bốn căn cốt địa giai cao phẩm năng lực đặc thủ tâm trí như yêu nhìn xem bảng hệ thống biểu hiện đồ vật hắn không khỏi gật gật đầu xem như biết người này cơ bản tin tức lý tâm an nhìn chằm chằm năng lực đặc thù tâm trí như yêu cái này một nhóm nhữ n g mày hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cũng có thể xưng là năng lực đặc thù hệ thống đã như vậy biểu hiện liền nói rõ người này trí tuệ không thể coi thường cái này khiến hắn có chút biết rõ vương t r i ề u đại ngụy phái bắc nghệ quân đến đây nguyên nhân nhìn xem đi xa đội nhân mã này lý tâm an thay đổi phương hướng của mình thẳng đến hoàng cung mà đi hắn mặc dù tới ở đây mấy ngày nhưng hắn vẫn như c ũ còn không có hiểu rõ tin tưởng hát minh vực là một cái địa phương nào lý tâm an vốn là còn đang chờ đại yên tiên triệu vị trí tôn kia chủ động mời hắn tiến vào hoàng cung nhưng tất nhiên đối phương không có ý nghĩ này vậy hắn liền tự mình đi n tự qua hai tốt. lần thay đổi dung mạo sau đó đã biến thành thủ vệ hoàng cung một cái cấm vệ quân dễ như chở bàn tay tiến nhập trong tàng thư các đại liên tiên triều hoàng gia tàng thư các rất lớn là một tòa bảy tầng thắt cao từ lâu một đến lâu bảy đều để đủ loại đủ kiểu liên tịch từ tầng thứ năm bắt đầu ngoại trừ trí tôn bản thân không cho phép bất luận kẻ nào tiến bảo lý tâm an tiến vào lầu một thần hồn đảo qua ngoại trừ cửa ra vào một hàng kia cấm vệ quân lầu một vậy mà không có bất kỳ a i đại yên tiên triều lịch sử phát triển đại yên tiên triều nông nghiệp lịch sử đại yên tiên triều gần nhất trăm năm biến thiên lý tâm an thần hồn đảo qua từng cái quần trục phía trên tên phi tốc tiến vào trong đầu hắn những quần trục này có sử dụng thơ lùa viết có sử dụng thẻ che viết còn có vậy mà ghi t ạ c một cây khổng lồ trên đầu khớp xương loại ghi chép này phương thức lý tâm an còn là lần đầu tiên gặp phải trên đầu khớp xương văn tự cũng không phải viết đi lên mà là dùng tiểu đao từng đao khắc dấu đi ra ngoài lý tâm an đem lầu một liếc nhìn một vòng không có phát hiện bất luận cái gì cảm thấy hứng thú thế là trực tiếp lên lầu hai lầu hai so với lầu một nhỏ hơn một chút nhưng phía trên này đổ vật lại khác biệt toàn bộ đều là công pháp huyền giai cao phẩm công pháp hậu thổ quyết huyền giai đê phẩm công pháp phi h ế ý quyết lý tâm an thần hồn đ b o qua lắc đầu thẳng đến lầu ba nhưng vừa tới lầu ba cửa ra vào lý tâm an liền ngừng lại tại đầu bậc thang một cái kết giới xuất hiện ngăn cản lý tâm an đường đi lý tâm an khỏe miệng lộ ra mỉm cười tay trên ngón tay một đạo ngân sắc quan mang hiện lên theo lý tâm an một chỉ điểm xuống kết giới hơi rung nhẹ một vết n ư ớ xuất hiện cơ thể của lý tâm an n h ó á n g một cái trong n g á y mắt biến mất ở trong cái khe hắn di chuyển tự nhiên là không gian lực lượng lý tâm an phát hiện không gian lực lượng so với hắn trong mình tưởng tượng còn cường đại hơn kết dối bố trí hắn nguyên lý chính là tạo dựng một cái không gian đặc thù tại chính thức không gian lực lượng trước mặt tự nhiên chẳng là cái thá gì lý tâm an tiến vào tầng thứ tư sau thần hồn đ ọ o qua rất là thất vọng cái này tầng thứ tư phía trên điện tịch cũng là một chút chiến kỹ lý tâm an là thật tâm trứng mắt sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tầng thứ năm chương hai hắc minh vực đại sử ký chương hai h á c minh vực đại sử ký h á c minh vực đại sử ký tại trong tầng thứ năm trong tay lý tâm an nâng một cái cổ láo cầm t r ụ thần s ắ c nghiêm nghị nhìn xem trong đó nội dung mười vạn năm trước h á c minh vực nên đón một nhóm đặc thù khác h nhân bọn hắn phát hiện h á c minh vực vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh linh nhưng linh khí lại tại dần dần khôi phục nhóm người này đi khắp h á c minh vực mỗi một cái xóa x ì n h không có tìm được thứ cần thiết sau đó thất vọng rời đi chín mươi năm năm trước h á c minh vực nên đón nhóm thứ hai khác nhân nhóm người này thần xác bề mại rất nhiều người thụ thương nghiêm trọng nhóm người này cũng không rời đi tại hát minh vực bắt đầu tu kiến phòng úp cắm dễ hát minh、vực. nhóm người này cho mình lấy một cái tên mới người trục xuất nói bọn hắn đến từ tiên vực thời gian trôi mau đảo mắt mấy ngàn năm nhóm người này tại h ắ c minh vực sinh sôi dòng dõi từ lúc đầu hơn trăm người phát triển đến mấy chục vạn người chín vạn năm trước h ắ c minh vực lần nữa tới một nhóm khách không ngợi mà đến nhóm người này tu vi tương đối cao thủ đoạn tàn nhẫn bọn hắn đi tới h ắ c minh vực sau đó bắt đầu đốt g i ế t cất đoạn mặc dù chỉ vẹn vẹn có mấy trăm người nhưng lại g i ế t mấy chục vạn người máu chạy thành sông liên tục bại lui rơi vào đường cùng cuối cùng lựa chọn t h n phục cái này mấy trăm người trở thành hát minh vực kẻ thống trị mấy trăm người bên trong có ngũ đại thế lực r i ê n g phần mình đều không phục đối phương cuối cùng phân liệt ra tới hơn nữa buộc phát đại chiến sau trận chiến này hát minh vực nhân khẩu mười không còn một còn sót lại hơn hai và người m á u chạy thành sông cuối cùng tất cả mọi người cuối cùng n ứng chiến quyết định nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng c â y muốn lặng mà gió chẳng ngừng sau đó mỗi cách một đoạn thời gian lâu là mấy trăm năm ngắn thì hơn m ư ờ i năm đều sẽ có người tiến vào hát minh vực hát minh vực càng ngày càng hỗn loạn chiến tranh sắt lục không ngừng nhân khẩu từ đầu đến cuối không cách nào tăng trưởng thời gian đảo mắt đã qua ba và năm hát minh vực đều ở vào dung chuyển bất an bên trong mà buông xuống hắc minh vực người giảm b ấ t không ít mấy vạn năm sát lục mặc dù tử vong vô số người nhưng hắc minh vực nhân khẩu như cũ tại chậm chạp tăng trưởng đã đột phá ngàn vạn số năm vạn năm trước hắc minh vực ngũ đại thế lực tụ tập cùng một chỗ tổ chức một lần đại hội phân chia cương vực lần này đại hội đại khái đặt hắc minh vực cách cục hắc minh vực bị chia làm năm cái bộ phận mỗi cái thế lực lớn riêng phần mình thống lĩnh một bộ phận ba vạn năm trước hắc minh vực nên đón số lớn người hàn lâm nhóm người này thực lực càng thêm đáng sợ kinh khủng pháp tướng che lấp t ư ơ n g cung tiện tay nhất kích sơn băng địa liệt nắm giữ hủy thiên diện địa chi uy thực sự ở xa hắc minh vực phía trên. nhưng nhóm người này đồng dạng cũng là bị người trục xuất bởi vì phạm tội mới bị đưa vào phương thiên đ ị a n à y nhóm người này đến để cho hắc minh vực lâm vào đến ám thời đại lực lượng kinh khủng có thể dễ dàng san bằng một thành trì lật tay ở giữa đem mấy trăm dặm san thành bình đ ị a đại chiến bắt đầu máu chạy thành sông nguyên bản nắm giữ mấy ước nhân khẩu hắc minh vực thi thể c h ồ n g chất như núi chết quá nhiều người sơn hà đều nhuộn thành màu đỏ bầu trời đều tung bay huyết vũ trận đại chiến này để cho hắc minh vực bản thân đều gặp trọng đại chiến này để h ắ c minh vực tự thân ý chí bắt đầu đã thất tỉnh hắc minh vực các nơi bắt đầu xuất hiện dưới vực che dẫn đến mỗi cái khu vực ở giữa đều không thể qua lại sau đó hơn hai vạn năm khách không ngợi mà đến càng ngày càng nhiều bên trong những khách không ngợi mà đến này vẫn còn có kinh khủng tuyệt luân của ma cổ yêu nhất tộc c ủ ma cổ yêu hung hãn g tuyệt luân bọn hắn càng là giống như có không chết với mạch rất khó bị giết chết hắc minh vực lần nữa lâm vào trong dung chuyển đám người đồng lòng giết c ổ ma cổ yêu năm năm trước cuối cùng một nhóm khách không ngợi mà đến đến nhóm người này số lượng khổng lồ đạt đến vạn người số nhóm người này dòng họ đa dạng trong đó có người thiếu niên tên là cơ bá thiên thiên phú tuyệt luân cơ bá thiên tu đạo ba năm đ á n hơn một ngàn năm trước cơ bá thiên tu vi thành công tiến vào bàn thánh nhưng lại gặp bình cảnh không có cách nào lại đột phá duy nhất có thể phương pháp đột phá chính là trở về bọn hắn trong miệng tiến giới cơ bá thiên tổ chức đại hội xác định quay về tiên giới mục tiêu sau đó bố trí đại trận đem đông bộ từ hắc minh vực ngăn cách ra bán t h á n h khí tức vĩ nạn mặt trời đáng sợ gì thường muốn công phá ít nhất đã ngoài ngàn năm đây là cơ b á thiên cho đ ô n g bộ sau cùng tôn nghiêm cơ b á thiên tại thanh minh sơn bố trí đại trận vậy mà thật sự bị hắn mở ra thông hướng tiên giới đại lục cơ b á thiên đi mang đi hát minh vực đ ô n g bộ tất cả c ư ờ n giả g hát minh vực đ ô n g bộ bắt đầu xuống dốc không t h a n h sau đó mấy trăm năm nguyên bản lưu lại một chút thẳng hề tại đại yên tiên triều trên thân hút máu đổi lấy chất dinh dưỡng rõ ràng vân tông chu t ứ t tông kim dương tông vạn yêu tông tứ đại tông môn tuần tự thành lập đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều tại mấy đại tông môn âm thầm duy trì dưới chiếm cứ đại yên tiên triều biên thủy khu vực lý tâm an có h i vị, một sinh nhiều cái h đ suy đoán to gan căn cứ vào phía trên ghi chép hát minh vực chính là thánh cùng đại lục cường giả trong lúc vô tình phát hiện những cường giả này đối với hắc minh vực cũng không hài lòng lưu lại một cái tọa độ hoặc truyền tống trận sau đó liền rời đi ở đây về sau bị người nhớ lại trở thành tù nhân bị đi đẩy người chỗ đi qua cái này mười vạn năm phát triển mới có hắc minh vực quy mô như ngày hôm nay hơn nữa cái tiêu cơ b á thiên mang đi chính là hắc minh vực đ ô n g bộ cao thủ hắc minh vực nam tây bắc bộ bởi vì b á n thánh pháp tắc nguyên nhân cùng đ ô n g bộ ngăn cách nghĩ đến đây lý tâm an t ê nếu như mình đoán đây hết thể đều là thật hắn cũng không biết nên làm cái gì chẳng lẽ mình muốn một lần nơi trở lại bên trong hư không phiêu bạn hay sao nghĩ đến đây hắn không khỏi thở dài đem hắc minh vực đại sự ký quyển trục một lần nữa thả trở về sau đó lý tâm an tại tầng thứ năm lại tra xét thật nhiều cái quyển trục trong này giới thiệu cũng là liên quan tới đại y ê n tiên triều sự t ì n h chỉ là những thứ này quyển trục giới thiệu càng thêm kỹ càng nhưng đối với những sự tình này hắn không có hứng thú lý tâm an rất muốn tra một chút liên quan tới kinh đô lòng đất cái kia vô tận yêu khí sự t ì n h nhưng không có tìm được bất kỳ tư liệu chương hai trăm bảy mươi tám cổ yêu cổ ma luyện thanh thuật chương hai trăm bảy mươi tám cổ yêu cổ ma luyện thanh thuật lý tâm an ánh mắt sau đó nhìn về phía tầng thứ sáu hắn không do dự chậm rãi mà lên đến tầng thứ sáu thời điểm h ắ nhưng nữ í a trên tuyết, từ cũng không、có. Hắn không dấu cái có. gì bỏ, âm ơ s o ngay đồng đảo q u chính xác cái gì cũng không có. Lý tâm an không có bậc không không thang, thập thứ An dừng lên, muốn tầng lại, đi tới đầu bậc tháng, thập bộ mà lên, muốn đi gì Lý Tâm mà đầu bộ vào tầng thứ 7. Nhưng ngay tại hắn bước ra bước đầu t i ê n lúc một đạo đặc thù kết giới ngăn ở trước mặt hắn kết giới này cùng trước mặt mấy cái cũng khác nhau đây là tứ tượng thần thú kết giới thanh long bạch hổ chu tước thần vũ đồ án tại kết giới phía trên xoay tròn nhìn xem trước mắt kết giới lý tâm an lông mày n h ữ n một cái bởi vì kết giới này là một cái liên hoàn kết giới tứ tượng thần thú kết g i ớ i sau lưng còn có một cái mới kết g i ớ i kết g i ớ i này bên trên có tí ti quy tắc chi lực chảy xuôi b á n thanh kết g i ớ i lý tâm a n hai mắt tỏa sáng sau đó lại phủ định phía trên này chỉ là ẩn chứa một tia b á n thanh khí tức hơn nữa theo thời gian trôi qua cái này một tia b á n thanh khí tức đã nhanh tiêu hao hầu như không còn mặc dù như thế nhưng loại này kết g i ớ i thường thường cần đặc định tín vật mới có thể mở ra một khi tùy tiện xâm nhập rất có thể sẽ xúc động t r ậ t pháp lý tâm ăn vẹn vẹn trầm tư phúc chốc sau đó thân thể của hắn bên ngoài có sáng trói ngân sắc quan mang hiện lên cơ thể n h o á một cái thân thể của hắn biến mất không còn tăng tích xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã tới t à n g thư các tầng thứ sáu bên trong chính ở nhà hắn tiến vào tầng thứ sáu trong nháy mắt toàn bộ t à n g thư các chỗ tháp cao đột nhiên phát sáng từng nét bùa i trú tại thân tháp sáng lên sau đó phát ra vạn đạo kim quang tàng thư các d ị động lập tức chấn kinh toàn bộ hoàng cung lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay tới thần sát nghiêm nghị nhanh đi bẩm báo c h i tôn có người xông vào t à n g thư các một cái vấn đỉnh cảnh sơ kỳ lão giả hư không đứng thẳng nhìn mình trước mặt tảng thư các vội vàng lớn tiếng mở miệng nói nghe được lão giả lời nói có người lập tức gật đầu hướng về nơi xa chạ chỉ một lát sau đại yên tiên triều trí tôn cơ thiếu quan g tại trong một đám người ủng hộ hiền thân nhìn xem kim quan g vạn trượng tàng thư các cơ thiếu quan g nội tâm rời sông lấp biển đây là có người tiến nhập tàng thư các tầng thứ sáu tiết tấu a cơ thiếu quan g sở lên bên người một khối ngọc bài đây là mở ra tầng thứ sáu chìa khóa chỉ cái này một khối cũng không gì thất cái này khiến cơ thiếu quan g ý thức được người này là bằng vào bản lãnh của mình tiến vào bên trong tất cả mọi người các nơi g ư canh giữ ở bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào ra vào cơ thiếu quan nói xong lấy xuống trên đầu mình kim quan ở chính mình long bảo sau đó một người chậm rãi tiến vào trong tàng thư các thời khắc này tàng thư các sáu tầng lý tâm an cảm giác tiến vào nơi đ â y sau cảm giác của mình đều bị che giấu không khỏi khẽ cho mày bất quá hắn cũng không thèm để ý mà là đánh giá bốn phía lầu sáu diện tích còn không bằng lầu một một phần m ư ờ i bốn phía trên giá sách giống t u y ế t duy chỉ có một cái quyển trục nổi đ ồ n g bển h giữa không trung hắn trực tiếp thi triển â m dương song đồng đảo qua quyển trục này phát hiện không có cái gì khác thường sau một cái phi thân đem quyển trục cầm trong tay cổ yêu cổ ma luyện thánh thuật nhìn thấy cái tên này con ngươi của hắn không khỏi hơi hơi co rút sau đó mở ra nhìn xuống đi khai thiên mới bắt đầu yêu ma ngang ngược các nơi Bọn hắn không tu tiên, không luyện hồn, tu duy cổ h thân của mình.、Lục、thân chính là hết thể chi ỉ có cường lục của Lục gốc của lực c lượng tráng nguyên. bắt là là là dễ, đầu đại đạo, là lực lượng chi nguyên. Cổ yêu cổ ma c h é m g i ế t thông qua thôn vệ đối phương huyết đ ụ c đoạt hắn bản mệnh thần thông khiến cho tự thân phi tốc mở rộng đây là lực chi đạo ngàn vạn t h u ậ t pháp duy lực tối cường d ố c hết sức có thể phá vật pháp cổ yêu cổ ma tất nhiên có thể thôn vệ đồng loại mở rộng bản thân người cũng có thể thôn vệ cổ yêu cổ ma chi lực mở rộng tự thân người chính là vạn vật tri giải trí tuệ tri nguyên thương hải tăng điển duy người không thay đổi ta khổ t ư ngàn năm sáng lập cổ yêu cổ ma luyện thánh thuật tuy có tí vết nhưng ta hậu b ố i có thể trầm trầm đ ổ i chi thôn vệ vạn vật mở rộng bản thân thiên địa vạn vật đều là ta chi chất dinh dưỡng thành thánh không phải hy vọng xa vời thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu nhân đạo vô tận lấy vạn vật dưỡng bản thân ta đem t r i n h chiến tiến giới làm hậu thế tử tôn mở tiết lộ thiên hạ tuy lớn nhưng ngoài ta còn ai lý tâm an nhìn đến đây trong lòng ầm ầm chấn động mặc dù công pháp phía sau hắn còn không có nhìn nhưng vẹn vẹn phía trước lời nói cũng có thể thấy được người này bà khí giờ khắc này lý tâm an trong lòng ẩn ẩn có một tia đáp án sau đó ly tâm an nhìn về phía trong quyển t r ụ c nội dung càng xem càng là kinh hãi môn này cổ yêu cổ ma luyện thánh thuật cùng thôn vệ huyết mạch có một chút chỗ tương thông thôn vệ huyết mạch sẽ một lần nữa tinh luyện chỉ lưu lại trong huyết mạch sức mạnh nhưng mà cổ yêu cổ ma luyện thánh thuật cũng không tinh luyện mà là trực tiếp kế thừa đối phương hết thảy dù là liền đối phương tàn hồn bên trong ký ức cũng giữ lại trong đó làm như vậy tự nhiên sẽ có đáng sợ kết quả thôn vệ một hai người còn có thể không có vấn đề quá lớn có thể dùng tự thân linh lực á p chế lại bọn hắn tiếp đó chậm dãi dung hợp nhưng một khi thôn vệ nhiều người hậu quả khó mà lường được đủ loại hôn tạp linh lực tại thể nội xung đột lẫn nhau thậm chí trực tiếp đem thân thể xem như chiến trường một khi áp chế không nổi kết quả chỉ có một cái bạo thể mà chết bất quá mặc dù như thế nhưng lý tâm an vẫn như cũ rất bội phục sáng lập môn công pháp này người vẹn vẹn ý nghĩ này liền đã kinh thế hai tục một khi đi qua không ngừng cải tiến hậu kỳ rất có thể sẽ trở thành một cái đáng sợ đến cực điểm pháp môn tu luyện đột nhiên lý tâm an nghĩ đến kinh đô giới nền đất yêu khí kia ngất trở chỗ con ngươi của hắn không khỏi hơi hơi có rút cái kêu bàng bạc yêu khí là lưu động sau cùng chỉ hướng chính là hoàng cung giờ khắc này lý tâm an đột nhiên có một cái suy đoán to gan hơn nữa cái suy đoán này rất có thể là thật sự đúng lúc này lầu sáu kết giới phòng ngự đột nhiên nứt ra một thân ảnh lõe lên mà ra chính là cơ thiếu quang lý tâm an nhìn xem cơ thiếu quang cơ thiếu quang cũng nhìn xem lý tâm an ai cũng không có trước tiên mở miệng ngươi chính là giải thù nha đầu kia mang về tiên sư cơ thiếu quang thần hồn đ ả o qua lý tâm an vậy mà không cách nào cảm giác được tu vi của đối phương rất là g i ậ t mình ngươi hẳn là đại yên tiên triều trí tôn a lý tâm an không có trả lời chỉ là hỏi ngược một câu cơ thiếu quang nhìn xem lý tâm an trong tay cổ yêu cổ ma luyện thánh t h u ậ t sau đó bình tĩnh mở miệng nói lý tiên sư công pháp này như thế nào lý tâm an âm dương song đồng vận chuyển nhìn về phía cơ thiếu quang chỉ thấy thân thể của đối phương bên trong ẩn hà một m cô khổng lồ tuyệt luân yêu khí chính mình quả nhiên đã đoán đúng bất quá cơ thiếu quang không còn sống lâu nữa tối đa chỉ có thể sống hai ba năm tại âm dương song đồng phía dưới cơ thiếu quang trên thân không có cái gì bí mật trong cơ thể hắn gân mạch đã xuất hiện từng đạo vết rách hơn nữa không phải một chỗ mà là toàn thân gân mạch cũng là như thế hơn nữa đan điền của hắn cũng gặp phá hư nghiêm trọng bây giờ sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì trong thân thể hắn có một tia kim quan g nhàn nhạt, nhạt di động cái này một tia kim quan g bên trong ẩn chứa bảng bạc khí vận chi lực chương 279, c ơ thiếu quan cùng chuẩn thánh binh la bàn chương 279, c ơ thiếu quan cùng chuẩn thánh binh la bàn chính là bởi vì cái này bảng bạc khí vận u y áp để cho cơ thể của cơ thiếu quan g trước mắt ở vào trên một cái vi d i ệ u cân bằng nhưng những thứ này khí vận duy trì không được bao lâu một khi yếu bớt trong cơ thể hắn khổng lồ yêu khí tất nhiên liền bạo phát đi ra cơ thiếu quan chắc chắn phải chết nhìn đến đây lý tâm an thu hồi âm dương sông đồng trong mắt của hắn nhiều hơn một chút thương hại gân mạch tổn hại một chút đều phải tiếp nhận đáng sợ đau đớn húng chi toàn thân gân mạch cái này cơ thiếu quang đoán chừng mỗi ngày đều phải tiếp nhận một lần giống như lăng trì tầm thường đau đớn đối với loại người này lý tâm an cũng rất là bội phục chẳng ra sao cả người sắp chết lý tâm an cầm trong tay cổ yêu cổ ma luyện thánh thuật thả xuống sau đó bình tĩnh mở miệng cơ thiếu quang nghe đến lý tâm an lời nói t h ầ n s ắ c trong nháy mắt căng cứng nhưng sau đó lại trầm tính lại lý tiên sư đến từ nơi nào nam bộ tây bộ bắc bộ hay là đến từ tiên giới nói đến tiên giới thời điểm cơ thiếu quang trong đôi mắt lộ ra một tia màu nhiệt huyết hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lý tâm an chỉ sợ bỏ lỡ trên người đối phương bất luận cái gì một tia biểu lộ lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói cái này có trọng yếu không cơ thiếu quang nghe đến câu nói này không khỏi trầm mặc sau đó mở miệng nói chính xác không trọng yếu nhưng nếu như ngươi đến từ tiền liên giới ta muốn cùng ngươi làm giao dịch tin tưởng ngươi tất nhiên cảm thấy hứng thú lý tâm an nghe xong không khỏi trầm tư p h ú t chốc mở miệng cười nói ra sao giao dịch nói ngay một chút cơ thiếu quang mỉm cười sau đó mở miệng nói tin tưởng lý tiên sư chắc có hiểu biết hát minh vực bất quá là một cái trục xuất chi điểm loại địa phương này nói trắng ra là chính là hạ vị diện mà tiên giới nhưng là thượng vị diện trước tiêu ta tổ tiên vì đột phá bán thánh cảnh tiêu hao hát minh tinh vực hơn phân nửa bản nguyên t r i lực lúc này mới có thể đột phá cũng chính bởi vì vậy không có ai lại có thể dùng phương pháp này đột phá ta mặc dù không biết lý tiên sư là như thế nào đi tới hát minh tinh vực nhưng chắc hẳn ngươi cũng không muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này chính như lý tiên sư nói tới ta sắp chết nhiều nhất không cao hơn ba năm ta có thể chết nhưng đại yên tiên triều không thể ngã xuống chỉ cần lý tiên sư đáp ứng bảo hộ ta đại yên tiên triều trăm năm bình bình an an ta liền đem tiên tổ chức k i ế t như thế nào bố trí c h ấ n pháp rời đi hắc minh tinh vực điện tịch tiễn đưa ngươi như thế nào cơ thiếu quang nói xong hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm lý tâm an hắn cảm thấy đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi dạng này rụt hoặc có thể trở lại tiên giới ai nguyện ý lưu lại hạ vị diện không có hứng thú ta có thể tới tự nhiên là có thể trở về lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh hắn làm sao có thể đáp ứng cơ thiếu quang điều kiện lý tiên sư ngươi cũng chờ gấp lấy cự tuyệt nếu không thì dạng này ta đem ba cái nữ nhi toàn bộ gà cho ngươi ngươi đi làm đại yên tiên triều đợi tiếp theo trí tôn như thế nào kỳ hạn vẫn là trăm năm trăm năm về sau ngươi có thể tự động rời đi như thế nào cơ thiếu quang lần nữa tăng giá cả điều kiện của mình ánh mắt sáng rực nhìn xem lý tâm an không có hứng thú lý tâm an ánh mắt thiết tĩnh cái này trí tôn chi vị hắn tuyệt đối không có khả năng lớn một khi muốn vậy sẽ số lượng cao khí vận g i a thân khí vận c h i lực đối với rất nhiều người tới nói đáng quý nhưng đối với hắn mà nói chính là lồng giam hắn nắm giữ vô tận thọ nguyên há tất câu nệ tại một phương tiên n i ệ hắn không cần dùng tín ngưỡng chi lực hương hỏa chi lực tu luyện cho nên khí vận chi lực đối với hắn mà nói có hại vô ích liên tiếp bị cự tuyệt để cho cơ thiếu quan g sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống một cỗ đặc thù uy áp từ trên người tràn ngập ra tại cơ thiếu quan g trên thân thể một cái khổng lồ kim long hư ảnh hiện lên kim long hai mắt lạnh lùng giống như không có tình cảm chút nào nhưng trên thân nhưng lại có một cỗ thiên môn cảnh hậu kỳ uy áp tán lý tâm an chừng kim long một mắt khoe miệng q u á c khẽ lời nói t r u y ề n ra trong n ấ y mắt kim long thân thể và mẹo sau đó bể ra cơ thiếu quan sắc mặt chẳng nhận khoe miệng trực tiếp tràn ra ngò tươi nhìn về phía lý tâm ăn trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi giờ k h ắ c này hắn là chân chính cảm nhận được đối phương cường đại cùng đáng sợ đừng nghĩ đến tính toán ta bằng không ta không ngại s à n bằng các ngươi đại yên tiên triều ta cùng với cơ trường xu h ư ớ c hẹn tất nhiên ta đáp ứng nàng tự sẽ tuân thủ coi như ngươi đem kinh đô lòng đất cổ yêu thả ra ta cũng có thể chẳng chi lý tâm an lãnh đ ạ m liếc cơ thiếu quan g một cái sau đó chậm rãi leo lên tầng thứ bảy nếu đã tới tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút cơ thiếu quan g sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới kinh đô lòng đất cổ yêu sự tỉnh đối phương cũng hiểu biết đây chính là hắn bí mật lớn nhất t ầ n g thứ bảy kết giới so với t ầ n g thứ sáu càng thêm đáng sợ một chút nếu như không phải cơ thiếu quan g xuất hiện lý tâm an ngược lại còn có lo lắng bởi vì nếu như hắn x u y ê n qua tất nhiên sẽ kinh động hoàng cung nhưng mà bây giờ hắn ngược lại không có bất kỳ lo lắng trên thân thể hắn ngân sát quan g mang lấp lóe tại trong cơ thiếu quan g ánh mắt khiếp sợ thân ảnh của đối phương trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích cơ thiếu quan ăn kinh hãi nhìn xem biến mất lý tâm an sắc mặt của hắn âm trầm không chắc tầm thứ bảy hắn cũng vào không được không biết bên trong có đồ vật gì nhưng cơ gia tổ hấn đã từng nói có thể tiến vào tầm thứ bảy người có thể hướng cơ gia hậu đại sách một cái yêu cầu cho dù là để cho nổi trí tôn c h i vị cũng muốn đáp ứng cơ thiếu quang vẫn muốn tiến vào tầng thứ bảy nhưng lại như thế nào cũng vào không được đường nói hắn ngay cả thanh vân tông lão ra hỏa cũng nhiều lần nếm thử qua vẫn như cũ không cách nào tiến vào bên trong giờ phút này vị lý tiên sư lại dễ dàng tiến nhập cái này khiến cơ thiếu quang ánh mắt lộ ra hâm mộ đồng thời cũng tràn đầy sầu lo cơ thiếu quang chờ đợi phút chốc thở dài sau đó rời đi tầng thứ sáu rất nhanh cơ thiếu quang liền ra tàng thư c á c nhìn xem phía ngoài hộ vệ bình tính mở miệng nói người tới đi đem trưởng công chúa mời đến tàng thư các bên này ai cũng không cho phép tới gần cơ thiếu quan nói xong không còn lưu lại trực tiếp rời đi t ầ n g thứ bảy bên trong lý tâm an hiện lộ ra nhìn xem cảnh tượng trước mắt cực kỳ kinh ngạc hắn không nghĩ tới t ầ n g thứ bảy không có bất kỳ cái gì quần trục chỉ có một bộ quỷ bạch cốt mặc dù đã không có bất kỳ huyết nhục nhưng bộ này thi cốt quỷ ở nơi đó nhưng là không tiêu tan cũng không ngã ở bộ này thi cốt phía trước có một khối màu vàng lệ bài trên bảng hiệu có một câu nói cơ gia lão tổ cơ bá thiên khẩn cầu lý tiên sư mang đi ta cơ thị nhất tộc lý tâm an nhìn xem những chữ này trấn kinh dị thường hắn nhịn không được lấy tay đụng vào khối này lệnh bài ngay tại lý tâm an tay đụng tới khối này bảng hiệu trong n g a y mắt lệnh bài hoang o n g chấn động sau đó hóa thành một cái la b à n xuất hiện tại trước mặt lý tâm an la b à n cổ pháp dị thường phía trên có cổ lao đường vân la b à n phía trên có khí tức đáng sợ tràn ngập tí ti quy tắc chi lực chạy xuôi cái này lại là một kiện chuẩn thánh binh giờ k h ắ c này l ý t â m a n t h ậ t sự c h ấ n k i n h hắn biết vật này là lưu cho hắn lý tâm an không khỏi nhìn phía trước thi cốt một mắt nhớ mày đây là một cái đại nhân quả chương hai trăm tám mươi truyền công chương hai trăm tám mươi truyền công lý tâm an nhớ rõ căn cứ chính mình kiểm tra ghi chép cơ bá thiên không phải hẳn là xuất lĩnh đại đội nhân mã đi tiến đánh tiên giới sao cái kia trước mắt quỷ người sẽ là ai hơn nữa cơ bá thiên là như thế nào biết mình tất nhiên sẽ tới nơi này chẳng lẽ hắn có biết trước chi năng hay sao nhìn xem trước mắt la b à n lý tâm an thở dài hắn thật đúng là cần một kiện vật như vậy nếu là hắn trước đó có một cái vật như vậy ở trong hư không có lẽ cũng sẽ không trở nên không có phương hướng chỉ có thể nước chạy vào trôi hắn vất tay đem la bản thu hồi sau đó bình tĩnh mở miệng nói chuyện này ta đ á ứng ta rời đi thời điểm sẽ mang đi một nhóm cơ thị người đồng thời bảo đảm ngươi cơ thị một mạch bình bình an an lý tâm an sau khi nói xong không còn lưu lại trong thân thể ngân s ắ c quan g mang lấp lóe sau đó trực tiếp biến mất không còn t â m tích ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt cô kia quỷ thi cốt giống như hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh ẩm vang đổ sụt hóa thành một đống sư vỡ rơi lả tả trên đất lý tâm an xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới bên ngoài hoàng cung lần này đi hoàng cung thu hoạch không nhỏ hiểu rõ đại khái chính mình hiện nay ở chỗ bất quá nhưng cũng để cho lý tâm an lắc đầu cởi khổ sớm biết dạng này còn không bằng lưu lại thiên pháp vực sau đó trực tiếp bế quan trăm năm tiết kiệm khắp nơi giày vỏ lý tâm an hành tàu tại trên đường cái trong tay của hắn vuốt vớt cái này la b à n t h ầ n hồn tràn vào trong đó thấy được la b à n nội bộ không gian trong la b à n khổng lồ vô biên giống như một cái tinh không vô số điểm sáng ở trong đó lấp lóe những điểm sáng này mỗi một cái đều đại biểu cho ngôi sao trên trời cùng tinh thần từng cái đối ứng la b à n định vị chính là du tàu vũ trụ nhất không thể thiếu đồ vật lý tâm an lặng yên không tiếng động về tới trưởng công chỗ phủ t h ầ n hồn của hắn đảo qua không có phát hiện cơ trường s u cũng không thèm để ý trong tay của hắn nhiều hơn một cái trở bàn hắn cầm tiểu lao từng đạo khắc dấu lấy lần này hắn khắc dấu càng ngày càng cẩn thận tranh thủ làm đến mỗi một đao xuống đều vừa đúng thập phương giết thánh đại trận uy lực đáng sợ tuyệt luân một khi mình có thể khắc i ấ u ra mười cái trận bản bố trí chân chính đại trận đoạn trường thánh nhân cũng phải vất lạc sau hai canh giờ một nữ tử xuất hiện tại lý tâm an ngoài viện nữ tử này tên là s ư ơ n g bạc không có dòng họ chính là cơ trường s u thiếp thân thị nữ nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi xương bạc bái kiến lý tiên sư công chúa để cho nô tỷ đến đây mời tiên sư đi qua một lần xương bạc không người thi lễ thái độ cung kính dị thường lý tâm an thu hồi trận bản cùng tiểu đao đi theo xương bạc đi tới phủ công chúa trong hậu hoa viên bây giờ hậu hoa viên bên trong chỉ có hai người một cái là cơ trường s u một cái nhưng là sư tôn của nàng lưu vân tinh nhìn thấy hắn đến lưu vân tinh thần tình rất là phức tạp sau đó không người thi lễ nói gặp qua lý tiên sư lý tâm an tùy ý k h o á t khoác tay mở miệng nói loại này lễ nghi phiền phức về sau thì không cần ta không thèm để ý những vật này lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp tại cơ trường s u ngồi đối diện xuống cơ trường s u tự mình rót cho hắn một c h é n t r à lúc này mới chậm rãi mở miệng nói lý sư huynh vừa mới phụ hoàng triệu ta vào cùng muốn ta kế thừa đại l ê n tiên triều trí tôn bị phu hoàng nói hắn gặp qua ngươi chuyện này phải chăng cùng lý sư huynh có liên quan lý tâm an nghe xong không khỏi hơi sưng sở sau đó đầu góc nhất chuyện liền hiểu cơ thiếu quan dự định gia hỏa này gặp cùng mình không thể đồng ý liền ngược lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nữ nhi của mình ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay hắn nhưng có nói là gì nhường ngôi trí tôn chi vị lý tâm an nâng c h u n g trà lên uống một ngụm sau đó bình tĩnh hỏi cơ trưởng su nhìn thật sâu lý tâm an một mắt sau đó mở miệng nói phụ hoàng nói mạng hắn không lâu rồi cùng ngồi chờ chết không bằng bông tay đánh cửa một lần hắn muốn mê quan xung kích cảnh giới cao hơn không thành công liền thành nhân nghe được cơ t r ư ở n g su lời nói lý tâm an nghĩ tới kinh đô dưới mặt đất cái tia cũ khổng lồ yêu khí hắn có chút biết rõ cơ thiếu quang ý nghĩ cơ thiếu quang nghĩ phải sống biện pháp duy nhất chính là đoạt xá cổ yêu lợi dụng cổ yêu cứng rắn đục thân từ đó để chống đỡ cổ yêu cổ ma luyện thánh t h u ậ t sinh ra tai h hại nói thật làm như vậy cực kỳ nguy hiểm một khi thất bại cổ yêu thoát khốn mà ra tất nhiên sẽ dẫn phát đáng sợ kết quả đương nhiên nếu như thành công cơ thiếu quang thật có khả năng giải quyết trong thân thể gặp phải vấn đề nhưng loại này giải quyết cũng chỉ là tạm thời giải quyết cổ yêu cổ ma luyện thánh thuận một khi hắn tiếp tục tu luyện sức mạ cơ thiếu quang bây giờ vẹn vẹn chỉ là vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong liền đã như thế thiên muốn cảnh thiên tượng cảnh cần sức mạnh cũng không phải vấn đỉnh cảnh có thể so sánh chính ngươi cảm thấy thế nào lý tâm an nhìn xem cơ trường su bình tĩnh mở miệng nói cơ trường su thở sâu sau đó trong hai mắt lộ ra vẻ kiên định bình tĩnh mở miệng nói ta không thể để cho đại yên tiên triều sụp đổ lý tâm an gật gật đầu hắn hiểu được cơ trường su ý tứ nàng muốn cái này trí tôn chi vị nàng sở dĩ nguyện ý cùng mình đạt tới giao dịch hết thẻ cũng đều là bởi vì đại yên tiên triều vậy được ngươi quyết định liền đi làm Ta sẽ ở kinh đại ô đợi đến đ thời gian một thẳng ngắn, y ê ngụy tiên triều triệt Tâm rời đi. ổn định đi. Lý Tâm An n để đ Lý a uống Xu sau miệng trà, thân tình lạnh nhạt mở miệng.、Cơ、trưởng、Xu、nghe được lý Tâm An lời nói, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng nói, một mở Tâm mở trà, thở lời khỏi ra, h Lý Cơ được đó p Hoàng định à n g rồi 10 ngày sau, cử hành ngôi thức. hành nhường nghi ngôi đại Nguy, Đại sở đại càn rõ ràng vân tông chu tất tông kim dương tông vạn yêu tông những thế lực này đến lúc đó đến lúc đó tất cả sẽ xuất hiện trừ bọn họ bên ngoài còn có một số nút trong bóng tối thế lực cũng biết hiện thân lý sư h u n h cần phải chuẩn bị một chút cơ trưởng su kỳ thực là vô cùng tin tưởng lý tâm an thực lực nhưng nàng vẫn là sớm đem những chuyện này cùng đối phương nói một lần để cho đối phương trong lòng hiểu rõ không sao nếu như bọn hắn tới xem lễ tự nhiên là hai tay hoan n g h ê n nếu như bọn hắn muốn tới quấy dối cái kia không thể tốt hơn c h í tôn vị vốn là máu và xương trồng chất mà thành vừa vặn dùng bọn hắn chấn nhiếp đám đạo trích kia hàng người lý tâm an bình tĩnh mở miệng hắn bây giờ át c h ủ bài đông đảo tự nhiên không lo lắng đối thủ sự t ì n h cơ trưởng su nghe được lý tâm an lời nói triệt để nhẹ nhàng thở ra ngươi tu vi quá kém viên đan rượt kia tiễn đ ư ơ ngươi mấy ngày nay ngươi bế quan một chút hẳn là đủ để cho ngươi đột phá một cái đại cảnh giới còn có ta chuyển cho ngươi một môn công pháp cùng chiến kỹ ngươi tốt nhất tu luyện về sau đột phá thiên tượng cảnh không khó lắm đến n ỗ i có thể hay không tiến thêm một bước liền muốn nhìn ngươi tự thân tạo hóa lý tâm a n tay trái vung lên một chỉ điểm tại cơ trường su mi tâm hắn chuyển cho cơ trường su công pháp chính là thiên gia đề phẩm công pháp lâm thị cựu trọng quyết là lý tâm an giết chết lâm tiêu y thì hãy lấy được trước tiên lâm tiêu y thì h muốn mưu đoạt lựa h u lan g à n huyễn linh đồng tự bị lý tâm an đánh vỡ về sau thuận tay đem nàng dết đến nỗi chiến kỹ nhưng là thiên gia trung phẩm chiến kỹ phá ngọc chỉ đến từ người ra mấy ngày nay lý tâm an sửa sang lại một cái chính mình có công pháp c h i ế n kỹ thật sự là nhiều lắm một chút cuối cùng chọn hai cái này chương 281, t ì n h nghi bất định chương 281, t ì n h nghi bất định nhìn xem lý tâm an bóng lưng biến mất cơ trường su thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới mặc dù biết rõ mình cùng đối phương xem như giao dịch nhưng nàng cầm cái tia chứa đan dược bình xứ trong hai mắt cũng lộ ra vô tận vẻ vui mừng lưu vân tinh nhìn thấy cơ trường su thân sắc không khỏi thở dài một tiếng nhưng trên mặt lại nhẹ nhàng thở ra cái này lý tiên sư ngược lại cũng coi là một cái giữ lời nói người lý tâm an vốn cho là Mình cơ trường su chỗ h phủ công chúa bên này xuất hiện lần lượt từng thân ảnh đây đều là tới tìm hiểu tin tức có người kẻ tại cao gan cũng lớn trực tiếp tiến vào trong phủ công chúa cái này một số người tu vi không kém mấy người đều ở đây vẫn đỉnh cảnh tu vi tạ và tùng tại phát hiện có người dám nhìn trộm p h ụ công chúa giết không tha lý tâm an không thể nhịn được nữa trực tiếp ra lệnh trong ạ Vạn tại Tùng không người đáp ứng, hắn cũng không t đáp dám ư ớ c chứ mặt Tâm t Lý An nửa nói không. r khoảng thời gian này tạ vạn tùng dần dần đón nhận trở thành tôi tớ sự thật nhưng trong lòng vẫn là tức sôi ruột hắn chính là rõ ràng vân tông tứ trưởng lão thiên môn cảnh trung kỳ cường giả bây giờ tính mạng của mình lại trưởng khống tại người khác trong tay hắn ha có thể không biết khuất có lý tâm an mệnh lệnh tạ vạn tùng trực tiếp đại khai sát giới liên sát hơn m ộ ư ơ i người trong đó đã bao hàm vấn đỉnh cảnh tao thủ giờ khác này phủ công chúa bên này trong nháy mắt an tĩnh những cái kia nhìn trộm phủ công chúa thần hồn cùng thám tử n h o nhao biến mất không còn tam tích cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mười dặm một chỗ nóc nhà trên nóc nhà còn có một cái đồng tử cái này đồng tử lý tâm an g ặ p qua là vương triều đại ngụy bắc nghệ quân hộ vệ hắn đột nhiên xuất hiện để cho đồng tử trong nháy mắt như lâm đại địch đồng tử không do dự trực tiếp một trưởng vỗ ra thẳng đến lý tâm an đồng tử bàn tay đỏ bừng như lửa t ả n ra nhiệt độ cao đáng sợ một trưởng vỗ tới một cái toàn thân đỏ choét sắc t r ư ờ n g ấn thẳng đến lý tâm an trưởng ấn phía trên đồng thời còn có một cỗ đáng sợ hấp lực nằm kéo lý tâm an có chút ý tứ lý tâm an khỏe miệm lộ ra mỉm cười một chỉ điểm ra trực tiếp đồng i liệt, tiếp ể m màu mánh đem màu ở bàn tay màu đỏ lòng bàn bàn băng hàn lòng ngón trên, tận tay tay tay trực tay phía đầu đỏ đỏ đ phong. khí vô tử h phong nháy thành mảnh. ờ i một mang mắt tay trong nháy mắt vỡ thành từng t đạo Đồng ngân quang băng bàn vụn sắc lớp lẻ, vỡ mắt thấy nhất kích không có kết quả cơ thể n h ó á n g một cái thẳng đến nơi xa lý tâm an không nhanh không chậm theo sát phía sau hắn nhìn ra đối phương ý tứ đó chính là đi bên ngoài thành vẹn vẹn mấy tức thời gian hai người liền đi tới kinh đô bên ngoài thành đồng tử lạnh lùng mở miệng nói các hạ chính là cái kia lý tiên sư lý tâm an mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói chính là ngươi thì là người nào vì sao muốn phong ấn tu vi của mình đồng tử liếc lý tâm an một cái sau đó lạnh lùng mở miệng nói ngươi không phải danh xương tiên sư sao hẳn là biết được lai lịch của ta mới đúng a lý tâm an nghe được đối phương trong lời nói lý ánh mắt không khỏi lạnh lẽo thiên cơ tham chắc thuật trong nháy mắt khởi động bị dò xét người hồng tùng tử sức mạnh 2.221, t h i ê n tượng cảnh sơ kỳ tốc độ 1.86 phòng ngự m ộ 9 7 t á c n m ư ơ ă n cốt thiên gia i trung phẩm năng lực cà thủ huyết độ thuật nhìn đối phương bảng thông tin lý tâm an lạnh lùng mở miệng nói hồng tùng tử thật sự cho rằng bản tọa không biết lai lịch của ngươi hay sao hồng tùng tử giật này cả mình hắn vừa mới chỉ là c h à o phúng đối phương một câu thôi nghĩ không ra đối phương vậy mà thật sự biết tên của hắn ngươi là ai ngươi vì cái gì biết tên thật của ta hồng tùng tử một mặt phòng bị mở miệng trong mắt cũng ngưng trọng rất nhiều lý tâm an lạnh lùng mở miệng nói ta không chỉ biết tên của ngươi còn biết ngươi là thiền tượng cảnh sơ kỳ tu vi nắm giữ bi pháp huyết đột thuật n g ư ơ i giàu giếm tu vi đi tới đại y ê n tiên triều kinh đô đến cùng ngụ ý cái gì là nghe nói như thế hồng tùng tử liền lùi mấy bước ánh mắt lộ ra của hắn nồng nặc vẻ kinh hãi chính mình phong ấn tu vi nhiều năm như vậy chưa bao giờ bị người nhìn thấu qua nhưng mà hôm nay không chỉ có bị đối phương xem thấu còn biết bí pháp của mình hắn há có thể không kinh hãi ngươi chẳng lẽ cũng đến từ nam bộ hay sao hồng tùng tử tính thăm dò hỏi câu nói này lý tâm an nghe được hồng tùng tử lời nói trong lòng không khỏi hơi hơi giật mình chính mình từng xem hoàng tất h tàng thư các ghi chép nam bộ bên này cũng đã bị ngăn cách m ớ i đ ú n g à, hắn là như thế nào tới nhưng lý tâm an mặt ngoài lại bất động thanh sắc sau đó c ô ý mở miệng nói n g h ĩ không ra các ngươi nam bộ cũng nhìn chằm chằm đông bộ bên này các ngươi muốn muốn cái gì là hồng tùng tử nghe được lý tâm an lời nói vẻ mặt trên mặt biến hóa không chắc sau đó đột nhiên đưa tay tại bộ ngực mình liên tục điểm mấy cái theo cái này mấy chỉ điểm xuống hồng tùng tử tu vi liên tiếp tăng vọt trong nháy mắt từ nguyên anh cảnh bước vào thiên tượng cảnh sơ kỳ muốn biết cũng không phải không thể đánh thắng ta ngươi hỏi hết thảy ta đều có thể nói cho ngươi như thế nào hồng tùng tử hai tay k ế tấn thân thể của hắn bên ngoài một cái cao trăm trượng pháp tướng xuất hiện một cỗ khổng lồ uy áp từ trên người t r i ể n lộ ra lý tâm an có chút hăng hái đánh giá hồng tùng tử pháp tướng hắn pháp tướng cùng những người khác khác biệt mặc dù cao tới trăm trượng nhưng rất là khổng、lồ. Cung Hồng tùng dạng, trong ù n n g giờ Tử bây bề xem nháy ư p h tướng mắt một cỗ tiên môn cảnh đình phong uy áp xuất hiện tại thân thể phía trên hồng tùng tử ngươi cũng nên cẩn thận trong tay ta cây đao này thế nhưng là chuẩn thánh binh lý tâm a n nhưng không có từng nghĩ muốn hồng tùng tử bệnh cho nên mới nhắc nhở một chút hồng tùng tử hồng tùng tử nghe xong quả nhiên thần sắc đại biến cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp cùng pháp tướng hợp hai là một m cùng lúc đó hồng tùng tử trong tay nhiều hơn một thanh chiến p h ụ khổng lồ chiến p h ụ phía trên có khí tức đáng sợ tràn ngập đây là một cái cực phẩm linh minh thiên diễn bản đao thuật lý tâm an không chút do dự tay phải nắm chặt sơn hà đao trôi đao nhanh như tia chấp rút ra sau đó một đao chém xuống một vệch ánh đao nhanh như t h i ề m điện thẳng đến hồng tùng tử đao quang phía trên có sơn hà lưu chuyển tản ra uy áp đáng sợ ánh đao lướt qua chỗ hư không cũng hơi và mẹo càng là có từng tia từng tia màu đèn khe hở xuất hiện. chương ò n có hai trăm tám mươi hai miền nam khốn cảnh chương hai trăm tám mươi hai miền nam khốn cảnh anh một tiếng vang thật lớn đao quan g cùng cự phủ va chạm phát ra kịch liệt tiếng oanh minh lý tâm an cùng hồng tùng tử đồng thời thân thể chấn động hướng phía sau liền lùi mấy bức keng keng Cự nhưng ủ c hồng tùng tử thân m thể trọng tân xuất hiện phun một ngụm máu tươi t u ô n ra mà ra sắc mặt hoảng sợ nhìn xem lý tâm an hắn không hiểu rõ đối phương tại sao lại mạnh như vậy vậy mà có thể vượt cấp mã chiến hơn nữa hồng tùng tử rất rõ ràng trong mắt đối phương không có sắc cơ vừa mới nếu như đối phương thật sự muốn giết hắn một đao kia chỉ có thể càng khủng bố hơn ta thua hồng tùng tử cũng là tiêu sái trực tiếp chịu thua lý tâm an mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói hồng tùng tử ta muốn biết nam bộ tình huống hôm nay còn có người lạ như thế nào đi tới đông bộ hồng tùng tử lao đi khỏe miệng vết máu sau đó mở miệng nói vừa mới động tinh quá lớn nơi đây không phải nói chuyện t r i địa chuyển sang nơi khác ca lý tâm an gật gật đầu sau đó cùng hồng tùng tử hướng về kinh đô bay đi sau đó không lâu đi tới hồng tùng tử hạ tháp chi địa tứ phương quán một cái sân bên trong hồng tùng tử cùng lý tâm a n ngồi đối diện nhau hồng tùng tử sau đó bắt đầu giảng giải hắn nam bộ sự t ì n h tới nam bộ rất mạnh tam đại thế lực ở vào đỉnh cao nhất theo thứ tự là huyền k h ô n g tự lưu ly cát hỏa diệm sơn cái này tam đại thế lực đều có động thiên cảnh cường giả toa c h ấ n uy chấn nam vực nhưng nam vực còn có thế lực lớn nhất càng mạnh hơn chính là từ một tên cổ yêu sáng lập vạn yêu đình tên này cổ yêu thân cao ngàn trượng lực lớn vô cùng bất luận là huyền công tự lưu ly cát hỏa diệm sơn đều không thể cùng vạn yêu đình chống lại cho nên tam đại thế lực tại đối phó vạn yêu đình trí lúc thường thường áp dụng liên thủ phương thức Tại、trước ạ i t đây không lâu vạn yêu đình cái kia yêu vương thực lực tăng vọt huyền không tự lưu ly các hỏa diệm sơn tam đại thế lực cao thủ mạnh nhất cùng cổ yêu đại chiến toàn bộ bị trọng thương nam bộ triệt để lâm vào trạng thái hỗn loạn các đại thế lực tràn ngập nguy hiểm thế là nam bộ bên này huyền không tự lưu ly các hỏa diệm sơn tam đại thế lực đồng thời quyết định hướng ra phía ngoài tìm kiếm trợ giúp bọn hắn tiêu phi giá thật lớn cấu kiến một cái trận pháp đặc biệt có thể ngắn ngủi phá vỡ nam bộ cùng đồ vật bắc ba bộ giới vực che chắn tùng đỏ sắp tới từ hỏa diệm sơn hắn vốn là muốn đi tây bộ nhưng chẳng biết tại sao vậy mà tới nam bộ hồng tùng từ thế mới biết đ ô n g bộ hệ thống tu luyện so với nam bộ t r ê n h lệnh một mạng lớn hồng tùng tử trong nháy mắt trở nên nản lòng thoải trí hắn đi khắp đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại c à n vương triều cũng đi qua chu tất tông kim dương tông vạn yêu tông nhưng mà những thế lực này để cho hắn đều cảm thấy thất vọng đại yên tiên triều xem như hồng tùng tử sau cùng một trạm nếu như còn không có thu hoạch hắn liền chuẩn bị trở về nam b ự c lý tâm an nghe xong không khỏi nhữ mày hắn không nghĩ tới nam bộ bây giờ thê thảm như vậy vạn yêu đình cộ yêu thực lực mạnh bao nhiêu lý tâm an hỏi cái này lời nói thuần t ú y chính là hiếu kỳ thôi cũng không có ý tứ gì khác h sau đó mở miệng nói cụ thể mạnh cỡ nào ta không biết nhưng huyền k h ô n g t ự lưu ly các hỏa diệm sơn ba vị đại lao cũng là động thiên cảnh trung kỳ nhưng ba người liên thủ lại như cũng không cách nào tại cổ yêu thủ hạ chống n ổ i t r ă m chiêu liền nao nhau, nhau bị thua bất quá cũng may tam đại thế lực phòng ngự đại trận đều rất mạnh cổ yêu muốn công phá cũng không phải một chuyện dễ dàng lý tâm an gật gật đầu nếu như hồng tùng tử nói là sự thật cái kia lấy suy đoán của hắn cái kia cổ yêu hẳn là cùng động thiên cảnh hậu kỳ tương đương nhưng mà cổ yêu lực lớn vô tận tăng thêm nhục thân cường hãn vô song cho nên lấy một đi ba cũng là nói còn nghe được cổ yêu vì cái gì thực lực tăng vọt cái này ngươi cũng đã biết lý tâm an thuận miệng hỏi nghi ngờ trong lòng nam bộ nhiều năm như vậy bình an vô sự tự nhiên là bởi vì giữa các thế lực lớn thế lực cân bằng nguyên nhân bây giờ cổ yêu đột nhiên cường thịnh trực tiếp đánh vỡ lúc đầu cân bằng lúc này mới dẫn đến nam bộ lâm vào trong dung c h u y ệ n nhưng lý tâm an rất rõ ràng cổ yêu các loại đặt đến độ cao nhất định sau muốn đột phá vô cùng gian khổ chớ đừng nói chi là đến b á t giai cái này cấp bậc động tiên cảnh cổ yêu cũng là thuộc về bắt giai mà một khi tiến vào k i u giai thì tương đương với nhân loại thánh vương cảnh hồng tùng tử nghe được lý tâm an lời nói sau không khỏi lắc đầu loại sự tình này hắn há có thể biết lý tâm an trong lòng hiểu rõ sau đó cùng hồng tùng tử cáo tử hắn vừa đi p h ú t chốc bác nghệ quân liền đi tới hồng tùng tử trong sân nghệ quân gặp qua tiên sư bác nghệ quân cung kính cho hồng tùng tử thi lễ trong lời nói rất là k h á c h khí hồng tùng tử lắc đầu sau đó mở miệng nói công chúa điện hạ không cần phải k h á c h khí người này vừa đi ta đã thăm dò xong xem như hoàn thành đối với công chúa đ ổ ước bất quá ta muốn nói cho công chúa người này tu vi ta không biết cao bao nhiêu nhưng ta xa xa không phải đối thủ bác nghệ quân nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó thở dài bình tĩnh mở miệng nói có người này tại đại yên tiên triều lần nữa vững như thái sơn hồng tùng tử l ắ t đầu sau đó mở miệng nói kỳ thực hiện tại các ngươi tranh đoạt ý nghĩa không lớn giới vực che chắn đã lung lay sắp đổ không ra mấy năm liền sẽ toàn bộ phá thoái đến lúc đó hắc minh tinh vực một lần nữa quay về một thể sẽ tiến hành đại tệ bài vương t r i ề u đại ngụy cùng đem thời gian đặt ở đại yên tiên triều phía trên còn không bằng toàn lực ứng phó tăng cường chính mình thực lực chỉ có tại trong chiến loạn đứng vững góc t r n tương lai mới có thể chân chính lập tốc vụ phiến đại lục này nếu là thực lực không tốt nhưng chiếm cứ tài nguyên lại quá nhiều cái tia rất có thể dẫn tới vong quốc diệt c h ủ hoạn hắn trước đây nguyên bản muốn đi tây bộ nhưng truyền thống trận xảy ra vấn đề dẫn đến hắn đến đồng bộ thời điểm rơi vào vương triều đại nguyện kinh đô vùng ngoại ô bởi vì truyền thống trận xảy ra vấn đề hắn lúc đó thoát h o á t bị bắc nghệ quân ra ngoài đạp thanh cứu sau đó liền trở thành hộ vệ của nàng bảo hộ nàng một đoạn thời gian hông tùng tử không biết huyền không tự hoặc lưu ly các là có phải có người đã tới đồng bộ hắn đã nghe qua rất nhiều lần nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì lần này đại liên tiên triều kinh đô bên này trở thành đông bộ phong vân hội tụ chi địa nếu có người tới tất nhiên sẽ xuất hiện chẳng biết tại sao hồng tùng tử luôn có một loại dự cảm không tốt hắn cảm giác đại liên tiên triều kinh đô giống như sẽ máu chạy thành sông hồng tùng tử lắc đầu hắn sẽ không nhúng tay đông bộ giữa các thế lực lớn tranh đoạt những thứ này không có quan hệ gì với hắn đại càn vương triều sứ giả tuần tự đến hơn nữa lần này đến đây cũng là hai cái vương triều vương tử sau đó chu t ấ c tông kim dương tông vạn yêu tông tam đại thế lực người cũng nhao nhao hiện thân đặc biệt là vạn yêu tông người ngày đó tiến vào kinh đô thời điểm để cho kinh đô b á c h tính đều sôi trào bởi vì cái này một số người cưới tại một cái khổng lồ yêu thú phía trên con thú này danh địa long dài đến sáu t r ư ợ n g cao hai t r ư ợ n g cơ thể giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng toàn thân trên giới hiện đầy lớn nhỏ cơ nắm tay một dạng lân phiến địa long trên thân càng là có một k ấ u ngũ giai định phong hùng thú uy áp triển lộ ra có thể nói vạn yêu tông đến làm cho cả kinh đô đều manh động lớn như vậy to lớn c ự vật một khi n ổ i điên hậu quả khó mà lường được lý tâm an cảm thấy có chút kỳ quái cơ trường su hai cái mội mội cơ trường h o ạ n g cơ trường ca vậy mà chưa bao giờ xuất hiện tại trường công chúa phủ đây cũng không phải là một kiện chuyện bình thường cũng nói quan hệ của ba người hẳn không phải là rất hòa hợp hắn tò mò hỏi rồi một lần xương bạc xương bạc ấp đ úng về sau mới nói một câu ba vị công chúa chính là khác biệt phi t ử sở sinh trường công chúa là hoàng hậu xuất gia mặc dù vẹn vẹn chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng đã nói rõ rất nhiều vấn đề kể từ đêm đó lý tâm an hạ lệnh để cho trường sinh môn tứ trưởng lão tạ vạn tùng đại khai sát dưới sau trưởng công chúa phủ bên này an tính mấy ngày nhưng theo chu t ấ c tông kim dương tông vạn yêu tông nhóm thế lực đến loại này i ê n tĩnh bị đánh vỡ lý tiên sư có hai người khí tức rất mạnh ta không phải là bọn hắn đối thủ tạ vạn tùng đi tới lý tâm an trước mặt có chút ngượng ngùng mở miệng nói lý tâm an gật gật đầu không ngần đầu mà là tại không ngừng khắc i ấ u trong tay trận bàn không cần phải để ý đến bọn hắn để cho bọn hắn nhiều nhảy nhóp mấy ngày hậu tiên chính là trưởng công chúa đăng cơ ngày bọn hắn tất nhiên sẽ nhảy ra đến lúc đó cùng một chỗ giết sạch x lý tâm an lời nói bình tĩnh nhưng nghe tại tạ vạn tùng trong thai vẫn không khỏi cảm giác hai hùng kết vĩa hắn giống như nhìn thấy vô số người ngã vào trong vũng máu tạ vạn tùng vừa đi cơ trưởng su liền đến tại lý tâm an ngồi đối diện xuống trên mặt đã lộ ra một tia hưng phấn lý tâm an ngẩng đầu nhìn một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói vẫn đỉnh cảnh trung kỳ mặc dù thực lực t r ê n h lại chút nhưng hẳn là đủ c h ấ n n h i ế t một chút đạo trích cơ trưởng su hai mắt tỏa sáng chính nàng cũng không nghĩ tới mấy quan mấy ngày tu vi vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy giờ khác này nàng cảm giác trong thân thể có một cô cường đại đến cực điểm sức mạnh sư minh trong khoảng thời gian gần đây đi tới kinh đô không ít người tại n g à n người kinh đô đại loạn không thể tránh được g i a i thù cầu sư huynh một sự kiện bất luận ta cái kia hai cái bội bội hậu thiên làm chuyện gì mong sư huynh lưu các nàng một mạng cơ trưởng su nhìn xem nghiêm túc khắc dấu trận bản lý tâm an nói ra chính mình lần này đến đây mục đích đi nhưng các nàng người bên cạnh ta liền mặc kệ lý tâm an không ngần đầu trực tiếp mở miệng ứng t h ừ a xuống cơ trưởng su ánh mắt lộ ra một kia không đành l ò n g nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói liền nghe sư h u n h nhìn xem cơ trưởng su bóng lưng rời đi lý tâm an thở dài một tiếng xem ra cơ trưởng su gánh vác đồ vật không thiếu hắn đem trận bản thu hồi sau đó ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm t ư nếu như có thể hắn chuẩn bị đợi đến cơ trường su đăng cơ sau đi một chuyến nam bộ nhưng hắn cũng biết ý nghĩ này có thể muốn chỉ h o á n một chút cơ thiếu chỉ mới nghĩ muốn mưu đoạt cổ yêu thân thân thể tại lý tâm an xem ra hy vọng thành công xa vời một khi thất bại cổ yêu tất nhiên tránh thoát gò bó xuất hiện ở trong kinh đô hắn nhưng cũng đáp ứng cơ trường su tự nhiên muốn bảo đảm nàng bình an hắn còn làm không được kéo quần lên không nhận nợ vạn sự đều có nhân quả lý tâm an không muốn tiếp nhận khí vận trí lực chính là không muốn gánh chịu phần kết quả mà hắn cùng với cơ trường su giao dịch cũng là một loại nhân quả cơ trưởng su một khi kế thừa trí tôn chi vị trên người nàng liền sẽ có đại yên tiên triều khí vận c h i long che chở nếu như có thể phần này nhân quả phải là một cái chấm dứt lý tâm an thần hồn bày ra theo phủ công chúa hướng ra ngoài lan tràn trong thần hồn của hắn cảm nhận được từng đạo đặc thù khí tước khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên một tia cười lạnh xem ra hắn đi tới hắc minh tinh vực trận đầu s á t lục muốn bắt đầu bất quá hắn cũng cực kỳ kinh ngạc bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện rõ ràng vân tông người tới hơn nữa còn không thiếu nếu như mình không có đón sai bọn hắn tất nhiên còn liên lạc t ạ và tùng nhưng tạ vạn tùng không có đối với hắn nhắc lên chuyện này hắn cũng không có hỏi hắn ngược lại muốn xem xem lần này rõ ràng vần tông sẽ cho hắn một cái dạng gì kinh hỉ thời gian trôi qua đảo mắt liền tới cơ trường su lễ lớn từng đội từng đội cấm vệ quân xuất hiện tại cơ trường su p h ụ đệ ước chừng một vài người nhóm người này cũng không phải thông thường cấm vệ quân mà là người tu luyện tu vi thấp nhất người cũng là tiên thiên cảnh lục trọng trở lên tu vi cao nhất chính là cấm vệ quân đại thống lĩnh dương hải vấn đỉnh cảnh hậu kỳ tu vi nhóm người này là tới hộ tống cơ trường su đi hoàng cung cơ trường su bên cạnh ngoại trừ x ư n g bạc nhiều một cái hơn hai mươi tuổi nam tử nam tử tay cầm một thanh trường kiếm nam tử này chính là lý tâm an kiếm đạo phân thân lý tâm an rất rõ ràng đến lúc đó sẽ có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm vì để p h ò n g v ắ n nhất đem kiếm đạo phân thân an bài tại cơ trường su bên cạnh ổn thỏa nhất cơ trường su cũng không biết kiếm đạo phân thân chân thực thân phận chớ đừng nói chi là những người khác lý tâm an lúc đó chỉ là nói cho cơ trường su đem hắn mang theo bên người đến lúc đó có thể bảo hộ an toàn của nàng kiếm đạo phân thân tu vi đã đặt đến t i ê n môn cảnh hậu kỳ mấy năm này kiếm đạo phân thân kiếm ý lần nữa tăng vọt mà trường kiếm trong tay của h ắ n chính là trần thánh binh tử q u a n kiếm la đến từ nam v lý tâm an tự nhiên là đi theo ở cơ trường su bên cạnh theo nàng cùng nhau đi tới hoàng cung cơ trường su vẫn còn có chút khẩn trương dù sao nàng muốn leo lên cái tia cao nhất vị trí nàng tối hôm qua một đêm không ngủ cũng may nàng không phải người bình thường đã trở thành một cái vấn đỉnh cành trung kỳ đại tu sĩ bằng không thì không thể không ngáp liên hồi dọc theo đường đi vô số thần hồn đ ả o qua cơ trường su cỗ kiệu nhưng không có người ra tay vẹn vẹn thời gian một nén nhang bọn hắn liền tiến vào trong hoàng cung hôm nay hoàng cung so với ngày xưa càng thêm nghiêm nghị khắp nơi đều là cấm vệ quân thân ảnh đại yên tiên triều cùng phục nhau nhau hiện thân ước chừng trên trăm tên nhiều những người này tu vi kém nhất chính là nguyên á n h cảnh cao nhất bất quá vì vấn đỉnh cảnh trung kỳ cái này một số người nhìn thấy cơ trường su cố kiệu sau nhao n h a u ôm quyền thi lễ nhưng những người này ánh mắt càng nhiều đặt ở cố kiệu bên cạnh lý tâm an trên thân bọn hắn rất là hiếu kỳ cái này khuấy động đại liên tiên triều kinh đô phong vân lý tiên sư đến cùng là một cái dạng gì người lý tâm an ánh mắt bình tĩnh đ ả o qua nhóm người này sau đó liền đã mất đi hứng thú hắn biết rõ nhóm người này cũng không nhất định là bằng hữu chương hai t r ò hay mở màn chương hai t r ò hay mở màn đại liên tiên triều hoàng cung đại q u ả n trường có thể dung nạp mấy vạn người ở đây tinh kỳ pháp phới tiến chữ đại k ỳ cùng màu vàng thần lòng kỳ cắm đầy toàn bộ quảng trường một phía quảng trường ngay phía trước đúc một cái đ à i cao dài rộng cao cũng là thống nhất tiêu chuẩn chín chương năm ngụ ý c ử u ngũ c h i tôn c h i ý một loạt bậc thang từ quảng trường thẳng tới đ à i cao tràn đầy trang nghiêm túc mục c h i khí thời khắc này quảng trường ngoại trừ hai chục ngàn cấm vệ quân trang nghiêm túc mục đứng tại hai bên ở giữa phía trước nhất nhưng là đại yên tiên triều văn võ bách quan văn võ bách quan hậu phương nhưng là chu tất tông kim dương tông vạn yêu tông đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại càn vương tri tại văn võ bách quan ngay phía trước còn đứng hai tên nữ t ử chính là đại y ê n tiên t r i ề u nhị công chúa cơ trường o ạ n tam công chúa cơ trường ca hai người hôm nay cũng là người khoác giáp trụ lưng đ e o bảo kiếm đầu đội ngọc quan tràn đầy một cô anh tư bừng bừng khí thế hai người biểu lộ vẫn bình tĩnh nhưng trong đôi mắt tẩn ẩn, ẩn lóe lên h ạ n mang cho thấy bây giờ trong lòng hai người chân thực ý nghĩ tuyệt không mặt ngoài bình thản như vậy quảng trường phi thường náo nhiệt nhưng lại tràn đầy một cỗ túc s á t chi khí đông đông đông một tiếng tiếp lấy một tiếng trống lớn âm thanh đột nhiên trong hoàng cung văn lên để cho nguyên bản có chút buồn ngủi trong nháy mắt tinh thần phần chấn gạo một thanh em vang lên triệt để toàn bộ đại yên tiên triều kinh đô tiếng long ngâm từ đại yên tiên triều hoàng c u n g chỗ sâu chuyển đến sau đó mọi người thấy một cái ngàn trượng lớn nhỏ kim long từ sâu trong hoàng cung dâng lên xuất hiện trên bầu trời đây chính là đại yên tiên triều khí vận kim long khí vận kim long hiện thân để cho đại yên tiên triều rất nhiều bách tính nhao nhao hướng về hoàng cung phương hướng quỳ xuống sau đó chính là thành tín lê bái hoàng cung quảng trường đại yên tiên triều văn võ bách quan cũng là một mặt kinh úy nhìn lên bầu trời cái tia khổng lồ khổng lồ kim long là đại yên tiên triều tượng trưng tiếng trống một tiếng tiếp lấy một tiếng càng lúc càng lớn tại mọi người chờ mong trong ánh mắt đại yên tiên triều đương kim trí tôn cơ thiếu quan g hiện thân kim quan long bảo ngọc đai lưng đều h i ể n lộ ra trí tôn uy nghiêm nhưng mọi người ánh mắt vẹn vẹn chỉ là liếc cơ thiếu quan g một cái sau đó nhìn về phía phía sau hắn đạo thân ảnh kia long bảo ngọc đai lưng tóc thật cao có lại thần sắc nghiêm nghị theo sát tại cơ thiếu quan g sau lưng người này chính là t r ư ở n g công chúa cơ trường su ánh mắt của mọi người đều dối rít nhìn chằm chằm vị này t r ư ở n g công chúa rất nhiều người trên mặt đã lộ ra vẻ phức tạp còn có chút người nhưng là vẻ mặt khinh thường trong mắt càng là lộ ra ánh mắt k h i miệt sau đó có người đưa ánh mắt nhìn về phía cơ trường su sau lưng nơi đó có một đạo hai tay ôm kiếm người cùng lưu vân tinh đi song song theo sát tại cơ trường su sau lưng rất nhiều người khẽ cho mày không có ai nhận biết cái này ôm kiếm nam tử nhưng từ hắn có thể theo sát tại cơ trường su sau lưng cũng có thể thấy được hắn tuyệt không phải người bình thường kỳ quái vị k i u lý tiên sư tại sao không có tới không nên a có người lập tức phát hiện vấn đề bởi vì nhóm người này trong đội ngũ cũng không có cơ trường su mang về cái kia lý tiên sư phải biết trong khoảng thời gian này kinh đô đề tài nóng nhất chính là trưởng công chúa cơ t r ư ở n g su cùng vị này lý tiên sư cố sự đủ loại phiên bản đều có rất nhiều người càng là sớm đã lấy được vị này lý tiên sư bức họa bọn hắn mặc dù không có ở trước mặt gặp qua vị này lý tiên sư nhưng lại đều nhận ra đối phương bái kiến trí tôn trí tôn vạn v ậ n năm đại yên tiên triều văn võ bách quan cùng với trong sân cấm vệ nhao nhao quỷ một chân trên đất cho cơ thiếu quang thi lễ thời khắc này cơ thiếu quang mang lấy cơ t r ư ở n g su đám người đã đi tới quảng trường dưới bậc thang nhìn xem đám người thi lễ cơ thiếu quang bình tĩnh mở miệng nói miễn lễ tạ trí tôn theo cơ thiếu quang tiếng nói rơi xuống đám người vội vàng mở miệng gửi tới lời cảm ơn sau lúc này mới n h a o nhau đứng dậy cơ thiếu quang ánh mắt quét về phía đại quảng trường sau đó ánh mắt thiên tĩnh mở miệng nói chư vị hôm nay có hai cái đại sự muốn tuyên bố đệ nhất kiện đại sự chính là hôm nay chính là ta đại yên tiên triều mười năm một trận đại tế t ự ngày tế bái vì ta đại yên tiên triều lập qua công lao hạn mã tiên tổ đồng thời cũng tế bái vì ta đại yên tiên triều đổ máu hy sinh vô số anh linh chính là bởi vì bọn hắn hy sinh mới đổi lấy bây giờ đại yên tiên triều thái bình bản chí tôn tuyên bố đỉnh tới theo cơ thiếu quang tiếng nói rơi xuống ba cái tráng hán liền từ đằng xa đột ngột từ mặt đất mọc lên ba người riêng phần mình lấy tay ngăn chặn đỉnh bà chân một góc đỉnh trọng mười vạn cân trở lên nhưng ở ba cái tráng hán trong tay nhẹ như không có vật gì kèm theo kịch liệt tiếng trống ba cái tráng hán mang theo tôn này đại đỉnh bay thẳng lên quảng trường đại cao đem đại đỉnh đặt ở đại cao ở giữa cơ thiếu q u a n g nhìn xem cơ trường su sau đó cười mở miệng nói hôm nay đỉnh chi thánh hỏa làm từ giải thu nhóm lửa ngươi theo vi phụ từ tôn đài cơ trường su khẽ gật đầu đang muốn mở miệng nhưng lại bị hai tiếng k ẽ têu đánh gãy chấm đã cơ trường đoản cùng cơ trường ca đồng thời đứng ra ngoài thần sắc nghiêm nghị giờ k h ắ c này người ở chỗ này đều biết hôm nay trò hay muốn mở màn phụ hoàng ta cũng nghĩ đi nhóm lửa cái này thánh hỏa cơ trường đoạn cùng cơ trường ca đồng thời mở miệng sau khi nói xong hai mắt đồng thời nhìn chằm chằm cơ trường s u trong hai mắt cũng là khiêu khích c h i sắc làm càn lui ra cơ thiếu quang giận tí mặt một cỗ khổng lồ uy áp từ trên người triển lộ ra hướng về cơ trường đoạn cùng cơ trường ca nghiền ép mà đi trí tôn giận dữ thây nằm trăm vạn cơ thiếu quang làm mấy trăm năm trí tôn trên thân tự có một áp lực đáng sợ tăng thêm tu vi của bản thân hắn cũng là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong càng là có đại yên tiên triều khí vận kim long hộ thể ba đức i ra để cho cơ trường đoạn cùng cơ trường ca cảm giác chính mình giống như trong nháy mắt lâm vào trong sợ h ã i tuột cùng các nàng nhưng là trong b i ể n rộng mênh mông một chiếc thuyền con tùy thời đều đem lại ú t cơ trường đoạn cùng cơ trường ca sắc mặt hai người đồng thời chắn bệnh nhưng không có lui lại mà là lộ ra quật cường thân sắc từ các nàng bước ra một bước này bắt đầu các nàng đã không có đường lui một khi lui cũng không còn tư cách tranh đoạt cái kia trí tôn chi vị phu hoàng ta đã yên tiên triều từ tiên tổ khai sáng đến nay không lấy trưởng ấu định tôn ti đạo pháp ba ngàn người thành đạt là sư thu vi như thế trí tôn chi vị cũng như thế ba người chúng ta cùng là phụ hoàng nữ nhi đều có tư cách tới kế thừa trí tôn chi vị phụ hoàng đem trí tôn chi vị truyền cho tỷ tỷ không có bắt được bách quan tán thành cũng không có nhận được chúng ta tán thành càng không có nhận được rõ ràng vân tông tán thành cho nên chúng ta không phục cơ trường hoàn hướng về phía cơ thiếu quang ô m quyền mở miệng l ờ i của nàng chuyển khắp toàn bộ quảng trường phụ hoàng ta tự nhận là không giống như tỷ tỷ kém bất luận là tu vi năng lực sự sự đều không có ở đây tỷ tỷ phía dưới phụ hoàng tự mình tuyên bố đem trí tôn vị truyền cho tỷ há có thể để cho chúng ta tâm phục quyết định vội vàng như thế đại yên tiên triều ước vạn sinh linh Phù Hoàng dùng cái gì cho bọn hắn dùng bọn gì cái m ộ trưởng cái công đạo. Cơ đạo. t công a c chúa thường a n h h của cho n khắp t bệ hạ xử lý triều đình sự vụ đối với triều đình sự tình nhất là quen thuộc ta cảm thấy t r ư ờ n g công chúa không tệ nhị công chúa cũng không kém lần trước đại i ê n tiên triều bắc bộ phản loạn chính là nhị công chúa giải quyết ta cảm thấy tam công chúa thiên phú tốt nhất trước mắt đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi nàng là ba vị công chúa ở trong có khả năng nhất trở thành thiên môn cảnh cường giả người văn võ bách quan bên trong nghị luận ở mỹ ba vị công chúa đều có người ủng hộ chính mình ta cảm thấy ta đại i ê n tiên triều trí tôn chi vị hẳn là chuyển cho võ vương điện hạ mới lạ từ cổ trí kim chưa từng nghe nói nữ tử đ ă n g lầm trí tôn chi vị đúng lúc này lại có một thanh niềm vang lên để cho hiện trường trong nháy mắt yên tính trở lại nói lời này chính là một láo giả l ã o giả này tên là cơ bình kỳ đại y ê n tiên triều hoàng thất tư chất gia nhất người vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tu vi nếu như dựa theo b ố i phận liền xem như cơ thiếu quang đều phải xưng hô đối phương một tiếng sư tổ mà cơ bình kỳ trong miệng võ vương chính là cơ thiếu quang đệ đệ nhỏ nhất cơ thiếu thương tu vi cũng là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ lời nói này truyền ra sau văn võ bách quan nhao nhao lướt nhau rất nhiều người cũng hơi gật đầu nhưng không có dám lập tức mở miệng rất nhiều người đều biết hôm nay việc này tuyệt đối không cách nào l à n thời khắc này võ vương cơ thiếu thương cũng tại hiện trường liền đứng tại cơ bình kỳ bên cạnh bên cạnh hắn còn tụ tập một mạng lớn họ cơ người h i ệ n nhiên là ủng hộ cơ thiếu thương ha ha cái này đại yên tiên triều cũng thực sự là khôi hải nhảy ra vậy mà đều là hoàng thất dòng họ đây nếu là làm không cẩn thận lập tức liền sụp đổ không hưởng công ta từ bên ngoài vạn dặm c h ạ y đến vẹn vẹn nhìn náo nhiệt này cũng đáng giá à như thế nào không thấy rõ ràng vân tông người đi ra theo lý thuyết đại yên tiên triều thay đổi trí tôn sự tỉnh cần rõ ràng vân tông người đồng ý mới đúng à. các ngươi nhìn đi theo cái kia trưởng công chúa sau lưng giống như chính là rõ ràng vân tông tứ trưởng lão tạ vạn tùng a an dưa an dưa ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút đại yên tiên triều loại này náo h kịch phải thu xếp như thế nào những cái kia đến đây xem lễ người bây giờ cũng là nghị luận ở mỹ có người nói chuyện thậm chí không có chút nào che lấp chuyển khắp hơn phân nửa q u ả n g trường hiển nhiên là không thể nào đem đại yên tiên triều để trong mắt toàn bộ hoàng cung đại q u ả n g trường nguyên bản nghiêm nghị bầu không khí biến mất không còn tam tích họ hét loạn cào cào giống như một cái chợ bán thức ăn đồng dạng nghe đến mấy cái này nghị luận cơ trường s u sắc mặt bình tĩnh nhưng cơ thiếu quang khuôn mặt lại đen như đ á nổi yên lặng đúng lúc này cơ thiếu quang bên người một lão già mở miệng trên thân càng là tản ra vấn đỉnh cảnh hậu Đây là đại y là cơ thiếu ê n t quang hai mắt như điện liếc nhìn toàn trường sắc mặt tâm trần dọa người ánh mắt của hắn đảo qua văn võ bách quan cái này một số người nhao nhao túi đầu không dám cùng cơ thiếu quang mắt đối mặt cơ thiếu quang ánh mắt sau đó quét về phía cơ bình kỳ cùng cơ thiếu thương hai người cùng cơ thiếu quang đối mặt một lát sau vẫn là c ú i đầu tới cơ thiếu quan cuối cùng đưa ánh mắt đứng tại cơ trường đoạn cùng cơ trường ca trên thân trong mắt có l ử a dẫn bút lên hai người các ngươi n g h i ệ t trướng nói là ai để các ngươi hôm nay tới hiện trường nói những lời này chỉ cần các ngươi nói ra người giật dây ta tha các ngươi một lần cơ thiếu quan g trên thân thể áp lực kinh khủng bao phủ ra từng cơn sóng liên tiếp để cho cơ trường đoạn cùng cơ trường ca cảm giác trên thân giống như nhiều hơn một tòa thiệu sơn hai người kiên trì phúc chốc rốt cục vẫn là không chịu nổi cơ thiếu quan g cái kia đáng sợ áp lực trực tiếp quỷ ở trên mặt đất phu hoàng không có bất kỳ người nào xúi giục ta là phụ hoàng làm việc bất công giải bắt khâm ụ phu hoàng Ta nói cơ ũ n nội tâm lời muốn nói, đại ngoại lớn không mạnh g gì là lời một đại tuổi tâm tỷ trừ chút, bất vật thể có có h kỳ n chúng thiếu a ca cũng không phủ. Cơ trường cũng n trường hoảng trường tuần g Cơ cơ ca tự mở m ệ n trên mặt đồng thời lộ ra quật cường tân g mặt thời quật ra h i lộ sắc. Cơ thiếu quang sắc mặt càng thêm âm n g trầm sau đó lạnh lùng nhìn về phía cơ trường đoạn cùng cơ trường ca hai cái n g h i ệ t trướng vậy các ngươi nói muốn thế nào so cơ thiếu quang lời nói giống như hàn băng đồng dạng người quen biết hắn đều biết hắn giờ phút này kỳ thực đã ở vào nổi d ậ n biên giới cơ trường s u từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu chỉ là có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng cơ trường h o ạ n cùng cơ trường ca nhìn nhau cơ trường h o ạ n trực tiếp mở miệng nói phụ hoàng ta đại yên tiên triều lấy tiên pháp lập quốc tất nhiên m u ố n t ỷ thí tự nhiên là t ỷ thí tu vi chỉ cần đại t ỷ có thể đánh bại chúng ta hai người chúng ta tâm phục khẩu phục ra khỏi trí tôn vị tranh đoạt cơ trường ca cũng là mở miệng nói nhị t ỷ ý tứ cũng là tao ý tứ cơ thiếu quang nghe đến hai người nói chuyện không khỏi cười ha h a nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt sắc mặt liền âm trầm như nước hai người các ngươi nghịch ư ớ ta trước đó còn coi trọng các ngươi nghĩ đến đám các ngươi sẽ có cái gì ngoài dự đoán của mọi người phương pháp bây giờ xem ra Không cơ â thiếu c h quang ư ơ i ta nhìn hướng một bên cơ trường xu trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt cơ trường xu nghe được cơ thiếu quang mà nói cũng sẽ không che giấu mình tu vi thân thể phía trên một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên trời cơ trường đoạn cơ trường ca hai người cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cơ trường su đã sớm muốn cho hai cái này ngội mội một bài học cho nên căn bản không có thu liễm khí thế của mình trực tiếp đối với các nàng nghiền ép mà đi cơ trường su cỗ khí tức này rất mạnh để cho cơ trường đoạn cùng cơ trường ca đồng thời kêu lên một tiếng khoe miệng đồng thời có máu tươi chảy xuôi không có khả năng ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy tu vi nhất định là phụ hoàng lâm thầm giúp cho ngươi đúng hay không cơ trường ca hướng về phía cơ trường su hết lớn trong mắt dần dần nhiều hơn vẻ điên cuồng chi sắc cơ trường su cơ thể n h ó á n g một cái đi thẳng tới cơ trường ca bên cạnh tay trái một chảo trực tiếp t r ộ n vào cơ trường ca trên cổ họng đem nàng nhấc lên hào mội mội của ta thứ không thuộc về ngươi không muốn đi ý nghĩ h a o huyền hết ngồi đáy giếng chú định không cách nào biết được thế giới này rộng lớn đến mức nào cơ trường ca hô hấp không khoái tăng đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng nàng giờ khắp này ở cơ trường su cường đại tu vi làm k i n h sợ lại một điểm cơ hội phản kháng cũng không có cơ trường su lạnh dên một tiếng trực tiếp đem cơ trường ca hung hăng đập xuống đất chương hai t h a n h phong chương hai thanh phong phanh một tiếng vang thật lớn cơ trưởng ca bị cơ t r ư ở n g su hung hăng nện ở trên mặt đất mặt đất tảng đá lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy một tiếng hét thảm từ cơ t r ư ở n g ca trong miệng chuyển ra sau đó phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy cơ trưởng su đưa tay vô vô cơ t r ư ở n g ca khuôn mặt sau đó lạnh lùng nói lần này tha cho ngươi một lần lần sau tái phạm ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi nghe hiểu rồi cơ trưởng ca nghe được cơ trưởng su lời nói con ngươi cũng không khỏi hơi hơi có rút trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh khủng nếu là thật bị phế trừ tu vi cái kia cùng rét nàng cơ hồ không có khác nhau chút nào cơ trường s u sau đó quay đầu nhìn về phía cơ trường đoàn một t r ư ờ n g v ỗ r a trực tiếp đập vào cơ trường đoàn ngực cơ trường đoàn kêu thảm một tiếng cơ thể bay ra mấy trượng sau đó phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy phụ hoàng hai cái bội bội đã làm sai chuyện ta xem như trường t ỷ giáo hấn một phen hẳn không có vấn đề chứ cơ trường s u nhìn cũng không nhìn cơ trường đoàn một mắt mà là quay đầu nhìn về phía cơ thiếu quang mỉm cười mở miệng cơ thiếu quang nhìn xem cơ trường đoàn sắc mặt phức tạp hắn đều không nghĩ tới cơ trường xu sẽ như thế làm xem ra hắn thật sự không hiểu rõ chính mình cái này đại nữ nhi a ngươi là trường tỉ lại lập tức phải trở thành đại yên tiên triều trí tôn làm như vậy đương nhiên sẽ không có vấn đề giờ khắc này toàn bộ hoàng cung đại quảng trường bên này toàn bộ lặng ngắt như tờ bất luận là quen thuộc trưởng công chúa cơ trường su hay không quen thuộc cơ trường su bây giờ đều cảm giác nhìn không thấu vị này t r ư ở n g công chúa tại tất cả mọi người trong đối tượng trưởng công chúa vẫn luôn là tao nhã hữu lễ bọn hắn lúc nào gặp qua đối phương như thế sát phạt quả đoán một mặt cơ trường su bây giờ xoay đầu lại nhìn về phía võ vương cơ thiếu thương ánh mắt băng lãnh dị thường hoàng thúc ngươi không phải cũng đối trí tôn vị cảm thấy hứng thú không đã như vậy đi ra đánh một trận cơ trường su mà nói làm cho cả hiện trường lần nữa trở nên yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người đều theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía võ vương cơ thiếu thương cơ thiếu thương sắc mặt dị thường khó coi hắn mặc dù là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ nhưng hắn cảm thấy cơ trường su khí thế biết mình không phải là đối thủ nhưng nếu như không xuất chiến uy nghiêm của hắn sẽ quét rác vậy sau này liền thật sự đối với trí tôn chi vị không có bất kỳ cái gì hy vọng giờ khắc này cơ thiếu thương tình thế khó xử không biết nên lựa chọn như thế nào hào một cái đại yên tiên triều trưởng công chúa thật là khiến nhân đại khai nhàn g i i đúng lúc này âm thanh một lao giả chuyển đến chuyển khắp toàn trường chỉ thấy cơ thiếu thương bên cạnh nguyên bản một mực không có cái gì tồn tại cả một lao giả đứng dậy vừa nhìn thấy lao giả này tạ vạn tùng trong nháy mắt thần sắc đại biến thân thể cũng hơi run dậy cơ t r ư ở n g s u thần sắc bình tĩnh nhìn xem lao giả kia mặc dù lao giả không có t r i ể n lộ ra tu vi nhưng nàng lại cảm giác có một cỗ đáng sợ áp lực từ đối phương trên thân chuyển đến n g ư ờ i là ai đây chính là ta đại yên tiên t r i ề u nội bộ sự tình mong tiền bối chớ có nhung tay cơ t r ư ở n g s u nhìn xem lao giả lời nói không tiêu ngạo không tự ti lao giả nhìn về phía cơ trường xu ánh mắt lộ ra một tia hơn thường sau đó mỉm cười mở miệng nói mấy trăm năm chưa hề đi ra đi lại xem ra không ai nhận ra lão phu lời nói của ông lão truyền ra toàn bộ hoàng cung đại quảng trường cũng không khỏi một mảnh xôn xao cơ thiếu quang hai mắt nhìn chòng chọc vào lão giả đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì âm thanh hơi run r à y hướng về phía lão giả mở miệng nói người là thanh phong vừa nghe đến thanh phong hai chữ có chút người biết trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh rõ ràng vân tông tên đến từ hai người bọn hắn vẫn là một đôi đạo lữ nam gọi thanh phong nữ tên là bạch vân thanh phong vốn là còn là đại yên tiên triều vị kia nhân vật truyền kỳ cơ bá thiên đệ từ nhỏ nhất trước kia cơ bá thiên rời đi thời điểm hắn tu vi chỉ có kim đăng cảnh tất cả lưu lại. cơ bá thiên cũng không có nghĩ đến chính mình đệ tử nhỏ nhất sẽ trở thành đại yên tiên triều người đào huyệt thanh phong bạch vân trước kia thiết lập rõ ràng vật tông cũng là đại yên tiên triều an bài phục vụ tại đại yên tiên triều nhưng người g i ã tâm thường thường sẽ theo thực lực tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng khi đại yên tiên triều không cách nào k h ô n g chế chính mình sáng lập quái vật khổng lồ thời điểm tất nhiên sẽ lọt vào quái vật khổng lồ này p h ả n v ệ bất quá cũng may thanh phong cùng bạch vân còn nể tình cơ bá thiên về mặt tình cảm để cho đại yên tiên triều chuyển thừa xuống không có đem cơ ra đổi tận giết bây giờ nghe được lời của phụ thân cũng là giật mình nhìn xem thanh phong hồng tùng tử nhìn xem thanh phong lao tổ thần sắc nghiêm nghị hắn không biết thanh phong lao tổ nhưng hắn có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ cỗ lực lượng này còn ở phía trên hắn hồng tùng tử nghĩ đến đêm hôm đó lĩnh giáo kinh diễm nhất đ a o trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi c h i sắc tất nhiên mấy trăm năm chưa hề đi ra đi lại cũng không cần đi ra đều một cái lao cốt đầu đi ra hao tổn ở bên ngoài cũng không có lợi lắm đúng lúc này một thanh em đột nhiên văng lên làm cho cả hiện trường người trong nháy mắt trợn mắt hốc mổm rất nhiều người nao n a u ngầm đầu nhìn về phía trên không chẳng biết lúc nào một cái nam tử xuất hiện tại đó trong tay của hắn cầm một thanh t r ư ờ n g đ a o sắc mặt bình tĩnh nhìn thấy thân ảnh này cơ trưởng su vốn là còn có một tí thấp p h ỏ m tâm trong nháy mắt an định lại trong mắt nhiều hơn một tiếng mê say người này tự nhiên là lý tâm an bản tôn đến nỗi kiếm đạo phân thân bây giờ vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó không có di động mảy may đây chính là lý tiên sư sao nghe nói rõ ràng v â n tông chừng mấy vị trưởng lão đều bị hắn c h é m giết người này thật trẻ tuổi à hơn nữa dài rất nhiều soái chẳng thể trách trưởng công chúa sẽ nhìn chúng người này cai nguyện vì hắn thị tầm người này qua cuồng vọc đi t h a n h phong lão tổ thế nhưng là ta đông bộ người mạnh nhất can thiệp vào nhưng là muốn trả giá giá thật lớn lý tâm an lời nói chuyên r a toàn bộ hiện trường dối loạn tư n g b ừ n g rất nhiều người đều thấp giọng nghị luận những nghị luận này âm thanh bên trong đại bộ phận đến từ văn võ bách quan bên này đến nội những cái kia xem lễ người cả đám đều hiếu kỳ đánh giá lý tâm an cũng không mở miệng bác nghệ quân nhìn bên người hồng tùng tử nhẹ giọng mở miệng dò hỏi hồng tùng tử tiền bối cái này lý tiên sư cùng ngươi so sánh như thế nào hồng tùng tử nhìn bác nghệ quân một mắt nhẹ giọng mở miệng nói ta không bằng hắn bác nghệ quân nghe xong không khỏi thất kinh nàng không nghĩ tới vậy mà lại là đáp án này cái này khiến bắc nghệ quân trong mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng thần sắc đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều nói trắng ra là kỳ thực cũng là đại yên tiên triều cương vực một khi đại yên tiên triều thật sự c u ộ khởi đối bọn hắn ba cái vương triều đều không phải là một chuyện tốt lần này mấy cái thế lực lớn cùng với mấy đại vương triều đều phái người đến đây tự nhiên là không hy vọng đại yên tiên triều bình ổn quá độ bất quá bắc nghệ quân không n ổ i nàng tin tưởng có người sẽ nhịn không được nhảy ra cơ trường oản cơ trường ca bây giờ cũng ngẩng đầu lên nhìn xem lý tâm an trong mắt của hai người đều có vẻ phức tạp các nàng rất rõ ràng người này chính là đại tị Phu h o à ngươi tuyển t định cơ r ờ n cũng là bởi vì nguyên nhân này, g su, yếu chủ c h là bởi vì ư n g h t ư n ả h hiện t sự cho ư tượng ơ n bốn thiên cảnh hiện thân g vị thiên tượng cảnh hiện thân h ả một tiểu t cái cuồng bối, phu vọng lão r ư ớ c kia d a n h chấn hắc minh vực thời vực n điểm, g ư ơ i i cũng không b ế ta ở nơi nào. ngươi Tiểu giết tử, t rõ ràng vẫn tông mấy tên trường lão thù này không đội trời chung ngươi thật sự cho rằng ta rõ ràng vẫn tông không có người có thể thu thập ngươi không thành thanh phong lão tổ sau khi nói xong cơ thể n h o n g một cái trực tiếp đứng ở lý tâm an đối diện bên ngoài hơn mười triệu một cỗ khí thế kinh khủng bắt đầu liên tục tăng lên chỉ một lát sau một cỗ thiên tượng cảnh trung kỳ uy áp từ trên người t r i ể n lộ ra tại gió mát sau lưng một tôn gần ba trăm trượng pháp tướng chậm rãi hiện lên thanh phong nhoáng một cái cùng pháp tướng hòa làm một thể khổng lồ pháp tướng hai mắt mở ra ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lý tâm an một cỗ kinh khủng sát cơ từ trên người t r i ể n lộ không thể nghi ngờ giờ khắc này toàn bộ hoàng cung đại quảng trường vô số người run l ư y bảy thiên tượng cảnh cường giả uy áp để cho rất nhiều người cảm giác trên thân nhiều hơn một tòa như núi lớn bất quá cũng may thanh phong lão tổ cũng không có nhằm vào phía dưới bằng không thì rất nhiều người sẽ bị trên người hắn triệt lộ ra đáng sợ uy áp ép thành thịt nát gạo trên bầu trời khí vận ngưng kết mà thành ngàn trượng cự lòng cảm nhận được thanh phong l á o tổ huy áp cũng không khỏi chuyển đến rên gì một tiếng khí vận kim long từ không trung đáp xuống trực tiếp tiến vào cơ thiếu quang trong thân thể cơ thiếu quang khí tức trong nháy mắt tăng vọt trực tiếp từ vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong đạt đến thiên môn cảnh trung kỳ nhưng bây giờ không có quá nhiều người chú ý cơ thiếu quang cũng không có bao nhiêu người chú ý khí vận kim long ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm bầu trời lý tâm an ánh mắt thiên tĩnh như nước trong lòng nhưng lại có chiến ý b ư c lên nói thật chết ở trong tay hắn động thiên cảnh đều nhiều hơn đạt hơn mười vị đối phương điểm ấy thiên tượng cảnh trung kỳ u y áp trong mắt hắn chẳng là cái lý tâm an rất muốn thử một lần lấy chính mình thủ đoạn muốn mấy chiêu có thể chém giết một cái thiên tượng cảnh trung kỳ thanh phong đạo h ư u nghĩ không ra ngươi vậy mà thật sự còn sống xem ra lão hủ lần này chạy chuyến này cũng coi như là đặc giá ngay tại dương cung bạt kiếm thời điểm một thanh nhâm từ không trung vang lên chỉ thấy nhiều đám mây phía trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn ba bóng người cái này ba bóng người bên trong hai nam một nữ nữ tử người mặc hỏa hồng sắc váy dài nhìn qua hơn ba mươi tuổi trên người nàng tựa hồ có ngọn lửa nhấp nháy vừa mới mở miệng nói chuyện nam tử nhìn qua chừng năm mươi tuổi mi tâm của hắn bên trong có một cái đặc thù thái dương ân ký ba người này tại các tông địa vị cùng hắn tại thanh vân tông địa vị tương đương hơn nữa tu vi cũng tương đương ba người đồng thời hiện thân liền xem như thanh phong cũng là cực kỳ giật mình không khỏi tán đi phát tướng lộ ra chân thân trong ánh mắt nhiều hơn vẻ nghiêm trọng lý tâm an ngẩng đầu nhìn ba người một mắt thần s ắ c lạnh lùng ngay cả mí mắt cũng không có nháy một chút người khác không phát hiện được ba người nhưng há có thể giấu giếm được hắn kể từ linh lực của hắn cùng không gian lực lượng hòa làm một thể sau hắn vị trí phương viên vạn trượng bên trong bất kỳ không gian ba động cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn ba người mặc dù giấu đi không tệ nhưng lại tại lý tâm an cảm giác phạm vi cho nên tự nhiên cực kỳ tin tưởng hơn nữa hắn còn có thiên cơ tham chắc thuật cùng âm dương sông đồng chỉ cần tại hắn thai mắt có thể đạt được tri địa không có cái gì bí mật hắn không quan tâm đối phương có bao nhiêu định nhân nhiều tới một chút tốt hơn ngược lại g i ế t một cái cũng là g i ế t g i ế t một đống cũng là g i ế t cơ trưởng su muốn ngồi vững vàng cái này trí tôn chi vị nhất định phải dùng một nhóm máu tươi c h ấ n nhiếp một chút mới được nói câu lời trong lòng hắn một mực chờ đợi bọn hắn m à y ra hắn sơn hà đao đã dục dịch thanh phong đạo hữu không biết bạch vân đạo hữu bây giờ tốt chứ chu tước tông áo đỏ mở miệng cười thanh phong nhìn ba người một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói nàng đã bê quan mấy năm đang tại sung kích cảnh giới mới đoan chừng cũng sắp xuất quan g i mát lời nói để cho ba người rất là giật mình liếc nhìn nhau trong mắt cũng không khỏi nhiều hơn một tia sầu lo thanh phong bạch vân hai người bạch vân tu vi vẫn luôn là mạnh hơn tồn tại nếu như đối phương bế quan xung kích cảnh giới xung kích không phải là thiên tượng cảnh hậu kỳ mà là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong một khi đông bộ thật sự xuất hiện một vị thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong cường giả cái t h i ê nguyên n bản cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa liệt dương trước hết nhất phản ứng lại mở miệng cười nói vậy bọn ta liền sớm chúc mừng tráng vân đạo hữu bây giờ hát minh v ự c đông nam tây bắc bốn bộ tre chắn sắp phá t o á i toàn bộ hát minh v ư ợ cách cục đều sẽ phát sinh biến động lớn chính là cần đỉnh phong cường giả thời điểm liệt dương mà nói khách khí lại hào sảng nhưng có mấy phần thật sự chỉ có chính h ắ n biết bốn người không coi ai ra gì đối thoại căn bản vốn không đem người phía dưới để ở trong lòng nhưng không có người dám xem bảo bốn tên thiên tượng cảnh tề t ụ đại yên tiên triều kinh đô loại sự tình này đã không biết bao nhiêu n ă m chưa bao giờ gặp thanh phong nhìn ba người một mắt h ắ n tự nhiên sẽ không đem ba người lời nói để ở trong lòng mấy vị đạo hữu hôm nay thế nhưng là đến xem ta rõ ràng vẫn tông chê cười thanh phong sắc mặt bình tĩnh mở miệng nhưng trong lời nói ẩ ẩn có một tí sắc bén chi ý thanh phong đạo hữu hiệu lầm chúng ta ba người nghe nói đông bộ c h ố n g rông xuất hiện một vị lý tiên sư cho nên mới đến đây xem đông bộ những năm này mưa thuận gió hòa đây là chúng ta bốn đại tông môn công lao cũng không thể để cho một con chuột phân hỏng hỗn loạn dám ở đông bộ nhảy nhót chính là ta tứ đại tông môn cùng trung định nhân chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn vạn yêu tông hướng khuê mở miệng cười nhưng trong lời nói lại cất g i ấ u nồng nặc vị lý lời của hắn truyền khắp toàn bộ đại quảng trường giờ khắc này vô số người nhìn về phía lý tâm an trong mắt cũng không khỏi lộ g i vẻ trêu tức cơ trưởng xu nghe nói như thế cũng là lông mày nhữ một cái trong mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng nàng mặc dù biết lý tâm an rất mạnh nhưng mạnh bao nhiêu trong nội tâm nàng không chắc lo nghĩ cũng là bình thường lý tâm an kiếm đạo phân thân lãnh đ ạ o nhìn bầu trời mấy người một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói không cần lo lắng mấy cái tôm tép nhãi nhép thôi câu nói này đồng thời chuyển đến cơ thiếu quan g cùng cơ t r ư ờ n g su trong t hai cơ t r ư ờ n g su sau khi nghe được không khỏi nhẹ nhàng thở ra cơ thiếu quan g nhưng là một mặt kinh ngạc hắn đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không thiên t ư ợ n g cảnh cường giả có thể mở ra pháp tướng pháp tướng bất diệt bản thể không t ư ơ n g tổn coi như hắn có khí vận kim long gia trì nhưng cũng ngăn không được thiên tượng cảnh cường giả nhất kích bởi vậy, vậy có thể thấy được thiên tượng cảnh cường giả đáng sợ cơ thiếu quăng một mặt lửa nóng nhìn xem gió mát pháp tướng hai tay âm thầm n ắ m đấm đây chính là trong lòng của hắn vô số năm truy cầu chỉ tiếc hắn bị vây ở vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm liền thiên môn cảnh cũng không có bước vào càng không được đ à m luận thiên tượng cảnh chương 288, giết triệu thương chương 288, giết triệu thương cái này lý tiên sư xem ra phải xui xẻo c ư nhiên bị tứ đại tông môn đồng thời g i nhớ trách chỉ có thể trách chính hắn quá kêu căng một chút giết mấy tên rõ ràng vân tông, Lão, nghe nói rõ ràng vân tông, tông chủ tri tử cũng bị hắn đã giết chỉ tiếc trưởng công chúa xinh đẹp như vậy vậy mà theo hắn về sau rõ ràng vần tông đoán chừng không ai m u ố n bốn tên tiên tượng cảnh đồng thời vây quét lý tiên sư đây nếu là đ ổ i thành t h o ạ i bản tất nhiên sẽ lưu truyền thiên cổ dự lễ trong đám người nghị luận tâm ý lời của bọn hắn cũng là nghiêng về m ộ t bên cơ hồ không có bất luận kẻ nào đứng tại lý tâm an bên này hồng tùng t ử liếc mắt nhìn trên không lý tâm an thấy đối phương mặt không biểu tình khoe miệng còn có một tia nhàn nhạt, nhạt miệm ai không khỏi cảm giác d ù n g mình hồng tùng từ biết hôm nay ở đây có thể muốn không chết ít người cơ trường ca cơ trường đoạn cơ thiếu thương mấy người bây giờ giống như điên cùng đồng dạng đầy máu sống lại đặc biệt là cơ thiếu thương càng là hai mắt lửa nóng dị thường thanh phong thế nhưng là đã đáp ứng muốn để hắn làm đại y ê n tiên triều trí tôn mặc dù đối phương điều kiện rất hà khắc muốn đại y ê n tiên triều hàng năm một nửa tài nguyên thế nhưng lại như thế nào ngược lại không ảnh hưởng hắn hưởng thụ sinh hoạt là được lý tâm an bình tĩnh nhìn bầu trời đám mây ba người sau đó hướng về phía hướng khuê lạnh lùng mở miệng nói lao ra hỏa người muốn như thế nào chết lý tâm an vừa nói hiện trường lần nữa yên tĩnh một mảnh bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía lý tâm an cảm giác người này chính là một người điên hướng khuê nghe được lý tâm an lời nói sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm như nước sau đó hướng về phía thanh phong mở miệng nói thanh phong đạo hưu ta tới ra tay dạy dỗ một chút cái này tiểu tử cuồng vọng như thế nào thanh phong kỳ thực cũng không nắm chắc được lý tâm an thực lực hư thực bây giờ có người nguyện ý can thiệp vào hắn tự nhiên vui lòng đến cực điểm vậy làm phiền hướng đạo hưu thanh phong đ o á n một cái đi tới đám mây đứng tại ba người cách đó không xa lao tổ chuyện thế này ngài cần gì phải ra tay ta tới thay ngài dạy dỗ một chút cái này tiểu tử cuồng vọng đúng lúc này một cái nam tử từ xem lễ trong đám người đi ra cơ thể cường tráng dị thường một cỗ thiên môn cảnh hậu kỳ uy áp từ trên người triệt l người này đến từ vạn yêu tông chính là vạn yêu tông nhị trưởng lao triệu qua hướng khuê nhìn thấy triệu qua không khỏi gật gật đầu lấy được lao tổ đồng ý triệu qua không khỏi bước ra một bước đi thẳng tới ly tâm an đối diện trên mặt đã lộ ra một cỗ túc s á t chi khí vạch hổ biến mãnh hổ thâu nhật triệu qua hét lớn một tiếng hai tay kết tấn hắn thân thể cao lớn tăng g ọ n toàn bộ thân hình trực tiếp diện hóa thành một cái hơn m ư ờ i trượng lớn nhỏ mãnh hổ theo triệu qua biên thân trên người hắn khí thế liên tục tăng lên triệt lộ ra huy áp không thể so với thiên môn cảnh đình phong người kém giống kèm theo giống to một tiếng khổng lộ mở ra huyết bùn đại khẩu cơ trưởng xu hướng về phía bên người tạ vạn tùng quát lạnh một tiếng tạ vạn tùng không khỏi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy sinh tử của hắn trưởng không tại đối phương trong tay không cách nào chống lại đối phương mệnh lệnh nhưng mà lão tổ lại tại trên trời nhìn xem một khi ra tay cũng không còn bất luận cái gì được lùi nhưng bây giờ đã không phải do hắn nhìn xem sắc mặt như xương lạnh cơ trường s u tạ vạn tùng không dám đánh cược bất đắc gì hắn chỉ có thể vung tay lên một cái nguyên bản vốn đã bay về phía giữa không trung mấy tên cấm vệ quân trong nháy mắt cảm giác cái tia cố hấp lực tiêu thất từ không trung rắt xuống một màn này bị thanh phong để ở trong mắt không khỏi lạnh rên một tiếng để cho tạ vạn tùng sắc mặt càng ngày càng tái nhận áo đỏ nhìn phía dưới khổng l ồ mánh hổ cảm nhận được trên người khí thế khổng l ồ không khỏi mở miệng cười nói hướng đạo hữu các người vạn yêu tông vạn yêu điện quả nhiên ghê gớm một khi biến thân cơ hồ có thể vượt giai mã chi trong mắt không khỏi lộ ra một tia thần sắc hâm mộ liệt dương cũng là thần sắc nghiêm trọng loại công pháp này tại kim dương tông cũng có nhưng hậu di chứng quá lớn không sánh được vạn yêu đ i ệ n hướng khuê nghe được áo đỏ mà nói trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười đang muốn mở miệng trả lời đột nhiên thần sắc đại biến thằng n g ã i danh ngươi dám hướng khuê q u á t lên một tiếng lớn trong đôi mắt sát cơ điên cuồng phun trào ngay tại hướng khuê hét lớn trong nháy mắt lý tâm an thần tình lạnh nhạt nhìn xem lao tới chính mình khổng lộ mánh hổ thiên diễn bạn đao thuật theo lý tâm an khỏe miệng quắc nhẹ sơn hà đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ một vỏ một vệ trực tiếp xuyên t h ấ u khổng lồ cự hồ thân thể h n g m anh cự hồ trong nháy mắt đứng tại trên không trong hai mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi tại hướng khuê hét to thời điểm cự hồ tiêu tan triệu qua hiện thân sau đó tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ triệu qua mi tâm xuất hiện một đầu tơm máu thân thể trong nháy mắt chia làm hai nửa máu tươi phun ra giữa không trung hai nửa thân thể từ không trung rơi xuống tính cả thần hồn cũng bị chém chết không thể chạy ra một kia giờ khắc này toàn bộ hiện trường ngoại trừ hướng khuê hét to yên tĩnh một mảnh một cái có thể so với thiên môn cảnh đỉnh phong người bị nhân nhất đao tiện tay chém giết ngay cả thần hồn cũng không có lư lại đây là bực nào rung động đinh chúc mừng chủ nhân chém giết triệu qua sức mạnh ba mươi tám tốc độ ba mươi phòng ngự ba mươi ban thưởng mười nghìn tích phân âm thanh của hệ thống tại lý tâm an trong đầu vang lên để cho lý tâm an hai mắt hơi hơi tỏa sáng lần trước hệ thống ở vào trạng thái chờ giết mấy người cũng không có ban thưởng bây giờ cuối cùng khôi phục bất quá sức mạnh về sau hẳn sẽ không tăng lên dù sao đã đến thiên môn cảnh đ ỉ n h phong cao nhất trị số cơ thiếu q u a n g hai mắt chừng cho xoe hắn cảm thấy cái này lý tiên sư coi như lợi hại hơn nữa tối đa cũng liền cùng chờ môn cảnh định phong tương đương lúc đó vừa mới một cái chiến lược tương đương với thiên môn cảnh đ ỉ n h phong người trực tiếp bị h ắ n dây cái này tự nhiên đại đại c h ấ n nhiếp cơ thiếu quang phanh một tiếng chém làm hai nửa triệu qua thân thể vừa vặn rơi vào cơ t r ư ở n g ca cách đó không xa trên mặt của nàng trên thân đều lây dính không thiếu máu tươi a cơ t r ư ở n g ca phát ra một tiếng quỷ khóc s ó i gào kêu thảm một mặt hoảng sợ lui sang một bên muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật cơ thiếu thương cùng cơ bình kỳ nhịn không được đồng thời xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n hai người l ê n nhau trong lòng đều lộ ra một tia sợ hãi bác nghệ quân mở to hai mắt g i t mình mở miệm nói hồng tùng tử tiền bối đây chính là lý tiên sư chiến lược sao hồng tung từ lắc đầu c ư ờ i khổ sau đó bình tĩnh mở miệng nói bất quá là đối phương sau đó nhất k í c h tôi chân thực chiến lược so cái này mạnh hơn nhiều bác nghệ quân nghe xong lần nữa chừng lớn hai mắt lộ ra không thể tin t h ầ n sắc hiện trường rất nhiều văn võ bách quan từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh ánh mắt của bọn hắn cũng không dám đi xem cái kia chia làm hai nửa thi thể người tự tìm cái chết hướng khuê giận dữ hắn tâm đều đang chảy máu một cái thiên môn cảnh hậu kỳ trường lão cứ như vậy không còn đây chính là tiêu hao vạn yêu tông vô số nội tỉnh mới bồi dưỡng ra được mỗi một cái cũng là dị thường trân quý chương hai trăm tám mươi chín chém về phía k h ê theo r ư pháp tướng hiện thân hướng khuê trực tiếp cơ thể nhoáng một cái cùng hắc long trực tiếp hòa thành một thể từng mảnh từng mảnh đen như mực lân phiên xuất hiện tản ra ưu lanh tia sáng hướng khuê khí thế liên tục tăng lên trên thân tản ra một cỗ tương tự với thiên tượng cảnh hậu kỳ uy áp đi lên chịu chết Hướng âm thanh từ h ư theo nhạt nhạt lý tâm an lạnh lùng mở miệng trong tay sơn hà đào hong long chấn động sơn hà đào giải phong theo lý tâm an lời nói t h u y ê n gia sơn hà trên đào đột nhiên buộc phát vạn đạo kỳ quang từng đạo quy tắc chi lực tại sơn hà trên đào chạy xuôi một cỗ kinh khủng tuyệt luân uy áp từ sơn hà trên đào chuyển đến ra sơn hà đao chỗ không gian đều không ngừng vặn vẹo đây mới là sơn hà đao uy lực chân chính là m ộ trước t h h u ẩ n tiên h h á n b n h h y lực cơ h bá thiên vì chinh chiến tiến giới vơ vét toàn bộ hắc minh tinh vực tất cả thần binh lợi khí bây giờ hắc minh tinh vực không cần nói chuẩn thánh binh liền xem như cực phẩm linh binh cũng là cực kỳ khan hiếm tồn tại trước mắt rõ ràng vân tông chu tất tông kim dương tông vạn yêu tông tứ đại trong thế lực chỉ có rõ ràng vân tông có một thành cực phẩm linh binh thanh vân kiếm đến n ỗ i khác tam đại thế lực tốt nhất binh khí cũng bất quá cao phẩm linh binh thôi bây giờ đột nhiên nhìn thấy một cái chuẩn thánh binh đối bọn hắn mà nói tự nhiên là cực lớn rung động đồng thời mang tới còn có vô tận tham lam hồng tùng từ một mặt cảm khái hắn là sớm biết nhất đạo lý tâm an có chuẩn thánh binh người đối phương hôm đó thật sự nhường dùng không có giải phóng chuẩn thánh binh cùng mình giao thủ một chiêu nhưng coi như, như thế chính mình vẫn như cũ đại bại không có khả năng ngươi làm sao sẽ có chuẩn thá t h k h u ê xem như người trong cuộc có khả năng nhất cảm nhận được sơn hà đao huy áp không khỏi hoảng sợ t i ê u lên giờ k h ắ c này trong giọng nói của hắn tràn đầy bất an chuẩn thánh binh huy áp để cho hắn cả người lông tơ đều từng c h i ế c dựng t h ẳ n g lên chuyện ngươi không biết nhiều lắm một đám mết ngồi lẻ giếng còn mưu toan thống trị một phiến thiên địa đơn giản cực kỳ buồn cười để cho ta đưa ngươi đi cùng vừa mới người kêu đoàn tụ thiên diễn b ạ t đao thuật lý tâm an thần tình lạnh nhạt mở miệng trong tay sơn hà đao vung lên hướng về phía màu đen cự lòng chính là một đao chém xuống một đao này cùng vừa mới một đao kêu hoàn toàn khác biệt đao quang phía trên thoáng hiện vạn đạo kim quang đón gió căng phùng lên trong nháy mắt hóa thành nản g trượng đại đao từ không trung hướng về phía màu đen cự long chém xuống một cái áo đỏ đạo hữu thanh phong đạo hữu liệt dương đạo hữu giúp ta một chút sức lực hát long bên trong chuyển đến hướng khuê hoảng sợ kêu to hắn từ một đao này phía trên cảm thấy một cỗ nguy cơ tử vong thanh phong áo đỏ liệt dương tại lý tâm an chém ra một đao này trong nháy mắt thần sắc đồng thời đã biến ba người trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi một đại biến ba người trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi một đạo này thật là đáng sợ có quy tắc chi lực tại trong ánh đao chạy xuôi căn bản không chút do dự trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm một đạo đáng sợ kiếm khi phóng lên trời áo đỏ bên này toàn thân liệt diễm hưng hực sau lưng của nàng xuất hiện một cái chu tức hư ảnh hỏa diễm ngập trời trực tiếp đem nàng chỗ bầu trời nhuộm thành màu đỏ liệt dương bên này một vòng đại nhật xuất hiện tại sau lưng đại nhật phía trên phát ra vạn đạo tia sáng giống như bầu trời nhiều hơn một cái thái dương tam đại thiên tượng cảnh đồng thời muốn xuất thủ uy áp của bọn họ triển lộ ra mặc dù cách nhau phía dưới quảng trường n g ắ n t r ư n g nhưng cỗ này khổng lộ uy áp vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ vô số cấm vệ quân nhau nhau ngồi liệt trên mặt đất nh cơ thiếu quang trên mặt đã lộ ra vô tận vẻ lo lắng bởi vì một khi cái này một số người ra tay toàn lực kinh đô rất nhiều nơi khả năng bị san thành bình điệm khởi động hoàng cung phòng ngự lại trận cơ thiếu quang cũng không lo được nhiều như vậy trực tiếp hạ lệnh theo cơ thiếu quang ra lệnh hạ đạt hơn trăm tên cung p h ụ n g n h a u n h a u ra tay trong n g á y mắt một cái lồng ánh sáng xuất hiện tại hoàng cung bầu trời cùng lúc đó cơ thiếu quang trên người khí vận kim long hét lớn một tiếng cũng dung nhập trong lồng ánh sáng theo khí vận chi long ra nhập vào phòng ngự quang cháo trong nháy mắt ổn định lại mấy vị thiên tượng cảnh tán phát u y áp cũng toàn bộ tiêu tan bị ngăn cách ở bên ngoài giờ khác này Hoàng nhân nhao nhao nhẹ tài nhàng cung đại quảng trường bên trên đại thở ra. lý tâm an n hướng ì n thanh phong, xa xa liệt áo đỏ, d ơ n người một mắt, khỏe miệng lộ ra một nhạt nhạt phúng. Lý tâm an g ba ra kia ư một mắt, một Tâm lộ trào khỏe h Lý về phía ba người vị trí một ngón tay ba người bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện vô số không gian những thứ này tầng không gian trùng nhập trồng đem ba người hoàn toàn ngăn cách ra giờ k h ắ c này ba người vậy mà không cách nào cảm giác được phía ngoài hết thảy ba người trong nháy mắt luôn c uống trong mắt đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ nhưng ba người tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết đồng thời hướng về phía trước mặt không gian phát động công kích mạnh nhất ngay tại ba người công kích thời điểm ngàn trượng kim sắc đao quang chém xuống một cái trực tiếp chạm tại hắc long phía trên tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hắc long trong miệng truyền ra hắn cứng rắn lân phiến tại trước mặt kỳ i quang không có tác dụng chút nào giống như như băng tuyết tan giã tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ hắc long đồng thời bị chém làm hai nửa hắc long tàn hồn dễ dỉ tại kim quang bên trong phi tốc tan giã cuối cùng phi hôi yên diệt cùng lúc đó hướng khuê thân thể xuất hiện sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy cánh tay trái biến mất không còn tam tích trên thân còn có tất cả lớn nhỏ vết thương mấy chục nơi mau tươi phun ra ngoài hướng khuê mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lý tâm an cơ thể n h ó á n g một cái liền muốn thoát đi nhưng vào lúc này bên cạnh hắn không gian v t mẹo một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn giơ tay chém xuống một cái đầu lâu to lớn bay đến giữa không trung hướng khuê thần hồn từ trong thân thể bay ra còn không đợi có hành động liền bị một tay nắm nắm chặt sau đó dùng sức bóp tiếng y ê u thảm thiết đau đớn chuyển khắp toàn bộ kinh đô giờ k h ắ c này toàn bộ hoàng c u n g quảng trường yên tĩnh một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đây cũng không phải là người bình thường mà là một vị thiên tượng cảnh cừng giả hát minh tinh vực đồng bộ một trong mấy người mạnh nhất cứ như vậy vẫn lạc tại trước mặt mọi người hơn nữa cũng không phải bị người đánh lén giết chết mà là quang minh chính đại giao thủ bị người chém tới đầu người bóp nát thân hồn giờ khắc này rất nhiều người nhìn về phía trên không đạo kia cầm trường đao thân ảnh ánh mắt lộ ra vô hạn vẻ kính sợ chương hai trăm chín mươi kiếm đạo phân thân ngự và kiếm chương hai trăm chín mươi kiếm đạo phân thân ngự và kiếm cơ thiếu quang hai mắt trận lên giống như t r u n g đồng đồng d ạ n g hắn lẻ lưỡi liếm liếm hơi có vẻ khô khốc đôi môi ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ nhưng chỉ, chỉ một lát sau cơ thiếu quang liền lộ ra vẻ mừng như điên hắn mặc dù năng lực đồng dạo tù vi cũng không mạnh nhưng hắn dù sao cũng là đại liên ti hắn tự nhiên hy vọng đại y ê n tiên triều có thể kéo dài tiếp hắn đem trí tôn chi vị giao ra cho đến cơ trường s u vừa tới đúng là thân thể nguyên nhân không cách nào c h ẻ o trống thứ hai hắn muốn tại bắc đánh cược một lần xem có thể hay không đoạt xá cổ yêu thân thể lịch t i ê n c ả i mệnh thứ ba cũng là xem ở lý tâm a n trên thực lực muốn đánh cược một lần giờ khắc này cơ thiếu quang biết chính mình đánh cược đúng đợi chút nữa chính mình tuyên bố đem trí tôn chi vị chuyển cho cơ trường s u h ắ n sẽ không lại có cái nào mắt không mở dám nhắc tới ra phản đối cơ trường xu hai mắt mê ly nhìn lên bầu trời đạo thân t n h kia mặc dù nàng biết mình không nên đi vào trầm luân nhưng nàng khống chế không nổi chính mình cơ trường đoạn cơ trường ca cơ thiếu thương cơ bình kỳ đồng thời b ờ m ô i run nhẹ nhẹ trong mắt đồng thời có khổ tâm hiện lên cái này còn thế nào chơi nhân ra trực tiếp đem trong lòng n g ư ơ i thần minh người bình thường làm t h i t rồi ngươi còn lấy cái gì cùng người cạnh tranh bác nghệ quân khiếp sợ nhìn lên bầu trời nàng biết thật muốn thời tiết thay đổi hông tùng tử nhưng là đầy miệng khổ tâm hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm xem lễ chỗ ngồi bên trong thuộc về vạn yêu tông người bên này trong nháy mắt hỗn loạn t ư ơ n ừ n g bọn hắn từng cái trên mặt trắng bệch như tờ giấy vừa mới nhị trưởng lao chết còn có thể để cho bọn hắn bảo trì chấn định mà nói bây giờ lao tổ tử vong để cho bọn hắn hoảng sợ dị thường giết cái tia trưởng công chúa vì lao tổ bọn hắn báo thủ vạn bên trong yêu tông không biết có ai đề nghị như vậy trong n g á y mắt gây nên rất nhiều người cộng minh vị này lý tiên sư nghe nói cùng trưởng công chúa quan hệ thân mật giết trưởng công chúa tất nhiên có thể để vị này lý tiên sư đau lòng giết vạn yêu tông rất nhiều người tâm triệt để dối loạn bọn hắn thậm chí quên chính mình người ở chỗ nào người tới hộ giá lập tức có người lớn tiếng hô to cấm vệ quân phi tốc tắc hết trong tên cung phụng cũng là nhao nhao dựa sắt một đạo s u n g thiên kiếm khí từ cơ trường su bên cạnh bạo phát đi ra lý tâm an kiếm đạo phân thân động sắc cơ lâm nhiên coi như cái này một số người không độc thủ hắn cũng phải đem cái này một số người giết cái không còn một mảnh lần này tứ đại thế lực đi tới hoàng c u n g người một cái cũng không thể bùng tha không có đầy đủ máu tươi trấn nhiếp về sau chỉ có thể càng thêm phiền p h ứ c lý tâm an kiếm đạo phân thân phi thân lên kiếm hồn kiếm cốt kiếm giới đồng thời khởi động giờ khác này hắn chính là một cái vô cùng sắc bén bảo kiếm kiếm tới kèm theo lý tâm an kiếm đạo phân thân hét lớn quảng trường tất cả cầm kiếm người đều hoảng sợ phát hiện trong tay bọn họ trường kiếm o n g o n g chấn động còn không đợi bọn hắn phản ứng lại tất cả trường kiếm toàn bộ phi thân giữa không c h u n g tại lý tâm an kiếm đạo phân thân bốn phía hội tụ đi lý tâm an kiếm đạo phân thân chỉ một ngón tay ngàn vạn trường kiếm trong nháy mắt hóa thành mưa kiếm thẳng đến vạn yêu tông người đem bọn hắn toàn bộ bao phủ trong đó kiếm khí n g a n g dọc d ầ m dạp chẳng chịt kiếm quang tản ra l ệ n h t ấ u xương sắc cơ xuyên thủng từng đạo thân thể tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang lên vạn yêu tông người giống như, như hạt mưa rơi xuống từ trên không vẹn vẹn mấy khắp nơi đều là gây c h i xác huyết tinh dị thường giờ khắp này vô số người tâm thật lạnh thật lạnh bọn hắn nhìn thấy người này vừa mới cũng là t ử t r ư ở n g công chúa bên cạnh đi ra ngoài bọn hắn không nghĩ tới t r ư ở n g công chúa bên cạnh ngoại trừ cái kia lý tiên h sư vẫn còn có tồn tại đáng sợ như thế lý tâm an kiếm đạo phân thân lạnh lùng nhìn xem bốn phía sau đó ánh mắt chuyển hướng rõ ràng vân tông người chỗ phương hướng rõ ràng vân tông người trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh từng cái toàn thân căng cứng như lâm đại địch không cần tạ vạn tùng vội vàng mở miệng trong mắt đều lộ ra vẻ cầu khẩn lý tâm an kiếm đạo phân thân lạnh lùng nhìn tạ vạn tùng một mắt sau đó thủ nhất chỉ ngàn vạn trường kiếm gà o thét thẳng đến rõ ràng vân tông người mà đi tạ vạn tùng thấy cảnh này như rơi vào hầm băng thân hình của hắn thất tha thất thể ợ, cả người giống như trong nháy mắt giản mua thêm một ư ơ i tuổi chúng ta l i ề u mạng với ngươi rõ ràng vân tông bên này có người q u á lớn sau đó nhao nhao phi thân lên triển lộ ra tu vi của mình nhưng bất quá là châu chấu đa xe không biết lượng sức chỉ một lát sau rõ ràng vân tông hơn trăm người toàn bộ chết bởi vạn kiếm phía dưới tô đại nhân hoàng đại nhân bạch đại nhân các ngươi thế nào văn võ bách quan bên trong mấy tên đại thần ngã xuống đất đi bởi vì rõ ràng vần tông đám người này ở trong có gia tộc bọn họ đệ tử thậm chí là c o n của bọn hắn nhưng mà bây giờ toàn bộ hóa thành thịt nát đinh chúc mừng chủ nhân chém tới khuê ban thưởng thiên giai hạ phẩm công pháp vạn yêu điện ban thưởng thất phẩm c n g bạo đàn một khỏa thời gian kéo dài năm phút t u vi tăng vọt hai lần tốc độ bốn mươi phòng ngự bốn mươi ban thưởng bốn mươi tích phân lý tâm an trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống để cho hắn hai mắt hơi hơi tỏa sáng hắn nhìn phía dưới hoàng cung đại quảng trường một mắt liền không có để ý tới phía dưới những cái kia xem lễ người tứ lại tông môn người tự nhiên đều biết đổ sát sạch sẽ đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong hai mắt của hắn sát cơ loại lên nhìn về phía thanh phong áo đỏ liệt dương ba người ba người này hôm nay đều phải chết lý tâm an hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thanh phong sát cơ lẫm nhiên thanh phong bây giờ còn chưa đánh vỡ lý tâm an tạo dựng tạm thời không gian hắn tự hồ cảm ứ n g được lý tâm an ánh mắt ngầm đầu nhìn về phía lý tâm an vị trí ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi phá diệt chi nhãn lạnh lùng lời nói từ lý tâm an trong miệng truyền ra theo lời nói rơi xuống lý tâm an trong hai mắt i m sát quan mang hội tụ sau đó hai chùm sáng bắn ra thẳng đến thanh phong phá diệt chi nhãn là huyền văn hai u y n lệnh t chùm hạc v sáng trực tiếp bắn nhanh tại gió mát trên thân thể của hắn phía trên không ngừng có kim quang hiện lên toàn bộ thân thể nhanh chóng tăng giã chỉ một lát sau ở giữa thanh phong biến mất không còn tăng tích tính cả thần hồn cũng triệt để ma diệt dưới quảng trường phương tiêu thảm đồng dạng không cách nào che giấu thanh phong trước khi chết thê lương tiêu trên rất nhiều người ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong cả đám đều cảm giác cơ thể như rơi vào h ầ m băng trời ơi thứ hai tôn tiên tượng cảnh cường giả v ỡ lạc có người kinh hô đi ra âm thanh cũng là hơi hơi phát run cơ thiếu thương cùng cơ bình kỳ đồng thời ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt như cho tàn cơ thiếu quang nhưng là hai mắt tỏa sáng cái này một tôn đặt ở đại yên tiên triều đỉnh đầu tảng đã lớn cuối cùng hôi phi ê n diện tạ vạn tùng sắc mặt chấm bệnh hã biết rõ ràng vân tông xong mặc dù rõ ràng vân tông còn có một cái bạch vân lao tổ thế nhưng lại như thế nào một khi xuất hiện tất nhiên sẽ bị đối phương gạt bỏ chương 291, liệt dương chết chương 291, liệt dương chết bây giờ hoảng sợ nhất chính là hồng vân cùng liệt dương bọn hắn thấy tận mắt hướng khuê cùng gió mát v ỡ lạc để cho trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi âm dương quang luân lý tâm an m ặ t không thay đổi nhìn xem liệt dương âm dương song đồng bắt đầu vận chuyển mắt trái của hắn giống như một vòng liệt nhật mắt phải giống như một cái hát động tại trong hai mắt âm dương quang luân hiện lên một đạo bạch quan cùng một đạo hát sắc quan mang từ lý tâm an trong hai mắt bán ra thẳng đến liệt dương không cần ta nguyện vì nô liệt dương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn nhưng lý tâm an thần sắc băng lãnh không có một tia dao động hai chùm sáng vọt thẳng vào liệt dương trong thân thể hai chùm sáng tại liệt dương trong thân thể giao hội một cái âm dương quang luân tạo thành liệt dương phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng thần hồn của hắn từ đỉnh đầu bay ra nhưng trong thần hồn có một cái vòng ánh sáng xoay tròn vòng ánh sáng m ỗ i xoay tròn một vòng liệt dương thần hồn liền thu nhỏ một nửa vẹn vẹn hai vòng nửa liệt dương thần hồn liền bị ma diện nhưng thân thể vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại âm dương quang luân thàng diệt thần hồn đây chính là hắn chỗ đáng sợ đương nhiên nếu như lý tâm an nghĩ có thể tính cả thân thể cùng nhau ma sở dĩ lưu lại liệt dương đục thân là lý tâm an cho cơ thiếu quang một cái cơ hội cỗ này thiên tượng cảnh đục thân nếu như hắn có thể luyện hóa có thể trở thành hắn thân thể mới đại yên tiên t r i ề u nội tình quá kém cơ thiếu quang cũng coi như là khó gặp cao thủ có thể giữ lại liền giữ đi đương nhiên cái này trí tôn chi vị hắn nhất thiết phải lui xuống cái này không phải do hắn đinh chúc mừng chủ nhân chém giết liệt dương ban thưởng thiên giai hạ phẩm chiến k ỹ kim dương chỉ ban thưởng t h ấ t phẩm dưỡng h ư n đan tốc độ ba mươi tám phòng ngự ba mươi tám ban thưởng ba mươi tám tít phân lý tâm an không để ý đến âm thanh của hệ thống sau đó mà không thay đổi nhìn về phía áo đỏ thần tình lạnh nhạt mở miệng nói lao thái bả đến ngươi đừng có g i ế ta t ta nguyện ý vì nô trăm năm không ngàn năm làm n â u ngàn năm áo đỏ thân thể đều không ngừng run rẩy nàng biết hôm nay nàng trêu chọc một cái không phải nàng có thể trêu chọc nhân vật chỉ mỗi mình có đại nạn liền chu tức tông đồng dạng có đại nạn lý tâm a n lông mày n h í u một cái hắn đang tự hỏi muốn hay không xử lý người này nhưng nghĩ nghĩ vẫn bỏ qua liền để cho cơ trường su a đại yên tiên t r i ề u nếu có một cái thiên tượng cảnh cường giả toa chấn coi như mình rời đi hẳn là cũng vô sự nghĩ đến đây cơ thể của lý tâm ăn n h o á một cái trực tiếp xuất hiện tại cơ trường su trước mặt còn không đợi cơ trường su phản ứng lại liền trực tiếp lôi kéo cơ trường su thẳng đến bầu trời đối với nắm giữ không gian lực lượng lý tâm an mà nói hoàng cung phòng ngự đại trận giống như không có tác dụng thả ra ngươi thần hồn và không chết lý tâm an lạnh lùng lời nói chuyền đến áo đỏ trong t a i áo đỏ trong nháy mắt liên tục gật đầu nàng không dám chậm trễ chút nào vội vàng bung ô ra thần hồn của mình giờ k h ắ c này nàng có một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác nàng về ngươi nhìn vẻ mặt mộng cơ trường su lý tâm an bình tĩnh mở miệng nói cơ trường su hai mắt chừng tròn xoe nàng vừa nhận được một vị thiên môn cảnh tôi tớ không bao lâu không nghĩ tới lại muốn được đến một vị thiên tượng cảnh tôi tớ nàng cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ nhưng ở lý tâm an dưới sự thúc giục cơ trường su vội vàng áp chế lại tâm tình kích động thần hồn chi lực tuân ra tại áo đỏ trong thần hồn lưu lại thần hồn của mình nhận ký từ một khắc này bắt đầu áo đỏ sinh tử tại cơ trường su một ý niệm áo đỏ bây giờ cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra vội vàng hướng cơ trường su ô m quyền nói b á i kiến chủ nhân cơ trường su vẫn có chút vẻ mặt hốt h o n g nàng cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ hết thệ đều có chút không chân thực bây giờ nghe được áo đỏ lời nói cơ trường su chấm tư phúc chốc sau đó mở miệng nói về sau ngươi xưng hô ta trí tôn là được không cần xưng hô chủ nhân cơ trường su rất rõ ràng nàng trí tôn chi vị đã chạy không được cho nên nàng cũng tung ra áo đỏ nghe được cơ trường su lời nói không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó liền vội vàng gật đầu nhìn về phía ly tâm an thời điểm nhưng là tràn đầy vẻ sợ hãi hoàng cung quảng trường bên này kiếm đạo phân thân đã liên tiếp chu diệt rõ ràng vân tông tông chủ vạn yêu tông kim dương tông người còn sót lại chu tức tông người run l y bầy phân thân lạnh lùng liếc mắt nhìn chu tức tông người chu tước tông người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng khống chế vạn kiếm thực lực bản thân có đáng sợ dị、thường. đại ngụy y đánh như thế nào. thế lúc n vương, đi vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều người bên này từng cái cũng không còn vừa rồi cái chủng loại kia kiệt nạo biến cẩn thận đại yên tiên triều chuyện xảy ra hôm nay tất nhiên sẽ thay đổi toàn bộ đ ô n g bộ kết cục hồng tùng tử hai mắt tỏa sáng nhìn xem lý tâm an hắn cảm thấy nếu là mình có thể đem người này mang đến nam bộ nói không chừng thật sự có thể giải quyết miền nam nguy cơ nghĩ đến đây hồng tùng tử thân thể cũng không khỏi khẽ run lên mắt thoáng qua một tia kích động người tới đem b ạ c h tùng tô phong hoàn g bảo khúc tụng hành bốn người bắt lại giết kỳ cựu tộc đúng lúc này cơ thiếu quang âm thanh truyền khắp toàn trường đám người nghe được thanh âm này không khỏi x ư n g sở sau đó trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ tráng tô vàng khúc tứ đại gia tộc rất sớm đã đầu phục rõ ràng vân tông có thể nói bọn hắn chính là rõ ràng vân tông chó san cơ thiếu quang lấy phía trước không dám động đến bọn hắn tự nhiên là bởi vì rõ ràng vân tông ngọn núi lớn này tồn tại bây giờ rõ ràng vân tông tự thân cũng là n ê bồ tát sang s ô n g nơi nào còn có thực lực bảo vệ bọn hắn cơ thiếu quang tự nhiên muốn m u ộ n thu nợ nần hắn lập tức sẽ đem trí tôn chi vị c h u y ể n cho cơ trường s u cơ trường s u xem như mới trí tôn tự nhiên không tốt đại khai xa giới nhưng mà hắn không sợ những thứ này vừa vặn vì cơ trường xu quét sạch những thứ này chướng ngại đạo lý này hiện trường rất nhiều người trong nháy mắt dây hiệ từ r tôn. Cấm vệ quân thống lĩnh vàng một chân trên đất, sau đó xuống an bài. Ma Tùng, Tô tụng mặt tàn, tùy quân lĩnh vàng chân xuống an Phong, Hoàng Bảo, khúc tụng hành bốn người nhưng như quân bọn hắn kéo xuống. Cấm Bạch khúc sắc cho cấm Ma đem vệ vệ quỳ sau là bội bài. Bảo, đó kéo ý ngày hôm nay phế trừ cơ thiếu thương võ vương vương vị biến thành thứ dân phế trừ cơ bình kỳ tông chính bản thân p h ậ n về sau không thể can thiệp vương triều sự tỉnh nhị công chúa cơ trường n o ạ n tam công chúa cơ trường ca bắt đầu từ hôm nay không được rời đi p h ụ công chúa nửa bước trong vòng m ư ơ i năm cơ thiếu thương mở miệng lần nữa trong lời nói tràn đầy vô tận uy nghiêm chương ơ t i ế u t h cơ b ì n hai kỳ cơ trường cơ c trường trường hoàn đồng t h ờ sắc m ặ trăm t ắ n bệnh, nhưng lại không g lại d chín mươi hai rõ ràng vân tông đám người sợ hãi chương hai trăm chín mươi hai rõ ràng vân tông đám người sợ hãi nhưng mà bây giờ những người này trở thành mở ra huyết thủy hóa thành giữa thiên địa một tia v o n g hồn lần nữa tiến vào trong luân hồi cơ trưởng su thần sắc bình thản cùng cơ thiếu quang chậm rãi leo lên đ à i cao phía dưới người ngẩng đầu nhìn hai đạo thân ả n h kia từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ khán đài bên này đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại c à n vương triều tam đại vương triều người cũng là gương mặt nghiêm nghị v â n g trán của bọn họ bên trong có nồng nặc y ê u sầu c h i sắc lý tâm an bản tôn bây giờ cũng không tại hoàng cung đại quảng trường mà là hướng về rõ ràng vần tông chỗ phương hướng bay đi tất nhiên ra tay rồi liền muốn đuổi tận giết tuyệt hắn nhưng không có thả đối phương một con n g ư ờ i ý nghĩ chỉ cần diệt trừ rõ ràng vần tông tông chủ cùng một cái khác lao tổ hắn liền có thể cân nhắc rời đi đại yên tiên triều đến bốn phía dạo chơi rất nhanh lý tâm an lần nữa đang lâm cái kia một tòa huyền không sơn trực tiếp đi tới huyền không sơn đại quảng trường bên này người nào dám xông vào ta rõ ràng vần tông tông chủ đáng chết lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay ra thần s ắ c bất thiện lý tâm an ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía nơi xa những thân ảnh kia nắm vào trong hư không một cái trong nháy mắt không gian nơi bọn hắn đang ở và mẹo tiếng kêu thảm thi sau đó từng cái nổ bể ra tới hóa thành một đám m ư a máu mấy chục tên rõ ràng v ầ n tông đệ tử không một người sống lý tâm an nhìn cũng không nhìn những cái k i a người đã chết một mắt t h ư n g viên linh thạch bay ra dưới chân c h u y ể n t ố n g trận không ngừng sáng lên sau đó một đạo quang mang bao quanh lý tâm an thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tam tích xuất hiện lần nữa thời điểm lý tâm an đã tới một cái đặc định trong không gian nơi này linh lực cùng bên ngoài so sánh ít nhất nồng đậm mấy lần trở lên hai mắt của hắn nhìn về phía trước n â y mù nhiễu nhưng theo hắn âm dương xong đồng vận chuyển trước mắt xương trắng phi tốc tiêu tan bây giờ tại lý tâm an phía trước có ba hòn núi lớn trong đó hai tòa xương trắng đ ồ n g b ề n rất có tiên gia khí tượng mà đổi thành một tòa nhưng là yêu khí trung tiên không thể so với đại yên tiên triều kinh đô lòng đất yêu khí thiếu thậm chí còn có qua mà không bằng lý tâm an là tới giết người cho nên vừa tiến vào cái này đặc thù không gian hắn thiên môn cảnh đ ỉ n h phong uy áp trực tiếp triển lộ ra không có chút nào giữ lại rõ ràng vân tông người đi ra nhận lấy cái chết hét lớn một tiếng truyền khắp toàn bộ trong không gian sau đó lý tâm an cất bước mà ra s á c cơ lâm nhiên kèm theo hắn hét lớn lần lượt từng thân ảnh từ hai tòa sơn phong bên trong phóng lên trời ước chừng hơn ngàn đạo nhiều cùng lúc đó một cỗ thiên môn cảnh đỉnh phong khí thế tử ở giữa nhất bên trong ngọn núi kia xuất hiện sau đó cơ thể n h ó á n g một cái hóa thành một lao giả người này chính là rõ ràng vần tông tông chủ tần h ư n g đình ở phía sau hắn còn đi theo một người người này là rõ ràng vần tông đại trưởng lão lục bắp ơ i tần h ư n g đình cảm nhận được lý tâm an trên thân truyền đến đáng sợ sắc cơ không khỏi lông mày n h u một cái bình tĩnh mở miệng nói đạo hữu s ư n g hô như thế nào lý tâm an cái tên này các ngươi nếu như không biết mà nói lý tiên sư các ngươi hẳn là liền rõ ràng lý tâm an lạnh lùng mở miệng trong a y phải đã giữ tại chuẩn thánh binh giữ tại đã sông t sơn ê n a c h u ẩ bị tùy thời i ngươi. ế t Trong định. Là ngươi. Trong mắt tần hưng đình sát, sát cơ lâm nhiên á sau đó vung tay lên mấy tên thiên môn cảnh người liền thẳng đến lý tâm an mà đến đây đều là rõ ràng v ầ n tông t r ư ở n g lão lý tâm an hai mắt liếc mắt nhìn tòa kia yêu khí ngất trời đại sơn một mắt sau đó thu tầm mắt lại thần sắc lạnh lùng bách biến thiên đạo thuật lý tâm an khé quát một tiếng trường đao trong tay vung lên một đao tiếp một đao chém xuống mỗi một đạo đao quang đều tản ra đáng sợ sắc cơ nhanh như thiểm điện lên một lượt còn có từng đạo ngân sắc quang mang thẳng đến cái kia mấy tên thiên môn cảnh cừng giả ánh đao lướt qua không gian và mẹo cái kia vài tên thiên môn cảnh người phát ra tiếng kêu thảm thiết đ a u lớn tại trong thần hương đình ánh mắt giật mình mấy tên thiên môn cảnh người toàn bộ nhất đao chém làm hai khúc mở đại trận ra thần h ư n g đình ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi quắt to từng đạo ánh sáng từ hai ngọn núi lớn phía trên phóng lên trời sau đó trên không trung hội tụ thành một cái trận pháp tần hương đình hai tay k ế c tấn chỉ thấy trên không phía trên đại trận từng đạo kiếm quang nổi lên ly quang kiếm trận vạn kiếm giết theo tần hương đình hét lớn kiếm quang một đạo tiếp một đạo rơi xuống từ trên không thẳng đến ly tâm an mà đến lý tâm an ngẩng đầu nhìn bầu trời kiếm trận một mắt nhữ n g mày cái kiếm trận này công kích chính xác cũng không t ệ lắm tương đương với thiên tượng cảnh sơ kỳ người công kích lý tâm an đưa tay hướng về phía bầu trời một ngón tay trước mặt hắn không gian bắt đầu v ạ n mẹo huyên hóa ra từng cái không gian đi ra vạn đạo kiếm quang xông vào vạt và mẹo trong không gian không có một thanh có thể đến lý tâm an trước mặt lôi phạt chi nhãn mở lý tâm a n hai tay kết tấn hướng về phía bầu trời một ngón tay rầm rầm rầm bầu trời rung động dữ dội vô số lôi vân hội tụ trong lôi vân sấm xét vắng r ộ i một c ỗ uy áp kinh khủng từ trong lôi vân hiện lộ ra rõ ràng vân tông người cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sau đó từng cái trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi lôi vân nước ra một cái khổng lồ ánh mắt xuất hiện trên bầu trời t r ờ i ạ đây là thiên phà ạ sao rất nhiều người nói chuyện đều lắp bắp toàn thân run dậy lợi hạ đúng lúc này lôi trong mắt vô số lôi điện hội tụ kèm theo một tiếng nổ kinh thiên một đạo kinh khủng lôi điện chi lực từ trên trời r à n xuống đạo này lôi điện chi lực ước chừng như thùng nước kích thước thẳng đến phía dưới đem rõ ràng vân tông người dọa đến hồn phi p h á c h tán tần hưng đình hai mắt bây giờ cũng là bị sợ hãi lấp đầy vội vàng hét lớn một tiếng đem linh lực điên cuồng d ó t vào phía trên ly quan g trong kiếm trận muốn thông qua ly quan g kiếm trận đến ngăn trở cái này kinh khủng nhất kích rõ ràng vân tông những người còn lại cũng n h o nhao như thế đem linh lực của mình rót vào bầu trời đại trận nhưng bọn hắn trong hai mắt nhưng lại có vô tận vẻ sợ hãi không lỗi lôi điện trực tiếp đánh vào ly quang kiếm trận phía trên đáng sợ lôi điện trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo thẳng đến phía dưới tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt tại rõ ràng vân tông vang lên trên trăm đạo thân ảnh trong nháy mắt bị lôi điện trẻ thành thăng cốc còn rất nhiều người bị lôi điện kích thương cánh tay hóa thành cho tàn ta nhìn các ngươi có thể đỡ được mấy đạo lý tâm an lạnh lùng lời nói vang lên sau đó hai tay k ế c h tấn hướng về phía bầu trời một ngón tay lôi phạt chi nhãn lại đến chương hai trăm chín mươi ba rõ ràng vân tông hàng theo lý tâm an tiếng nói rơi xuống nguyên bản muốn tiêu tán lôi vân lần nữa hội tụ lại là một đạo như thùng nước kích thước lôi điện từ trên trời giáng xuống rõ ràng vân tông đệ tử toàn lực vận chuyển ly quang kiếm trận tân hưng đình hướng về phía bốn phía đệ tử hét lớn đồng thời hắn cũng đem trong cơ thể mình linh lực điên cuồng dốc vào đại trận bên trong vanh một tiếng vang thật lớn kinh khủng lôi điện trực tiếp hung hang bổ vào ly quang kiếm trận phía trên sau đó lần nữa chia mấy trăm đạo lôi điện hướng về phía bốn phía bắn nhanh mà đi tiếng yêu thảm thiết đau đ ớ n trong nháy mắt vang vọng bốn phương tám hướng lần này trực tiếp có hơn hai trăm người tại lôi điện phía dưới hồi phi y n diệt ly quang ki thẳng đến bầu trời ly quang kiếm trận kiếm trận trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh từng đạo kiếm quang từ ly quang trong kiếm trận bay ra tất cả kiếm quang hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái trăm trượng lớn nhỏ cự kiếm hướng về phía l ý tâm an chém xuống một kiếm v y lực một kiếm này không thể so với một vị thiên tượng cảnh trung kỳ người ra tay kém kinh khủng kiếm khí tràn ngập tại lý tâm an b ố n phía tạo thành một đạo đặc thù linh khí chi tưởng phong tỏa lý tâm an tất cả đường lui lý tâm an nếu như muốn tránh đi loại này phong tỏa vô dụng nhưng hắn cũng nghĩ thử một lần đối phương uy lực một kiếm này nghĩ đến đây lý tâm an ánh mắt trong nháy mắt lạnh nhạt tay phải giữ tại sơn hà trên đao giải khai sơn hà trên đao phong ấn lý tâm an lớn nhẹ một tiếng sơn hà đao lần nữa ra khỏi vỏ một cái kinh khủng hấp lực lấy lý tâm an làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng l à n tràn c ố lực hút này cho đến bốn phía thảm thực vật trong nháy mắt khô héo sau đó hóa thành cho tàn tính mạng của bọn nó chi lực toàn bộ bị hút đi sâu trong lòng đất càng là truyền đến kịch liệt tiếng nổ hầm một cỗ linh lực khổng l ồ dòng lũ từ lòng đất phun ra ngoài toàn bộ chui vào lý tâm an trong tay sơn hà trong đao thời khắc này sơn hà đao tăng vọt mấy lần phía trên kim sắc đường vần càng thêm rõ ràng một c ỗ lực lượng đáng sợ từ sơn hà trong đ a o tràn ngập ra hám sơn đao lý tâm an quát lên một tiếng lớn trong tay sơn hà đao vung lên trực tiếp một đao chém xuống một vệch ánh đao từ sơn hà trong đao bay ra đao quang đón gió căng p h ồ n g lên hóa thành một tòa núi lớn đồng dạng kim quang rực rỡ trực tiếp cùng đối phương chém xuống khổng lồ một kiếm đụng vào nhau k e n đao kiếm va chạm chuyển ra giống như núi lở giống như biển động giống như cựu tiêu thần lôi h oanh minh Thanh Tông Vân đều có máu tươi chạy phía dưới lỗ thai của ta nghe không được lỗ thai của ta biết rất nhiều người tu vi thấp thậm chí lăn lộn trên mặt đất những cái kia tiên thiên cảnh người nhưng là trực tiếp bị đánh chết trên bầu trời khổng lồ đao kiếm giao phong điên cồn g b a chạm rõ ràng vân tông người cũng là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời răng rác trăm trượng trên đại kiếm đột nhiên xuất hiện từng vết n ư ớ c sau đó tại tần hưng đ ì n h bọn người trong ánh mắt hoảng sợ nổ bể ra tới tần hưng đ ì n h bọn người nao nhao phun ra một ngụm máu tươi trên mặt bọn họ lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có chi sắc đúng lúc này như núi nhầm như núi lớn đại đ giống như nã pháo đồng dạng một bộ phận rõ ràng vân tông đệ tử nhận lấy ly quan g kiếm trận p h ả n v ệ thân thể trực tiếp nổ bể ra tới ngay cả tần hưng đình cũng là liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi bạch vân lao tổ cứu ta tần hưng đình hướng về phía yêu khí ngất trời ngọn núi lớn kia đ i ê n cùng hô to ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ q a n h một tiếng vang thật lớn ly quan g kiếm trận nổ bể ra tới rõ ràng vân tông rất nhiều người thân thể cũng theo đại trận đồng thời nổ tung giờ khác này rõ ràng vân tông còn thừa người vẫn chưa tới vừa rồi một nửa còn rất nhiều người bị thương nặng dấu đầu lỗ đôi ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào lôi phạt trí nh Lý tâm a n nhìn xem yêu khí kia ngất trời đại sơn t h ầ n s ắ c lạnh lùng hướng về phía bầu trời một ngón tay lôi vân hội tụ một đạo như thùng nước kích thước lôi điện từ trên trời giáng xuống thẳng đến tòa kia yêu khí ngất trời đại sơn Phanh, vẫn không có động tính đại sơn nổ bể ra tới một cái khổng lồ cự thủ xuất hiện hướng về phía bầu trời từ trên trời giáng xuống cực lớn lôi điện đấm ra một quyền yêu khí quần quận xông lên trời giống như một cái vô cùng to lớn cổ yêu xuất hiện tại thiên không cùng đạo kia lôi điện đụng vào nhau chúng tiên yêu khí cùng lôi điện trong nháy mắt đan vào một chỗ yêu khí bị lôi điện ma diệt đồng thời như thùng nước lôi điện cũng tại chậm r khổng lồ nắm đấm đụng vào trên lôi điện b u ổ sáng truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh yêu khí ngất trời trên nắm tay trong nháy mắt cháy đen một mảnh đ ê u đau một tiếng từ tòa thứ ba trong núi lớn chuyển ra n g ư ơ i đã giết ta rõ ràng vần tông nhiều người như vậy thậm chí giết thanh phong cũng nên dừng tay à chúng ta không có ý định đối địch với ngươi thanh âm của một nữ t ử từ tòa thứ ba trong núi lớn chuyển ra cái kia khổng lồ nắm đấm cũng rút về trong lòng núi lời của cô gái này chuyển ra toàn bộ rõ ràng vần tông trong nháy mắt một mảnh xôn xao rất nhiều người nhìn về phía lý tâm an càng là tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi bọn hắn đến bây giờ mới biết được thanh phong lão tổ vậy mà cũng chết ở trên tay của đối phương đem tự thân cùng cổ yêu dung hợp ngược lại là hảo phách lực liền không sợ ngược lại bị cổ yêu k h ô n g chế biến thành hắn khôi lỗi sao lý tâm an nhìn chằm chằm yêu khí ngất trời đại sơn lạnh lùng mở miệng nói h ắ n tự nhiên biết rõ đối phương đang làm cái gì cơ thiếu quang nguyên bản cũng là muốn làm như thế bất quá chính mình vừa mới đưa hắn một bộ thiên tượng cảnh đục thân ngược lại là có thể để cho hắn không cần mạo hiểm đương nhiên cơ thiếu quang chiếm cứ thiên tượng cảnh đục thân sau có thể sống thêm một đoạn thời gian nhưng cụ thể có thể sống bao lâu liền muốn xem bản thân hắn tu vi có thể hay không đột phá. lao thân không có ý định đối địch với ngươi từ nay về sau ta rõ ràng vân tông cũng sẽ không đ ú n g tay đại liên tiên triều sự t ì n h lao thân chỉ là không cam tâm cả một đời kẹt ở hát minh tinh vực muốn đuổi theo tiền bối b ư ớ chân c đi xem một chút thế giới bên ngoài nếu như ngươi không yên lòng ta nguyện ý dân g ra h ồ n huyết ngươi xem coi thế nào nữ tử kia cũng không trả lời lý tâm an vấn đề chỉ là lần nữa lập trường rõ ràng để cho lý tâm an không khỏi nhữ mày hắn vốn là muốn đem rõ ràng vân tông chém tận giết tuyệt nhưng đối phương một mà tiếp cho thấy thái độ tư thái còn phóng thấp như vậy ngược lại để hắn có chút không tốt hạ thủ điều kiện một tất cả thiên môn cảnh người toàn bộ thả ra th ta thần sẽ lưu lại hồn điều kiện hai rõ ràng vân tông về sau hiệu trung đại yên tiên triều trưởng công chúa lấy đại yên tiên triều trưởng công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó điều kiện ba rõ ràng vân tông tài nguyên ta muốn một nửa đồng thời đem ghi chép h ắ c minh tinh vực điện tịch toàn bộ lấy ra ta muốn dẫn đi đáp ứng cái này ba cái điều kiện ta liền phóng ngươi rõ ràng vân tông một con đường sống lý tâm an nghĩ nghĩ nói ra điều kiện của mình đi lao thân đáp ứng ngươi lý tâm an vốn là còn cho là đối phương sẽ có kẻ m ặ cả nhưng không nghĩ tới vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy cái này khiến hắn cũng không tốt đổi ý chương hai trăm chín mươi bốn rời đi phương pháp chương hai trăm chín mươi bốn rời đi phương pháp rõ ràng vân tông trong tàng thư các lý tâm an đang tại lật xem một bản sách cổ quyền này sách cổ đến từ đại yên tiên triều rõ ràng vân tông thế lực nghiền ép đại yên tiên triều sau liền từ đại yên tiên triều trong hoàng thất mang tới số lớn sách cổ lý tâm an trong tay chính là thứ nhất cái này sách cổ giới thiệu cặn kẽ hắc minh tinh vực lai lịch điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra căn cứ vào sách cổ ghi chép hắc minh tinh vực chính là tiên giới hạ vị diện tinh vực đối với một cái đại tinh vực mà nói bình thường đều sẽ có chính mình hạ vị diện tinh vực loại này hạ vị diện tinh vực nhiều thì ước và cái ít thì một hai cái những thứ này hạ vị diện tinh vực giống như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh thượng vị diện tinh vực xoay tròn trong vũ trụ nguy hiểm ở khắp mọi nơi tinh cầu nổ tung hát động tinh vực phong bạo các loại c á c dạng nguy hiểm cũng là tùy thời tồn tại những thứ này hạ vị diện tinh vực cũng là thượng vị diện tinh vực tâm c h á n thay nó cản rơi mất vô số nguy hiểm hạ vị diện tinh vực còn có một cái tác dụng trọng yếu đó chính là lưu vong rất nhiều hạ vị diện tinh vực linh lực mầm manh hoàn cảnh ác liệt căn bản vốn không thích hợp sinh tồn những cái kêu phạm vào tội lớn người trực tiếp đem bọn hắn trục xuất nơi này cũng chính là để cho bọn hắn tự sinh tự diệt ý tứ. hạ vị diện tinh vực bình thường đều là có thông đạo r i ê n g biệt có thể thẳng tới thượng vị diện nhưng muốn lên đi cần thượng vị diện đồng ý thông đạo mới có thể mở ra h á c minh tinh vực chính là hạ vị diện một trong ở đây sinh tồn người cũng là kẻ lưu vong chỉ là trải qua gần mười vạn năm diễn biến h á c minh tinh vực ác liệt hoàn cảnh có thể cải thiện đã biến thành thích hợp chỗ sống hơn nữa pháp tắc còn tương đối hoàn chỉnh đây là kẻ lưu vong may mắn nếu không thì xem như động tiên cảnh cừng giả tại pháp tắc không được đầy đủ chi đ i ệ tu vi của hắn cũng đem dần dần bị áp chế cuối cùng diệt vong tiên giới đối với hát minh tinh vực vẫn tương đối tàn nhẫn đang thả chục những người này đồng thời còn đưa lên vực ngoại kẻ xâm lấn cổ ma cổ yêu cổ ma cổ yêu chủ tu nhục thân chi lực sức mạnh n g ặ t trời bọn hắn tiến vào hắc minh vực sau đó tự nhiên cùng người nơi này trở thành tử địch cho nên hắc minh tinh vực từng có một đoạn thời gian rất dài cũng là cùng cổ ma cổ yêu đại chiến tử thương vô số bởi vì đầu phóng cổ ma không nhiều cho nên cổ ma toàn bộ bị tiêu diệt nhưng cổ yêu lại giữ lại về sau cơ ba thiên đột nhiên xuất hiện tiêu hao hắc minh tinh vực chừng sáu thành bản nguyên trí lực lấy cường đại nghị lực tu luyện tới bàn thánh cảnh cơ ba thiên dẫn theo tối cường một nhóm người cưỡ ép mở ra thông hướng tiên giới đường hầm hư không giết đi vào kết quả như thế nào lý tâm an không biết bất quá hắn lúc đó ở trong hư không phiêu đáng thời điểm thấy qua một đầu đứt gãy thông đạo hắn cũng chính bởi vì phát hiện trong thông đạo xuất hiện một màn kia ánh sáng lúc này mới đi tới nơi đây lý tâm an chậm dai khép lại trong tay s á c h cổ đứng tại chỗ chầm tư nếu như căn cứ vào giới thiệu phía trên bây giờ đường hầm hư không đã đứt gãy muốn thông qua phương pháp này rời đi hiển nhiên là không có khả năng cái này khiến hắn không khỏi nữ h mày đứng lên hắn tự nhiên không có khả năng một mực đợi ở chỗ này rời đi là tất nhiên hắn nhắm mắt suy tư phúc chốc trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện này nên xử lý như thế nào sau đó tiếp tục xem xét còn lại sách cổ một quyển cuốn sách cổ bị hắn xem xong cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng ngay tại lý tâm an chuẩn bị rời đi thời điểm nhìn thấy cách đó không xa còn có một cái q u y ể n chụp nhưng tựa như là một cái tàn quyển không khỏi đi đến phía trước sau đó cầm lên đợi đến trên hắn đem tàn quyển đồ vật xem xong trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia tinh quang tàn quyển nâng lên đến một sự kiện thư không vô ngẩn không gian vi vương nó ý tưởng nhớ chính là nếu như có thể đem không gian lực lượng tu luyện tới đại thành cái kia trời sao mênh mông vô ngẩn cũng không phải không thể vượt qua đây là cơ ba thiên một loại phỏng đoán đem hắn ghi chép tại trong cái này đối với người khác mà nói đây có lẽ là chuyện ngàn lẻ một đêm nhưng đối với hắn tới nói thật là có khả năng này lý tâm an đem cái này tàn quyển một lần nữa thả trở về sau đó đi ra rõ ràng vân tông tàng thư các ta ở lại bên trong bao lâu lý tâm an liếc tần hưng đình một cái bình tĩnh mở miệng hỏi công tử đã mười ngày tần hưng đình sắc mặt bình tĩnh mở miệng nhìn về phía người trước mắt tràn đầy vẻ tính sợ mệnh của hắn cũng tại đối phương trong k h ô n g chế lý tâm an nếu như muốn một ý niệm tần hưng đình đem hôi phi yên diện thay ta phái người thông báo một chút đại yên tiên triệu bên kia liền nói ta có việc muốn đi thanh minh nối một chuyến lý tâm an giao phó tần hương đình một câu sau đó cơ thể nhoáng một cái trực tiếp biến mất thanh minh đỉnh núi hắn đứng chắp tay hắn hôm nay liền muốn nghiệm chứng một sự kiện mặc dù lý tâm an rất không muốn đi tiếp nhận bên trong hư không cái kia băng lạnh giá rét thấu xương nhưng vì mở rộng không gian lực lượng hắn nhất thiết phải đ ế n thử thân thể của hắn nhoáng một cái thẳng đến bầu trời sau đó biến mất không còn t â m tích hắn lần nữa tiến vào trong đường hầm hư không Không lâu sau đó lý tâm an đi tới băng lanh tịch mịch hư không giá rét t ấ u xương trong nháy mắt hướng hắn xâm nhập mà đến giống như là muốn đem hắn trực tiếp đông cứng chẳng qua hiện nay tu vi của hắn đã khôi phục hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng đặc thù phòng ngự quang cháo đem những thứ này rét lạnh chắn bên ngoài lý tâm an âm dương s o n g đồng vận chuyển sau đó bắt được cách đó không xa ngân s ắ c quan g mang hắn không chút do dự phi thân đi tới t hư không phong bạo giống một cái lơi dao không ngừng mà cắt cơ thể của lý tâm an bên ngoài linh lực cách giới t h ầ n s ắ c hắn như t h ư ờ n g không lâu hắn đi tới một chỗ khoanh chân ngồi xuống ở đây thỉnh thoảng có một đạo ngân s ắ c h quan g mang chính là không gian lực lượng lý tâm an vận chuyển trường sinh bất tử quyết trong cơ thể hắn trong nháy mắt chuyển đến một hồi cực lớn áp lực sau mười ngày hắn đã đông toàn thân run dậy trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao một nửa trở lên lông mày tóc cũng đã đầy bằng xương lý tâm an mở hai mắt ra cặp mắt của hắn bên trong lại có sáng trói ngân sắc quan g mang thân thể của hắn nhoáng một cái rời khỏi nơi này không lâu sau đó một lần nữa về tới thanh minh núi lý tâm an tại thanh minh núi chờ đợi hai ngày đem hàn khí trong thân thể toàn bộ bài trừ sau đó quay trở về đại yên tiên triều kinh đô cơ t r ư ở n g su đầu đội vương miện thần tình nghiêm túc quần thần tại trước mặt nơm nớp lo sợ để cho lý tâm a n cũng không khỏi có chút bội phụ sau đó hắn hơi chút nghe ngóng liền hiểu tới trong khoảng thời gian này cơ t r ư ở n g su nhưng không có nương tay đối với những cái kia người có dị tâm trực tiếp dương lên đồ đao chém giết không ít người đã như thế những cái kia phản đối người cơ h ồ bị nàng giết sạch s a n h cơ trưởng ca cùng cơ trường oản mẫu thân cũng bị cấm túc hộ vệ bên cạnh đều đ ổ i đã như thế nàng xem như triệt để n ắ m trong tay đại yên tiên t r i ề u chương hai trăm chín mươi lăm cự tuyệt giải quyết thai hoàng ẩm chương hai trăm chín mươi lăm cự tuyệt giải quyết thai hoàng ẩm lý tâm an không nghĩ tới hắn vừa trở về vậy mà liền có người tìm tới cửa người này chính là hồng tùng tử bãi kiến lý tiên sư hồng tùng tử rất là k h á c h khí đối với lý tâm an chắp tay ô quyền lý tâm an nhìn hồng tùng tử một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói tùng đ ỏ từ lạc hữu ngươi tìm đến ta thế nhưng là có việc mặc dù lý tâm an trong lòng ẩn ẩn có chỗ ngờ tới nhưng hắn hay là muốn nghe một chút hồng tùng tử nói thế nào nay mười ngày thời gian bởi vì là chính hắn chủ động hấp thu không gian lực lượng hắn không gian lực lượng lớn mạnh một mảng lớn cơ hồ tương đương với hắn thể nội không gian lực lượng một phần mười đây chính là rất nhiều dù sao hắn nguyên lai、like、ở trong hư không thế nhưng là chờ đợi mấy năm bây giờ mới là ngắn ngủn mười ngày qua thời gian lý tiên sư ta muốn mời ngươi đi nam bộ một chuyến cứu vớt nam bộ ở trong nước lửa ta nam bộ tất nhiên đối với cái này vô cùng cảm kích hồng tùng tử không có che, che lấp lấp nói thẳng ra mục đích của mình lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh sau đó mở miệng nói theo ta được biết bây giờ đông nam tây bắc bốn bộ đều có giới vực che chắn không cách nào qua lại tùng đỏ từ đạo hữu thế nhưng là có phương pháp đặc thù có thể xuyên qua lý tâm an mặc dù nắm giữ không gian lực lượng cũng nắm giữ thời không nhảy vào thuật đối phó tầm thường phòng ngự đại trận không có bất cứ vấn đề gì nhưng nếu như là loại này giới vực che chắn hắn cũng không cách nào đ ộ t phá bởi vì bên trong tràn ngập vô số quy tắc chi lực đây là pháp tắc sức mạnh cùng phòng ngự đại trận kết giới hoàn toàn khác biệt hông tùng từ mịn cười ánh mắt nóng bỏng nói lý tiên sư ta nam bộ hoa giá cả to lớn luyện chế ra hai cái đặc thù phá vực phủ loại này phá vực phù có thể để giới vực che chắn xuất hiện một hai hơi đình trệ có thể cung cấp hai ba người nhanh chóng thông qua trong tay ta vừa vặn có một cái nếu như lý tiên sư đồng ý ta tùy thời có thể mang lý tiên sư đi tới lý tâm an hai mắt khẽ h í p một cái sau đó mở miệng cười nói tùng đỏ t ừ đạo h ư u ta mặc dù có thể chém giết thiên tượng cảnh cổ yêu có thể hữu tâm vô lực cho nên ngươi vẫn là tìm người khác ca hồng tùng tử nghe xong những mày hắn kỳ thực cũng suy tính vấn đề này nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác người trước mắt không đơn giản hồng tùng tử rất không cam tâm đồng thời càng là lòng nóng như lửa đốt nếu như cổ yêu chi loạn không thể mau chóng lắng lại đối với nam bộ mà nói tuyệt đối là đại tai nạn lý tiên sư ta hồng tùng tử xem người luôn luôn rất chính xác ta cảm thấy lý tiên sư chính là giải cứu ta nam bộ ở trong nước lửa người không biết lý tiên sư cần gì báo thù chỉ cần ta nam bộ có thể lấy ra ta hồng tùng tử liền xem như không thèm đếm x ử a cái mạng này tất nhiên nghĩ biện pháp làm được hồng tùng tử sau khi nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn xem lý tâm an lý tâm an ánh mắt t i ế tĩnh hắn mặc dù cảm thấy hồng tùng tử cũng không tệ lắm nhưng tạm thời hắn không có cần đi miền nam ý nghĩ hơn nữa đông nam tây bắc bốn bộ giới vực che chắn qua một thời gian ngắn sẽ bị đánh vỡ đến lúc đó hắc minh tinh vực một lần nữa quay về một thể đằng sau đi càng thích hợp hơn lý tâm an việc cần phải làm rất nhiều trọng yếu nhất chính là tu l u y ệ n trường sinh bất t ử quyết dù sao hắn tu vi đột phá cùng cái này trực tiếp móc đối thứ yếu chính là thập phương giết thánh đại trận trận bàn cất d ấ u cái này hắn vẫn cho rằng rất trọng yếu sau đó chính là tu luyện không gian lực lượng coi như về sau không cần phương pháp này rời đi cái này cũng nhất thiết phải nghiêm túc tu luyện còn có chính là luyện đan như là đã bước lên con đường này nhất định phải không ngừng đi xuống mới được đối với hắn mà nói đây hết thể đều cần thời gian bất quá cũng may linh lực trong cơ thể cùng không gian lực lượng triệt để dung hợp trở thành một loại lực lượng mới cho nên lý tâm an tu luyện không gian lực lượng thời điểm liền cần vận chuyển trường sinh bất tử quyết này bằng với cả hai đồng thời tu luyện tùng đỏ tử đạo hữu chuyện này ta thật sự là bất lực đông bộ bên này thực lực có hạn ta đề nghị ngươi đi tây bộ b ắ c bộ xem bọn hắn bên kia tất nhiên có tu vi cao thâm người tồn tại lý tâm an trực tiếp cự t u y ệ t hồng tùng tử đề nghị hắn muốn đi cũng là tự mình đi không cần thiết cùng hồng tùng tử khóa lại hồng tùng tử nghe được lý tâm an lời nói ánh mắt không khỏi ảm đạp xuống sau đó thở dài lý tiên sư Ta Triều một thời t gian sẽ ở Vương Triều Đại Nguy đợi một thời gian ngắn. Nếu như ngươi Nguy ngắn, nếu nghị Đại đợi h ông s u ố tùng t y thời có thể tới tìm ta.、Cáo、tử. h có Cáo ồ tử ù n g t sau khi nói xong hướng về phía lý tâm an ô quyển sau đó rời đi lý tâm an nhìn xem hồng tùng tử bóng lưng hai mắt không khỏi khẽ hít một cái cái này hồng tùng tử ngược lại là rất có nhãn lực đúng lúc này một đôi mềm mại để tay đến lý tâm an trên bờ vai bắt đầu chậm dai cho lý tâm an b ó p nhẹ lý tâm an tự nhiên biết là ai cũng không có kháng cự tùy ý đối phương chậm rãi để ép vừa trèo lên trí tôn chi vị sự tình hẳn là rất nhiều đi lý tâm an nhắm mắt lại nhẹ dọn mở miệng nói cơ trưởng su nhìn lý tâm an một mắt sau đó ôn nhu mở miệng nói sự tình chính xác không thiếu nhưng những n à y thiên hạ tới cũng cơ bản làm theo lý tâm an đối với mấy cái này sự tình không có chút nào cảm thấy hứng thú vừa mới chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút rõ ràng vân tông chuyện đã giải quyết về sau nếu có cái gì chính ngươi xử lý không tốt có thể để rõ ràng vân tông người đi làm ta cần phải đi thanh minh núi tu luyện về sau cách mỗi nửa tháng ta sẽ trở về một chuyến có việc ngươi cũng có thể nói với ta lý tâm an đem sắp xếp của mình đơn giản cùng cơ trưởng su nói một lần hắn tiếng nói vừa ra cũng cảm giác phía sau lưng một cái thân thể mềm mại dán tới một đôi tay ngọc đem hắn ôm chặt lấy lý tâm an đưa tay kéo một phát đem c ỗ thân thể này kéo đến phía trước sau đó trực tiếp ôm lấy bốn phía thị nữ nhao nhao quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu giữa trưa ngày thứ hai lý tâm an b ồ i cơ trưởng su sau khi cơm nước xong rời đi kinh đô một lần nữa về tới thanh minh núi thời gian nhoáng một cái chính là nửa năm đại yên tiên triều cuối cùng đi về phía quỹ đạo cơ trưởng su triệt để vững chắc địa vị của mình toàn bộ triều đình xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới tại kinh đô lòng đất lý tâm an thần sắc nghiêm nghị nhìn cách đó không xa chiếc quan tài đà kia ngay tại hôm qua hắn lúc trở lại đã luyện hóa mặt khác một bộ thân thể cơ thiếu quan g tìm được lý tâm an nói đến dưới mặt đất cổ yêu sự tình mấy tháng này cổ yêu đánh g ã y hai đầu dây sắt bây giờ trên quan tài đá còn sót lại sau cùng sáu cái xích sắt đây là một cái thai hoàng ẩm liền xem như cơ thiếu quan g không tìm đến lý tâm an hắn cũng biết nghĩ biện pháp hỗ trợ giải quyết nhìn phía xa khổng lồ thạch quan hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong thạch quan sức mạnh đáng sợ đó cái quan tài đá này bên trong cổ yêu khí hơi thở bất ổn có điểm giống là thiền tượng cảnh đình phong cổ yêu lại có chút giống động thiên cảnh sơ kỳ cổ yêu lý tâm an biết rõ đây là bởi vì cổ yêu bị nhốt quá lâu yêu khí thiệt hại quá nhiều nguyên nhân tạo thành đối phương đến cùng là thất giai cổ yêu vẫn là bát giai cổ yêu muốn chờ cổ yêu sau khi ra ngoài mới tốt phán đoán có lẽ là cảm nhận được lý tâm an đến thạch quan bắt đầu rung động dữ dội xích sắt ông ông tác hưởng lý tâm an liếc mắt nhìn hai tay kết tấn từng nét đùa chú t ử trong tay bay ra bay về phía bốn phương tám hướng những phủ văn này sau đó nhao nhao biến mất ở bên trong hư không sau một lát trong tay của hắn nhiều hơn một cái đặc thù hạt châu đây là định tiên châu định tiên châu bên trong bên trong băng sơn đã dung hợp một lần nữa đã biến thành dáng rất ban đầu Chương 296, kịch chiến cổ、yêu. Chương 296, kịch chiến yêu. yêu. lý tâm an v u hét lớn một tiếng vừa mới những cái kia giấu ở hư không phủ văn tái hiện sau đó hóa thành từng thành từng thanh trường đao tướng về phía sáu cái khổng lồ xích sắt đồng thời chém xuống keng tia lửa tung toái đồng thời sáu cái xích sắt đồng thời đứt gãy thạch quan rung động dữ dội nhưng sau đó bị định thiên châu hút vào trong đó tay hắn vung lên đem định thiên châu lấy đi cơ thể n h ó á n g một cái rời đi kinh đô sâu dưới lòng đất b ă n g lanh bên trong hư không lý tâm an thân ảnh xuất hiện theo tay vung lên một cái khổng lồ thạch quan xuất hiện chính là chứa cổ yêu thạch quan thạch quan vừa hiện thân lập tức kịch liệt run run kèm theo một tiếng kịch liệt cấm t é t thạch quan nổ bể ra tới một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ cổ yêu xuất hiện cổ yêu n ử a mặt lên trời gào thét mi tâm của hắn bên trong bảy viên ngôi sao xoay tròn cực kỳ rõ ràng nhưng mà lý tâm an âm dương s o n g đồng đảo qua sau giật nảy cả mình bởi vì đối phương còn có một ngôi sao cực kỳ ảm đạm đây là bắt tinh cổ yêu cổ yêu cùng cổ ma một dạng c ử u tinh chính là cao nhất tiêu chuẩn c ử u tinh cổ yêu cùng nhau làm tại nhân loại thánh vương cảnh cổ yêu cổ ma toái tinh sau hắn mi tâm tinh thần sẽ không tiêu thất chỉ là sẽ trở nên ảm đạm tối tăm một khi chờ bọn hắn linh lực trong cơ thể khôi phục viên này ngôi sao ảm đạm sẽ bị một lần nữa thắp sáng đương nhiên cái này cần số lớn linh lực tại cổ ma cổ yêu bên trong t o á i tinh chính là một loại liệu mạng thủ đoạn để cho chính mình trong nháy mắt nắm giữ lực lượng đáng sợ từ đó giết địch cổ yêu ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh t ạ i u lanh trong hư không truyền bá truyền đi rất rất xa nhưng chỉ chỉ một lát sau cái này chỉ cổ yêu liền ý thức được không đến giá rét thấu xương để cho cổ yêu thân thể bắt đầu run cổ yêu đem mặt chuyển hướng lý tâm an hai mắt đảo qua m ộ n phía lúc này mới sắc mặt đại biến đáng chết nhân loại cũng dám đem bản tọa trục xuất hư không bản tọa giết người cổ yêu quát lên một tiếng lớn hai cánh tay h ắ n nắm đấm tăng gọn giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng hướng về phía lý tâm an đập xuống giữa đầu lý tâm an đã sớm nghĩ thử một lần cổ yêu lực lượng cơ thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cái này chỉ cổ yêu với hắn mà nói vừa vặn bất bại thần quyền đây là nam vực mạnh gia thiên giai cực phẩm chiến kỹ lý tâm an giết mạnh ra người sau thu được rất ít sử dụng mỗi một quyền đánh ra đều sẽ có vô số quyền ảnh hiện lên tầng tầng lớp lớp giống như vô cùng vô thận lý tâm an một quyền trực tiếp cùng cổ yêu một quyền đụng vào nhau vay một tiếng vang thật lớn hai quyền đống nhau đáng sợ cương khí bao phủ bốn phía cùng bốn phía hư không phong bạo dung hợp đem bốn phía hư không phong bạo d n g hợp đem bốn phía hư không lơ lửng đồ vật toàn bộ ép trở thành một phấn cổ yêu nhưng hai mắt của hắn sáng tỏ dị thường lại đến bất bại t h ầ n quyền lý tâm an quát lên một tiếng lớn chủ động xuất kích hai tay n ắ m đấm linh lực trong cơ thể giống như núi lửa phun trào đồng dạng hướng về phía cổ yêu chính là không ngừng phát động công kích cổ yêu nổi giận khổng lồ nắm đấm đồng dạng điên cuồng rơi xuống cùng lý tâm an phát ra va chạm kịch liệt ẩm ẩm bên trong hư không kinh khủng tiếng va chạm không ngừng vang lên một người một yêu giao chiến tri đ ị a phương viên vạn trượng bên trong hư không lơ lửng hết thể toàn bộ hóa thành cho tản cổ y gào thét mi tâm bảy viên tinh thần toàn chuyện kinh khủng yêu khí bao trùm mấy ngàn trượng tại khổng lộ yêu khí trèo tr lý tâm an hai mắt tỏa sáng bất bại thần quyền bản thân liền là cần chiến đấu tới ma luyện bây giờ cùng cổ yêu q u y ế t đấu với hắn mà nói chính là một cái hiếm có cơ hội tại cổ yêu áp lực dưới lý tâm an cả người khí huyết quần quận giống như dòng lũ đồng dạng để cho cả người hắn nhìn càng thêm thần thánh lý tâm an âm dương song đồng vận chuyển cổ yêu hết t h ể đều tại trong hai mắt hắn không chỗ che thân phanh phanh quyền của hai người đầu điên cồn va chạm đầy trời quyền ấn bao trùm phương viên mấy ngàn trượng hư không đáng s ợ a n h minh chuyển khắp mấy trăm dặm trong n h y mắt hai người đội bính mấy trăm quyền lý tâm an càng chiến càng hăng hắn bên ngoài cơ thể có m ộ theo tầng ngân sắc quả mang, sắc c quả để o ngoài vào trèo hắn thể cách hàn khí xâm nhập. Nhưng cổ yêu cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể dựa vào khổng lồ khí huyết h ngăn bên cũng biện trống. có cổ có có tới t yêu xâm dựa lồ mấy trăm quyền b a chạm cổ yêu khí huyết bị hao tổn thân thể của hắn bên ngoài bắt đầu xuất hiện bằng xương cổ yêu ngửa mặt lên trời gào thét nhưng lại căn bản là không có cách thay đổi càng ngày càng y ế u cách cục phanh một tiếng cổ yêu trực tiếp bị lý tâm an một quyền đánh bay thân thể cao lớn bay ra mấy chục mét nhưng lý tâm an được thế không thang ư ờ i phi thân lên bất bại thần quyền điên cuồng hướng về phía cổ yêu vanh kích xuống cổ yêu n ử a mặt lên trời gào thét không ngừng cung đầu nắm đấm ngăn cản nhưng không có chút nào tác dụng bị lý tâm an không ngừng đánh bay ra ngoài thần phục vẫn là chết lý tâm an nhìn chằm chằm cổ yêu thần tình lạnh nhạt mở miệng t h á i tinh cổ yêu quát lên một tiếng lớn hắn trong mi tâm một cái tinh thần vỡ vụn ra sau đó một cổ cuồng bạo sức mạnh trong nháy mắt tràn ngập cổ yêu toàn thân cổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía lý tâm an v ọ o tới một quyền đem lý tâm an đánh bay ra ngoài lý tâm an liền lùi lại hơn trăm triệu kinh ngạc nhìn cổ yêu một mắt nghĩ không ra đối phương t h á i tinh sau đó sức mạnh vậy mà trong nháy mắt tăng vọt hai lần trở lên ta ngược lại muốn nhìn người t h á i tinh năng lượng có thể kéo dài bao lâu Lý Tâm a nguyên t r o n lòng chiến dâng trào, s a đó song q u ề quyền. quyền, quyền n trong mắt tinh quang lẽ. Bất bại thần quyền. Hai tay của hắn đồng thời đánh ra một quyền, song quyền trên không giao bại Hai thời thoa, tay của ra mắt Bất một t r lấp lẽ. không thoa, hợp nhau. dung cùng Nguyên giao tiếp lại trực vậy mà trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản vô số quyền ảnh cũng đồng thời tiêu thất còn sót lại một cái khổng lồ nằm đấm thẳng đến cổ yêu một quyền này uy thế cùng vừa mới đánh ra bất bại thần quyền so sánh trên l ệ n h quá nhiều nhưng mà cổ yêu lại là sắc mặt đại biến t h ầ n sắc ngưng ơ trọng vô cùng cổ yêu hét lớn một tiếng liên tục đánh ra mấy quyền cùng lý tâm ăn một quyền đụng vào nhau phanh cổ yêu cùng lý tâm ăn cũng là thân thể khẽ dun sau đó hai người trên mặt đồng thời lộ ra thống khổ c h i sắc cổ yêu kêu t h ẳ m một tiếng bay ra mấy trăm trượng thân thể của hắn bên ngoài hắn bằng phi tốc lan tràn lý tâm an cũng là liền lùi mấy bước hai tay của hắn cũng hơi run rẩy bởi vậy có thể thấy được vừa mới một quyền kia đáng sợ kỳ thực bất bại thần quyền đáng sợ xa xa không chỉ những thứ này chỉ là lý tâm an tu luyện thiếu đối với hắn mà nói bây giờ cũng chỉ có thể xem như nhập môn dù sao bất bại thần quyền thế nhưng là t i ê n giai cực phẩm chiến kỹ ở vào trần nhà đình một khi hắn có thể tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn uy lực của nó tất nhiên không tại hắm nắm giữ bất luận cái gì một môn chiến lý tâm a n nhìn phía xa gào thét nhưng đã toàn thân đóng băng cổ yêu không khỏi lấy r a định thiên châu đem đối phương thu vào sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái rời đi hư không không lâu sau đó xuất hiện tại thanh minh sơn đỉnh núi